chương bốn trăm ba mươi b ố lá hoa đằng nhật h u a chương bốn trăm ba mươi b ố la hoa đằng nhật h u a vương đạo nụ cười sán lạn vô cùng xem ra chính là một cái ánh nắng thiếu niên nhưng mà như thế nụ cười sán lạn lại làm cho la hoa đằng cảm thấy trướng mắt vô cùng liền phản g phất ác ma chế dê ức hắn biết nếu là giờ phút này trả lời một cái là chữ sợ là một g i â y sau biến thành thịt nát mão xương liền thành hắn la hoa đằng tự nhiên không phải ta đến chỉ là muốn ngăn cản người giết hại đồng bào chỉ là luận bản mã thôi người dám hạ sát thủ ngoài mạnh trong yếu thanh â m từ trong miệng lá hoa đằng truyền ra hắn trực tiếp cho vương đạo trừ tới một cái mũ tiếng bước chân chuyển đến q hai người bọn họ đài cùng h ư ờ i lưu thi nhu hai người tránh trong đám người đã không dám dùng trước đó ánh mắt đi nhìn vương đạo hai người bọn họ cùng nam sơn tập đoàn còn lại cái kia hơn mười vị phổ thông quyền sư đứng chung một chỗ tựa hộp như thế có thể nhiều một chút cảm giác an toàn mặc kệ vương, vương, vương đạo là như thế nào có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất hiện tại hắn có thể tùy tiện đánh chết tam đại siêu hạn quyền sư là sự thật viên khang bọn người ánh mắt từ dưới đất trên thi thể lướt qua trong ánh mắt tràn ngập sợ hai thán phục cùng đối với cá nhân vĩ lực kính sợ có lẽ hiện tại bằng vào công nghệ cao vũ khí nóng chính phủ liên bang có thể tùy tiện chấn áp bất luận cái gì siêu hạn quyền sư có thể từ bí cảnh quy tắc chi lực cũng có thể thấy được một khi thế giới dung hợp làm không tốt chính là vũ khí nóng mất đi hiệu dụng thời khắc mà lại coi như ngày đó còn chưa tới đến theo bí cảnh dần dần giáng lâm quyền sư địa vị cũng đã càng ngày càng tăng bởi vì chỉ có quyền sư mới là cá thể vĩ lực đại biểu cũng là tương lai thế giới hy vọng ai cũng không biết làm thiên khải thế giới cùng hiện thực chân chính dung hợp ngày ấy có thể hay không chính là thế giới trật tự triệt để sụp đổ thời điểm nhưng là cùng lúc đó tất cả mọi người có thể xác nhận một điểm đó chính là siêu phạm giáng lâm cá thể vĩ lực tác dụng cũng sẽ vô hạn phóng đại lão hứa không có q a t a có người này tại giang châu mới tính có được chính mình thủ hộ thần nghĩ tới đây viên khang tiến lên một bước la tổng lời nói này có chút thiếu sót không nói trước quyền sư quyết đấu không kỵ sinh tử vừa rồi mọi người có thể nhìn rõ ràng là quý tập đoàn ba vị siêu hạn quyền sư không tuân theo quy củ trước đây vậy mà cùng nhau tiến lên vây công vương đạo quyền sư tiếp theo vương đạo quyền sư bị ép phản kích hiện tại không địch lại bỏ mình cũng trách không được người khác nói đến đây ánh mắt của hắn chuyển hướng vị kia mang theo kính mắt người trung niên hà đốc phái viên ngươi nói có đúng hay không đạo lý này bị hỏi người trung niên tên là hà gia kình là nam sơn tập đoàn thông qua tỉnh lý quan hệ muốn đi qua cho chính mình chỗ dựa hắn chỉ là người bình thường nhiều nhất bởi vì giờ khắp này nhìn thấy từ khắp bọn người t à n thi sớm đã bị dọa đến nơm nớp lo sợ nghe tới viên khang t r a hỏi từ đối với vương đạo e ngại hắn liền chuẩn bị gật đầu tán thành lại tại lúc này phát hiện la hoa đằng quăng tới một cái ám chỉ ánh mắt đồng thời cất cao giọng nói hà đốc phái viên một mực ăn ngay nói thật tin tưởng nhiều người nhìn như vậy còn có binh lính liên bang tại cái này bảo hộ không người nào dám lỗ mãng hắn tại dùng lời điểm hà gia kình ý tứ chung quanh có súng ống đầy đủ binh sĩ dù cho vương đạo mạnh hơn cũng không dám thế nào nghe vậy hà ra k ì n h hướng cách đó không xa mang súng binh sĩ liếc mắt nhìn hơi cảm giác được một chút cảm giác an toàn lấy lại bình tĩnh nghĩ đến theo nam sơn tập đoàn cầm tới chỗ tốt hắn rốt cục mở miệng ta cảm thấy vương đạo quyền sư xuất thủ quá mức tàn bạo mà lại bí cảnh uy hiếp tiếp cận quyền sư đều là toàn nhân loại tài phú nhất là từ khắp mấy vị siêu hạn quyền sư càng là như vậy hiện tại một chút hao t ổ n ba vị nhất định phải cho ra một câu trả lời thỏa đáng đúng nhất định phải cho ra một câu trả lời thỏa đáng tàn bạo như vậy bất nhân quyền sư nhất định phải nhận khống chế hơn nữa còn muốn để hắn bồi thường nam sơn tập đoàn tổn thất la minh trạch thanh â m từ trong đám người truyền đến còn lại nam sơn tập đoàn người cũng theo đó phụ h o ạ như thế một cái cơn giả đối với nam sơn tập đoàn đến nói liền phảng phất treo tại đỉnh đầu l i kiếm hiện tại như là đã kết thụ vương đạo một ngày bất tử đối với nam sơn tập đoàn cùng la gia đến nói đều là tuyệt đối uy hiếp nghe tới hà gia kình cùng nam sơn tập đoàn một phe về sau chung quanh lập tức xôn xao một mảnh lữ vi dân trở cùng vương đạo quan hệ tốt người càng là trực tiếp mở miệng phản bác làm sao còn có loại này đạo lý chẳng lẽ chỉ cho nam sơn tập đoàn siêu hạn quyền sư giết người còn không cho phép người khác phản kích chính là chính là Làm thượng cấp đúng lúc này một mực tinh quan tình thế phát triển vương đạo rốt cuộc có động tác muốn ta cho cái giao phó cũng bởi vì mấy cái này làm trái quyền sư quy tắc rát rưởi vương đạo nói r ơ i chân khẽ nhúc đ í c h đem che lại phản minh thi thể cự thuẫn đá văn ra lập tức một đống vô cùng thê thảm thịt nháo lộ ra sau đó hắn điểm kích trên tay trí năng đồng hồ lập tức một đoạn hình chiếu ba d video xuất hiện chính là vừa rồi quyền sư quyết đấu chiến đấu từ đầu đến cuối trong hình ảnh từ khắc gâm thầm ra hiệu sau đó hát quả phụ lý tiểu hoa cùng cự thuẫn phản minh cùng nhau tiến lên tràng cảnh có thể thấy rõ ràng có muốn hay không ta đem đoạn video này phóng tới quyền sư chi ra bên trong để tất cả làm tinh liên ban quyền sư nhìn xem đến cùng ai đúng ai sai thấy cảnh này nguyên bản còn muốn nắm hà g a kinh lập tức sắc mặt trắng bệnh làm sao quên cái này một gốc dạng nếu là việc này đâm đến quyền sư kiểu gì cũng sẽ nơi đó sợ là tỉnh ủy chính phủ cũng rất khó bảo vệ hắn bởi vì quyền sư kiểu gì cũng sẽ một khi ra mặt tất nhiên sẽ đem sự tỉnh tra rõ ràng quyền sư quy tắc đại biểu cho toàn liên bang vô số quyền sư lợi ích căn bản không thể xâm phạm hôm nay việc này rất rõ ràng chính là nam sơn tập đoàn không chiếm lý nếu là khăng khăng đổi trắng tay h đen khẳng định lại nhận quyền sư kiểu gì cũng sẽ lôi đình một k ích cho đến ngày nay khống chế vô số quyền sư quyền sư kiểu gì cũng sẽ nói theo một ý nghĩa nào đó địa vị đã gần với liên bang tối cao nghị hội nhất nghĩ tới đây hà gia kình liền biết không thể lại một con đường đi đến đen hắn liên tục đối với la hoa đằng nháy mắt trong đó ý tứ không cần nói cũng biết một bên khác la hoa đằng tự nhiên cũng nghĩ thông các mấu chốt trong đó chỉ có thể nói hắn bị từ khắc bọn người chết choáng váng đầu góc tam đại siêu h ạ n quyền sư tổn thất đau thấu tim gan cơ hồ khiến nam sơn tập đoàn bí cảnh hệ võ lực trực tiếp tê liệt hiện tại lý trí trở về phát hiện chuyện không làm được cũng biết nên mau rời khỏi nơi này hiện tại trọng yếu nhất chính là trở về làm ra ứng đối biện pháp thiếu tam đại siêu h ạ n quyền sư nam sơn tập đoàn lực trấn nhiếp phải lớn giảm vạn nhất tài đoàn khác thế lực thừa cơ nổi lên một cái ứng đối không tốt nam sơn tập đoàn muốn tổn thất nặng n ề nghĩ tới đây la hoa đằng sắc mặt âm trầm như nước ngầm đầu liếc nhìn một tuần cuối cùng dừng lại ở trên mặt vương đạo được rồi nam sơn tập đoàn không phải thua không nổi lùi lại từ đây cất g i ă n g bí cảnh gánh vác quyền tranh đoạt chúng ta sau này còn gặp lại nói xong nam sơn tập đoàn xe bay đội lại tới la hoa đằng ra hiệu thủ hạ đi xử lý từ khắc bọn người thi thể sau đó chuẩn bị rời đi giang châu nhưng mà đúng vào lúc này vương đạo đống nhiên cản tại trước thi thể mặt chương bốn trăm ba mươi lăm tưởng tượng chương bốn trăm ba mươi lăm tưởng tượng dựa theo quyền sư quyết đấu quy tắc đây đều là chiến lợi phẩm của ta đương nhiên căn cứ chủ nghĩa nhân đạo thi thể cái c n g ư ơ có thể lấy đi, này h ư n g l bị bị cảnh phải ả trang bị nhất định phải lưu lại. Vương đạo thanh không mang một tia nhiệt độ, không n hề một tiêu đạo độ, lại. lưu âm mặt mũi. Cái này, bị ngăn lại nam sơn tập đoàn người lập tức cứng đ ở quay đầu nhìn về phía la hoa đằng hắn cũng không dám cùng vương đạo dùng sức mạnh thấy thế la hoa đằng hư lạnh một tiếng biết không cách nào đạt được lúc này phẩy tay á o bỏ đi h ắ n tự nhiên biết quyền sư quyết đấu quy tắc vừa rồi cũng chỉ bất quá thăm dò một chút vạn nhất vương đạo đối với những n à y không hiểu như vậy nam sơn tập đoàn còn có thể vãn hồi một chút t ổ thất Phải phản thể tại hiện thực bí cảnh chút chất quý, đặc biệt phản minh thi thuẫn thành. biết mỗi kiện tại biệt cái kia mặt xử thi tấm thuẫn càng là giá trị liên bí bị một trang mặt tấm trị dụng càng có có đặc sử sử đều quý, là ông theo trầm thấp vụ vụ âm thanh nam sơn tập đoàn xe bay đội theo thứ tự bay đi quả nhiên là đến cũng nhanh đi cũng nhanh vương đạo có chút tiếp đ ố i thu hồi ánh mắt chờ mong thiên khải thế giới cùng làm tinh thế giới d u n g hợp này đó đến lúc đó liền không cần bận tâm cái gì khôn sáo giống la hoa đảng phụ tử lưu thi nhu hà gia kình những người này liền có thể trực tiếp đánh giết cái kia cần dùng tới hôm nay dạng này muốn làm chết nam sơn tập đoàn ba cái siêu hạn quân sư còn muốn hắn trước diễn một đợt mới được thế giới hiện thực tạm thời không thể xuất thủ k i a liền trước tại thiên khải thế giới bên trong tìm một chút lợi tức đi vương đạo nhớ tới phủ sinh lực mộng cho tin tức tối nay tuyến cái kia nam sơn tập đoàn mở ra công hội trụ sở nhiệm vụ hắn cũng sẽ không quên quyền sư quyết đấu kết thúc thể dục chung quanh quảng trường thị dân người xem đang hoan hô về sau cũng vẫn chưa thỏa mãn chậm rãi t á n đi nhìn bọn hắn nói chuyện đều là đối với vừa rồi cuộc chiến đấu kia thảo luận nói gần nói xa tràn ngập đối với quyền sư lực lượng hướng tới cũng có đối với vương đạo tôn sùng vương đạo quyền sư đã ngươi đã thu hoạch được quyền sư quyết đấu thăng cấp như vậy dựa theo trước đó ước định về sau thanh nguyệt hồ c ấ c giang bí cảnh liền giao cho ngươi khai phát chúc mừng giang châu thị giải viên khang tại lữ vi dân bọn người dưới sự chen trúc tới cùng vương đạo nói chuyện vương đạo không phải cái gì cũng không hiểu trẻ con miệng còn hôi sữa vừa rồi viên khang hỗ trợ nói chuyện hắn nhìn ở trong mắt lúc này đối với viên khang chúc mừng tự nhiên sẽ không khinh thường vương đạo đa tạ thị trường đại nhân bênh vực lẽ phải tiếp xuống ta nhất định thật tốt khai phát cất giang bí cảnh cho giang châu nhân dân mang đến thiết thiết thực, thực chốt ố t đối với vương đạo thái độ viên khang rất là hài lòng đây cũng là hắn đáp ứng hứa chi thu đến duy trì vương đạo dự tính ban đầu vương đạo thuộc về sinh trưởng ở địa phương giang châu người bí cảnh giao cho hắn phụ trách khai phát giang châu chính phủ cũng có thể được càng nhiều lợi ích thực tế nếu để cho nam sơn tập đoàn lấy đi bí cảnh quyền n h ậ n tàu lấy la hoa đằng trước đó thái độ sợ la bí cảnh tài nguyên liền cùng giang châu chính phủ không có một chút quan hệ nghĩ tới đây viên khang trên mặt tràn ngập nụ cười thêm lời thừa thái liền không nói hôm nay vừa vặn chính phủ các chức năng đơn vị người đều tại chúng ta tìm một chỗ liền cất giăng bí cảnh cụ thể nhận t h u quy tắc chi tiết thương nghị một chút sau đó sớm một chút ký kết hợp đồng để phòng đêm dài lắm động h ắ n ý tứ là sợ nam sơn tập đoàn lại náo cái gì yêu tiêu thân dù sao một cái đại tập đoàn năng lượng còn là rất lớn theo vị tiết trong tỉnh đến hà đốc phái viên l i ê n biết hôm nay nếu không phải bởi vì nam sơn tập đoàn vi phạm quy tắc trước đây tăng thêm vương đạo có thực lực tuyệt đối sợ là sự tỉnh sẽ không đơn giản như vậy kết thúc khoảng bốn giờ chiều t h a n g dương đường hồng diệp cửa vóc quán vương đạo cùng viên khang chờ giang châu thị lãnh đạo chính phủ vây tay từ biệt bên cạnh còn có hứa chi thu cha con phụ sinh đ ư c n g ộ n lự vi dân hạ lưu ly trở quan hệ thân cận người theo trên mặt tất cả mọi người nụ cười nhìn tựa hồ trao đổi kết quả song phương đều rất hài lòng đưa tiễn viên khang bọn người về sau lữ vi dân cùng hạ lưu ly cũng tới cáo biệt bọn hắn trị an cục quản lý còn có chút sự tỉnh c ầ n trở về xử lý lưu lại mấy người một lần nữa trở lại võ quán hậu viện ngồi xuống hứa chi thu ý vị thâm trường nhìn về phía vương đạo không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có như thế hùng tâm không chỉ muốn nhận thầu bí cảnh còn muốn lấy bí cảnh làm cơ sở điểm thành lập công hội câu lạc bộ thật đúng là giấu đến một tay tin tức tốt ngay tại vừa rồi tại thỏa thuận nhận t h u bí cảnh quy tắc chi kết lúc vương đạo đưa ra yêu cầu muốn giang châu thì chính phủ ra mặt giúp hắn thu mua thính hồ sơn trang phòng ở danh nghĩa cũng là bởi vì bên cạnh bí cảnh uy hiếp dẫn đến thính hồ sơn trang đã không an toàn hiện tại chính phủ ra mặt lập tẩy cho thính hồ sơn trang hộ gia đình vãn hồi một chút tổn thất tại dạng này nhạc dạo cùng chính phủ học thuộc lòng xuống tất nhiên có thể lấy cực nhanh tốc độ đem toàn bộ thính hồ sơn trang cái khác hộ gia đình thành k h ô n g lại còn không tốn hao quá lớn đại giới mà làm như thế nguyên nhân chính là muốn thành lập công hội câu lạc bộ cũng liền ở thời điểm này bao quát viên khang hứa chi thu bọn người mới biết vương đạo chỉ là một vị siêu hạn q u y ề n sư bản thân còn là thiên khải thế giới bên trong một vị đại công hội hội trưởng cụ thể là cái nào công hội vương đạo còn không có lộ ra bất quá đã có thể cầm ra như thế một số lớn tài chính thành lập câu lạc bộ tất nhiên cũng không phải đơn giản tiểu công hội đối mặt đám người lòng hiếu kỳ vương đạo chỉ nói một câu chờ câu lạc bộ chính thức vận chuyển lại mọi người tự sẽ biết được như thế viên khang bọn người cũng liền tạm lại hiếu kỳ chuẩn bị ngày sau lại tìm hiểu hắc hắc tiểu đà tiểu nháo mà thôi lao hứa ngươi có muốn hay không đến ta công hội hỗ trợ dù sao về sau đều là người một nhà vương đạo nói liếc mắt nhìn bên cạnh hắn hứa phi linh để tóc tím cô nàng lập tức xấu hổ túi đ ầ u xuống nàng tự nhiên nghe nói ngữ bên trong gần hàm ý tứ lúc này có chút mong đợi nếu là nhà mình lao cha đồng ý vậy liền nói rõ tán thành vương đạo lời nói đằng sau ở đến số chín biệt thự cũng liền nước chạy thành sông nghe vậy hứa chi thu khẽ giật mình thật đúng là bắt đầu trầm âm vương đạo nói lời không sai nữ nhi của mình cái này rau xanh đã bị ủi hắn là biết qua mấy ngày đi ta gần nhất tại làm một cái ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ chờ giải quyết về sau liên lạc lại ngươi vậy thì tốt thời gian đã không còn sớm ta trước hết về nhà mặc dù lao hứa không có đáp ứng lập tức xuống tới vương đạo cũng không có thất vọng tại hứa phi linh có vẻ không vui trong ánh mắt hắn cùng phụ sinh nhược mộng cáo từ rời đi hồng diệm võ quán cực quang chiến xa chạy tại không trung trên đường vương đạo cùng phụ sinh nhược mộng nói chính mình đối với công hội trụ sở quy hoạch cùng về sau dự định tại vương đạo trong tưởng tượng chờ công hội câu lạc bộ chính thức vận chuyển lại còn có rất nhiều việc cần hoàn thành tỷ như tăng cường một chút công hội thành viên thực lực chọn lựa một chút cốt cán thành viên tiến vào bí cảnh lịch lượt c h dựa theo vô hạn hoàng triều hiện tại chế độ tuyển nhận mỗi cái người chơi đều muốn ký kết từ ước cũng chính là nói theo một ý nghĩa nào、đó. mỗi một cái vô hạn hoàng triều người chơi lợi ích của hắn cùng vô hạn hoàng triều hoàn toàn khóa lại cùng một chỗ như thế cũng trên cơ bản ngăn chặn xuất hiện kẻ phản bội khả năng trừ phi người này không nghĩ lại tiến vào thiên khải thế giới tăng cường thực lực tại dạng này bối cảnh xuống vương đạo cũng có thể yên tâm bồi dưỡng công hội người chơi phù sinh nhược mộng cũng là có ý tưởng người đang nghe vương đạo kế hoạch về sau cũng cho ra bản thân một chút ý kiến sau một thời gian ngắn cơ quan chiến xa tại tính hồ sơn trang số chín biệt thự đỗ xuống tới vương đạo hai người xuống xe đi vào biệt thự rất nhanh liền nhìn thấy chào đón trương thú vinh thẩm diệu tâm mọi người khi thấy trương tú vinh trên mặt có chút hốt hoảng thân sắc nguyên bản cùng phù sinh n được mộng cười cười nói nói vương đạo đ ô n g nhiên sắc mặt cứng lại mẹ chuyện gì phát sinh rồi t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu nại xin chỗ di thợ săn đại cương t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu nại xin chỗ di thợ săn đại cương bởi vì không nghĩ để mẫu thân lo lắng tăng thêm đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối cho nên quyền sư quyết đấu sự t ì n h vương đạo không có nói cho trương tú vinh thế nhưng là lúc này nhìn trương tú vinh thân sắc rõ ràng là gặp được sự tình gì tiểu đạo ngươi cuối cùng trở về buổi chiều trong nhà bị tặc mặc dù bị lì lì đánh chạy nhưng nghe lý lì nói người kia c h í ít cũng có quyền sư thực lực cái gì bị tặc vương đạo lấy làm kinh hãi vội vàng lôi kéo trương tú vinh sau đó mang đám người bước nhanh hướng trong biệt thự đi muốn biết tình huống cụ thể mấy phút đồng hồ sau theo ồ á o dị i ả n thuật tăng thêm bên cạnh trương tú vinh thẩm dây tâm bọn người bổ sung vương đạo cũng coi như biết chân tướng nguyên lai、like、vương đạo sau khi đi bởi vì nhàn rỗi nhàm chán thẩm diệu tâm đề nghị cùng ồ á o dị cùng ra ngoài đi một chút nếu là lúc trước như không tất yếu nàng là sẽ không đi ra ngoài bất quá bây giờ bởi vì vương đạo ma lực thoải mái thẩm d i ệ tâm trên mặt bớt làm nhạt rất nhiều cho nên nhìn xem biệt thự chung quanh cảnh sắc không tệ liền động đi ra ngoài tàn bộ tâm tư đối với này ô l thì tự nhiên là sẽ không cự tuyệt nàng làm một cái gì giới khách tới tự nhiên cũng muốn thấy nhiều thấy thế giới hiện thực nhưng mà ngay tại hai nữ đi ra ngoài không bao lâu liền thu được t r ư ơ n g tú vinh tin tức hỏi các nàng trên lầu gian phòng làm cái gì làm sao động tĩnh lớn như vậy thu được tin tức về sau ô l hai nữ lập tức cảm giác không thích hợp vội vàng đuổi trở về bởi vì trong biệt thự hiện tại chỉ còn lại trương tú vinh cùng thầm nãy mãi mà hai người gian phòng đều tại một tầng quả nhiên trở lại biệt thự về sau đám người vọn tới biệt thự trên lầu p h á theo i nhiều gian phòng đều có lật qua lật lại ệ n phòng rất dấu lật lật vết. t đều qua có n giám sát t bên trên nhìn người kia theo mấy tầng lầu cao địa phương nhẹ nhõm nhảy đi xuống một đường lật qua từ n viện cuối cùng biến mất ở bên ngoài thính hồ sơn trang trên đường lớn người này rõ ràng là làm chuẩn bị đến toàn thân cao thấp nấp rất kỹ liền con mắt đều nhìn không thấy chỉ có thể lờ mờ theo thân thể đặc thù nhìn ra giống như là một thân tài có lồi có l o m nữ nhân nữ nhân sẽ là ai chứ nàng muốn tìm cái gì hướng ta đến vương đạo cảm giác không hiểu ra sao hoàn toàn không nghĩ ra nguyên do nhưng là có một chút có thể xác nhận đối phương khẳng định có bối cảnh không tầm thường không chỉ có biết mình buổi chiều không ở nhà còn có thể tra được hắn địa chỉ mà lại từ đối phương thân thủ đến xem đúng như là ồ ảo gì nói tới chí ít là cái quần sư mang n g h i hoặc vương đạo xem xét biệt thự từng cái gian phòng cùng giám sát phát hiện trừ cái kia pha lê vật trang trí không có cái khác bất luận cái gì tổn thất cái này khiến hắn càng thêm kỳ quái người này mục đích được rồi không nghĩ ra liền không muốn cái gọi là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chỉ cần thần bí nhân này có mưu đồ khẳng định sẽ có lộ ra gà chân ngày đó nghĩ tới đây vương đạo cũng không còn xoắn suýt thời gian trôi qua đợi đến nếm qua thẩm mãi mãi làm tốt cơm tối hơi thu thập một phen về sau đám người riêng phần mình trở lại gian phòng đăng nhập trò chơi làm vương đạo hai mắt lần nữa mở ra đã xuất hiện tại thiên khải thế giới trong lều vải lúc này chính là trong trò chơi lúc sáng sớm ở giữa ánh nắng xuyên thấu qua rừng cây rơi xuống dưới ở trên d ọ a xương chiết xạ ra thất thải quan mang nương theo lấy bên thai chuyển đến thú giống cùng các loại tiếng chim hót vương đạo đem lều vải thu vào một ngày mới mạo hiểm lại bắt đầu vương đạo xem xét bảng thuộc tính hơn một n g h n điểm các hạng thuộc tính tăng cường đã chiếu dọi tiến vào trong trò chơi biệt danh đạo tam sinh chủng tộc nhân loại đẳng cấp bốn mươi nghề nghiệp chiến pháp giả thuộc tính lực lượng chín nghìn tám trăm năm mươi bốn nhanh nhẹn chín nghìn bảy trăm năm mươi sáu sức chịu đựng ba mươi năm sáu trăm tám mươi bảy trí lực hai mươi tám trăm chín mươi ba tinh thần 8568, t h ầ n tinh chín lượng máu 535.305, 535.305. m a l ự c giá trị 8 5 6 8 ư 85.680. 85 kinh nghiệm 1. 77 bảy m c hai h t r i ệ u vật lý công kích 32.762. p h á p t h u ậ t công kích 67.479. vật lý bạo kích tỷ lệ 19%. p h á p t h u ậ t bạo kích tỷ lệ 44%. phong ngự vật lý 45.083. phong ngự pháp thuật 41.786. hộ giáp giá trị 32.970. lớn nhất tốc độ di chuyển 984.6. t r a n g bị in v à mặt nạ v ĩ n h sinh đêm giải pháp t r ư ở n g b ắ t học ra trường bảo cho tàn nói nhỏ cự thú vinh diệu chi tấm cổ r ổ bóng tối quang minh sứ giả chiến bảo bóng đen chẳng đến còn kém một phần năm kinh nghiệm cái này thăng cấp thật gian nan vương đạo chửi bậy một tiếng về sau lập tức mang ổ ẩ o dị chạy tới lại xỉn chỗ dị quân viễn trinh nơi đóng quân dựa theo trước đó nhiệm vụ kia ban thưởng tương tự cự ma chi linh nhiệm vụ này không ban thưởng cái một ngàn vạn kinh nghiệm nhưng không thể nào nói nổi thế n g n g bởi vì có chút đổi thời gian vương đạo triệu hồi ra tốc độ nhanh nhất tử vong chiến mã tốn hao hơn một giờ về sau hai người rốt cục chạy về hệ mẹn mài xin chỗ g ì hai thế chỗ ha ha ha ta đã nghe tới cự ma kêu gen làm rất tốt mạo hiểm giả người lùn thợ săn nhìn thấy vương đạo về sau lập tức phát ra hảo sảng cười to hệ thống cự ma chi linh nhiệm vụ hoàn thành ngươi thu hoạch được kinh nghiệm tám trăm tám mươi tám vê đốt thu hoạch được kim tệ tám mươi tám thu hoạch được mài xin chỗ g ì săn thú đại cương một nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm cùng kim tệ cũng không vừa bất quá vương đạo càng để ý là bản k i ê mài xin chỗ dị săn thú đại cương cái này vậy mà là một cái ẩn tàng trức nghiệm chuyển chức đạo cụ mà lại là có thể sử dụng nhiều lần loại kia Ngài xin gì thợ săn chô thợ đạo i cương, đ ạ cụ h này g g thế. Miêu n i x nhiều tộc đ nhất có thể ủng hộ mười lần thí luyện trước mắt còn thừa thí luyện số lần tháng mười năm một không rừng tây thợ săn không biết cái nghề nghiệp này cường độ thế nào Quất quá t nếu là sử hắn i táng chuẩn bị trở về đầu tìm kiếm một chút nhìn xem công hội có hay không phù hợp xạ thủ nghề nghiệp hạt giống truyền chức danh n lạch chỉ có mười cái vậy khẳng định phải tìm bảo đảm có thể thông qua thí luyện nhiệm vụ người chơi không phải chỉ cần thất bại một lần đó chính là tổn thất khổng lồ c á nói t hệ mài đến công hội trụ vương n sở phụ sinh nhược mộng vội chạy t vàng nhắc nhở vương đạo ta nhận được tin tức nam sơn công hội người chơi đã bắt đầu hướng bi thương đầm lấy tụ tập đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ mở ra trụ sở nhiệm vụ hắn nhớ kỹ vương đạo nói qua phải tìm nam sơn công hội phiền phức mà lại ban ngày quyền sư quyết đấu cũng làm cho p h ụ sinh lược ngộng biết vô hạn hoàng triều cùng nam sơn công hội sớm muộn sẽ đối đầu chỉ có điều nam sơn công hội còn không biết danh mãn thiên khải thế giới bạo pháp đạo tam sinh chính là trong hiện thực cùng bọn hắn có thủ vương đạo mà thôi chương bốn trăm ba mươi bảy các hạ ứng đối ra sao chương bốn trăm ba mươi bảy các hạ ứng đối ra sao bây giờ liền bắt đầu sao đi ta biết chờ ta bên này giao xong nhiệm vụ các người đem ta kéo đến ngược gió sơn mạch đi từ nơi đó đi bi thương đầm lầy gần nhất vương đạo nhìn thấy phủ sinh lược n g ộ n tin tức về sau lúc này cười lạnh một tiếng hôm nay hắn liền muốn để nam sơn công hội thậm chí hắn phía sau nam sơn tập đoàn như vậy không gượng dậy nổi thời gian trôi qua làm tử vong chiến mã lần nữa đi tới vịnh b i ể n c h ấ n nhỏ hụ tàu cửa vào cổng bảo tàng vịnh b i ể n hộ vệ cung kính hướng hắn vân an một đường đi đến t í n lên cuối cùng đi tới thành trấn đại sành vị trí cái kia chiếc thuyền tìm tới nhiệt sa thân vương sở trẻ m g ự đờ hoan n g h ê n trở về chủ nhân của ta đầu đội mũ cao thân sĩ trang điểm béo địa tinh thật cao hứng mặc kệ long hỏa bụa hộ mệnh là làm sao làm được dù sao sáng loáng một trăm điểm độ thiện cảm không giả được hiện tại vương đạo đã cấp bốn mươi vừa vặn có thể nhìn thấy sở trẻ cùng b một một ê ngày n o đông thần điện nơi này đã trở thành hắn tài sản riêng hãng tại sở trẻ mưu đờ danh nghĩa nhiệt sa tập đoàn thế lực chi nhánh bên trong xem xét quả nhiên nguyên bản vịnh b i ể n chấn nhỏ đã không thấy chỉ còn lại cất sĩ thành vinh vọng trấn năm mươi hai khu các nơi cũng chính là thông qua nhiệm vụ hình thức sở t r ẻ nghịu đã dùng phù hợp hệ thống quy tắc nhiệm vụ hình thức đem vịnh b i ể n chấn nhỏ chuyển cho vương đạo vương đạo nghiên cứu một chút tại vịnh b i ể n chấn nhỏ thao tác quyền hạn bên trong tìm tới chuyển đổi thành công hội trụ sở n ú t b ấm thử nghiệm hoán đổi một chút bên hai lập tức chuyển đến hệ thống nhắc nhở hệ thống phải t r ă n g đem vịnh b i ể n chấn nhỏ làm thành vô hạn hoàng triều công hội trụ sở xác nhận về sau đem chính thức mở ra công hội trụ sở nhiệm vụ vương đạo vội vàng lựa chọn không hiện tại còn không đội xác nhận cùng hắn dự tính nhất trí là được lily đem món kia hồng bảo thạch dày tạm thời cho ta mượn dùng xuống sau đó ngơi trước lưu tại cái chấn nh hiện tại ta muốn trước đi bi thương đầm lầy lần này bi thương đầm lầy chuyến đi vương đạo không chuẩn bị mang bất luận kẻ nào cùng một chỗ mặc kệ là công hội người chơi còn là ổ ọc gì bởi vì hắn một người càng thuận tiện làm việc giao phó tốt tóc vàng lớn cô nàng về sau vương đạo đầu tiên là dùng hồng bảo thạch g i ấ y thiết lập tốt vịnh b i ể n chấn nhỏ vì về thành điểm sau đó nói chuyện riêng phụ sinh ngược mộng để hắn lợi dụng tập hợp thạch đem chính mình kéo đi ngược gió sân mạch vài giây đồng hồ về sau hệ thống phụ sinh n ư ợ c mộng muốn đem ngươi triệu hắn đến thủ hộ giả thác cao xin hỏi có đồng ý hay không lựa chọn là sau đó trước mắt hình ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm vương đạo đã đi tới tử vong tán ca phó bản tập hợp tại chỗ nơi này đã từng chỉ có vô hạn hoàng triều người chơi tới bây giờ lại náo nhiệt vô cùng sơn y thuễ bờ đứng tại phó bản cổng hai bên đều là dấu chấm hỏi đẳng cấp màu bạc bình minh vệ binh dưới sự chấn n h i ế p của bọn hắn những cái k i a m u ố n tiến vào tử vong tán ca khai hoang đ o à n đội chỉ có thể ngoan ngoãn đưa t r ư ớ c đắt đỏ vé vào cửa sau đó chờ mong lần này phó bản chuyến đi có thể vất về chi phí vương đạo chú ý tới xuất hiện ở đây người chơi cũng không chỉ quan minh trận doanh h á cám trận doanh người chơi cũng không ít mặc dù bình thường đến nói song phương trận doanh người chơi gặp mặt liền muốn khai chiến thế nhưng là tại cái này từ vòng tán ca công phụ cận tất cả mọi người trở nên ôn hòa nhã nhặn phù sinh nhược mộng nói cho vương đạo không phải là không có tay thiếu người chơi bất quá đều bị màu bạc bình minh vệ sĩ giáo làm người dạng này chẳng phải là tốt hơn quan minh trận doanh tiền muốn kiếm hát tám trận doanh cũng không thể bỏ lỡ vương đạo cười ha ha một tiếng sau đó cự tuyệt phù sinh nhược mộng cùng một chỗ tiến về bi thương đầm l ấ y tình cầu các ngươi nhìn thời gian không sai bị lắm liền hướng định biện trấn nhỏ bên kia đi ta đem nam sơn công hội trụ sở nhiệm vụ làm hỏng về sau chúng ta liền chính, thức mở ra chính mình trụ sở nhiệm vụ. cùng phù sinh nhược mộng giao phó vài câu về sau vương đạo lập tức triệu hồi ra tọa kỵ rời đi tiến về bi thương đầm lầy phải đi qua nguyền r ù a cao nguyên sau mười phút hắn lần nữa đi tới mảnh này tràn ngập hoang vũ khí tức bản đồ khoảng cách vương đạo lần trước tới đã thật nhiều ngày đi qua cùng lần trước tới thường xuyên dẫn tới không lạ cùng lần này bởi vì hắn đẳng cấp so nguyền r ù a bỏ c ạ p sa mạc ma năng lợn rừng loại hình quái vật cao không ít trên đường đi cơ bản sẽ không kinh động quái vật trải qua cái kia phiến ma năng lợn rừng đổi mới địa điểm vương đạo lần nữa nhìn thấy đầu kia phảng phất ngọn núi nhỏ màu đen hy hữ lợt rừ hai trăm i triệu con mẹ nó nguyên lai là cấp năm mươi quái hơn nữa nhìn lượng máu đoán chừng cũng là chuyển kỳ cấp cường độ chắc không được lúc trước cũng chỉ là nhẹ nhàng công kích một chút liền tạo thành cao như vậy tổn thương vương đạo xa xa nhìn đầu này d ã c h ư vương liếc mắt biết mình tạm thời còn không thể t r e o vào đối phương một đường chạy vội thời gian trôi qua rốt cục làm chuyển qua một cái giao lộ tiến vào một mảnh đầm lầy về sau hệ thống nhắc nhở hắn đến mục đích hệ thống ngươi phát hiện bi thương đầm lầy trung lập lãnh thổ làm tiến vào cái này bản đồ n á y mắt vương đạo liền cảm giác không khí bỗng nhiên trở nên n ư t vớ mắt đều là đầm lầy cùng v ũ bùn vô số cao lớn cây cối sinh trưởng trong đó tản ra khí ẩm nơi này giống như là rừng mưa khu vực khí hậu ướt át nhiều mưa cùng định b i ể n chấn nhỏ loại kia tràn ngập ánh nắng rừng cây khác biệt rất lớn như là đã đến mục tiêu đồ vương đạo cũng bắt đầu làm ra một chút ngụy trang hắn vũ khí thay đổi n mỹ sở hắc kiếm trên thân trang phục cũng theo đó biến hóa thành bản giáp vẹn ngoài liền ngay cả tọa kỵ cũng thay đổi thành hỏa diễm chi linh rất nhanh đã từng tại hải bạ giả cao điểm phụ dung sớm nở tối tàn ngư đầu nhân chiến sĩ báo tác đột tiến xuất hiện lần nữa tại thiên khải thế giới sau khi làm xong những việc này vương đạo lập tức bắt đã còn chưa có xuất hiện toàn bộ sệ vở thông báo vậy cũng chỉ có mấy cái khả năng hoặc là la minh trạch còn không có mở ra nhiệm vụ hoặc là quái vật công thành còn đang tiến hành lại muốn a là trụ sở nhiệm vụ đã thất bại sau mười mấy phút đang lúc vương đạo cảm giác có chút lo lắng hắn phát hiện trong tầm mắt quái vật toàn bộ bắt đầu bắt đầu chuyển động hướng một phương hướng nào đó tụ tập tới giống liên tiếp tiếng thú gào văng lên tựa hồ toàn bộ đầm lầy rừng mưa cũng bắt đầu chấn động đây là quái vật công thành bắt đầu rồi vương đạo âm thầm suy đoán sau đó cùng bảy quái vật đằng sau nửa giờ sau t ự căn cứ trước đó phủ sinh lược mẫu thuyết pháp vương đạo suy đoán cái tia đắm chìm trong hồ kiến trúc bên trong hẳn là phó bản vị trí nam sơn công hội đem công hội trụ sở thành trì xây tại hồ nước phía trước vừa vặn cùng chung quanh ba mặt sơn mạnh hình thành vòng kín đem phó bản vị trí biến thành đất phần trăm thật đúng là biện pháp tốt mặc dù là đ ị c h nhân vương đạo cũng không nhịn được thầm khen một câu hơi chút trầm âm hắn đem nhìn thấy hình ảnh d ì n s x u t phát cho p h ụ sinh ngược ngộng để hắn n ặ t danh phát đến trên diễn đàn để hắn ở trong tiếp mời cường điệu ghi đi rõ trong hồ kia là cái đợi khai hoang đoàn đội phó bản là thiên khải thế giới người chơi cộng đồng tài phú trước đó bởi vì độc bá tử vong tán ca phó bản sự t ì n h vương đạo cùng vô hạn hoàng triều cũng lọt vào chống lại cuối cùng bởi vì vương đạo thực lực tuyệt đối cùng cái kia tính duy nhất phó bản chìa khóa mới khiến cho tất cả thiên khải thế giới người chơi bất đắc di tiếp nhận hiện tại nam sơn tập đoàn muốn lợi dụng công hội trụ sở cũng độc bá phó bản vậy phải xem bọn hắn ứng đối ra sao thiên khải thế giới đông đảo người chơi phản đối nói cho phủ sinh nhược mộng làm thế nào về sau vương đạo lập tức đi theo bảy quái vật đằng sau hướng tòa thành trì kêu mà đi chương 438, người chơi tự do chống lại chương 438, người chơi tự do chống lại theo khoảng cách thành trì càng ngày càng gần vương đạo cũng nhìn thấy thành trì bên ngoài trận địa sẵn sàng nam sơn công hội người chơi l i ế c nhìn lại lit nha lit nít đều là người chỉ là thô sơ giản lược đăng chừng ước chừng liền có gần một trăm số lượng không thể không nói nam sơn tập đoàn thực lực hùng hậu cũng không biết những người chơi này toàn bộ đều là nam sơn công hội còn là có một phần là thuê mà đến nếu như không có gì bất ngờ xảy ra những người chơi này giữ vững trụ sở thủy tinh dễ dàng thậm chí có thể để cho quái vật không cách nào xông vào thành trì một bước dựa theo quy tắc chỉ cần tại hai giờ bên trong trong thành trì trụ sở thủy tinh không bị đánh vỡ như vậy cái công hội này trụ sở liền sẽ chính thức bị hệ thống thừa nhận về sau liền có thể thành lập truyền tống trận mở cửa hàng chậm rãi lợi nhuận nếu như công hội trụ sở vị trí cho tốt chung quanh tài nguyên phong phú có thể hấp dẫn người chơi như vậy về sau chỉ là truyền thống trận phí tổn cũng đủ để cho công hội ăn no càng đừng đề cập trong trụ sở cửa hàng loại hình cũng có thể thuê ngay tại vương đạo quan sát tình huống thời điểm phía trước nhất quái vật đã cùng nam sơn công hội người trời t a o nộ vô số pháp thuật tia sáng sáng lên kia là pháp hệ nghề nghiệp tại phong tích h quần công pháp thuật thành hàng xe tăng nghề nghiệp đẻ vào phía trước cận chiến nghề nghiệp du tàu tại phụ cận đằng sau trị liệu nghề nghiệp pháp trượng huy động màu lục hoặc là màu n à sữa trị liệu pháp thuật tia sáng lấp lóe vẹn vẹn chỉ là trong né mắt chiến đấu liền bắt đầu kịch liệt cùng lúc đó phụ sinh nhược mộng dựa theo vương đạo t h ủ ý ở trên diễn đàn phát thiếp mời cũng bắt đầu cấp tốc lên men chân kinh nam sơn công hội muốn thành lập thiên khải thế giới đệ nhất công hội trụ sở độc hưởng đoàn đội phó bản người chơi tự do đường ra ở đâu thiếp mời trên danh tự đến trước hết âm thanh bậc người đem nam sơn công hội đặt tới người chơi tự do mặt đối lập mọi người đều biết tại thiên khải thế giới bên trong người chơi tự do cơ số là lớn nhất tăng thêm nam sơn công hội thiên khải thế giới đệ nhất công hội trụ sở đoàn đội phó bản chờ từ khóa cùng t i ế p mời bên trong các loại hình ảnh bằng chứng cơ hội tại cái này nạp danh rán ra hiện máy mắt liền dẫn bảo diễn đàn đêm tuyệt đối không thể để cho nam sơn công hội đạt được nếu không từng cái phó bản đều thành đại công hội đất phần trăm chúng ta người chơi tự do còn chơi kỳ ẻn thế giới trò chơi nói không chừng ngày nào liền muốn cùng hiện thực dung hợp trong trò chơi thực lực cùng chúng ta mỗi người cùng một nhịp thở không thể tiếp tục như thế vốn cho rằng vô hạn hoàng triều độc bá tử vong tán ca liền đủ đáng ghét dù sao xác thực duy nhất chìa khóa tại trên tay người ta nhưng nam sơn công hội dựa vào cái gì làm như thế thân tại bi thương đầm lầy phụ cận đã tại đi bi thương đầm lầy trên đường liệu mạng rất cấp ta cũng muốn tiêu tốn nam sơn công hội trụ sở thủy tinh một chút lượng máu theo thiết mời lên men vô số người chơi bắt đầu hướng bi thương đầm lầy dựa s á t vào những người này đại bộ phận đều là người chơi tự do bọn hắn muốn tranh thủ một phần ích lợi của mình bởi vì một khi nam sơn công hội thành công đằng sau cái khác công hội n h a u n h a u bắt trước như vậy người chơi tự do liền triệt để không có đường ra dù sao tương đối giã ngoại phó bản là tăng thực lực lên phương thức cao nhất không có cái thứ hai giã ngoại có thể tuân ra tốt trang bị bột liền nhiều như vậy giết một cái thiếu một cái đổi mới s i đi còn một cái so một cái dài mà lại người chơi cơ số lớn như vậy có thể may mắn tìm tới bột lắc đắc không có mấy coi như tìm tới có thể hay h k ô như g bị đoạt còn c ấn là số. ỉ có cái phó bản, n mới là đối với mỗi với đối là g ờ i chơi bởi công bình nhất địa phương, địa vậy ì mình. mỗi Nam muốn đem một điểm cái người chơi giờ, hội cái cuối có chính công cùng công bóc chết. Nhờ hình Sơn này bằng Như đều sẽ là bây v biết được sau chuyện này khoảng cách xa không đổi kịp đến người chơi tự do liền thôi khoảng cách gần khẳng định sẽ tới kiệt lực ngăn cản Chứ người chơi tự do bên ngoài còn có một phần là các đại công hội người chơi bọn hắn tự nhiên không muốn xem nam sơn công hội thành công được đến toàn bộ sệ vợ cái thứ nhất thành lập công hội trụ sở tên tuổi cùng toàn bộ sệ vợ thông báo vinh dự thời gian trôi qua nửa giờ sau bi thương đầm lầy dần dần có số lớn người chơi chạy đến trong đó đại bộ phận là quang minh trận danh o cũng có một bộ phận hắc ám trận danh o người chơi kỳ quái chính là nguyên bản vừa thấy mặt liền xếp đỡ cờ song phương trận danh o lần này lại quỷ dị không có buộc phát chiến đấu bọn hắn chỉ là yên lặng nhìn nhau một cái sau đó không hẹn mà cùng đi về phía nam núi công hội trụ sở mà đi vương đạo cũng ở thời điểm này tìm đúng cơ hội tuy tiện trà trộn vào hắc ám trận danh o người chơi q u ầ n bên trong la minh trạch hăng hái đứng tại trụ sở trên tương thành phía dưới tường thành là vô số ngay tại chống cự quái vật công kích người chơi đại quân ở bên cạnh hắn một thân pháp bảo màu trắng lưu thi nhu ánh mắt c h ấ p động l ặ n g lặng nhìn xem q u á i vật công thành nhu nhi còn có một giờ nhiều một chút toàn bộ sệ vợ thông báo liền muốn v ă n g lên nam sơn công hội như vậy bởi vậy bậc h ở i ngươi vui v ẻ sao la minh trạch một mặt thâm tình hắn làm tất cả những thứ này có thể nói có một nửa là vì trước mắt thiếu n ữ này dựa theo cùng gia tộc quyết định đợi trụ sở xây dựng thành công liền sẽ chính thức thừa nhận quan hệ của hai người nghe vậy lưu thi nhu não hải không hiểu hiện lên vương đạo thân ảnh nàng đến bây giờ còn là nghĩ mãi mà không rõ vì sao rời đi vương ra về sau vương đạo sẽ có lớn như vậy biến hóa、ừ. là siêu hạn quyền sư lại như thế nào hiện thực cường đại không có nghĩa là trò chơi chơi tốt đợi thế giới dung hợp ngày ấy không có thế lực như trước vẫn là cống thoát nước dân đen tựa hồ là vì thuyết phục chính mình lưu thi nhu như thế ác độc nghĩ đến sau đó trên mặt mang lên thuần khiết không tì vết n ụ c ư ờ i ngọt ngào hướng la minh m trạch nói nhu nhi tự nhiên là cực kỳ vui vẻ lâu như vậy đi qua người ta rốt cục có thể chân chính cùng la thiếu ngươi cùng một chỗ nói lưu thi nhu nhẹ nhàng dựa vào ở trên bờ vai la minh trạch thẹn thùng hạ giọng chờ đính hôn về sau nhu nhi trước tiên có thể trong trò chơi đem chính mình giao cho la thiếu đến nỗi trong hiện thực người ta còn muốn chờ kết hôn ngày đó thanh lãnh xấu hổ tiếng rên nhẹ để l à m ì n h c h ạ y h u y ế t mạch sôi sục lại nhìn tấm kia thánh khiết như bạch liền gương mặt xinh đẹp hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều là đáng giá ta xuống dưới gia nhập chiến đấu có thiên cơ thần toán chỉ huy trận này quái vật công thành không có sơ hở nào la minh trạch hơi chút nghĩ đến lưu thi nhu nói chẳng cảnh, liền cảm giác toàn thân tràn ngập nhiệt tình hứng thú bừng bừng xuống tường thành hắn gia nhập cùng công thành quái vật trong chiến đấu quái vật công thành bình thường đến nói chia làm ba đợt thế công một đợt so một đợt mạnh hơn đợt thứ nhất đổi mới đều là phổ thông cấp bậc quái vật đẳng cấp tại cấp 35 tả h ư u quái vật thủ lĩnh là đầu lĩnh cấp bậc mặc dù bản địa đồ cố h ư u quái vật cũng sẽ nhận hiệu triệu cùng nhau gia nhập công thành có thể từ độ khó đi lên nói đợt thứ nhất là đơn giản nhất đợt thứ hai liền muốn khó một chút đổi mới đều là cấp 38 t ả h ư u tinh anh quái dẫn đầu là l ã n h chúa cấp quái vật cuối cùng một đợt khó khăn nhất đổi mới cũng đều là tinh anh quái bất quá số lượng muốn tăng lên gấp bội ngoài ra cuối cùng một đợt quái vật thủ lĩnh đều là truyền ký cấp bậc làm la là minh trạch gia nhập lúc chiến đấu đợt thứ tại thiên cơ thần toán dưới sự chỉ huy nam sơn công hội một phương cũng chỉ là hao tổn mấy vạn người chơi tương đối mấy chục vạn người chơi cơ số điểm này số lượng không tính là gì có thể nói dựa theo hiện tại tiết tấu x u ố n g dưới coi như cuối cùng một đợt độ khó lật ba lần cũng có thể tùy tiện chịu được được nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra chính là ngoài ý muốn xuất hiện ngay tại đợt thứ hai quái vật công thành kết thúc nam sơn công hội một phương người chơi tọa hạ chỉnh đôi lúc trên diễn đàn tin tức còn là chuyển tới chương bốn t h ờ i cơ đã tới chương bốn thời cơ đã tới người nói cái gì có số lớn người chơi tự do cũng muốn đến công thành vì sao la minh trạch cảm giác không hiểu t h ấ u hắn thành lập công hội trụ sở làm những cái kêu tán nhân sự tình gì thiên cơ thần toán cười khổ một tiếng lập tức đem trên diễn đàn n ặ c danh thiếp sự tình nói ra hiểu rõ đến dòng đi mạch la minh trạch lập tức nổi giận cha cho ta cha ra cái này dụng ý khó dò người đến cùng là ai ta muốn để cầu mong gì khác chết không thể đều niên đại nào lại còn chơi đạo đức bắt cóc bộ này la minh trạch không tin cái khác công hội thế lực nếu là có chính mình cơ hội như vậy sẽ bỏ đi không cần theo cái kia tử vong tán ca phó bản liền biết lục dã thành vô hạn hoàng t r i ề u đạo tam sinh tất nhiên kiếm đầy bồn u đầy bát làm sao đến hắn nơi này đồng dạng đạo lý liền không dùng được rồi nghĩ tới đây la minh c h ạ c h hơi bình phục một chút tâm tình không sao những n à y tán nhân liền cùng bọn hắn danh tự bất quá là chút quân lính t à n mạng tố chất cùng chúng ta công hội người chơi không cách nào so sánh được bọn hắn không đến liền thôi đến để bọn hắn cả đám đều chết cho ta về nhà hung dữ phun ra mấy câu nói đó la minh trạch ư ớ n g nơi xa rừng cây nhìn lại tựa hồ những cái kia sắp đánh tới người chơi tự do đều ở trong đó đúng vào lúc này quái vật công thành đợt thứ vô số tinh anh cấp bậc tiểu quái xuất hiện phô thiên cái địa có ủ thủ a ba giữa tới. TZMG vật, vật Thân thể quái quái núi, V83 gà. khổng không đầu chuyển bầy cấp hạc lắc còn lĩnh như kỳ lồ lư tới i liền ế p cận một cố lực gác bách liền cửa hàng một mà t cửa Phờ Nạc, cấp 40, chuyển kỳ cấp thắp cấp cấp phỉ chuyển chuyển nhân, thúy, răng rắn triệu triệu nạ đẳng ngục lượng xuẩn, đẳng lượng ác, quái máu quái máu cự địa đầu, đầm đẳ lầy kỳ kỳ vật, vật, ba ma đặc biệt là cái cuối cùng tên là phỉ t h ủ y truyền kỳ lục long càng là dương cánh vài trục trượng khủng bố c ự vật theo chiến đấu bắt đầu ba đầu truyền kỳ quái vật lập tức bắt đầu đại s á t đặc sát nam sơn công hội một phương người chơi đẳng cấp phần lớn tại cấp ba mươi lăm tạ h ư u một số nhỏ ba mươi bảy ba mươi tám cấp có thể đạt tới cấp ba mươi chín cái này thẳng cấp bốn mươi ngưỡng cửa người chơi lắc đắc không có mấy cho nên đối mặt công thành quái vật bọn hắn là không có đẳng cấp ưu thế bất quá còn tốt nam sơn công hội người chơi đủ nhiều tăng thêm có thứ tự tài năng chỉ huy đủ khó khăn lắm ngăn cản ba đầu truyền kỳ quái vật phân biệt từ ba cái ngàn nhân tinh anh đoàn ki c ò ngoài lại n ư ờ i chơi tiểu sức thì hết thanh lý từng lớp từng lớp, từng làng từng làng, một là lý lớp lớp, làn làn, luồng sóng tiểu khoái. Ngoài ra bởi vì la minh m chạy chuẩn bị đầy đủ tốn hao to lớn đại giới mua đông đảo pháp thuật quần trục bom chờ tiêu hao phẩm cho nên hết thạy đều đang hướng tốt phương hướng phát triển thế nhưng là không đợi nam sơn công hội người chơi vui vẻ bao lâu chung quanh bản đồ chen trúc mà tới tán nhân đại quân rốt c ụ c đổi tới đại hôn chiến bắt đầu sông lên a giết sạch nam sơn công hội con non để bọn hắn không cho chúng ta tán nhân cậy phó bản giết bọn hắn trị liệu nhìn thấy ba cái tia truyền kỳ quái vật không có đều là có thể gia đồ cam buộc những quái vật này kinh nghiệm thật cao đoạt quái giết người cùng một chỗ làm theo đông đảo người chơi tự do gào ghét các loại hôn chiến mở ra có giết người có đánh quái có đã giết người lại đánh quái đương nhiên rất nhiều người chơi tự do cũng không có quên bọn hắn ban sơ mục đích là phá hư nam sơn công hội trụ sở thủy tinh cho nên rất nhanh liền có một bộ phận người chơi tự do vòng qua thành trì trước hôn chiến địa phương hướng trụ sở bên trong phóng đi nhanh nhanh để người bảo vệ tốt trụ sở thủy tinh vạn nhất bị đánh vỡ coi như chỉ có thể tại bảy ngày sau lại thỉnh cầu công hội trụ sở nhiệm vụ la minh t r ạ c thấy cảnh này lập tức có chút bối rối nghe vậy thiên cơ thần toán đã tính trước la thiếu yên tâm ta đã sớm an bài tốt không có khả năng có người có thể tiếp cận trụ sở thủy tinh theo biết sẽ có tán nhân đến công thành tin tức về sau thiên cơ thần toán liền lập tức làm ra ứng đối không chỉ có tăng lớn đối với trụ sở thủy tinh bảo hộ còn tại thành trì cửa vào phái đi trọng binh trông coi thợ săn pháo sáng một khắc không ngừng còn có các loại quần công pháp thuật bao trùm có thể nói chính là một con môi u cũng bay không đi qua cho dù có mấy cái cá lọt lưới bên trong chờ lấy mấy cái tinh anh đoàn cũng sẽ dạy bọn họ làm người vậy là tốt rồi chờ lần này trụ sở nhiệm vụ thành công ta sẽ tại tập đoàn trên đại hội cho ngươi thành công để ngươi cũng có tư cách tham gia nam sơn tập đoàn tập đoàn đại hội la minh trạch rất hài lòng tiên cơ thần t o á n ứng đối không hổ là hắn trọng kim đào tới chỉ huy đại sư mặc dù thiên khải thế giới bên trong c ó siêu cấp người chơi tồn tại nhưng là cỡ lớn trong đoàn chiến chỉ huy nghệ thuật đồng dạng đáng sợ chỉ cần trong tay có nhất định lực lượng tại chỉ huy đại sư vận chủ xuống đủ để đem siêu cấp người chơi m á i chết thời gian trôi qua đỡ thứ ba quái vật dần dần bị tiêu hao hầu như không còn chỉ còn lại ba đầu truyền kỳ quái vật còn đang khổ cực trẹo trống mặc dù truyền kỳ quái vật tại đại sát tứ phương, không có xe tăng có thể gánh vác, thế tăng n có có vác, xe đương h nhiên số quá Cùng nam h i sơn công hội tự do đương nhiên, nam sơn công hội một phương cũng không phải không có tổn thất gần một trăm h i n h số lượng thủ thành tinh nhuệ hiện tại chỉ còn lại không tới ba virus trụ sở trong nhiệm vụ thủ thành một phương người chơi sau khi chết coi như phục sinh cũng không thể lần nữa gia nhập thủ thành từ trước mắt tình huống nhìn chỉ cần lại đem còn lại người chơi tự do thanh lý mất nam sơn công hội một phương thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian dù sao khoảng cách hai giờ thủ thành thời gian kết thúc đã không đủ nửa giờ đến nỗi những cái kia có ý khác sen lẫn trong người chơi tự do bên trong cái khác công hội người chơi mặc dù đối với trụ sở thành chỉ khởi s ư ớ n g nhiều lần xung kích đều bị ngoan cường chống c ự xuống tới tại nam sơn công hội tinh anh đoàn vây quét xuống cuối cùng bị tiêu diệt sạch sẽ các minh đệ cố lên đem còn lại tạm ngư dọn dẹp sạch sẽ bản hội trưởng làm chủ tất cả lần này công thành bột rơi xuống cầm ra năm mươi đi ra làm bát thưởng bao quát tất ra đồ cam ba cái truyền ký bốt la minh trạch thanh â m quanh quẩn tại kênh công hội nam sơn công hội người chơi lập tức như điên cuồng phát huy ra mười hai phần thực lực đây chính là đồ cam một kiện liền có thể tạo nên một vị cao thủ siêu cấp trang bị mắt thấy cục diện hướng đối với nam sơn công hội có lợi phương hướng nghiêng về một bên phát triển sen lẫn trong hắc ám trong trận doanh vương đạo rốt cục bắt đầu động tác đại hôn chiến đến bây giờ hán mai cho đến chỗ tìm được đẳng cấp vượt qua cấp ba mươi lăm người chơi đánh rết mặc kệ là bên người hắc ám trận doanh người chơi còn là người chơi tự do hoặc là nam sơn công hội người chơi chỉ cần bị vương đạo để mắt tới rất nhanh liền sẽ đổ tại hắn như sờ hắc kiếm xuống dù sao c h à n g diện hôn loạn tưng ơ bừng ai cũng sẽ không chú ý động tác của hắn tại dạng này hiệu suất cao giết chóc hắn thật lâu không có nhúc nhích t ì n và mặt nạ giết chóc giá trị rốt cục bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng còn kém cái một n g h n điểm tả hữu điểm liền có thể đạt tới một v đốt điểm lần nữa thăng cấp nguyên bản vương đạo còn muốn trực tiếp lại soát một hồi bất quá nhìn thấy đã có bộ phận người chơi tự do nghĩ rút đi lúc này kịp phản ứng là thời điểm đánh tan la minh t r ạ c ảo tưởng đem hắn từ lúc đem thủ thành, thành công trong chỉ có vào giờ phút như thế này đem hắn đánh rất trong mây mới có thể để cho hắn càng thêm khắc cốt minh tâm các minh đệ mọi người tập hợp cùng một chỗ sông một đợt v ọ thẳng t cửa thành không cần q u ả n cái khác chỉ cần đem thủy tinh đánh vỡ dù cho chết trở về chúng ta cũng là người chơi tự do anh hùng vương đạo trong tay nguyễn khốc đại kiếm hai tay dơ cao một lần nữa cổ vũ lên đông đảo người chơi tự do đ ầ u trí nói hắn một ngựa đi đầu sông lên phía trước nhất những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp tại vương đạo xung phong đi đầu khích lệ một chút còn sót lại người chơi tự do bắt đầu tụ tập ở phía sau hắn hướng nam sơn công hội trụ sở thành chỉ khởi sướng cuối cùng công kích chương bốn trăm một chút xíu lợi thức chương 440, m ộ t chút xíu lợi thức c ự nhân đã kích mặt đất rung động của ngành toàn phong t r ạ m vương đạo hiện tại chiến sĩ kỹ năng đã không ít giả trang lên một cái chiến sĩ không có áp lực chút nào tại đông đảo người chơi tự do trong mắt chỉ cảm thấy cái này gọi báo t á t đột tiến nhu đầu nhân chiến sĩ đột nhiên dọa người không có bất kỳ một cái nào nam sơn công hội người chơi có thể ngăn lại một kiếm tùy tiện một cái kỹ năng liền chết đến một mảnh nếu như chỉ là công kích mạnh liền thôi mẫu chốt lực phòng ngự vô địch đối mặt lít nha lít nít nam sơn công hội người chơi đánh nửa ngày hắn liền tí máu đều không xong ta nhớ tới hắn là h ả i bạ dạ cao điểm trận kia trận doanh hội chiến bên trên xuất hiện siêu cấp chiến sĩ cái kia ngưu đầu nhân chiến sĩ báo tác đột tiến người vừa nói ta cũng nhớ lại lúc ấy giống như cũng là hắn một thân một mình xuống trận một người đem nam sơn công hội giết tán không nghĩ tới bây giờ lại tới rất được hoan n g h ê n cũng không biết nam sơn công hội cùng báo tác đột tiến có cái gì đại thủ lần này trụ sở nhiệm vụ lại đem cái s á t tinh này chiều tới theo vương đạo hóa thân ngưu đầu nhân chiến sĩ báo tác đột tiến tung hoành vô địch rất nhanh có người nhận ra hắn cái này nhiệt huyết ít mở ặc dù đẳng cấp thay đổi trang bị thay đổi nhưng cái kia vô địch bộ g á n g không có biến lúc trước hai bạ dạ cao điểm chi chi chi c có nhân sự về sau phân tích cho rằng ngay từ đầu phụ dung sớm nợ tối tàn báo tác đột tiến thực lực tuyệt đối khủng bố cũng không biết vì sao đánh lấy đánh lấy liền không thấy cho dù như thế hắn ban đầu ra sân cũng làm cho người ấn tượng khắc sâu không chỉ muốn lực lượng một người giết tán nam sơn công hội còn khuất phục thích khách thánh điện hội trưởng đao tiểu đao tại siêu cấp người chơi trong quần thể đều là cờ giả nhận ra báo tác đột tiến thân phận về sau tất cả người chơi tự do đều là tinh thần đại c h ấ n coi như ở vào đối lập trận doanh quang minh trận doanh người chơi tán nhân đối với hắn xuất hiện cũng hưng phấn và phần bởi vì lúc này giờ phút này bọn hắn đều có cùng một đ ệ n h nhân đó chính là nam sơn công hội vương đạo hóa thành một thanh không gì không phá đao nhọn những nơi đi qua thần cản giết thần mang còn sót lại người chơi tự do phảng phất một đầu dòng lũ cấp tốc tới gần nam sơn công hội trụ sở đại môn một bên khác đem chủ yếu lực chú ý thả tại mấy cái c h u y ể n kỳ quái vật trên thân thiên cơ thần toán la minh c h ạ c h bọn người rốt cuộc chú ý tới vương đạo bọn người độc tĩnh là cái này ngưu đầu nhân chiến sĩ hắn cùng chúng ta nam sơn công hội đến tội cùng có thủ á n gì thiên cơ thần toán chú ý tới bao tác đột tiến cái này a y đi nháy mắt liền nhớ lại hải bạ dạ cao điểm bên trên chính mình chết ở trong tay đối phương một mặt kia làm sao những này còn xót lại tán nhân b ô n g nhiên m a n h d ậ y rồi cái này ngưu đầu nhân chiến sĩ là ai bao tác đ ộ t t i ế n la minh trạch đầu tiên là không thèm để ý lướt qua nhưng rất nhanh liền thấy một ngựa đi đầu ngưu đầu nhân chiến sĩ hải bạ dạ cao điểm bên trên sỉ đục ký ức xông lên đầu hắn thanh âm đều trở nên bé nhọn nhanh nhanh chơi chết cái này con chó ngưu đầu nhân chiến sĩ hắn là chó nhà làm sao nghe vị liền đến ta mẹ nó cũng không ghi lại đắc tội qua hắn à la minh trạch tức hồn hện đồng thời còn có chút sợ hãi hắn không có quên lúc trước ở trên hải bạ dạ cao điểm nhà mình một cái công hội người chơi bị đối phương tùy ý đổ sát như vào chỗ không người thiên cơ thần toán cũng biết sự tình nghiêm trọng đối mặt như thế một cái siêu cấp người chơi cũng không thể tại thời khắc sống còn lật xe một đoàn hai đám từ bỏ trong tay bột do cái khác người tiếp nhận nhanh chóng trở về thủ cửa thành tất cả mọi người cho ta nhìn chằm chằm cái kêu ngưu đầu nhân chiến sĩ đánh dùng tổn thương cao nhất kỹ năng sở trường nhất khống chế dù cho không đánh chết đối phương cũng muốn ngăn chặn cái cuối cùng này một đoạn thời gian hội trưởng ta nhớ được ngươi còn có một chút hy hữu đạo cụ pháp thuật quyền trục á i gì nên lấy ra dùng cũng không nên không nỡ cuối cùng gần 20 phút tại thiên cơ thần toán dưới sự chỉ huy nam sơn công hội rất nhanh làm ra phương án đường lối lập tức vương đạo cảm giác nhận sức chống cự tăng nhiều đi theo phía sau hắn người chơi tự do bắt đầu đại lượng tử vong làm vọt tới cửa thành trước mặt thời điểm đi theo phía sau hắn người chơi đã không đủ ba người cùng lúc đó các loại đủ loại khống chế kỹ năng hướng vương đạo trên thân chào hỏi có thể cứng r ắ n khống liền cứng r ắ n khống cứng r ắ n khống không được liền bên trên giám tốc bào tuyết băng xương cạm bẫy đoạn cân bùi gai quấn quanh đối mặt cái này vô số khống chế kỹ năng vương đạo cũng có chút nhức đầu băng xương hệ khống chế kỹ năng còn tốt hắn có thể trực tiếp miễn dịch. một chút đường đạn tính chất khống chế kỹ năng cũng có thể lợi dụng thân pháp tranh né nhưng là luôn có một chút tính chỉ hướng khống chế kỹ năng để vương đạo không có cách nào né tránh mặc dù bởi vì chiến hồn gia trì bản thân hắn tính bền dẻo rất cao bị cáo thời gian rất ngắn nhưng không chịu nổi liên tục bị cáo không thể tiếp tục như thế đằng sau tán nhân các huynh đệ chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi vương đạo thân theo n i ệ m động mở ra kỹ năng c u ầ n bạo ý chí phá quân công kích tín ngưỡng chi dược tìm đúng bị khống chế kẽ hở hắn trực tiếp liên tục sử dụng chuyển vị kỹ năng vượt qua phía trước bức từ người sau đó xông vào nam sơn công hội trụ sở bên trong t h ô n trang cấp trụ sở phạm vi cũng không phải là rất lớn theo vương đạo cao tới mấy trăm di tốc toàn lực phát huy rất nhanh liền bọn tới trong trụ sở tâm khi thấy viên kia cực đại l ó e sáng trụ sở thủy tinh khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười công hội trụ sở thủy tinh thần ban cho kiến trúc hạch tâm hạn thế công kích ba mươi s bên bỉ một ư ơ i triệu một ư ơ i triệu hạn thế cấp bậc trụ sở thủy tinh cấp bậc ngược lại là cùng quái vật công thành cường độ cao nhất đối ứng một ư ơ i triệu bên bỉ tương đối vương đạo chuyển vận cũng không phải rất nhiều đến nôi cái kêu ba mươi điểm lực công kích càng là trực tiếp để hắn không nhìn bởi vì đây đối với người chơi khác đến nói có lẽ rất khủng bố nhưng đối với vương đạo đến nói lại ngay cả đánh v ỡ hắn phòng ngự đều làm không được c ự nhân đả kích phổ công phổ công ở chung quanh người chơi còn có chút không rõ trong ánh mắt vương đạo trực tiếp xông lên đi đối với thủy tinh bắt đầu điên cuồng c h u y ề n vợ thất thần làm gì nhanh ngăn lại hắn lúc này nguyên bản ngoài trụ sở mặt nam sơn công hội người chơi chen chúc m à t ớ i dẫn đầu la minh c h ạ c h tức h ồ n hển hô to trong giọng nói mang vẻ kinh hoàng tại trụ sở thủy tinh nhận công kích n h y mắt hệ thống nhắc nhở liền vang vọng tại mỗi cái nam sơn công hội thành viên bên hai lập tức những cái tia ngăn chặn truyền kỳ bột người chơi cũng ngồi không yên như ông vỡ tổ h ồ i viên rất nhanh trong trụ sở liền tràn ngập người chơi cùng quái vật tràn diện hôn loạn tương bừng bởi vì trụ sở bên trong xa so với bên ngoài chen trúc mấy cái thể hình to lớn truyền kỳ bột vượt qua tường thành sau khi đi vào lập tức bắt đầu đại sát đặc sát mà có thể kéo lại truyền kỳ quái vật nam sơn công hội tinh anh đoàn lúc này cũng là hoàng tay chân tại la minh c h ạ c h trong tiếng gào thét đối với vương đạo điên cuồng công kích nhưng mà hết thể đều là phí công song phong vượt qua bốn vê đúc vương đạo đối với bọn hắn đến nói chính là bốt càng đừng đề cập chiến hồn còn trồng chứ ngẫu nhiên mấy cái nam sơn công hội đỉnh cấp người chơi tài năng đối với hắn tạo thành không có ý nghĩa tổn thương nhưng tương đối cái kia hơn năm mươi vạn thanh máu chỉ có thể nói gãi không đúng châu nữa bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận lực thử nghiệm khống chế lại vương đạo chín mươi tám mươi bảy mươi vương đạo đại kiếm tung bay chặt thủy tinh khoanh tròn rung động cũng chặt nam sơn công hội người chơi mí mắt trực ngày có số ít mấy cái học qua hy hữu khống chế kỹ năng tỉ như ác y biến hình thuật mị hoặc loại này người chơi thử nghiệm xuất thủ nhưng hoặc là bị vương đạo mượn nhờ thủy tinh né tránh hoặc là trực tiếp một cái công kích đi qua đ i ể giết nửa phút đồng hồ sau mắt thấy không cách nào ngăn cản vương đạo thủy tinh bền bỉ cũng hạ xuống đến năm mươi la minh trạch rốt cục nhịn không được chịu thua vị này bao tác minh đệ chúng ta nam sơn công hội tự hỏi không có đắc tội qua n g ư ờ i không biết có hay không chỗ thương lượng chỉ cần n g ư y i n g u y ệ n ý từ bỏ đọc thủ chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào ngươi biết chúng ta nam sơn công hội phía sau là nam sơn tập đoàn có thực lực này la minh trạch là thật sợ lần này trụ sở nhiệm vụ có thể thành công hay không liên quan rất rộng nếu là trụ sở nhiệm vụ thất bại không chỉ có cùng lưu thi nhu sự tình sẽ thất bại hẳn ở trong lòng la hoa đằng địa vị cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống ở bên cạnh la minh trạch tên là nhu tình như nước áo bào trắng mục sư lưu thi nhu giờ phút này cũng khẩn trương tán ngôi không biết nên như thế nào cho phải chính như la minh trạch lo lắng như thế lưu thi nhu trong lòng cũng đối với lần này trụ sở nhiệm vụ nhìn cực kỳ trọng yếu bởi vì cái này liên quan đến nàng có thể hay không chân chính bước vào la ra cửa được đến nam sơn tập đoàn người cầm lái la hoa đằng tán thành đừng nhìn la minh trạch đối với nàng si tâm một mảnh nói gì nghe nấy bộ dáng nhưng chỉ cần la hoa đằng không gật đầu chỉ sợ cuối cùng la minh trạch còn là chỉ có thể từ bỏ nàng nói cho cùng nàng cũng chỉ là một cái không có chút nào bối cảnh nữ nhân bình thường mà thôi có tối đa nhất chút sắc. tối nhất tư vương đạo nghe tới đa đạo Vương nghe lúc a sau, tay. m Minh cắm đem mới gọi tiên là không nói lời nào, tiếp tục cắm đầu tinh nhiên lại không nào cùng Thằng đến bền không hắn dừng động tác trong Trạch chặt. thủy chặt tục đột tác kêu đầu đầu về đủ là l bị này khoảng cách quái vật công thành kết thúc thời gian còn lại mười phút làm gì vương đạo cũng có thể tại thời gian kết thúc trước đánh nổ thủy tinh bảo đảm không có sơ hở nào về sau hắn quay đầu liếc mắt nhìn la minh m trạch hai người cuối cùng dừng lại ở trên mặt lưu thi nhu chính là nữ nhân này dẫn đến tiền thân buồn bực sầu não mà chết như vậy hiện tại có lẽ là cái cơ hội tốt trước hết để cho đối phương trả giá một điểm lợi tức nghĩ tới đây vương đạo hóa thân nhu đầu nhân chiến sĩ đ ố n g nhiên tà ác cười một tiếng chương bốn trăm bốn mươi một chấm dứt tiền thân nhân quả như vậy suy nghĩ thông suốt chương bốn trăm bốn mươi một chấm dứt tiền thân nhân quả như vậy suy nghĩ thông suốt dừng tay cũng được để nữ nhân này tới liếm đầu ngón chân của ta nhu đầu nhân chiến sĩ thanh â m vang vọng tại thủy tinh bốn phía chỉ một t h o á n g để không khí đều an tĩnh m ấ y mắt đây là cái quỷ dị xúc yêu cầu để hội trưởng bạn gái liếm đầu ngón chân nghe tới trong lời nói cho nam sơn công hội thành viên đều là một mặt n ư c trệ hoàn toàn lý giải không được cái này náo m ạ c kín chẳng lẽ hội trưởng bạn gái lúc nào đắc tội qua người này hoặc là vì yêu sinh hận cố là vì yêu ý đây ế n báo thủ. đ là tại chỗ nam sơn công hội thành viên cộng đồng suy đoán bọn hắn thậm chí não bổ ra một trận yêu hận dây dưa vợ kịch mà đổi thành một bên la minh trạch nghe tới nửa câu đầu còn trên mặt lộ ra nét mừng cảm thấy sự t ì n h có bước mặt nhưng khi nghe tới xuống nửa câu nhìn thấy đối phương nhìn lưu thi nhu tà ác ánh mắt lập tức cảm giác khí huyết dâng lên nổi trận lôi đỉnh nói đùa cái gì đây chính là nữ thần của hắn để nữ thần của hắn điếm đi đối phương đầu ngón chân như thế xỉ nhục người yêu cầu quả thực chính là tại trước mặt mọi người đánh mặt nghĩ tới đây la minh trạch ánh mắt tâm độc hung tận nói xem ra bằng hữu là không muốn nói có như thế sỉ nhục người sao vương đạo cười ha ha một tiếng không phải ngươi nói bất kỳ yêu cầu gì đều có thể sao nói hắn nhìn chăm chú lưu thi nhu con mắt dùng ra một loại mê hoặc ngữ khí cái gọi là co được giãn được mới là anh hùng chỉ là để ngươi liếm một chút đầu ngâm chân lại không có để ngươi thế nào đây chẳng qua là trong trò chơi mà thôi chỉ cần ngươi vượt qua một chút t r ư ớ n g ngại tâm lý ngẫm lại xem chỉ cần ngươi làm như vậy ngươi chính là nam sơn công hội thậm chí nam sơn tập đoàn đại công thần thiên khải thế giới cái thứ nhất công hội trụ sở chính là nam sơn công hội đ ế như lúc đó ngươi tại Nam Sơn, tập đoàn địa ngươi Nam Sơn n tại tập vị thế Thế ta chỉ không nhiều cho nào, cần nào, ngươi sợ g lời. vậy suy tính còn h t La m nói gì chân chính tiến vào hàm môn trở thành thượng tầng xã hội nhân vật cũng liền ở trong lòng lưu thi nhu thiên nhân giao chiến lúc vương đạo cái kia mê hoặc giống như ác ma nói nhỏ v a n g ở bên thai đúng a đây chẳng qua là trong trò chơi mà thôi đều là giả l ợ m chỉ cần mình đáp ứng đối phương yêu cầu thành công cứu vãn xuống trụ sở thủy tinh đó chính là thắng lợi tả h ư u bất quá là thụ điểm sỉ nhục mà thôi nói không chừng sau đó bởi vì chính mình hy sinh la minh trạch sẽ đối với nàng càng thêm thương tiếc ngoài ra một mực trướng mắt nàng l à cha la hoa đằng cũng sẽ bởi vậy chân chính tán thành nàng nghĩ tới đây lưu thi nhu thần sắc có chút do dự nàng quay đầu nhìn về phía la minh trạch tự h ầ nghĩ tham khảo đối phương ý kiến l a ơ minh trạch nhìn xem bên cạnh giai nhân cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ chỉ cảm thấy tâm cũng phải nát nàng là bao nhiêu khéo hiểu lòng người ôn nhu thiệt lương vì sao cha mình liền không đồng ý nàng đâu hiện tại vì chính mình vì nam sơn tập đoàn thậm chí nguyện ý thấp cao ngạo như như thiên nga đầu lâu đây là cỡ nào đại nghĩa đứng tại lam minh trạch lập trường hắn là tuyệt đối không cho phép lưu thi nhu làm như thế thế nhưng là nghĩ đến trụ sở thủy tinh vỡ vụn hậu quả cùng chính mình cùng lưu thi nhu tại nam sơn tập đoàn tương lai hắn c h ầ chờ nhìn thấy lam i n h trạch cái dạng này lưu thi n u cảm thấy an tâm một chút nàng nhìn ra lam i n h trạch là tá chỉ có điều ngượng nhịu mặt mũi khó mà nói đi ra đã như thế cái kia nàng làm ra hy sinh tất nhiên có thể lấy đến dự đoán kết quả ý niệm tới đây lưu thi nhu bước liên tục nhẹ nhàng dưới ánh nhìn của tất cả mọi người chậm dãi đi đến vương đạo trước mặt ta như coi là thật làm như vậy ngươi thật sẽ cứ vậy rời đi áo bào trắng mục sư d á người n g hiệu điệu dung mạo tuyệt lệ nhất là cái kia thuần khiết như bạch liên hoa t h ầ n sắc để người liếc mắt khó quên chỉ là cái kia mặt mũi tràn đầy không lớn nhưng lại không thể không như thế khuất nhục thân sắc để tất cả nam sơn công hội người hai mắt xu h t đây là cỡ nào x ỉ nhục mỗi cái nam sơn công hội người chơi đều nắm đấm b ó p khanh khách rung động thế nhưng là lại phẫn nộ lại như thế nào tình thế dưới sự bức bách không thể không cúi đầu vương đạo nhìn xem lưu thi nhu biểu lộ chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thoải mái đương nhiên ta báo tác đột tiến gần đây nói lời giữ lời Tất! nghĩ đến ngươi một cái siêu cấp cao thủ cũng không đến nỗi mất lời lưu thi nhu trên mặt hiện hiện hiên ngang lấm liệt biểu lộ sau đó tại vô số ánh mắt nhìn kỹ chậm rãi cúi người đi bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ xuống tới cái tiết như hoa kiểu nhàn khoảng cách nhu đầu nhân chiến sĩ chân túi càng ngày càng gần tất cả mọi người ngừng thở mang các loại thần sắc nhìn chăm chú một màn này vương đạo l ặ n g lặng nhìn xem tấm kia quen thuộc lại lạ lẫm gương mặt xinh đẹp trí nhớ của đời trước đủ loại như phim đèn chiếu hiện lên cái này vĩnh viễn thần sắc cao cao tại thượng thanh khiết như bạch liên thiếu nữ cứ như vậy phủ phục dưới thân thể còn muốn liếm ngón chân của hắn lưu thi nhu hiện tại loại cuộc sống này chính là n g ư ờ i mướn thiện không tiện a ngươi chỉ có hai người có thể nghe tới thanh â m vang ở lưu thi nhu bên thay để hắn nháy mắt cứng tại nguyên chỗ nàng chứng lớn hai mắt bỗng nhiên ngầm đầu hướng vương đạo nhìn sang bất quá không đợi thấy do vương đạo ánh mắt liền bị đối diện đạp tới một cước đá bay. chín mươi ba nghìn bảy trăm bốn mươi sáu bạo kích p h a n h tại lưu thi nhu không thể tin vẻ mặt nàng bị một cước đại bay trực tiếp bị miễu sát tại chỗ vương đạo giờ phút này chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt cái kia vắt ngang tại nội tâm chỗ sâu nhất chấp nghiệm triệt để tiêu tán ha ha ha càn rỡ tiếng cười to vang vọng trụ sở t r u n g quanh cùng còn sót lại cái kia mấy đầu chuyển kỳ quái vật tiếng giống kêu gọi kết nối với nhau đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp lại kịp phản ứng liền thấy vương đạo lại đang điên cuồng công kích trụ sở thủy tinh làm thủy tinh bền bỉ biến thành không nó bỗng nhiên phát ra một trận quang mang trói mắt sau đó đột nhiên nổ tung lên một trăm linh nổ tung sinh ra sóng xung kích càn quét toàn bộ trụ sở trừ vương đạo c ũ n g có bị động vô địch kỹ năng người chơi t h như tuyệt đối né tránh loại này còn lại tất cả trụ sở phạm vi người chơi toàn bộ bị miễu sát nháy mắt toàn bộ sân bãi thây ngang các đồng trừ cái đó ra tất cả kiến trúc cũng bị phá hủy hơn phân nửa có thể nói xây thành trì đầu nhập cơ hồ toàn bộ trôi theo dòng nước có thể nói xây t h à n t r nhập cơ t n b i theo dòng nước thất bại người chơi nhưng tại bảy ngày sau lần nữa thỉnh cầu trụ sở nhiệm vụ tiếng nhắc nhở tại mỗi cái nam sơn công hội người chơi bên thai vang lên cùng lúc đó tất cả công thành quái vật cũng bị đổi mới mất vương đạo nhìn xem biến mất mấy cái truyền k ỳ b o t nháy mắt có loại sai ư ớ c cảm giác thủy tinh vỡ vụn không chỉ có sẽ nổ tung công thành quái vật cũng sẽ bị đổi mới mất đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sớm biết ngay từ đầu liền không đẩy nước đánh chết một hai cái truyền k ỳ b o t trước đem rơi xuống cầm tới tay lại nói bất quá lúc này hối hận cũng vô dụng mục tiêu của chuyến này đã đạt thành vương đạo đưa ánh mắt về phía trong trụ sở còn xuất lại mấy cái người chơi trên thân phá quân công kích cự nhân đả kích tín ngưỡng chi dược mấy cái kỹ năng sổ g ư ớ i đem còn lại người chơi thanh lý mất đinh làm nhảy vọt dẫm chết cái cuối cùng cấp ba mươi sáu đạo tặc trong trụ sở cũng chỉ còn lại hắn một cái đứng người chơi bên hai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh vương đạo nghĩ đến cái gì vội v a n g hướng hệ thống nhắc nhở nhìn lại chương bốn trăm bốn mươi hai ạ lì hạ cả thần miếu chương bốn trăm bốn mươi hai ạ lì hạ cả thần miếu hệ thống giết một người vì tội đổ vạ người n t h à n h hùng bởi vì ngươi điên cùng giết chóc in v a mặt nạ phát sinh một chút biến hóa nhìn thấy hệ thống nhắc nhở quả nhiên cùng chính mình suy đoán vương đạo tiếp lấy xem xét mặt nạ thuộc t n h in và mặt nạ mặt nạ đặc thù sau khi chết rơi xuống bên bị không trang bị nhu cầu không trang bị vị trí bộ mặt không chiếm dụng thanh trang bị thuộc tính nhanh nhẹn một tỷ lệ bạo kích m ộ ư ơ i năm ám sát cách mỗi hai mươi giây khiến cho ngươi lần tiếp theo tạo thành tổn thương công kích trở thành thuấn phát đồng thời nhất định tạo thành bạo kích t h â m tàng giảm xuống cảm giác tồn tại khiến cho ngươi uy hiếp giá trị giảm xuống có thể lựa chọn ẩ n tàng tự thân chữ đ ò trạng thái cùng cái khác sẽ bại lộ ngươi tin tức thiết lập mặt nạ khiến cho ngươi có thể cải biến tự thân tin tức bao quát nhưng không giới hạn trong chủng tộc biệt danh trang bị vẻ ngoài thân cao hình thể thậm chí giới tính s á t lục c h i tâm một vê đốt một trăm linh quả nhiên thăng cấp thuộc tính cơ sở bạo tăng ám sát đặc hiệu thiếu mười giây làm lạnh chính là lần nữa thăng cấp cần giết một trăm linh người cái này có chút trở ngại vương đạo nhìn thấy mặt nạ thuộc tính về sau nhịn không được tự lẩm bẩm tương đối thực lực của hắn nói thật giết một trăm linh nhà cũng không trở ngại trở ngại địa phương ở chỗ cái này giết chóc điểm tích lũy nhất định phải đánh giết đẳng cấp không thấp hơn hắn cấp năm người chơi mới được nếu như sử dụng hỏa diễn pháp thuật tại hỏa diễn áo tròn cùng thí luyện hỏa diễn quần dài đặc hiệu dưới sự gia trì còn phải lại gia tăng hai mươi cao như vậy bạo kích tỷ lệ khoảng cách thực hiện chân chính vô hạn viêm bạo đã không xa xem hết mặt nạ thuộc tính vương đạo hơi quét dọn một chút chiến trường ba lô tăng thêm không ít phụ ma vật liệu cuối cùng liếc mắt nhìn cảnh hoàn g t à n khắp nơi công hội trụ sở hắn quay người hướng trụ sở đằng sau chạy tới nam sơn công hội như vậy tốn công tốn sức đem công hội trụ sở xây ở trong này nguyên nhân chính là vì đem trụ sở đằng sau hồ nước vây quanh như là đã tới vương đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này còn không có người soát qua phó bản dựa theo bình thường quy luật để nói mỗi cái phó bản thủ t h ô n g là trang bị tỷ lệ rơi đồ cao nhất lại càng dễ rơi xuống cực phẩm trụ sở thủy tinh tiếng nổ đình thay nhất bóc u n g quanh mấy ngàn mét phạm vi đều rõ ràng có thể nghe ngay tại vương đạo rời đi không lâu sau ngoài trụ sở còn sót lại người chơi tự do cả gan đi tới khi thấy chỉ còn lại tường đổ nam sơn công hội trụ sở cùng cái kia thi thể đầy đất đều hiểu xảy ra chuyện gì rất nhanh trên diễn đàn liên quan tới nam sơn công hội trụ sở nhiệm vụ thất bại thiếp mời xuất hiện trong trụ sở các loại thảm trạng hình ảnh cùng nhu đầu nhân chiến sĩ bao tác đột tiến ở trong đó đưa đến tác dụng đều để xem náo nhiệt người chơi nói chuyện say x ư a các loại tin tức ngầm lưu truyền rất nhiều người nghe ngóng bao tác đột tiến cùng nam sơn công hội ân đ o á n thậm chí có người hiểu chuyện đem phát sinh tại trong trụ sở một màn kia phát ra lập tức càng thêm gây nên ăn dưa còn chúng bắt quái chi tâm tất cả mọi người m u ố n biết đến tội cùng cái này n h ư đầu nhân chiến sĩ cùng nam sơn công hội nữ thần nhu tình như thủy chi ở giữa đến tội cùng có cái gì ân đoán gốc mắc mà xem như nam sơn tập đoàn đại công tử nam sơn công hội hội trưởng nam sơn c h i đình ở trong đó lại đóng vai cái gì nhân vật ô gen thành la minh trạch mất hồn mất vía đi ra phục sinh quảng trường hắn giờ phút này tràn ngập mê mang công hội trụ sở nhiệm vụ thất bại không chỉ có giai đoạn t r ư ớ c vô số đầu nhập trôi theo dòng nước nam sơn công hội cũng thành trò cười làm viên kia thủy tinh sụp đỗ lúc la minh trạch cảm thấy hắn hùng tâm tráng chi đều tùy theo v ẫ vụt hắn không biết tiếp xuống nên như thế nào cùng phụ thân la hoa đằng giao phó c ù n g ứng đối ra sao nam sơn tập đoàn các đại cổ đông chất vấn mặc dù nam sơn tập đoàn la ra chiếm đại bộ phận cổ phần nhưng cái khác cổ đông cũng không phải không có quyền nói chuyện hiện tại chiếm cứ nam sơn tập đoàn tại thiên khải thế giới tuyệt đại bộ phận đầu nhập nam sơn công hội biến thành này tấm nửa chết nửa sống bộ dáng còn không biết sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng ở bên cạnh la minh trạch lưu thi nhu cũng là một bộ mở mịt bộ dáng ở trong đầu của nàng không ngừng vang vọng bị một cước đạp chết trước cái tiêu đầu nhân chiến sĩ chế d â đây là ta muốn sinh hoạt sao ta thật rất tiện sao cái này như đầu nhân chiến sĩ có thể gọi ra tên của ta nói do hắn nhận biết ta loại này chất vấn cùng cựu hận hắn chẳng lẽ là vương đạo cái kia đổ bỏ đi khẳng định là hắn ha ha con tưởng rằng hắn hiện thực trở thành siêu hạn quyền sư về sau sẽ có cả i biến không nghĩ tới vẫn là như thế ngây thơ lưu thi nhu ban ngày vừa tận mắt nhìn thấy quyền sư q u y ế t đấu cho nên rất dễ dàng liền liền tưởng đến vương đạo trên thân làm nghĩ rõ ràng một khắc này nàng nháy mắt bắt đầu tỉnh lại người luôn luôn như thế nếu là đối mặt không biết được nhân có lẽ sẽ cảm thấy kinh hoàng thế nhưng là khi biết bao tác đột tiến chính là vương đạo về sau lưu thi nhu lại đột nhiên trở nên bình tĩnh quả thật ban ngày nhìn thấy vương đạo biểu hiện thực lực cái kia một s á t na nàng từng có hoảng hốt kinh hoảng thậm chí còn có một kia hối hận nhưng rất nhanh thân là nam sơn tập đoàn la gia đại công tử bạn gái cảm giác hữu việt liền đem những cái kia dư thừa cảm xúc đẹp tới lại có thể dày vò cũng chỉ là cái không có bối cảnh người bình thường mà thôi có thể cùng nam sơn tập đoàn s o sánh sao coi như nhất thời xính người c h i dũng lộ ra rất lợi hại bộ dáng nhưng không có nội tình không có thế lực cuối cùng đem bao phụ tại thời đại thủy triều bên trong cho nên bất kể nói thế nào nàng lưu thi nhu không có sai tại nam sơn tập đoàn trong khoảng thời gian này sinh hoạt mới là nàng theo đuổi thượng tầng xã hội vĩnh viễn cùng vương đạo loại này tầng dưới chót dân đen có một đạo không thể vượt qua khoảng cách nghĩ tới đây lưu thi nhu một thanh kéo lại la minh c h ạ y cánh tay là thiếu chúng ta nam sơn trước đó đã là thiên khải thế giới cái thứ nhất thành lập công hội thế lực cái này cái thứ nhất thành lập công hội trụ sở tên tuổi không cần cũng được chỉ cần chúng ta thật tốt phát triển công hội về sau còn có rất nhiều cơ hội tại nàng ôn n u chấn ăn xuống la minh trạch ơ i có vẻ tỉnh lại hắn một thanh năm lấy lưu thi nhu tay n u nhi ngươi nói không sai nhất thời thất bại mà thôi Coi như vì tương lai của chúng ta ta cũng muốn tỉnh lại lưu thi nhu một mặt dịu dàng tùy ý la minh c h ạ c h cùng với nàng thổ lộ hết tâm sự mấy phút đồng hồ sau về sau đang lúc lưu thi nhu chuẩn bị đem đối với bao t á c đột tiến thân phận suy đoán nói ra lúc la minh c h ạ c h nói chuyện riêng tin tức vang nhìn thấy tin tức về sau sắc mặt của hắn lập tức khó nhìn lên là phụ thân của hắn la hoa đ ằ n g nam sơn dây thường xuân ta tại công hội trụ sở đơn độc tới một chuyến không muốn mang lên nữ nhân kia vương đạo một đường xuyên qua tàn tạ nam sơn công hội trụ sở vừa mắt liền nhìn thấy một vũng hơi có vẻ thanh tịnh hồ nước hệ thống người phát hiện nước mắt tri hồ cái hồ này cũng không tính quá lớn xem chừng cùng bối na l à xệ hồ không xê xích bao nhiêu tại hồ nước chính trung tâm vị trí một tòa thần bí kiến trúc đỉnh lộ ra mặt nước vương đạo triệu hồi ra rùa biển toa kỵ cấp tốc hướng hồ trung tâm mà đi biến dị đại hải quy tốc độ rất nhanh chỉ chốc l á t liền đi tới kiến trúc trước mặt hệ thống ngươi phát hiện đắm chìm ạ ly hạ cả thần miếu n g u y ê n lai、like、đây là một tòa thần miếu nam sơn công hội muốn đánh chú ý đoàn đội phó bản chính là chỗ này à để cho ta tới tìm xem cửa vào ở đâu vương đạo leo lên thần miếu lộ ra mặt nước vị trí cầu thang sau đó một đường hướng lên bắt đầu tìm kiếm phó bản cửa vào màn、sáng. t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi ba đoạn thần giả đại sảnh t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi ba đoạn thần giả đại sảnh thuận cầu thang hướng lên vương đạo đi tới một chỗ rộng lớn bình đài tại bình đài vị trí trung tâm thì là một đầu khác nối thẳng kiến trúc nội bộ cầu thang trừ cái đó ra còn có một cái phó bản tập hợp thạch đ i ề u này cũng làm cho vương đạo xác nhận cái phó bản kia xác thực ở trong này thuận cầu thang hướng phía dưới tước chừng đi hai phút đồng hồ đi tới cầu thang cuối cùng phát hiện con đường phía trước đã bị nước hồ đắm chỉ vào tả hữu không có tìm được còn lại thông lộ hắn cuối cùng đưa ánh mắt về phía trước mặt nước hồ phù phù vương đạo thay đổi phở lọ giặt cần câu trực tiếp lặn xuống nước tìm kiếm khả năng cửa vào dưới nước vẫn là thần miếu kiến trúc cầu thang hàn thuận cầu thang hướng hạ du thông qua một đầu dưới nước thông đạo về sau nổi lên mặt nước lúc này vương đạo phát hiện mình đã đi tới thần miếu kiến trúc nội bộ một cô yên lặng ở mức khí tức tràn ngập chung quanh thuận hành lang rất dài tiếp tục hướng phía trước trong đó có không ít phổ thông cấp bậc tiểu quái bởi vì vương đạo thần tính điểm đã đạt tới chín điểm đánh những n à y quái vật bình thường thần ủ tỷ lệ phát động đã đạt tới chín mươi một đường tùy ý dùng liệt diễm chi hoàn ma bạo thuật loại hình q u n công pháp thuật thanh quái rẽ trái l nhìn xem xuất hiện trước mắt phó bản cửa vào màn sáng vương đạo chỉ cảm thấy tương đương không dễ dàng đi lên trước tiếp xúc màn sáng hắn cũng nháy mắt biết cái phó bản này một chút tin tức c ù n g tử vong tán ca nơi này đồng dạng là cái hai mươi người ác mộng cấp bậc đoàn đội phó bản chỉ có điều tiến vào trong đó đẳng cấp yêu cầu là cấp bốn mươi hệ thống phải t r ă n g xác nhận tiến vào phó bản tiến vào về sau phó bản tiến độ đem bảo tồn chờ đợi bảy cái trò chơi tự nhiên ngày sau thiết lập lại không có cái gì tốt do dự trực tiếp lựa chọn xác nhận vương đạo chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh một trận biến ảo làm ánh mắt một lần nữa rõ ràng trong phó bản tình huống cũng đập vào trong mắt xuất hiện ở trước mắt hắn chính là bốn cái tính mịch quỷ dị thông đạo theo thứ tự là bên trái một cái phía bên phải một cái phía trước hai cái lờ mờ có trận trận trầm thấp quái dị giống lên một tiếng theo thông đạo chỗ sâu truyền ra cũng không biết là loại nào quái vật vương đạo liếc mắt nhìn tinh lực của mình rồi rào trạng thái còn thừa lại sáu giờ tả hữu thời gian dài như vậy nghĩ đến đầy đủ đem cái phó bản này xuất xong dựa theo phủ sinh n được mộng tình báo trước mắt công hội đẳng cấp đạt tới cấp ba cũng chỉ có nam sơn công hội một cái khác chính là sử dụng qua công hội thăng cấp lệnh bài vô hạn hoàng triều đến nôi thiên khải thế giới bên trong cái khác công hội thế lực mặc dù một mực đang chuẩn bị bất q u a tiến độ còn kém một chút đương nhiên vì phòng ngừa có ngoài ý m ớ n vương đạo chuẩn bị tranh thủ thời gian soát xong cái phó bản này sau đó dùng hồng bảo thạch dạy truyền tống về bảo tàng định biển liền mở ra công hội trụ sở nhiệm vụ ý niệm tới đây hát tùy ý tại bốn cái thông đạo bên trong tuyển chọn một cái liền bắt đầu t h à n h q u á i nam trái nữ phải trước theo ngoài cùng bên trái nhất thông đạo bắt đầu đem vũ khí đổi về vĩnh sinh đêm giải pháp trượng lại đem thật lâu chưa hề đi ra thông khí thủy nguyên tố tiểu lão sau khi chuẩn bị sẵn sàng vương đạo trực tiếp thuận thông đạo một mực đi đến sông rất nhanh tiến vào phó bản cái thứ nhất quái vật liền xuất hiện ở trước mắt ác n g ộ n g kẻ c h â n áp đ ẳ n g cấp 45, tinh anh cấp quái vật lượng máu 3200 v đốt ác n g ộ n g kẻ nói nhỏ đ ẳ n g cấp 45, tinh anh cấp quái vật lượng máu 2800 v đốt ác n g ộ n g kẻ phòng ngự đ ẳ n g cấp 45, tinh anh cấp quái vật lượng máu 3500 đỉ đều là lòng nhân quái vật nghề nghiệp đều có khác biệt phân biệt tay cầm hai tay bữa phát trượng cùng tấm tuân thêm một tay kiếm từ vũ khí cũng có thể đoán được hắn nghề nghiệp vương đạo một cái phá quân công kích vọt tới nhất dựa vào sau kẻ nói n h ỏ trên thân sau đó tín ngưỡng chi dược đi đến tiếp tục chạy có chín điểm thần tính mang theo hắn công kích tinh anh cấp quái vật phát động thần u y tỷ lệ cao tới ba mươi cho nên những n à y không phải bộ tiểu quái hắn hoàn toàn có thể một đợt sóng mấy trăm điểm lớn nhất di tốc bị vương đạo toàn lực phát huy cả người hóa thành một đạo huyên ảnh ở trong đường hầm v ư t qua chỗ trải qua rất nhiều chỗ tiểu quái thường thường tại hắn chạy tới rất xa mới tại cựu hận cơ chế xuống đuổi theo phó bản quái vật không có cựu hận phạm vi hạn chế trên lý luận chỉ cần ở trong phó bản đều không thể thoát ly chiến đấu cho nên vương đạo chỉ cần cắm đầu sông về phía trước là được không sợ để lọt đằng sau tiểu quái cứ như vậy một mực chạy thêm vài phút đồng hồ hắn đi tới một cái tên là đoạn thần chi đại s ả n h bất quá để vương đạo n g o ạ i ý muốn chính là trong đại s ả n h không nhìn thấy phó bản bộ thân ảnh chỉ có bốn cái to lớn phong xà quái vật hạ cá l ệ h ộ huyết giả đ ẳ n g cấp bốn mươi sáu đầu lĩnh cấp quái vật lượng máu bảy năm trăm lộ và quái vật này có rắn thân thể hai bên lại có một đôi cánh khổng lỗ vỗ cẩn thận lý do vương đạo không có trước đi gây những n à y phong xà quái vật mà là tránh tại vừa tiến vào đại sành góc tường lợi một lát sau về sau lục tục no ngoe có quá h ắ n cũng bắt đầu thanh lý tiểu quái hỏa diễm phong bạo liệt diễm chi hoàn ma bạo thuật bao tuyết theo vương đạo bắt đầu thi pháp liệt diễm áo năng băng s ư ơ n g các loại pháp thuật k i a sáng lấp lánh ba mươi thần uy tỷ lệ phát động cũng không tính thấp rất nhanh vô số màu vàng miễu sắt tổn thương xuất hiện hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai ba mươi hai virus càng cấp năm đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm hai trăm năm mươi hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai hai mươi tám virus c à n cấp năm đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm hai trăm năm mươi chiến đấu nhật ký bên trong đại lượng điểm kinh nghiệm soát bình phong vương đạo vốn là nhanh đẩy thanh điểm kinh nghiệm cũng sắp đi đến cuối cùng một đoạn thời khắc hệ thống ngươi đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm thu hoạch được mười điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp bốn mươi một màu vàng thăng cấp tia sáng theo d ư ớ i chân dâng lên cuối cùng lâu như vậy cuối cùng từ cấp bốn mươi thăng cấp đến cấp bốn mươi một vương đạo liếc mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm thăng cấp đến cấp bốn mươi hai cần hai bốn trăm i triệu kinh nghiệm tương đối lên một cấp chướng h a vạn coi như có thể tiếp nhận đằng sau trong thông đạo tiểu quái còn tại liên tục không ngừng chạy đến mấy phút đồng hồ sau cái cuối cùng tiểu quái đổ xuống đại sảnh lối vào đã chất đầy từng tầng từng tầng thi thể vương đạo phát giác chính mình thoát ly chiến đấu về sau rốt cục dừng lại trong tay thi phát động tác cứ như vậy một lát kinh nghiệm của hắn đầu lại tăng trưởng một phần một mươi tà hữu tiến lên sắp tán phát hình quang tiểu quái thi thể nhặt rơi không có cái gì kinh hỉ chỉ có một ít tiền trò chơi phổ thông vật liệu thuộc tính quyển chụp loại hình bất quá vương đạo đối với này cũng có chuẩn bị dù sao mở bảo người công cụ ồ ẩu gì không có mang đến thanh lý s o n g tiểu quái hắn rốt c ụ c có công phu bắt đầu quan sát trước mắt đại sành nơi này đã là cuối cùng dựa theo đạo lý đến nói hẳn là có bột tồn tại chỉ là không biết nguyên nhân gì trừ những cái kia đầu lĩnh cấp hạ cạ lệ hộ huyết giả lại không có cái khác quái vật vương đạo cũng không tin tưởng ác mộng cấp bậc phó bản bột sẽ là đầu lĩnh cấp nghĩ đến đây hắn cẩn thận ở đại sành biên giới q u ấ n một vòng tại bốn nơi hẻo lánh phân biệt phát hiện một cái thiêu đốt t r ậ than trừ cái đó ra chính là ở giữa đại sành vị trí phát hiện một bộ khổng lồ động vật không xương rất nhiều ngọn đến. bốn trăm bốn mươi bốn hạ cạ hóa, hóa thân nghĩ mãi mà không rõ vương đạo cuối cùng đem ánh mắt ném đến hạ cạ lệ hộ huyết giả trên thân bất kể nói thế nào trước đem mấy cái này tiểu bột giải quyết hết vô hạn viên bạo thuật hai trăm bảy mươi ba hai trăm bảy mươi hai sáu nghìn bảy trăm bốn mươi tám bóng rổ lớn viên bạo hỏa cầu bay qua trong đó tới gần nhất vương đạo một đầu hạ cả l ệ h ộ huyết giả lập tức bị dẫn tới đầu linh cấp quái vật vương đạo phát động thần uy tỷ lệ là một m ư ơ cho nên cùng so sánh khẳng định không có cách nào lại như trước mặt tinh anh quái nhanh chóng như vậy kết thúc chiến đấu hoặc là chờ cái tiêm một phần m ư ờ i sát xuất phát động hoặc là liền tự mình đánh bất quá lấy vương đạo chuyển vận coi như không có phát động thần uy cũng không quan trọng hạ cả l ệ h ộ huyết giả hơn bảy vạn lượng máu không cần một phút đồng hồ cũng có thể đánh hụt dù sao hắn hệ hỏa pháp thuật gần tám mươi tỷ lệ bạo kích trên cơ bản tương đương với vô hạn bạo kích một trăm chín mươi tám mươi Tại không đạo chỉ c có như thế nhất thời không có kịp phản ứng bị kỹ năng đánh trúng vương đạo còn bay thẳng ra ngoài rất rõ ràng kỹ năng này đánh bay hiệu quả rất mạnh thế này vương đạo tiếp xuống liền dựa vào tường đánh như thế bột liền không cách nào đánh bay hắn 70% 60% 50. b ộ t lượng máu tiếp tục hạ xuống nó kỹ năng dùng ra một lần về sau liền rốt cuộc đối với vương đạo không tạo được uy hiếp ngay tại vương đạo một cái hỏa diễm s u n g kích đem hạ cả lệ hộ huyết giả k h ô n g tại nguyên chỗ trong tay viêm bạo hỏa cầu lần nữa chuẩn bị đập tới lúc màu vàng tổn thương trị số rốt cục xuất hiện là vô hạn viêm bạo thuật thiêu đốt tổn thương may mắn phát động thần uy hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm 268 v đ ú t càng cấp năm đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm hai m ộ t cái do lớn rắn hơn trăm vạn kinh nghiệm đắc ý vương đạo ti vậy mà m ò ra một kiện sử thi phẩm chất vật phẩm hạ c ạ chi huyết đạo cụ sử thi sử dụng nhiễm huyết thần hạ c ạ ý chí huyết dịch có thể dùng đến dội tắt chấn linh hỏa loại huyết thần gọi như như vậy danh tự cái này hạ c ạ là người thế nào còn có cái này chấn linh hỏa loại là cái gì vương đạo nhìn xem trong tay hạ c ạ l ệ hộ huyết giả duy nhất rơi xuống chỉ cảm thấy đầy mình nghi vấn đông nhiên trong đầu linh quang loại lên hắn hướng đại s ả n h bốn cái trỗ ngoặc trậu than nhìn lại những này tựa hồ quanh năm không tắt diệt trậu than lộ ra một cỗ linh dị khí tức vương đạo đi đến trong đó một cái trậu than trước mặt thử nghiệm đem hạ cả chi huyết sử dụng mất không nghĩ tới vậy mà thật có thể trong tay đạo cụ hóa thành một đạo huyết quang vẩy vào trong chậu than trong đó hỏa d i ễ m c u ố i cùng chập trần mấy lần liền triệt để dập tắt vương đạo thấy thế ánh mắt sáng lên mơ hồ đoán được cái gì tiếp xuống hắn bắt t r ư ớ c làm theo đem còn lại ba đầu hạ cả lệ hộ huyết giả đánh g i ế t quả nhiên rơi xuống ba phần hạ cả chi huyết làm vương đạo sử dụng hạ cả chi huyết phân biệt đem m ặ t khác ba cái châu mặc t h ấ n linh hỏa loại dập tắt hắn như kỳ vọng biến hóa cũng theo đó xuất hiện chỉ thấy đại sành trung ương vị trí cỗ kia khung sương trên không bỗng nhiên xuất hiện một tầng huyết sắc m â đen bốn đạo hát sắc ma quang từ nơi nào không do xuất hiện trực tiếp quán cùng lúc đó huyết sắc trong mây đen có điện quang lấp lóe đạo đạo lôi điện đập nện tại trong k h u n g xương vài giây đồng hồ về sau huyết sắc mây đen tính cả hát sắc ma quang toàn bộ không tận xương đỡ sau đó c ố kia động vật k h u n g xương vậy mà sống lại hạ cả hóa thân đẳng cấp bốn mươi bảy lãnh chúa cấp phó b ả n b u ô n lượng máu hai ba năm tỷ thôi đi một cái lãnh chúa cấp còn huyết thần vương đạo mắt thấy một màn này phát sinh có chút bựu môi khinh thường h ỏ a diễm c h i thân tướng bị pháp trận vô hạn kính tờ t u ậ t cho chính mình kéo căng tăng tổn thương về sau vương đạo trong tay một cái khí định đại hòa cầu liền đập tới cái này được từ mẹ sở h n kỹ năng mặc dù thời gian cú đ ầ u có chút dài nhưng tỷ lệ phần trăm tổn thương phối hợp mặt nạ ám sát đặc hiệu dùng để lên tay kia là không có gì thích hợp bằng 27-4-5-6-3-7-2 m ộ t cái khoa trương bạo kích tổn thương xuất hiện khí định đại h ỏ a cầu cơ sở tổn thương chính là năm phần trăm lớn nhất sinh mệnh tăng thêm sáu trăm phần trăm pháp thuật công kích tổn thương lại thêm vương đạo các loại kỹ năng gia trị cùng quan g minh sứ giả chiến bảo đối với vong linh q u á i vật ngoài định mức tăng tổn thương năm mươi phần trăm cuối cùng tạo thành như thế một cái không thể tưởng tượng nổi tổn thương tê hối bị đánh trúng một vung vẩy xương cốt cánh hướng vương đạo bay tới Cố này động vương ậ t khung x trên thực tế chính là phong khung xương, chỉ có là xà đạo i phải lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, cái ề u suy huyết hơn thể danh thần h lớn cũng đoán xương này rất ra, vậy có cả bản thể, xem chừng cũng bản thể, h xem là p n dáng. Văn hoàn、thuật. Vương g xà bộ thuật. đem ạ o đ bột khống tại nguyên chỗ sau đó liền bắt đầu cùng tính tượng cùng một chỗ điên cuồng c h u y ề n vận viêm bạo mưa xuất hiện hạ cạ hóa thân thanh máu như mở cống rút nhanh chóng chín mươi tám mươi bảy mươi phía trước mấy cái giai đoạn rất nhẹ nhàng liền đánh qua b ộ t kỹ năng không có tạo thành uy hiếp vương đạo vốn cho rằng cứ như vậy có thể rất nhẹ nhàng qua rơi lại tại lượng máu hai mươi thời điểm xảy ra ngoài uy mớn chỉ thấy hạ c ả hóa thân toàn thân huyết hồng lâm vào cùng bạo đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng k h ô n g chế tinh thần ở vào đệ nhất cửu hận vương đạo trực tiếp bị k h ô n g chế lại hóa thân thành bột tay chân mười giây về sau làm k h ô n g chế kết thúc h á n kính tượng đã gần như bị hố không còn một mảnh thủy nguyên tố tiểu lão đệ cũng không có ngoài ý mớn bị một cái viêm bạo hỏa cầu đưa tiễn quả nhiên ta chuyển vận chính là mãnh vương đạo khỏe miệng giật một cái tiếp xuống liền không còn triệu hắn kính tượng dạng này coi như lại bị khống chế cũng không có mục tiêu công kích chỉ có thể tại nguyên chỗ xoay quanh thẳng đến mười giây khống chế kết thúc mười mấy giây đồng hồ về sau hạ cạ hóa thân phát ra một tiếng vô lực gào thét thanh máu bị triệt để t h a n h k h ô n g không x ư ơ n g một lần nữa tán loạn trên mặt đất chiến đấu kết thúc kinh nghiệm cùng danh vọng hệ thống nhắc nhở vang lên vương đạo tiến lên nhặt rơi xuống hệ thống thu hoạch được vặn vẹo thần lực nẹp chân một thu hoạch được vỡ vụ n chi nhận một thu hoạch được hạ cạ nói nhỏ một thu hoạch được kim tệ bốn mươi năm ngân tệ sáu mươi tám cái tổ cái này đồng dạng là hai mươi người đoàn vốn mang không mang ô áo gì cùng một chỗ rơi xuống t r a n lệch như thế lớn sao vương đạo nhìn xem trong tay thu hoạch lâm vào thật sâu trong bản thân hoài nghi tại tử vong tán ca bên trong mỗi cái bột tóc vàng lớn cô nàng đều có thể mở ra c h í ít năm kiện sử thi trang bị kết quả đến hắn nơi này liền mở ra bốn kiện sử thi vương đạo nhìn lướt qua mấy món trang bị thuộc tính đều là cấp bốn mươi năm sử thi trong đó hạ c ả nói nhỏ là một kiện dây chuyền làm đồ trang sức vẫn tương đối hy hi hữu đem nơi này thanh không về sau vương đạo đường cũ trở về đến ban đầu lựa chọn thông đạo vị trí hết thảy bốn cái thông đạo bên trái nhất giải quyết còn thừa lại ba cái lần này vương đạo lựa chọn chính là ngay phía trước hai cái thông đạo bên t r o n tới gần bên trái cái kia dù sao mỗi cái thông đạo đều muốn soát dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng quét xuống là được tiến vào thông đạo về sau vương đạo như là trước đó một mực hướng tận cùng bên trong nhất chạy cái lối đi này tựa hồ là thông hướng trên tòa thần miếu t ầ n g bởi vì hắn cảm giác chính mình đang một mực hướng lên trên chạy tiểu quái đều là một chút cự ma quái vật như ạ lì thực h ủ giả ạ lì hiến tế sư loại hình mấy phút đồng hồ sau vương đạo đi tới cuối thông đạo lối ra tiến vào một cái hình khuyên hành lang cùng lúc đó hắn cũng phát hiện b ộ t thân ảnh chương 445, t sáu tế tự chương 445, t sáu tế tự h ữ cụ đẳng cấp b ố lãnh chúa cấp phó bản buốt thần miếu sáu tế tự một trong lượng máu một bảy ước cái này cự ma bột tay cầm p h á t trượng đứng tại hành lang một cái hát thạch trên bình đ à i nó hẳn là thuật sĩ nghề nghiệp bởi vì bên cạnh đứng bốn cái triệu hoán đi ra át ma sùng vật theo thứ tự l à c tà ác tiểu quỷ mị ma hư không hành giả át ma vệ sĩ vương đạo nhìn quanh một chút toàn bộ hành lang phát hiện như dạng này hát thạch bình đ à i khoảng chừng sáu cái kết hợp cái kia sáu tế tự xưng hô không khó suy đoán mỗi cái trên bình đ à i đều có một cái như h ủ cù như vậy buốt mà tại hành lang vị trí trung tâm có một quảng trường khổng lộ bên trong lít nha lít n í t du đã lục long quái vật như lục long quân đoàn thuật sĩ lục long quân đoàn chiến sĩ chờ ngay tại vương đạo còn chuẩn bị cẩn thận quan sát lúc sau lưng thông đạo chuyển đến tiếng gào ghét là tiểu quái quần sát đến trước thanh lý tiểu quái đi đứng tại chỗ ngặt như là trước đó thanh lý ác mộng kẻ chấn áp những tiểu quái kia các loại pháp thuật k i a sáng lần nữa sáng lên hòa diễm phong bạo liệt diễm c h i hoàn mặt đất d u n g động ma bạo thuật mấy phút đồng hồ sau đánh xong kết thúc công việc vương đạo thanh điểm kinh nghiệm lại t r ư ớ n g một phần mười thanh xong tiểu quái mục tiêu chuyển hướng một hủ cụ nó bốn cái sùng vật đều là đầu lĩnh cấp tiểu bột mỗi cái đều có hơn ngàn vạn lượng máu bất quá tăng thêm bột bản thân vừa vặn có thể đem vương đ khi định đại h ỏ a cầu vô hạn v i ê m bảo thuật chiến đấu bắt đầu một trắng loá một vỏ quýt hai cái h ỏ a cầu bay qua lập tức một lớn bốn nhỏ n ă m cái bột lượng máu đều mắt t r ầ n có thể thấy thiếu một mạng lớn vương đạo không có đi trước đem đầu lĩnh cấp tiểu bột đ i ể m giết mà là đem toàn bộ hỏa lực nhắm ngay h ủ cụ dù sao cái khác mấy cái đều là cái này cự ma thuật sĩ triệu hoán đi ra sù n g vật nghĩ đến đem chủ nhân giết chết vật triệu hoán tự nhiên cũng sẽ biến mất chín mươi phần trăm tám mươi phần trăm bảy mươi vương đạo một bên tranh né lấy bốn cái tiểu bột công kích các loại khống chế kỹ năng trào hỏi tại hụ cụ trên thân là một cái pháp hệ bột nó đòn công kích bình thường đều là ám anh bất quá tại vương đạo ma pháp phản chế hỏa diễm xung kích long diễm thổ tức các kỹ năng dưới sự khống chế căn bản đánh không ra mấy lần lượng máu hạ xuống đến bốn mươi thời điểm bột khống chế mị ma sử dụng cứng r ắ n khống mị hoặc kỹ năng bị khống chế vương đạo vội vàng mở ra c u ầ n bạo ý chí phá giải sau đó mở ra hỏa diễm c h i thân tăng tốc c h u y ể n vận ba mươi chín phần trăm ba mươi tám mười chín phần trăm mười tám chủ nhân cuối cùng đem đi tới cái thế giới này bột tử vong nó t r i ệ u hoán bốn cái s ủ n g vật cũng biến mất theo vương đạo trà sát tay mặc niệm vài câu về sau tiến lên mở ra b ộ thi thể hệ thống thu hoạch được ngải l ẹ v ẻ n bí mật chất n h ẫ n một thu hoạch được cự ma đế quốc chế thức găng tay một thu hoạch được cảnh khô pháp trượng một thu hoạch được ngự ma phù ấn một thu hoạch được sách kỹ năng triệu hắn o nghi thức một màu tím cùng hào quang màu xanh lam lấp lánh để vương đạo mặt lập t ứ c lục làm sao còn có tinh lương phẩm chất vật phẩm nghiêm túc sao vương đạo có chút tức hồn hện cẩn thận xem xét mỗi một kiện thu hoạch cái này xem xét lập tức để sắc mặt hắn chuyển âm vì trời trong xanh rơi xuống vậy mà ngoài ý muốn không tệ ba kiện sử thi trang bị chip nhận găng tay cùng pháp trượng những này trung quy chúng cụ từ không cần phải nói để vương cái trước làm à u lam ẩn tàng chức nghiệp ngự ma thuật sĩ chuyển chức tín vật có thể đồng thời triệu hoán mấy cái ác ma sùng vật liền cùng hụ cụ cũng không biết cái này chuyển chức tín vật là bột thủ sát đất rơi còn là sát xuất rơi xuống bất quá vương đạo suy đoán tỷ lệ lớn là cái trước nếu như là cái sau lời nói rơi xuống sát xuất cũng sẽ rất thấp rất thấp nếu không dễ dàng đạt được như vậy chuyển chức tín vật ẩn tàng chức nghiệp cũng không hy hữu bản kia sách kỹ năng triệu hoán nghi thức là thuật sĩ nghề nghiệp hy hữu kỹ năng có thể triệu hồi ra một đạo cổng truyền t ố n g cổng truyền t ố n g hiệu quả liền cùng phó bản tập hợp thạch có thể tùy thời vượt qua không gian đem những người khác kéo qua、đi. kỹ năng này chỉ cần hơi tưởng tượng liền biết tính thực dụng rất cao tỷ như khai hoang cái nào đó cỡ lớn phó bản đột nhiên cái nào đó đồng đội rơi dây cần thay người mà phù hợp dự bị nhân t u y ể n ở xa cách xa vạn dặm bên ngoài cái khác bản đồ lúc này chỉ cần đem người tổ tiến vào đội ngũ sau đó liền có thể trực tiếp đem người này kéo vào phó bản đồng đội bên người tiết kiệm đại lượng chạy trốn thời gian lần này thu hoạch rất tốt không biết cái khác sau cái bình đ ạ i có phải là đều có thể tuân ra ẩn tàng c h ứ c n g h i ệ p chuyển chức tín vật man dạng này phỏng đoán vương đạo bắt đầu dọc theo hành lang thanh lý tiểu quái mấy phút đồng hồ sau hắn đi tới cái thứ hai hát thạch bình đài lạc như ngươi đẳng cấp bốn mươi bảy lãnh chúa cấp phó bản bốt thần miếu sáu tế tự một trong lượng máu hai một phẩy bốn tỷ cái này bình đài bột là cái hết lam đầu chiến sĩ n g ư ờ i nghiệp một tay c ầ m thuẫn một tay cầm bữa rõ ràng là thuận giáp chiến sĩ vương đạo là một m cái phát ra đ ố i phó dạng này chiến điệu tự nhiên dễ như chở bàn tay không đến hai phút đồng hồ lạc như ngươi liền ngã ở trên bình đài thậm chí từ đầu tới đôi đều không có sở đến vương đạo một chút nhìn xem phát ra đợi nhặt hình quang thi thể vương đạo xoa xoa trên tay trước không ngoài dự đoán xuất hiện lần nữa tím lam lưỡng sắc quang mang đàn sen tràng cảnh cùng hù củ trứ ba kiện sử thi trang bị còn ra một cái tấm thuẫn chuyển c h ứ c tín vật bằng vào cái này chuyển c h ứ c tín vật có thể chuyển c h ứ c thiết thuẫn d u n g sĩ đồng dạng là màu làm hậu lam phẩm chất thần tàng chức nghiệp trừ cái đó ra còn có một bản thuẫn giáp chiến sĩ hy hữu sách kỹ năng cường hóa t h u ậ t tưởng kỹ năng này vương đạo chuẩn bị chính mình giữ lại đợi cấp năm mươi giải tỏa chiến sĩ mới thành kỹ năng lại học thời gian trôi qua tiếp xuống vương đạo dọc theo hình khuyên hành lang một đường rết đi qua đem sáu cái hát thạch bình đ à i đều dọn dẹp sạch sẽ đằng sau bốn cái bột nghề nghiệp theo thứ tự là cồn bạo chiến sĩ thần thánh mục sư xả mãn cùng vũ khí chiến sĩ mỗi cái bột đều cống hiến một cái màu lam phẩm chất tẩn tàng chức nghiệp chuyển chức tín vật cùng một bản đối ứng nghề nghiệp hy hữu sách kỹ năng đáng nhắc tới chính là thần thánh mục sư nghề nghiệp nữ cự ma bột gạo san vậy mà tuân ra một bản phục sinh thuật có thể nói chỉ là quyển này phục sinh thuật vương đạo lần này phó bản chuyến đi liền đáng giá chớ đừng nói chi là thu hoạch được sáu cái chuyển chức tín vật quay đầu liền có thể bồi dưỡng được sáu cái công hội cao thủ lão mụ chơi đến cũng làm ụ c sư quay đầu bản này phục sinh thuật cùng chuyển chức tín vật có thể cho nàng vương đạo nghĩ đến mẫu thân trương tú vinh hình khuyên hành lang sáu cái bột xuất xong cái thông đạo này đã không nhìn thấy cái khắc bột bất quá vương đạo cũng không có bỏ qua ở giữa quảng trường lục long quân đoàn cái này đều là kinh nghiệm chờ đem những này đến từ lục long quân đoàn quái vật dọn dẹp sạch sẽ hắn thăng cấp đến cấp 42 thanh điểm kinh nghiệm đã đi đến hơn phân nửa còn có hai cái thông đạo xem ra phó bản soát xong lên tới cấp 42 khẳng định không có vấn đề vương đạo thanh lý xong lục long quái vật lập tức nhanh chóng thuận lai lịch trở về chương 446, không sợ công kích chương 446, không sợ công kích lần nữa trở lại bốn cái thông đạo lối vào vương đạo rất nhanh lựa chọn cái thứ ba thông đạo xông đi vào Cùng một cái đằng trước sau tế tự thông đạo xoay quanh hướng lên khác biệt cái lối đi này vừa vặn tương phản một mực xoay quanh hướng phía dưới vương đạo một mực hướng chỗ sâu sông cảm giác chính mình tựa hồ đang hướng phía thần miếu tầng dưới chót nhất mà đi trên đường quái vật bên trong có một loại đầu lĩnh cấp ạ l u cự ma cùng chiến sĩ đoán chừng là cự ma biến dị chủng loại không chỉ có hình thể khổng lồ còn có thể đánh bay được nhân vương đạo không cẩn thận bị đập tới một chút kém chút theo thông đạo bay ra ngoài còn tốt hắn tại không chung kịp thời sử dụng ma lực sợi tơ trực tiếp đem chính mình kéo lại về sau gặp lại a l u cự ma cùng chiến sĩ vương đạo liền cẩn cứ như vậy một đường chạy như điên cho đến đi tới thần miếu tầng dưới chóc nhất một cái tên là pho tượng đại s ả n h địa phương nơi này toàn thân là cái hình lục rác ở giữa có một cái nhàn nhà tao nước bên trong nước đều là màu xanh lá cây đậm tại hình lục rác đại s ả n h mỗi một cái phương hướng cũng đều có một cái màu xám nhạt cự xả pho tượng vương đạo bốn phía nhìn quanh không có tìm được bột tung tích suy đoán khả năng cùng cái thứ nhất thông đạo bột cẩn triệu hoán mới có thể đi ra ngoài đông đông đông sau lương truyền đến cự vật truy đến thanh âm là đằng sau tiểu q u i cùng c ù n chiến sĩ tiểu đầu mục đội đi theo nghĩ đến ả lũy cự ma cùng chiến sĩ đánh bay kỹ năng tại sao không có cái gì cùng triệu hoán buộc liên quan đạo cụ thể đem tất cả tiểu q u á i cùng cùng chiến sĩ thi thể sở toàn bộ vương đạo không có tìm được bất luận cái gì cùng loại hạ cả chi huyết như thế đạo cụ đã như thế vậy đã nói rõ nơi này hoặc là đích sắc không có buột hoặc chính là còn có cái khác q u a n thiếu vương đạo đi đến một cái cự xà pho tượng trước mặt muốn tìm xem có cái gì ẩn tàng cơ quan cái này một tìm thật bị hắn phát hiện khác biệt bởi vì những pho tượng này tựa hồ có thể chuyển động ầm ầm nương theo lấy nặng nghề chuyển động âm thanh pho tượng bị vương đạo xoay tròn một trăm tám mươi lập tức lục quang trói mắt xuất hiện đem toàn bộ cự xà pho tượng bao phủ trong đó đây là bị kích hoạt vương đạo hứng thú sau đó xem mèo v ẽ hổ đem mặt khác năm cái cự xà pho tượng kích hoạt ông ngay trong nháy mắt này một đạo vụ vụ âm thanh xuất hiện nương theo lấy thanh âm xuất hiện còn có một đạo sóng xung kích trực tiếp càn quét toàn bộ quảng trường một trăm linh hát thu thương tổn cực lớn theo vương đạo trên đầu hiện hiện h ắ n hàn băng hộ thể trực tiếp vỡ vụn còn thừa lại một cái ma pháp hậu thuẫn sóng xung kích xuất hiện về sau sáu cái cự xà pho tượng tự động trở về hình dáng ban đầu tầng kia l ó a mắt lục quăng cũng biến mất theo sau đó liền không có sau đó con mẹ nó cái này cái gì trâu n g a cơ quan thay cái khai hoang đoàn chẳng phải là trực tiếp diệt đoàn vương đạo trận mắt hốc mồm cũng chính là hắn ra dày thịt béo nếu không liền trực tiếp bị cái này sóng xung kích dây mất bất quá pho tượng tự động khôi phục chỗ cũ để hắn phát hiện một điểm mạnh khỏe nếu như nơi này thật sự có buộc tồn tại khẳng định như vậy chính là thông qua vừa rồi cơ quan chỉ bất quá hắn vừa rồi kích hoạt trình tự không đúng cần chậm rãi nghiên cứu ra trong đó quy luật nghĩ đến đây vương đạo cẩn thận đem toàn bộ pho tượng đại s ả n h lần nữa quan sát một lần hắn phát hiện nếu như đem đại sành coi như đồng hồ sáu cái cự xà pho tượng vừa vặn phân biệt tại hai điểm bốn điểm sáu điểm tám điểm m ư ơ i điểm m ư ơ i hai điểm sáu cái vị trí nếu như cần dựa theo cái nào đó đặc biệt trình tự kích hoạt pho tượng mới có thể đem một triệu hắn đi ra kia liền thật nhất cả t r ứ n g bởi vì đừng nhìn chỉ có sáu tòa pho tượng nhưng chung vào một chỗ là có bảy trăm hai mươi loại sắp xếp tổ hợp nếu như mặt không tốt có trời mới biết muốn thử bao nhiêu lần tài năng thành công từ bỏ vương đạo có chút chăn trở hơi chút suy tư hắn còn là quyết định thử một chút đã thiết kế cái này cơ quan khẳng định là có tác dụng của nó vương đạo không tin một cái đoàn đội phó bản sẽ không hiểu thấu xuất hiện một cái đồ vô dụng đặc biệt còn là cái lối đi này không có phát hiện một điều kiện tiên quyết thế là tiếp xuống v ư một đoạn thời khắc quái dị tiếng gào thét xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ ở giữa đại sảnh ao nước cạn xuất hiện ạ tạ l à là gì ẩn đảng cấp bốn mươi bảy lãnh chúa cấp phó bản buốt vệ giống người lượng máu hai bảy trăm i triệu bột rốt cục xuất hiện là cái cùng ạ l ì cự ma cùng chiến sĩ có chút giống nhau quái vật chỉ có điều màu sắc không giống hình thể càng là lớn hơn rất nhiều chỉ là cái lãnh chúa cấp vương đạo có chút thất vọng hắn còn tưởng rằng này sẽ là cái ẩn tăng buốt tối thiểu truyền kỳ cấp bậc đâu thật không biết cái này bột đến tột cùng có gì chỗ đặc thù cùng cơ quan này độ khó không có chút nào xứng đôi tướng vị pháp trận vô hạn kính tượng thuật hỏa diễm tri thân vương đạo lắc đầu trực tiếp mở ra các loại tăng tổn thương kỹ năng bắt đầu truyền vận tải h ư u bất quá một cái chiến sĩ hệ q u á i vật hắn không có chút nào để ở trong mắt bất quá rất nhanh ạ tạ l à gì ẩn liền để vương đạo kiến thức đến cái gì gọi là chân chính cự ma cuồng chiến sĩ chín mươi phần trăm tám mươi phần trăm bảy mươi công kích đánh bay kích c h o á n g song chấn đậu cơ hồ mỗi đến một cái giai đoạn b ộ t liền sẽ dùng nhiều ra một cái kỹ năng mà lại nó kỹ năng cũng đều là phạm vi lớn công kích để vương đạo chỉ có thể tận lực tranh né. còn tốt hắn lượng máu cùng hộ thuẫn đều là biến thái cấp bậc tỷ lệ sai số rất thấp làm lượng máu đi tới hai mươi phần trăm tiến vào cuối cùng cuồng bạo giai đoạn ạ tạ lạ gì ẩn nguyên bản hình thể khổng lộ lại lần nữa, tăng gọn. cùng lúc đó nó các loại kỹ năng hỗn loạn phong thích bản thể cũng không còn đàn khống chế kỹ năng siêu cao công kích cùng di tốc để vương đạo đầy bùi đất chỉ có thể bằng vào tự thân đa dạng chuyển vị kỹ năng của nhau 19 18 9 phần tiếp chem khí định đại hỏa cầu trực tiếp đem hắn mang đi. Nhìn xem có thể hay không nhiều. Vương đạo âm thầm chửi nhặt Hệ thống cầu lượng tuyến, vương mang này Vương tiến lên xuống. trăm Rốt tới dứt một trực vật tốt, bột trước một ra rơi làm máu đem xem mây âm cục, cái có cái cái câu, gì đi đạo đại đi. đó đạo bậy so n g ư ơ i thu hoạch được cồn u hóa dũng giả che ngược một n g ư ơ i thu hoạch được vô thường kẻ cướp đoạt chi thủ một n g ư ơ i thu hoạch được sùng thần cồn u g bạo chi t â m một n g ư ơ i thu hoạch được phong ấn c h i môn t r i a khóa một n g ư ơ i thu hoạch được sách kỹ năng không sợ công kích một n g ư ơ i thu hoạch được bốn mươi tám kim tệ chín mươi ngân tệ ba kiện sử thi trang bị đều là t ạ c xứng đôi cồn u g bạo chiến sĩ loại kia nhất là trang sức sùng thần cồn u g bạo chi t â m một khi mở ra đặc hiệu đủ để cho cồn u g bạo chiến sĩ hóa thân chiến trường sát thần bất quá để vương đạo tương đối vừa ý sách kỹ năng không sợ công kích thăng cấp bản là hắn có thể học tập chương bốn trăm bốn mươi bảy a lì tử vong hành giả chương 447, t a lì tử vong hành giả sách kỹ năng không sợ công kích nhu cầu học tập chiến sĩ nghề nghiệp kỹ năng miêu tả hướng một cái phương hướng hoặc là mục tiêu khởi xướng công kích sẽ căn cứ địa hình cải biến tiến lên đường đi xa nhất khoảng cách ba mươi giờ đối với công kích mục tiêu tạo thành hai dây mê mọi hai trăm vật lý công kích tổn thương đối với công kích trên đường đi mục tiêu tạo thành một dây mê mọi một trăm năm mươi vật lý công kích tổn thương bị kỹ năng trúng đích mục tiêu sẽ bị đánh bay thời gian cùn đồ mười lăm giây Chú thích, này kỹ năng không thể cùng phá quân công kích đồng thời tồn tại học tập về sau đem tự động thay thế công kích phạm vi xa năm lượt tổn thương cùng khống chế hiệu quả gấp bội làm l ệ n h rút ngắn năm giây ngoài ra còn nhiều một cái đánh bay hiệu quả sử thi cấp cường hòa a vương đạo vui vẻ đem sách kỹ năng hai tay vỗ một cái học tập rơi sau đó kiểm tra thành kỹ năng quả nhiên phá quân công kích đã biến mất thay vào đó chính là một cái huyết hồng tiểu nhân ô biểu tượng chính là không sợ công kích học tập xong kỹ năng vương đạo nhìn về phía cuối cùng một kiện phong ấn c h i môn chìa khóa cái này sử thi đạo cụ miêu tả rất đơn giản chính là dùng để mở ra phong ấn tri môn cái này đổ bỏ phong ấn tri môn ở đâu cũng không cho cái nhắc nhở vương đạo trong lòng trừng sau đó sẽ bị sóng xung kích tạo chết thủy nguyên tố một lần nữa triệu hoán đi ra lần theo lúc đến con đường trở về cái phó bản này còn lại cái cuối cùng bên phải thông đạo nửa giờ sau tiến vào cái cuối cùng thông đạo về sau xuất hiện ở trước mặt vương đạo chính là đại lượng hắc cám dòi bỏ bùn nhau kẻ ô nhiễm loại hình quái vật trừ cái đó ra còn có một loại lúc gần lúc hiện hình thể rất lớn kẻ ẩn nút quái vật vương đạo cùng trước đó một đường chạy vội đến thông đạo c h ỗ sâu đi tới một cái chống trải đại sành hình tròn ở đại sành hai bên trái phải phân biệt có một cái thông hướng khu vực khác đại môn trong đó một cái bình thường rộng mở một cái khác thì là phong bế cái kia không phải là cái gọi là phong ấn chi m ô n a vương đạo trong lòng có chút suy đoán mấy phút đồng hồ sau sau lưng hành lang tiểu quái đổi tới đem những n à y tiểu quái thanh lý hoàn tất vương đạo khoảng cách thăng cấp đến cấp bốn mươi hai đã không xa dành thời gian nhìn một chút bảng xếp hạng đẳng cấp phát hiện trước mắt đạt tới cấp bốn mươi chỉ có hắn một người bất quá đạt tới cấp ba mươi chín người chơi đã rất nhiều đoán chừng đều kẹt tại cái kia b ả o tăng kinh nghiệm cánh cửa bên trong hơi đem quái vật thi thể quét dọn một chút vương đạo đi vào đại sảnh bình thường rộng mở đại môn cái kia một bên a lì tử vong hành giả đẳng cấp bốn mươi năm Tinh vật, quái Anh lượng cấp một á u 2460 V đ ạ lỷ cự ma lít lít n đường hướng bên trong sông sau đó quay đầu một cái băng long rít gào liền đem tất cả quái vật thành công đến nội hạ lì tử vong hành giả cũng rất nhiều bị cái khác còn công kỹ năng phát động thần vì m i ệ u sát nhưng mà ngay lúc này vương đạo đông nhiên cảm giác mình bị công kích vẹn vẹn chỉ là một chút trên người hắn hộ thuẫn liền gần như vỡ vụn thứ gì vương đạo quay đầu kinh ngạc phát hiện vậy mà là một loại h u hồn quái vật bọn chúng di động chầm c h ạ m lại không thể được tuyển chọn công kích đang lúc vương đạo hơi nghi hoặc một chút những quái vật này xuất xứ liền nhìn thấy lại một cái h u hồn theo hạ l ủ t ử vong hành giả trên thi thể hiện hiện khá lắm chắc không được gọi t ử vong hành giả cái này chết mất còn có thể công kích vương đạo cảm khái một câu vội vàng băng hoàn thuật không tràng sau đó kéo dài khoảng cách vài giây đồng hồ về sau trên những thi thể này xuất hiện u hồn tiêu tán thấy cảnh này cũng làm cho vương đạo thở dài một hơi nếu là một mực không tiêu tán hắn thật đúng là không biết ứng đối như thế nào mặc dù những n à y h u hồn tốc độ di chuyển t ậ c chậm thế nhưng là người ta công kích bạo cao còn là vô địch trạng thái nếu là người chơi bình thường đoán chừng trừ xe tăng nghề nghiệp bị s ờ một chút liền phải dây biết được c ả lì tử vong hành giả đặc tính về sau tiếp xuống thanh quái liền thuận lợi rất nhiều làm vương đạo đi tới bột trước mặt thời điểm hắn cũng thành công thăng cấp đến cấp bốn mươi hai thăng cấp quá khó xem ra còn nhiều hơn thêm cố gắng tranh thủ sớm ngày đến cấp năm mươi mà ngay tại vương đạo chửi bậy chính mình thăng cấp chậm thời điểm nhưng lại không biết ngoại giới rất nhiều người đều đang chăm chú hắn tăng vọt đẳng cấp hai giờ nhìn đằng trước bảng đẳng cấp đệ nhất còn là cấp bốn mươi hiện tại liền cấp bốn mươi hai rồi đừng nói cho ta cấp bốn mươi về sau thăng cấp kinh nghiệm giảm bớt ta nói b ạ o pháp là thiên khải thế giới đệ nhất pháp sư không có người phản đối a không nói thực lực chỉ là cái này luyện cấp tốc độ cũng làm người ta theo không kịp giống như theo hắn trở thành bảng đẳng cấp đệ nhất về sau liền không có xuống tới qua thật không biết đạo tam sinh có cái gì thăng cấp bí quyết ta mẹ nó đường đường một cái thần điện cứng giả còn là thiện nhất luyện cấp pháp sư nghề nghiệp đều kẹt tại cấp ba mươi chín bao lâu rồi thiên khải thế giới từng cái địa phương tất cả chú ý đến bảng đẳng cấp biến hóa người chơi nao nhao trừng thậm chí còn có người chơi tìm tới phụ sinh ngược mộng nghĩ hoa nhất định đại giới biết được vương đạo thăng cấp hiếu môn t ỷ như có phải là có cái gì kinh nghiệm d ư ợ thủy thăng cấp bảo địa loại hình bọn hắn không liên lạc được vương đạo chỉ có thể tìm tới vô hạn hoàng triều những người khác ngươi nói cho bọn hắn nếu như chịu cầm ra một kiện truyền thuyết trang bị ta liền nói cho bọn hắn vương đạo thu được phụ sinh ngược mộng tin tức về sau dở khóc dở cười có thể có cái gì b í quyết đây không phải tinh khiết dựa vào thực lực đến nỗi thần uy ở trong đó mấu chốt tác dụng hắn là không thể nào để lộ ra đi người cùng công hội người đều chạy tới vịnh biện trấn nhỏ đi ta bên này đoán chừng không được bao lâu liền có thể kết thúc. đến lúc đó trực tiếp mở ra công hội trụ sở nhiệm vụ c u n g phù sinh được mộng làm một phen giao phó về sau vương đạo đưa mắt nhìn sang bột kẻ tiên đoán g h ệ a m ạ n đ ẳ n g cấp bốn mươi bảy lãnh chúa cấp phó bản bột lượng máu hai hai trăm i triệu đáng buồn h gồm đ ẳ n g cấp bốn mươi sáu đầu lĩnh cấp bái vật lượng máu tám vạn một lớn một nhỏ hai cái bột một cái cầm phát trượng một cái cầm trù thủ bất quá cầm trù thủ tiểu bột cũng có thanh mãn ạ để vương đạo đoán không được nghề nghiệp của nó vương đạo hơi chút trầm âm quyết định trước hết giết đáng buồn h gồm cái này toàn thân c u ố n đầy băng vải tiểu bột thấy thế nào đều là bị nô dịch nghĩ đến ưu tiên đánh giết về sau sẽ không khiến cho kẻ tiên đoán g h ệ ả m ả n dị thường á c ý biến hình thuật vương đạo đem kẻ tiên đoán g h ệ ả m ả n biến hình c ô n g chế lập tức một cái viêm bạo hỏa cầu đánh tới hướng đáng buồn ồ gồm vì cái gì lựa cho ta bị đánh trúng băng vải cự ma gào lên đau đớn một tiếng chạy tới gần vương đạo bắt đầu công kích đám nôn thuật đau nhức đá m ả n h tiễn cái trước là nguyền rủa kỹ năng không có cách nào tranh lẽ bất quá tổn thương không có vượt qua vương đạo phòng ngự pháp thuật chỉ có thể mỗi dây tạo thành một điểm cưỡng chế tổn thương đến mấy chục giây sau đám nguồn b hộ gồm đổ vào viêm bạo hỏa cầu xuống vương đạo trở lại một cái khí định đại hỏa cầu bay về phía kẻ tiền bắn gậy a mạn chương bốn trăm bốn mươi tám phong ấn chi môn chương bốn trăm bốn mươi tám phong ấn chi môn ngươi cũng muốn làm sùng vật của ta sao kẻ tiên đoán g h ệ a mạn thanh máu trực tiếp thiếu một đoạn theo bị biến hình trạng thái khôi phục lại để vương đạo ngoài ý muốn chính là cái này b u ộ c khôi phục lại ngay lập tức không phải phát động công kích mà là cho chính mình tăng máu c h ị liệu sóng mắt thấy tăng máu đ ộ c đầu nhanh kết thúc một đạo màu l a m ma pháp quang vòng bay đi ma pháp phản chế b ị trần mặc kẻ tiên đoán g h ệ a mạn lập tức tỉnh ngồi chỉ có thể mang theo pháp trượng xung lại vương đạo cho nó phủ lên giảm tốc sau đó bắt đầu triệu h o à n kính tượng khởi xướng viêm bạo mưa tới lễ chín mươi tám mươi thời điểm bột dùng da kỹ năng liệt diễm phong bạo đồng dạng kỹ năng ở trong tay nó dùng đến phạm vi so vương đạo lớn đầu chỉ gấp đôi vương đạo bị kỹ năng trúng đích về sau phá mất một cái hậu thuẫn đồng thời dưới chân vẫn còn tiếp tục tiếp nhận tổn thương hắn vội vang một cái nhảy vọt chạy đến một cái khác chống không khu vực sau đó quay đầu tiếp tục chuyển vận 60% u m ư ơ phần trăm n ă phần trăm b ố chiến đấu tiếp tục vương đạo các loại kỹ năng liên tiếp dùng ra mỗi khi bột muốn cho chính mình tăng máu hắn liền dùng long diễm thổ tức h ỏ a diễm s u n g kích các kỹ năng đánh gãy làm lượng máu đi tới b ố phần trăm thời điểm kẻ tiên đoán gậy ạ mạn lần nữa dùng ra một cái uy hiếp khá lớn kỹ năng yêu thuật kỹ pháp theo nó trong tay p h á p trượng chỉ hướng vương đạo nháy mắt đem hắn biến thành một cái hết xanh nhỏ tại nguyên chỗ hôn loạn nhảy nhót bị biến hình vương đạo vốn cho rằng bị công kích liền sẽ khôi phục không nghĩ tới cũng không phải là như thế liên tiếp bị mấy cái kỹ năng trúng đích phát hiện bị biến hình thời gian lại còn có mấy giây bất kỳ chi phong rơi vào đường cùng vương đạo sử dụng giải không kỹ năng sau đó thừa dịp đồng loại khống chế mất đi hiệu lực thời gian tăng tốc c h u y ể n vận hòa diễm c h i thân kính tượng phát trận truyền vận tăng vọt về sau rất nhanh liền đem kẻ tiên đoán gây ạ mãn lượng máu đánh tới hai mươi trở xuống cùng ạ o giai đoạn bốt lại bắt đầu các loại kỹ năng ném loạn vương đạo tránh cũng không thể tránh lại bị biến thành nếp sách nhỏ á o thuật bọc khí lần này vương đạo trực tiếp dùng r a vô địch kỹ năng trong tay viêm bạo dừng lại đập l o ạ n mắt thấy lượng máu không sai biệt lắm khi định đại hỏa cầu cũng làm lạnh tốt hắn một cái trắng lóa hỏa cầu đem kẻ tiên đoán ghê a màn bao phủ nháy mắt đem hắn miểu sát để cho ta tới nhìn xem cái này p h á p hệ bột có thể hay không ra tốt hơn đồ vật vương đạo tiến lên nhặt rơi xuống hệ thống người thu hoạch được ạ l ủ kẻ tiên đoán găng tay một người thu hoạch được ạ l ủ kẻ tiên đoán lai váy một người thu hoạch được ạ l ủ kẻ tiên đoán pháp y một người thu hoạch được sách kỹ năng yêu thuật một người thu hoạch được kim tệ bốn mươi tám lân tệ tám mươi chín nhìn thấy tiến vào ba lô từng kiện thu hoạch vương đạo nhịn không được nết lên khoe miệng bởi vì rơi xuống vậy mà ngoài ý muốn rất tốt ba kiện kẻ tiên đoán trang bị không chỉ có tất cả đều là bố giáp còn là một cái ba k i ệ n bộ s á o trang nói thật đây là vương đạo lần thứ nhất nhìn thấy toàn bộ đều là sử thi trang bị xáo trang mặc dù chỉ là ba kiệt bộ đáng tiếc chính là vương đạo quần áo cùng găng tay đã là đồ cam. Coi như đến cấp 45, cũng không dùng được cái này bà k i ệ n bộ lưu cho o l đi, vừa vặn cái kia váy ta xuyên cũng không thích hợp vương đạo đem trang bị thu lại nhìn về phía bản kia sách kỹ năng sách kỹ năng yêu thuật nhu cầu học tập pháp hệ nghề nghiệp kỹ năng miêu tả cưỡng chế đem mục tiêu biến thành một cái không cách nào công kích g h ế t s á n h nhỏ tiếp tục thời gian mười giây thời gian cún độ sáu mươi giây tiêu hao ma lực tám trăm điểm biến hình hiệu quả không cách nào đối với chuyển hoàng kỳ trở lên mục tiêu có hiệu lực thuấn phát pháp thuật còn là không có cách nào tránh né loại kia có thể nói trừ phi có giải khống kỹ năng hoặc là đạo cụ nếu bị biến hình về sau cũng chỉ có thể tại chỗ đợi làm thịt làm sao còn có biến thái như vậy kỹ năng vương đạo trong miệng chửi b ậ y một bên đem kỹ năng tiện tay học tập rơi dạng này hiệu quả rất cao kỹ năng còn là sớm một chút nắm giữ mới tốt giống đúng lúc này vương đạo mơ hồ nghe tới sau l ư n g chuyển đến long hống âm thanh cái này liền rất kỳ quái trước đó hẳn là tất cả quái vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ mới đúng mang n g h i hoặc vương đạo dọc theo lúc đến hành lang trở về tới đại sành hình tròn để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là ở giữa đại sành vị trí vậy mà đột một đổi mới đi ra bốn đầu lục long bột đức lạc duy hữ lệ đảng cấp bốn mươi bảy lãnh chúa cấp phó bản bốt lục long quân đoàn lượng máuột 2,2 tỷ đẹp nhất cạn đẳng cấp 47, lãnh chúa cấp phó bản bốt lục long quân đoàn lượng máu một một ỷ a đâm tư đẳng cấp 47, lãnh chúa cấp phó bản bốt lục long quân đoàn lượng máu một ba tỷ ma phở lạ tư đẳng cấp 47, lãnh chúa cấp phó bản bốt lục long quân đoàn lượng máu một h a tỷ cái này bốn đầu lãnh chúa cấp lục long vừa đi vừa về xoay quanh phi hành theo bọn nó như hình với bóng bộ dáng liền biết khẳng định là cựu hận mắt xích bất quá theo lượng máu đến xem tương đối trước đó bột, bọn chúng cũng yếu rất nhiều vương đạo hơi chút suy tư trực tiếp bắt đầu làm dù sao mỗi một đầu chỉ có hơn một trăm i triệu lượng máu lấy hắn chuyển vận hoàn toàn có thể cứng rắn lột uống dư tề triệu hắn o kính tượng đổi trang sức tiếp tục triệu kính tượng sau đó bắt đầu vung kỹ năng khí định đại h ỏ a cầu Trắng loa h ỏ a cầu đón do thấy trướng trực tiếp đem bốn đầu lục long trực tiếp bao phủ sau đó đã mở ra hỏa diễm c h i thân vương đạo bắt đầu tay xoa viêm bạo h ỏ a cầu cùng kính tượng cùng một chỗ nhìn t r ă m t r ă m lượng máu ít nhất đẹp nhét c á t mánh liệt chuyển vận phát hiện đồng bạn bị công kích về sau cái khác ba đầu cự long cũng huy động cánh hướng vương đạo xông lại băng long dích ả o một đầu to lớn băng long bay qua bị trúng đích tất cả cự long lập tức đ phần phần tại vương đạo cùng tính tượng cồn g bạo chuyển vận xuống đẹp nhét cắt lượng máu rất nhanh thấy đáy dịch a x i t hơi thở lòng rực đập đầu roi trong lúc đó bột dùng r a kỹ năng cũng uy hiếp không lớn căn bản cầm kéo dài khoảng cách vương đạo không có biện pháp vẹn vẹn chỉ là mười mấy giây về sau đẹp nhét cắt liền bị tập kích c ủ a máy cũng liền ở thời điểm này cái khác ba đầu lục lòng trên thân đều thêm ra một cái cồn nộ i trạng thái tổn thương tăng lên hai mươi cái này khiến vương đạo rõ ràng dựa theo bình thường khai hoang đấu pháp bốn cái bột hẳn là muốn cống máu đợi cho cuối cùng lượng máu đều chỉ thừa một điểm lại đột nhiên tăng tốc chuyển vận để bốn cái bột cùng một chỗ tử vong bất quá kia là đối với bình thường khai hoang đoàn đội đến nói vương đạo thì hoàn toàn không cần có được ta là truyền kỳ cái này danh vọng thành t ự u những l ã n h chúa này cấp bột hắn hoàn toàn có thể nắm mấy phút đồng hồ sau theo vương đạo lại một cái khí định đại hỏa cầu đập tới cũng mang đi một đầu cuối cùng lục long sinh mệnh hệ thống ngươi thu hoạch được h u n khói chi trả m ộ ngươi thu hoạch được n g rồng m ộ t ngươi thu hoạch được giang rồng chi kiếm một ngươi thu hoạch được màn đêm áo trả một ngươi thu hoạch được bình minh thắp nhọn đai l ư n g một ngươi thu hoạch được k quả nhiên b ộ t độ khó là cùng rơi xuống kính trình chỉnh, chỉnh sửa so bốn cái lanh chúa cấp lục lòng mỗi cái mới ra một kiện sử thi trang bị bất quá vương đạo cũng không thèm để ý đem rơi xuống nhặt về sau liền tới đến cuối cùng một cái cửa lớn đóng chặt trước mặt ầm ầm vương đạo lấy ra phong ấn c h i môn chìa khóa lựa chọn sử dụng làm chìa khóa biến mất cái này khiến phủ đùi đã lâu đại môn cũng ầm vang mở rộng chương bốn trăm bốn mươi chín chiều sâu ngủ say chương bốn trăm bốn mươi chín chiều sâu ngủ say con mẹ nó ta đây là đâm lục long h sao vương đạo nhìn xem xuất hiện ở trước mắt đại sảnh nhịn không được chửi bậy một câu trước mắt đại sảnh tên là kẻ ngủ say chi sảnh diện tích rộng lớn bên trong tất cả đều là một chút lục lòng quái vật bị ô nhiễm lục lòng quân đoàn binh sĩ đẳng cấp 45, tinh anh cấp quái vật lượng m á u 2600 v đốt bị ô nhiễm lục lòng quân đoàn pháp sư đẳng cấp 45, tinh anh cấp quái vật lượng máu 2300 v đốt ấp t r ứ n g phỉ thúy rồng con đẳng cấp 45, quái vật bình thường lượng m á u 230 i hường đạo liếc mắt nhìn qua toàn bộ đại sảnh Lít Nha Lít Nhít đều là những này, lục lòng quái vật hai cái trước đều là long nhân quái vật t ư n g đợt từng đợt phân bố tại các ngõ ngách mà ấp chứng phỉ thúy rồng con mặc dù chỉ là quái vật bình th mỗi một bầy thô sơ giản lược nhìn sang tối thiểu không đi xuống t r ă m con mà ở đại sành chính giữa chỗ vương đạo cũng tìm tới một thân ảnh ý làn nỉ cụ tư bóng tối đ ẳ n g cấp bốn mươi bảy chuyển kỳ cấp quái vật lượng máu mười hai trăm triệu cái này vẫn là một đầu lục long bất quá hình thể lại so trước đó nhìn thấy lục long bột khổng lồ quá nhiều cơ hồ đem chọn phiến đại sành trung ương vị trí chứng cứ xanh tươi thân r ồ n g phản g p h ấ t bị một tầng bóng tối bao trùm nhìn qua đi qua cảm giác tựa như là hơi mở lúc này đầu này cự long ngay tại ngủ say thân thể khổng lồ theo hô hấp có chút rung động để người nắm mà sinh ra sợ hãi vương đạo không biết đây có tính hay không ẩn tăng bốt dù sao bên ngoài phong ấn c h i môn chìa khóa thu hoạch độ khó ở nơi đó cái kia sáu cái cự xà pho tượng dòng d ã bảy trăm hai mươi loại tổ hợp phương thức cũng chỉ hắn nghỉ vào ra d à y thịt béo mới có thời gian dối đi giải mê nếu là đổi một cái đoàn đội sợ là bị sóng xung kích diệt đoàn mấy lần liền sẽ từ bỏ trước tiên đem tiểu quái thanh lý mất đi miễn cho chờ chút b ộ t chiến trường phương không đủ vương đạo quan sát bốn phía kẻ ngủ say đại sành sau đó làm ra quyết định băng thương thuật băng thương thuật băng thương thuật từng đạo băng thương bị bắn ra sau đó đem lại sành cấp nơi quái vật dẫn động mấy phút đồng hồ sau bảo đảm tất cả tiểu quái đều bị kinh động về sau vương đạo chạy ra đại sành tại cửa vào bên cạnh kẹp lại thị giác rất nhanh như là trước đó các loại pháp thuật tia sáng lấp lóe h ỏ a diễm phong bạo liệt diễm chi hoàn băng long dít gào lốc xoáy bao tác màu vàng thần uy tổn thương liên miên hiện hiện những này lục long quái vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt đợi tiểu quái thanh lý hoàn tất vương đạo tiến lên tùy ý đem rơi xuống nhặt Ừm m i ê u tả điểm kích thu hoạch một cái thưởng thức hình chim non l o n g bà b ả o nó sẽ hướng địch nhân phát xạ cố định mức thương tổn vì mười điểm hỏa cầu công kích chú thích thu hoạch về sau đem cùng ngươi phát sinh khóa lại không thể giao dịch đây là vương đạo lần thứ nhất gặp được cấp bậc sử thi tiểu động vật trước kia cao nhất chính là tinh lương cấp mà lại mới mẹ cảm giác đi qua về sau cũng liền nhàn rỗi thời điểm mới triệu h ắ n đi ra t r e o đùa hai lần đương nhiên chủ yếu cũng là trước đó thu hoạch được tiểu hát miêu huyết s á c liệt khuyển con non loại hình quá xấu hai bà dạ cao điểm gặp được cái kia hắc long bà bạo nhưng thật ra vô cùng đáng yêu đáng tiếc ngường cho tiểu mơ hồ nghĩ tới đây vương đạo trực tiếp điểm kích thu hoạch sau đó đem hắn triệu hắn đi ra hầy ha theo một tiếng non nớt gầm rú một cái toàn thân xanh tươi như phỉ lục lòng cục cưng xuất hiện thịt hồ hồ nhỏ thân thể không ngừng vỗ một đôi nhỏ nhặt cánh trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra một cái mini tiểu h ỏ a cầu nhìn xem vây quanh chính mình xoay quanh bay múa chim non long b ả o bảo vương đạo cảm giác rất không tệ bởi vì loại này t h ư ở n g thức hình tiểu s ú n g vật bản thân là không cách nào bị công kích cho nên cái kia xem ra tựa hồ góp đủ số mười điểm công kích tổn thương tại một ít trường hợp có lẽ có thể lấy được kỳ hiệu trêu g ộ a hai lần phỉ thúy chim non long bảo bảo vương đạo đưa mắt nhìn sang đại sành trung ương ỉ l ạ n n h ỉ cụ tư bóng tối vốn r ư ợ c tề triệu hoàn kính tượng thay đổi trang sức làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau một cái trắng loá tiểu hòa cầu c h ố n g rông xuất hiện sau đó đón gió thấy trướng đem bột nằm dạp trên mặt đất đầu bao phủ khí định đại hòa cầu giống thê lương long khiếu tiếng vang lên ỉ l ạ n n h ỉ cụ tư bóng tối thanh máu nháy mắt biến mất một phần mười còn nhiều nó theo ngủ đông bên trong bừng tỉnh nháy mắt khóa chặt vương đạo là ai đem ta theo trong n g ộ n cảnh tỉnh lại nương theo lấy vang vọng kẻ ngủ say đại sành thanh âm bột phát động công kích. Thính acid hơi thở. vô cùng vô tận màu xanh đen hơi thở xuất hiện cơ hồ đem nửa cái đại sành bão phủ vương đạo tránh cũng không thể tránh bởi vì kỹ năng này là một trăm tám mươi độ phạm vi lớn công kích bất quá còn tốt phòng ngự đủ cao cái này hơi thở kỹ năng vẹn vẹn đối với hắn tạo thành không đến hai vê đốt điểm thương tổn bị hộ thuẫn hấp thu bị công kích qua một lần về sau vương đạo cũng đối bột tổn thương trong lòng hiểu rõ trong tay viêm bạo hỏa cầu ngưng tụ hắn bắt đầu cho ý lạn n h ỉ cụ tư bóng tối dùng viêm bạo mưa tắm rửa chín mươi tám mươi c tám mươi chín tám mươi tám mặc dù đầu này truyền kỷ lục long bởi vì hai mươi người đoàn vốn gia trì lượng máu đủ nhiều thế nhưng là vương đạo chuyển vận cũng không phải bình thường rất nhanh liền đem hắn lượng máu đánh tới tám mươi phần trăm tiến vào giai đoạn thứ hai nhất định phải ngăn cản đoạt linh giả giáng lâm theo bột lời kịch xuất hiện nó bắt đầu tại chỗ tụ lực theo vòng đỏ bốn phía dọc theo âm ảnh chi lực đem c h ọ n phiến đại sảnh đều phủ kín mắt thấy bột tụ lực đọc đầu sắp kết thúc vương đạo mắt sắp phát hiện bóng tối nhìn như ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết bao trùm nhưng tại đông nam phương hướng xuất hiện một đạo đại khái hai mươi độ cái góp khe hở thiệm hiện thuật thân hình thời gian lập lụe hạ tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chạy đến bóng tóc khe hở chỗ vê anh Chiến tranh trả lục long thân thể cao lớn phát lực tựa hồ toàn bộ kẻ ngủ say đại sảnh đều run dày một chút trừ vương đạo bản thể bên ngoài hắn tất cả kính tượng trên đầu đều bắn ra một cái một trăm h ô n g k h ô n g tổn thương rất rõ ràng đây là một cái diệt o à n kỹ tránh không khỏi liền muốn bị dây bất quá bởi vì vương đạo thuộc tính cơ sở quá mức vượt chỉ tiêu hắn kính tượng cũng có hai mươi vạn trở lên lượng máu cho nên không có bị một đợt mang đi làm rõ ràng giai đoạn này kỹ năng cơ chế tiếp xuống liền dễ làm dù sao lấy vương đạo đông đạo chuẩn bị kỹ năng cùng cao di tốc hoàn toàn có thể tại chiến tranh trà đạp tụ lực trong lúc đó nhẹ n h ó n chạy đến bóng tối khe ở chỗ 79% 78 69% 68 lượng máu hạ xuống đến 60% t i ế n vào giai đoạn thứ ba giai đoạn này ý lạn n h ỉ cụ tư bóng tối bắt đầu sử dụng long trào công kích kỹ năng cũng là cường hóa cận chiến bất quá bởi vì vương đạo một mực sử dụng giảm tốc cùng khống chế kỹ năng lôi kéo cho nên một căn bản sở không tới hắn màu v à o q u y ế t viêm bạo hỏa cầu tựa hồ vĩnh viên không thôi thời gian một giây một giây trôi qua rất nhanh một chiến đi qua một phút đồng hồ khi định đại hỏa cầu đã làm lạnh vương đạo tiện tay lần nữa ném ra trắng loá hòa cầu trực tiếp đem ỷ lạn n h ỉ cụ tư bóng tối đánh tới giai đoạn th c ù n g ta cùng một chỗ tiến vào phỉ thúy mộng cảnh đi chiều sâu ngủ say chuyển giai đoạn về sau bột bắt đầu đ i ể m danh cũng không thấy nó có đặc biệt lớn gì động tác vương đạo liền phát hiện chính mình lâm vào khống chế bên trong chương bốn trăm năm mươi thần miếu lai lịch chương bốn trăm năm mươi thần miếu lai lịch bất kỳ chi phong phát hiện bị mạnh khống về sau vương đạo vội vàng dùng ra trang sức giải khống kỹ năng nhưng mà để hắn mắt trận tròn chính là vậy mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì cũng liền như thế một trì hoãn công phu ý làn nị cụ tư bóng tối đã xông lại đối với hắn điên cùng truyền vận hơi thở thống kích đầu roi ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian vương đạo hai tầng hộ thuẫn đều bị đánh vỡ lượng máu cũng xuống dưới gần một nửa mắt thấy cái này đồ bỏ ngủ say kỹ năng còn muốn tiếp tục thật nhiều giây hắn biết không thể bị động như vậy bị đánh x u ố n g dưới á o thuật bọc khí vương đạo trực tiếp dùng r a vô địch kỹ năng theo ngủ say k h ố n g chế bên trong thoát ly sau đó thừa dịp mười giây vô địch tiếp tục thời gian mở ra hỏa diễm c h i thân cùng liệt diễm phân thân tối đại hóa chính mình chuyển vận ba mươi chín phần trăm ba mươi tám phần trăm ba mươi bảy một lượng máu cấp tốc hạ xuống bất qua ảo thuật bọc khí tiếp tục thời gian cũng muốn kết thúc đạo tam sinh cùng ta cùng một chỗ Mắt thấy ý lãn nỉ cứ ụ tư b như vậy mỗi khi bột muốn phóng thích ngủ say kỹ năng vương đạo chính là dùng mang hôn mê hoặc là choáng váng hiệu quả kỹ năng đánh gãy mặc dù khống chế hiệu quả tại truyền kỳ cấp quái vật trên thân suy giảm đại bộ phận nhưng chỉ cần có thể đánh gãy kỹ năng là đủ đạt tới mục đích rốt cuộc dưới sự cố gắng của vương đạo ý lạn nghị cụ tư bóng tối lượng máu từ từ đi tới cuối cùng hai mươi mà chính hắn trước đó tổn thất lượng máu sớm đã tại pháp trượng hồi sinh đặc hiệu xuống hút đầy vì ý dễ dạ nữ vương tiến vào giai đoạn sau cùng b ộ t o à n thân bị bóng tối bao trùm nguyên bản hơi mở màu lục thân rồng biến mất thay vào đó là một đầu toàn thân t i ê u đốt hát diễm cử long cảm giác cái thằng này là hoàn toàn tiến vào、H、hóa t r ạ thái không biết cái tia ý lệ dạ là vị nào vương đạo trực tiếp dùng r a chính mình cam trượng duy nhất kỹ năng chủ động cùng bột c ứ n g rắn giắt câm hoa theo một đám khói đen theo vĩnh sinh đêm giải pháp trượng nổi lên hiện nháy mắt xuất hiện vô số quả đen bọn chúng lấy vương đạo làm trung tâm hình thành một đạo ba mươi giật phạm vi đàn quả phong bạo sáu 6 g h ì 6 6 ă m trăm ba mươi sáu s á nghìn bảy trăm bốn mươi sáu s nghìn trăm ba mươi hai lit nha l i nít tổn thương theo ý lạn nghỉ cụ tư bóng tối trên thân hiện hiện những ngày quả đen liên tục không ngừng trị liệu trị số phản hồi chỉ có điều bởi vì thanh máu của hắn vốn là đầy những này trị liệu thuộc về quá lượng trị liệu đã vương đạo phát hiện những này quạ đen tổn thương phải cùng hắn pháp thuật công kích liên quan mỗi một cái quạ đen tạo thành tổn thương đại khái là pháp thuật công kích một phần mười cái trang bị này kỹ năng rất mạnh à ngoài ý muốn dùng tốt mấu chốt kỹ năng hiệu quả còn rất v â i khóc trải nghiệm vĩnh dạ hiệu quả vương đạo nhịn không được gâm thầm tán thưởng đây là hắn được đến vĩnh sinh đêm giải pháp trượng về sau lần thứ nhất sử dụng nó tự mang trang bị kỹ năng tại đàn quạ dưới sự trợ giúp ý lạn nghỉ cụ tư bóng tối vững bước hạ xuống dù cho nó bắt đầu cuồng bạo cũng không làm nên chuyện gì chỉ cần không có cách nào đem vương đạo m i ệ n sát vậy hắn liền đứng ở thế bất bại rốt cục làm xem chừng tơ máu không sai biệt lắm lúc một đạo trắng loá hỏa cầu xuất hiện khí định đại h ỏ a cầu vương đạo pháp trượng huy động ý đồ dùng cái này có chém giết kỷ hiệu kỹ năng kết thúc buộc sinh mệnh một nghìn năm bốn sáu hai bảy hai sáu một cái quá trăm triệu tổn thương xuất hiện trực tiếp đem ỷ lạn n ỉ cụ tư bóng tối cuối cùng thanh máu thành không nhưng mà đang lúc vương đạo chuẩy nên đón chính mình thu hồi lúc lại phát hiện bột còn có một điểm hp ngoan cường treo tại thanh máu bên trên cùng lúc đó y lạn n g h ị cụ tư bóng tối trên thân bóng tối giống như thủy triều rút đi danh tự cũng biến thành y lạn n g h ị cụ tư tàn hồn anh hùng c ả m t ạ ngươi đem ta theo tà á c trói buộc bên trong thoát khỏi lục long danh tự theo đối địch màu đỏ đ ổ i xanh trong miệng phát ra tiếng ầm ầm âm vương đạo biết đây là tiến vào kịch bản hình thức tiếp xuống liền nhìn bột làm sao biểu diễn đây là ta phải làm các h ạ có cái gì ta có thể giúp ngươi sao nghe tới hắn về sau y lạn n h ỉ cụ tư tàn hồn gật đầu sau đó ngữ khí buồn vô cớ giống như là lâm và hồi ức từ khi thần miếu chi chiến đã qua rất nhiều năm đã từng ta vẫn là lục long quân đoàn cường đại dũng sĩ nữ vương coi trọng nhất thuộc h ạ theo lục long em hay nói vương đạo cũng biết dưới chân thần miếu lai lịch cùng ý làn nỉ h cụ tư tàn hồn thợ u cầu nguyên lai t ò a này ạ l ụ hạ cả thần miếu lại còn cùng định b i ể n chấn nhỏ bên kia có quan hệ nơi này cự ma đều là theo cái kia mảnh đất đổ di chuyển tới ngàn năm trước kia c ổ bạ g i ặ t đế quốc bởi vì nội chiến chia năm xẻ bảy một đám cao giai cự ma tế tự khởi động tà ác nghi thức ý đồ đem một đầu tên là đoạt linh giả hạ cả thượng c ủ tà thần triệu hoán đến trên đại lục những n à y cự ma muốn mượn thần linh lực lượng Mà dần dần các cự ma ý thức được hạ cả bộ mặt thật cường đại bộ tộc nhau nhau khởi nghĩa bọn hắn cùng một chỗ phá hủy hạ cả hóa thần đồng thời đem hạ cả trung thành nhất tế tự đổi khỏi cổ bạ dạc đế quốc thủ đô những này đã bị hạ cả lực lượng hoàn toàn ăn mòn tế tự tham sống sợ chết một đường lưu lạc đến bi thương đầm lầy cũng ở trong này vì hạ cả thành lập một tòa vĩ đại thần miếu đã là trước mắt hạ lì hạ cả thần miếu bọn hắn ở trong thần miếu không ngừng tế tự ý đồ lần nữa tỉnh lại hạ cả để hắc cá một lần nữa r á n g lâm đại lục mà vừa lúc này thủ hộ cự long một trong ý dễ ra lục long quân đoàn cảm thấy được nơi này âm mưu tại lục long dũng sĩ ỷ lạn nỉ cụ tư dưới sự dẫn đầu lục long quân đoàn bình sĩ cùng ạ lì cự ma dung cảm tác chiến ngay từ đầu bọn hắn chiêm ư ư thế nhưng là làm hạ cả tạ ác thân ảnh xuất hiện tại chiến trường thời điểm. chiến cuộc lập tức xuất hiện xoay chuyển lục long nhóm liên tục bại lui sau đó thì sao về sau lục long quân đoàn là làm sao đánh bại hạ cả vương đạo giống như là đang nghe một cái sử thi cố sự phát hiện ý lạn nghỉ cụ tư tàn hồn dừng lại giàn thuật vội vàng thúc giục một câu đây chính là ta biến thành cái dạng này nguyên nhân anh hùng ý lạn nghỉ cụ tư tàn hồn trong giọng điệu mang cơi khổ còn có một tia tự dễ ước giây phút nguy hiểm ta phóng thích chính mình tất cả lực lượng cùng linh hồn đưa chúng nó ngưng tụ thành một thanh thần kiếm cũng lấy tướng này hạ cả chạy về vặn véo hư không chiến đấu tựa hồ lấy được thắng lợi á lì các cự ma bị chấn á thế nhưng là ta biết sự tình còn chưa kết thúc ư mỗi mỗi nói g đến đây y lan nghỉ cụ tư tàn hồn long đầu lắc lư một thanh cả trôi kiếm là màu lục bảo kiếm trống rông xuất hiện bảo kiếm tản ra cổ điện xa xăm khí tức tại màu lục ma lực quanh quẩn bên trong chậm rãi bay tới vương đạo trong tay đây chính là ngưng tụ ta tất cả lực lượng cùng linh hồn thanh thần kiếm kia sau khi chiến đấu kết thúc ta còn sót lại linh hồn liền ẩn nút trong kiếm cũng bởi vậy thấy do ạ l ụ cự ma chân chính âm mưu một vị tên là kim độ tế tự đi tới thần miếu hắn mang đến một viên viễn cổ chi đoãn ý đồ lấy nó làm môi giới đem hạ cả chân chính triệu hắn đến thế giới vật chất nhưng mà hắn thất bại theo bọn hắn nói chuyện bên trong ta được đến một cái tin tức chỉ có tại ban sơ địa phương cũng chính là cổ bạ g i ả s đế quốc thủ đô mới có thể đem hạ cả triệu hắn đi ra đây là phi thường đáng sợ sự tỉnh nhất định phải ngăn cản bọn hắn cho dù là linh hồn tiêu tán ta cũng muốn h ý là nghỉ n cụ tư tàn hồn ngữ khí dần dần sụp sôi h i ệ n nhiên đối với tà thần hạ cả cực kỳ c a m t h ủ cũng l i ề n tại lúc này hệ thống thanh â m ở bên thai vương đạo vang lên hệ thống tiến quân sủ hứa giáp truyền thuyết khủng bố âm mưu đang nổi lên một nhóm cường đại cự ma tế tự tụ tập cùng một chỗ bọn hắn lấy yêu thuật sư kim độ cầm đầu tại cổ bạ gia s đế quốc thủ đô sủ hứa giáp trong di tích ý đồ triệu hồi r a tà thần hạ cả vật chất hình thái ý là nghỉ cụ tư tàn hồn hy vọng ngươi mang lên thần kiếm đi ngăn cản tất cả những thứ này xin hỏi cần tiến vào thâm viên cấp bậc phó bản sủ vựa d ạ p đây là một cái bốn mươi người đoàn đội phó bản độ khó cực cao vương đạo nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở không khỏi có chút c h ấ n kinh vậy mà là truyền thuyết cấp bậc nhiệm vụ đây có nghĩa là nhiệm vụ trong quá trình tỷ lệ lớn sẽ xuất hiện vương cấp quái vật cũng có thể nói là truyền thuyết cấp b ộ t theo nhiệm vụ miêu tả đến xem không khó đoán ra truyền thuyết cấp b ộ t chính là hạ c ạ thế nhưng là hạ c ạ không phải tà thần sao dù cho yếu nhất thần linh cũng không nên xuất hiện tại thâm viên cấp bậc phó bản a bởi vì dựa theo trước đó quy luật chỉ có địa ngục cấp bậc phó bản ẩn tăng bốt mới có thể là thần linh cấp bậc đương nhiên mặc dù nhất thời ngh nhưng vương đạo cũng không có cự tuyệt nhiệm vụ đạo lý nhiệm vụ độ khó càng cao nói rõ ban thưởng cũng sẽ càng thêm phong phú trực tiếp lựa chọn tiếp nhận cái truyền t u y ế t này cấp nhiệm vụ cũng xuất hiện tại vương đạo nhiệm vụ trong danh sách bất chi bất giác hắn nhiệm vụ danh sách lại treo đầy nhiệm vụ cũng đều là độ khó cao cấp bậc cảm tạ ngươi anh hùng hy vọng ngươi mau chóng tăng thực lực lên tiến về sủa vừa dập đánh bại kim độ ta cần ngủ say khôi phục một chút lực lượng đến lúc cuối cùng một trận chiến sắp tiến đến ta sẽ t ậ n hết khả năng ý làn n h ỉ cụ tư tàn hồn nói xong câu nói sau cùng về sau khổng lộ thân rồng n ã gục liền một đạo hư mini lục long xuất hiện trực tiếp cắm vào vương đạo bảo kiếm trong tay bên trong bảo kiếm đầu tiên là quan g mang đại thịnh sau đó chậm rãi lâm vào yên lặng cùng lúc đó thanh kiếm này thuộc tính cũng xuất hiện ở trong mắt vương đạo long chi triệu hoán đạo cụ thần thoại miêu tả lục long dung si ý lặn nỉ cụ tư tàn hồn ở trong đó ngủ say làm cảm thấy được tà thần hạ cả khí tức lúc hắn sẽ lần nữa ép thức tỉnh cho địch nhân một k í c h trí mạng thì ra là thế vương đạo nhìn thấy long chi triệu hoán thuộc tính về sau lập tức hiểu được cái đạo cụ này hẳn là sẽ đưa đến suy yếu hạ cả tác dụng cho nên hạ cả xuất hiện tại thâm viên cấp bậc phó bản liền nói đến không chỉ là cấp năm mươi cái k i a đã là nhị chuyển về sâu đẳng cấp tạm thời nhiệm vụ này là không có cách nào hoàn thành đem long chi triệu hoán thu lại vương đạo nhìn về phía trước mắt lục long thi thể còn tốt hệ thống không có bởi vì nhiệm vụ đen rơi xuống lục long thi thể đang phát ra mê người đợi nhạc huỳnh quang hệ thống n g ư ơ i thu hoạch được ăn mòn đũa phép một n g ư ơ i thu hoạch được trí cao huy hiệu chi tuất h một n g ư ơ i thu hoạch được phỉ thúy mộng cảnh ấn ký một n g ư ơ i thu hoạch được kim tệ một trăm linh ba ngân tệ hai mươi mốt hai k một kim vận khí của ta cũng không kém mạ vương đạo nhìn xem trong ba lô thu hoạch rất là hài lòng nhìn kỹ một chút thuộc tính kiện thứ nhất chính là hắn có thể dùng pháp hệ trang bị ăn mòn búa phép ma trượng hãng thế b ê n bỉ 9 0 9 n m t r a n g bị nhu cầu pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí phụ thuộc vũ khí cột thuộc tính trí lực 25 lờ vờ tinh thần 25 lờ vờ thực q u ố t người pháp thuật công kích sẽ làm mục tiêu lực phòng ngự hạ xuống mỗi tầng suy yếu 5% n h i ề u nhất điệp ra sáu tầng hồ quang khiến cho người pháp thuật công kích bổ sung bắn tung tóe hiệu quả đối với mục tiêu chung quanh 12 m ã phạm vi ngoài định mức tạo thành s á tổn thương âm m đánh dấu một cái đối địch mục tiêu khiến cho tại ba giây sau mê thất tâm trí đối với chung quanh không khác biệt công kích tiếp tục thời gian 15 giây thời gian cún đồ 10 phút có ăn mòn đũa phép vương đạo trên thân đến từ từ vong tán ca ngọc xanh ma trượng liền có thể về hưu thuộc tính cùng đặc hiệu không cách nào so sánh được dù sao cái này đồ cam thuộc tính là theo đẳng cấp tăng lên trên trang bị về sau chỉ là trọng yếu nhất tinh thần thuộc tính liền gia tăng 800 điểm t à i h ư u tăng thêm trước đó thăng cấp tinh thần thuộc tính lần này hạ tuyến trải qua ma lực rèn luyện vương đạo thần tính đem chính thức đạt tới 10 điểm kiện thứ hai trí cao huy hiệu chi thuẫn là một mặt tạo hình có chút xấu tâm thuẫn bất quá thuộc tính cùng đặc hiệu đều rất mạnh mặc dù so hòn đá nhỏ món kia chính nghĩa chi nộ hàng rào hơi kém một điểm nhưng đối với bất kỳ một cái nào xe tăng nghề nghiệp đến nói đều là hiếm có thực phẩm trang bị đối với phó bản khai hoang đoàn đến nói một mặt tốt tấm thuận giá trị không thể đánh giá cuối cùng một kiện phỉ t h ú y mộng cảnh ấ n ký cũng chính là duy nhất một kiện màu vàng truyền thuyết vậy mà là triệu hoán đạo cụ nó có thể theo phỉ t h ú y mộng cảnh triệu hoán một chi lục long quân đoàn trợ giúp tác chiến tiếp tục thời gian ba phút mấu chốt cái này triệu hoán đạo cụ chỉ có thể sử dụng một lần thuộc về chân chính tiêu h à n phẩm vương đạo không biết cái này cái gọi là lục long quân đoàn có mạnh hay không vương đạo lấy ra hồng bảo thạch dạy bắt đầu thi pháp tại một trận quang mang bên trong theo hạ lụy hạ cả thần miễu biến mất hình ảnh lưu chuyển làm tầm mắt lại lần nữa thanh lý vương đạo đã xuất hiện tại bảo tàng v i ệ biển lúc này cái chấn nhỏ này đã kín người hết chỗ khắp nơi đều là vô hạn hoàng triều người chơi vương đạo trở về rất nhanh gây nên vận sóng tiếng hoan hô liên tiếp là hội trưởng trở về rốt cục muốn bắt đầu ha ha ta mới đầu nghe tới phụ sinh hội trưởng nói lời còn có chút không tin nhìn thấy bạo pháp lao đại tới xem ra đúng là thật rốt cuộc phải có một khối chân chính thuộc về chính chúng ta địa bàn thật chờ mong a nghe nói nam sơn công hội trụ sở nhiệm vụ thất bại bị một cái hắc cám trận doanh người chơi đánh sập không biết chúng ta công hội mở ra trụ sở nhiệm vụ sẽ hay không có tới quấy dối tại công hội người chơi nghị luận ầm ĩ bên trong phụ sinh ngược ngộng hòn đá nhỏ chờ vô hạn hoàng chiều cao tầng rất nhanh chạy tới chương bốn trăm năm mươi hai ngoài y muốn khu vực thông báo chương bốn trăm năm mươi hai ngoài y muốn khu vực thông báo đạo ca hội trưởng tại liên tiếp không ngừng tiếng chào hỏi bên trong vương đạo nhìn thấy từng cái quen thuộc khuôn mặt tươi cười có thể nói trừ lý thiết trụ những người khác là vương đạo khi tiến vào thiên khải thế giới về sau mới nhận biết bằng hữu vô hạn chiến đoàn tiểu đồng bọn hải bạ giả cao điểm nhận biết tiên nhân chỉ đường trở hải nhân tộc tổ ba người tinh linh tộc nhận biết giờ ý ăn hết không hợp tuyết bay chiến đội nhất mặt thanh niên b ọ n người người mới cự long pháp sư một đó tiểu hướng hoa vừa nhập hội không bao lâu ác ma thuật sĩ nát cà chua thủ pháp đạo tặc yêu đao nhìn xem trước mắt những gương mặt này vương đạo có chút hoảng hốt trong lúc bất chi bất giác vô hạn hoàng triều đã nhân tài đông đúc có nhiều như vậy đ hội trưởng vô hạn hoàng triều trước mắt tổng cộng năm mươi một nghìn ba trăm hai mươi chín tên người chơi toàn viên đến đông đủ tất cả thiết kế dự thủy trang bị đều an bài đúng chỗ liền chờ ngươi mở ra nhiệm vụ phù sinh n h ư ợ c mộng cười đi đến vương đạo trước mặt đánh gậy hắn ngây người đều nhiều người như vậy sao vương đạo nghe tới người chơi số lượng hơi kinh ngạc hắn chỉ biết từ khi bởi vì tử vong tán ca phó bản nguyên nhân vô số tán nhân muốn nhập xẽ bất quá lại tuyển nhận nát cả chua cái k i a m ộ t đợt tán nhân tinh anh về sau đến tiếp sau nhận người liền giao cho những người khác vương đạo liền không có lại quản lại không nghĩ rằng ngắn ngủi một hai ngày thời gian trôi qua công hội nhân số liền bành trướng nhiều như vậy t i ế là đương nhiên đây là chúng ta đ ể cao nhập hội ngưỡng cửa kết quả chính yếu nhất chính là những n à y mới nhập hội người chơi đều là t ự ước hợp đồng chân chính người một nhà phù sinh được mộng nhỏ giọng trả lời hắn gái này người một nhà ý tứ vương đạo có thể nghe hiểu chính là nói trừ phi người chơi này không nghĩ lại đăng nhập thiên khải thế giới không phải liền sẽ không lại xuất hiện cùng loại trước đó tiền tài mở đường đen đ u ổ i như vậy phản công hội lợi ích tình huống cho đến ngày nay thiên khải thế giới tầm quan trọng nghĩ đến mỗi một cái thâm làm tinh cầu liên bang người chơi đều hiểu tốt không nghĩ tới bất chi bất giác chúng ta vô hạn hoàng triều cũng binh cường ma tráng như thế đối với chống cự quái vật công thành cũng có thể có nắm chắc hơn vương đạo lai、like、một tiếng sau đó ánh mắt nhìn về phía b ố n phía hơn năm vạn vô hạn hoàng triều người chơi phân bố tại bảo tàng định b i ể n sừng nơi hẻo lánh rơi giờ khác này đều là đưa ánh mắt về phía nơi này tựa hồ đang đợi cái gì tâm niệm vừa động vương đạo trực tiếp sử dụng ma lực sợi tơ nhảy đến thành trấn đại sành chỗ cao nhất vô hạn hoàng triều các minh đệ thị muội nghĩ đến công hội sắp mở ra trụ sở nhiệm vụ sự tỉnh phủ sinh hội trưởng đã giao phó rõ ràng ta cũng không cần dài dòng nữa mà ta muốn bổ sung chỉ có hai điểm đ ệ nhất, n hôm tất cả a y trình diện tham diện nhiệm vụ người dự vụ c h ơ i đợi trụ sở sau khi n h i ệ m vụ t h à n n h c ô giá m ỗ người đều ban thưởng g i đều trị một tệ công h i điểm công hiến. công Hán h h a n â mươi quanh quần chiếu tàng Vịnh Biển, chỉ là nghe tới điểm thứ nhất, vô hạn hoàng chỉ thứ tại tới tất điểm bảo cả là g vô ờ i c h liền có chút sao động. Đây chính là giá động. chính có chút trị sao Đây kim tệ công hội điểm công hiến đổi thành điểm tín dụng chính là m ư ờ i mấy vạn có thể hối đoái mấy món tinh lương cấp bậc trang bị vương đạo thấy cảnh này miệng hơi cười chậm rãi nói ra muốn bổ sung điểm thứ hai, thứ hai hôm nay trụ sở nhiệm vụ sẽ thiết lập một cái cống hiến bảng xếp hạng xếp hạng trước năm mươi có thể được đến một kiện sử thi trang bị xếp hạng trước mười có thể được đến một kiện đồ cam hoặc là ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức tín vật ban thường không đ h ậ p ra đương nhiên cũng không thể chuyển nhượng hoặc là bán ra hoa theo vương đạo tiếng nói vừa ra tất cả mọi người xôi c h à o cho dù là bình tĩnh như nam quốc t r ư n g đ ầ u cười một tiếng mà qua b ọ n người giờ phút này cũng m a quyền sát trường đồ cam ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức tín vật dạng nào không phải người chơi bình thường mong muốn không thể thành cho dù là sử thi trang bị nghĩ ra được một kiện cũng khó càng thêm khó đến nỗi vương đạo nói chuyển nhượng bán ra loại hình càng là trực tiếp bị xem nhẹ hiện tại tăng lên một phần thực lực liền có thể ở thế giới dung hợp này nhiều một phần sinh cơ a i đầu rút mới có thể đem có thể biên độ lớn tăng lên thực lực mình đ ộ vật nhường ra đường i Hội t r đại đại Bạo Hội khí. pháp láo đại và tuế. t ra ư ờ n g mở r nhiệm vụ đi ta khát tâm thể một tức tìm tới thao tắc đao sau, ra đại đã đói đạo động điểm hạn viên biển khó có nhịp. phen nhân, vịnh chấn nhỏ cá Quân dùng. Vương bảng quyền hạn điểm kích đổi thành công hội sở. Bên lập mở về xác nhận về sau đem chính thức mở ra công hội trụ sở nhiệm vụ xác nhận hệ thống đo lường đến công hội trụ sở vì chấn nhỏ cấp bậc quái vật công thành tẩy lễ độ khó tăng lên hệ thống đo lường đến chấn nhỏ dân bản địa vì người chơi tôi tớ tự động xứng đôi đến trụ sở thương nghiệp hệ thống phòng ngự hệ thống cùng quản lý hệ thống bên trong cụ thể từ người chơi tự do điều chỉnh hệ thống ngươi có một lần điều chỉnh chấn nhỏ địa hình cùng bố cục cơ hội xin hỏi phải trang sử dụng、ừ. điều chỉnh bố cục vương đạo lông mày nhữ lại không nghĩ tới còn có một màn này hơi chút suy tư hán quyết định trực tiếp sử dụng n g đối đối bản bản không chỉ có như thế vương đạo còn có thể tiêu hao vật liệu hoặc là kim tệ mở rộng chấn nhỏ quy mô chỉ cần không cao hơn chấn nhỏ đẳng cấp cực hạn liền có thể đằng sau theo công hội đẳng cấp tăng lên chấn nhỏ liền có thể hướng thành trì thứ cấp chủ thành thậm chí là phong bạo chi thành như thế chủ thành chậm rãi thăng cấp vương đạo tìm tới quy luật về sau lập tức bắt đầu quyết đoán điều chỉnh bố cục để xa bàn mô hình dựa theo ý nghĩ của mình cải biến toàn bộ chấn nhỏ đều bị hắn hướng trên bờ t ị n h tiến đỉnh núi bị săn bằng bến tàu bị chuyển qua trụ sở đằng sau ven biển tường thành chống ngựa chờ tại kim tệ tiêu hao xuống dần dần tạo ra rất nhanh dĩ vãng hình dáng chấn nhỏ biến mất đã không thể lại gọi bảo tàng t ị biển hiện tại nhìn trên xa bàn hình dáng hoặc là xưng là một thành chỉ cũng không đủ đem xa bàn điều chỉnh tốt về sau vương đạo lựa chọn xác nhận lập tức dưới vĩ lực của hệ thống, Tất cả ngược ờ lại là vốn có những địa tình kia dân bản địa không có gì thường không biết hệ thống là làm sao ảnh hưởng bọn chúng nhận biết hệ thống chấn nhỏ bố cục điều chỉnh hoàn tất trụ sở nhiệm vụ chính thức mở ra khu vực thông báo vô hạn hoàng triệu mở ra công hội trụ sở nhiệm vụ q nói cách khác vô hạn hoàng triều vụ trộm bắt đầu trụ sở nhiệm vụ tin tức khẳng định dấu không đi xuống bây giờ nghĩ lại trước đó vương đạo đến bi thương đầm lầy thời điểm nam sơn công hội trụ sở nhiệm vụ khu vực thông báo cũng đã vang lên chỉ có điều bởi vì cái kêu bản đồ ít ai lui tới mới không có người chơi phát hiện cuối cùng vẫn là vương đạo đi qua mới thông qua diễn đàn đem tin tức lộ ra ánh sáng ra ngoài nhưng là bây giờ đến vô hạn hoàng triều nơi này đều không cần người khác lộ ra ánh sáng chỉ sợ rất nhanh tin tức sẽ xuất hiện ở trên diễn đàn dù sao vùng rừng tùng này bản đồ thế nhưng là một cái tài nguyên phong phú lôi cuốn khu luyện cấp vực quan g minh trận doanh cùng hắc ám trận doanh người chơi cũng sẽ không thiếu mà xem như một cái danh tiếng chính đựng h ắ t mã công hội vương đạo biết âm tầm h nhìn chằm chằm vô hạn hoàng triều thế lực rất nhiều nhất là gần nhất từ vong tán ca phó bản thu vé vào cửa sự tình càng làm cho rất nhiều thế lực ghi hận không thôi ngoài ra chỉ là chính hắn cũng là đắc tội không ít thế lực ý niệm tới đây đều không cần đi quá nhiều phỏng đoán vương đạo liền biết hôm nay vô hạn hoàng triều trụ sở nhiệm vụ chú định sẽ không bình tĩnh mặc kệ là vì ngăn cản vô hạn hoàng triều trở thành cái thứ nhất thành lập trụ sở công hội hay là tới cho vương đạo nộp nạn những địch nhân kia cùng âm thầm bệ lũ s u ố n g định tất nhiên đều sẽ nhảy ra thật đúng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa bất quá dạng này cũng tốt vương đạo ánh mắt dần dần lạnh lẽo trong lòng hiện hiện một cỗ hào hùng ta ngược lại muốn xem xem hôm nay đều sẽ có những thế lực nào nhảy ra chương bốn trăm năm mươi ba nghe tin lập tức hành động chương bốn trăm năm mươi ba nghe tin lập tức hành động trên thực tế cùng vương đạo nghĩ tới đang nghe khu vực thông báo nháy mắt phía trên địa đồ này tất cả người chơi đều là đều có động tác đây chính là vô hạn hoàng triều thiên khải thế giới hoa hạ phục quang minh trận doanh danh tiếng thịnh nhất hắc mã công hội nhất là hội trưởng của bọn hắn đạo tam sinh danh xưng ơ bạo pháp như thần thoại bậc khởi không biết sáng tạo ra bao nhiêu trò chơi ghi chép hắn bản thân thực lực cũng có thể xưng ơ đáng sợ căn cứ mới nhất lưu truyền tin tức liền ngay cả ảm d i ệ n c ù n g nhân đều trong quyết đấu bại trận thế là bọn hắn mang đủ loại tâm tư hoặc là truyền lại tin tức hoặc là khắp nơi tìm kiếm lấy vị trí trụ sở muốn nhìn một ch theo các loại tin tức lưu truyền thậm chí còn có người đem việc này phát đến trên diễn đàn cơ hội tại khu vực thông báo xuất hiện không cao hơn năm phút cơ hội toàn bộ tiên khải thế giới người chơi đều biết việc này toàn bộ sẽ vở thông báo khách quen bạo pháp đạo tam sinh h á n công hội muốn xây thành、chỉ. Nếu như thành công thông hội xây trì. q u a q u diễn vật thành tẩy công bình nguyên l a m sắc cực quang chính mang công hội thành viên lợi cấp nơi này tại vực sâu dáng lâm phim tư liệu mở ra về sau khắp nơi đều là ác ma quái vật trước đó bởi vì nơi này quái vật đẳng cấp cao cho nên một mực ít a i lui tới dù cho biết có thể soát săn ma điểm cũng không có bao nhiêu người chơi nguyện y tới bất quá bây giờ theo người chơi đẳng cấp tăng lên mảnh đất này đổ người chơi dần dần nhiều hơn mà cực quan g công hội cùng vô hạn hoàng triều vạch mặt về sau bị vòng thành không cấp lam sắc cực quan g vẫn tại hỏa diễm bình nguyên lợi cấp tại công hội cao thủ hộ giá hộ tống cùng y kinh nghiệm xuống lam sắc cực quan g đã một lần nữa trở lại hơn ba mươi cấp đến nơi trước đó tại tử vong tán ca phó bản nơi đó vương đạo để cực quan g công hội lùi lại từ đây lục giá thành c h i nôn há lại sẽ dễ dàng như vậy không nói một mực tại lục giá thành phát triển cực quan công hội có đại lượng tài nguyên điệm cùng lợi ích tại lục giá thành chính là thân là một cái uy tín lâu năm đỉnh cấp công hội vinh quang cũng sẽ không đơn giản như vậy triệu a đương nhiên bởi vì vương đạo thực lực hiện tại vô hạn hoàng triều thế lớn cho nên lam sắc cực quan g cùng công hội thành viên tránh đi vô hạn hoàng triều người chơi hoạt động ngược gió sân mạch d ừ n g d ậ m u ám các vùng chạy đến c à n g xa bản đồ hỏa d i ễ m bình nguyên cái này đạo tam sinh quả nhiên không thể lẽ thường độ chi vô hạn hoàng triều vậy mà không chỉ có đạt tới cấp ba công hội mở ra trụ sở nhiệm vụ rất nhiều chuẩn bị sớm đã hoàn thành cái này liền đã bắt đầu quái vật công thành rồi nhận được tin tức lam sắc cực quan g thật lâu không nói nay sẽ hắn thật đang suy nghĩ rời khỏi lục giã thành khả năng bởi vì một khi vô hạn hoàng triều thành công xây thành trì lục giã thành ba cái thế lực lớn bên trong Cực q u a ngân cùng kiếm vũ đem triệt đem vũ để l m vào thế yếu, cái à y cùng cực q u an g phía sau triệu ậ p hợp. đoàn đuổi theo không Ngân An, t ích lợi tập công hội tất cả tinh nhuệ chúng ta đi một chuyến vịnh b i ể n chấn nhỏ đây là chúng ta cơ hội cuối cùng nếu như thất bại chúng ta cực quan g công hội liền muốn thật rút đi lục giá thành lam sắc cực quan g ngữ khí phiền muộn mang một tia hy vọng bên cạnh bạch mã ngân an tự nhiên cũng biết đi vịnh b i ể n chấn nhỏ mục đích lúc này trầm mặc ở đầu dê nguyên bù điện thanh vũ như yên nhìn xem trước mắt dần dần hiện hiện hình dáng thôn xóm tâm tình lộ ra cực kỳ tốt đây chính là kiếm vũ công hội sắp thành hình công hội trụ sở tại vô số công hội thành viên cùng tường sắt công hội dưới sự trợ giúp tiến độ khả quan ông chủ cũ nam sơn công hội trụ sở nhiệm vụ thất bại tin tức này thanh vũ như yên cũng biết trước đó liên hợp tường sắt công hội lực lượng mặc dù thoát khỏi nam sơn công hội cùng hắn phía sau nam sơn tập đoàn nhưng nàng cũng trả giá cái giá không nhỏ hiện tại biết được tin tức này để nàng có một tiêu khoái ý đồng thời cũng sinh sôi ra càng lớn dạ tâm có lẽ kiếm vũ không chỉ có thể trở thành lục giã thành cái thứ nhất có được công hội trụ sở thế lực toàn bộ sệ vợ đệ nhất tên tuổi tựa hồ cũng có thể tranh một c h u ế n nghĩ đến đây thanh vũ như yên tìm tới hảo hữu trong danh sách bất động minh vương lớn tân châu gần nhất có muốn hay không ta lần trước hẹn xong thời gian cùng địa điểm ngươi chưa quên a đương nhiên ta không giờ khắp nào không nghĩ đến ngày này đâu bất quá bảo bối ngươi làm sao còn có công phu cùng ta tàn d ố c ngươi đối thủ một mất một còn đạo tam sinh hắn vô hạn hoàng triệu mở ra trụ sở nhiệm vụ ngươi không biết sao thuấn hoàng bất động minh vương thanh em truyền đến trong lời nói tin tức nháy mắt để thanh vũ như yên thần sắc đại biến mấy chục giây sau thanh vũ như yên gọi tới nhất kiếm tiêu hết ô gen thành nam sơn dây thường xuân cũng chính là la hoa đẳng đã toàn diện tiếp nhận nam sơn công hội l、so、trong hiện thực quyền sư quyết đấu thất bại nam sơn tập đoàn đau mất tam đại siêu hạn quyền sư lực trấn nhiếp suy yếu để còn lại tập đoàn thế lực no ngoe muốn động cho nên la hoa đằng dứt khoát được ăn cả ngã về không chuẩn bị đem nam sơn tập đoàn trọng tâm triệt để chuyển rời đến trong trò chơi thậm chí trong hiện thực tập đoàn danh hạ bí cảnh các sản nghiệp bán thành tiền cũng không phải không thể hắn tin tưởng nam sơn tập đoàn tương lai tại thiên khải thế giới bên trong đúng vào lúc này la hoa đằng thu được vô hạn hoàng t r i ề u mở ra trụ sở nhiệm vụ tin tức cũng biết rất nhiều thế lực chuẩn bị tiến đến kiếm chuyện hơi chút trầm n g âm hắn liền quyết định cũng đi thò một chân vào chúng ta nam sơn công hội đều thất bại dựa vào cái gì ngươi vô hạn hoàng t r i ề u liền có thể thành công đạo tam sinh đúng không danh tự mang nói đều đáng chết huynh đệ minh thiết tứ biển lộ ra cười lạnh dám che chở ta không phải dược thần cái kia chó nhà có tang ha h a lần này ta để ngươi hối tiếc không kịp nam hỏa cầu thần giáo g i thổi cái mông lạnh ngay tại triệu tập công hội tinh anh canh các thành huyết xác lãng mạn lục gia thành liệp cầu chiến đoàn bốn không chỉ quan g minh trong trận doanh thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động hát k á m trong trận doanh cũng không ít vương đạo định nhân thiên lang công hội rượu đục ba phẩy không không không biết tin tức này về sau ngửa mặt lên trời cười to đạo tam sinh lúc này ta muốn để ngươi đem ta chịu sỉ nhục gấp trăm lần hoàn lại hát quả phụ công hội ngọt ngào độc dược xinh đẹp dáng người v n mẹo xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ hùng ác cướp đi ta một cái giá trị liên thành nhận tàng chức nghiệp ta muốn để ngươi biết người khác đồ vật không tốt cầm đặc biệt còn là một cái nữ nhân xinh đẹp vong linh tộc bóng đen ánh mắt nhắm lại t o á t ra một tia hàn quang lưu đầu nhân tộc Nhà trẻ lao l đại i chứ n trên diễn đàn tin t có thần nếu sắc c nam sơn công hội gây kích trầm xa trong đó lưu truyền tới video để tất cả thế lực biết được chân chính quái vật công thành là cái gì quy trình Chỉ c ầ như đ á n nát tinh, n trụ thủy sở h vậy giai đoạn trước tất cả đầu nhập đều đem đẩy ngã lại đến đã cái kiêng yêu đầu nhân chiến sĩ bao tác đột tiến có thể làm được bọn hắn những thế lực này tự nhiên cũng có thể tùy tiện làm được như thế đã có thể ngăn cản thiên khải thế giới cái thứ nhất công hội trụ sở sinh ra lại có thể giải quyết cùng vô hạn hoàng triều cùng đạo tam sinh thù hận nhất cử lước t i ệ n không có bất kỳ một thế lực nào sẽ bỏ lỡ cái này tuyệt hảo cơ hội cứ như vậy tại thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động bắt đầu điều binh khiển tướng lao tới vịnh biển chấn nhỏ thời điểm m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ thời gian chuẩn bị lặng yên mà qua vịnh biển chấn nhỏ dã ngoại người chơi kinh ngạc phát hiện toàn bộ rừng cây tất cả quái vật đều hướng về một phương hướng tụ lại đi qua liên tiếp quái vật tiếng giống vang lên tựa hồ toàn bộ rừng cây đều chấn động quái vật công thành bắt đầu chương bốn trăm năm mươi b ố tại từng h h ể i tiếng trong hò hét trụ sở bốn phương tám hướng đều nên đón quái vật ven biển phía nam vô số ngư nhân quái vật theo trong biện tuân gia đại bộ phận đều là phổ thông cấp bậc biển sâu ngư nhân trừ cái đó ra còn có một bộ phận tinh anh quái vật nộ chào chiến sĩ người cá đẳng cấp ba mươi bảy Tinh anh cấp quái vật, lượng máu trụ i n h a sở phía tây là vô số nạ gà quái vật còn có một số nhỏ thàn lặn cá sấu loại hình trụ sở phía đông tới gần man hoang bờ biển địa phương thì là vô số cự ma quái vật quái vật nhiều nhất là trụ sở, mặt phía bắc, dù sao trụ sở tại mảnh đất này đổ nhất nam vị trí Có theo ể n trên số lượng để nói mặt phía bắc phương hướng quái vật đoán chừng so với những phương hướng khác tổng cộng còn nhiều chiến đấu bắt đầu vô hạn hoàng triệu đông tây nam ba phương hướng cắp đi một mươi tên người chơi còn lại hơn hai vạn đều dưới sự dẫn dắt của vương đạo cản tại quái vật nhiều nhất mặt phía bắc nguyên bản bảo tàng định b i ể n tinh vệ binh số lượng cũng có mấy ngàn được an bài tại từng cái phương hướng chỗ cửa thành những n à y đẳng cấp cao tới cấp năm mươi vệ binh tự có tác dụng chủ yếu dùng để phòng ngừa có tiềm hành nghề nghiệp đầu nhập thành nội đi phá hư thủy tinh bởi vì cấp bậc của bọn chúng đầy đủ cao đủ để đối với hiện giai đoạn người chơi hình thành đẳng cấp nghiên ép cho nên khi tiềm hành nghề nghiệp trải qua thời điểm liền có thể bị tùy tiện phát hiện liên cùng tại cự long quần đảo thời điểm thọ tiểu lanh không cách nào tiềm hành vòng qua người thân ứng nữ vương một cái đạo lý bao tuyết hủy diệt liệt diễm h Các loại, loại p h một h kia cái n g t tướng ngược, k bay thuẫn liền có thể đem phạm vi công kích quái bình thường đánh thành tán huyết rõ ràng một cái xe tăng nghề nghiệp tổn thương lại so với các chuyển vận nghề nghiệp cao hơn mấu chốt b ả n thân còn cứng rắn m ộ t thớt liên miên liên miên rụ quái thanh máu tổn thất cũng cực kỳ bẽ nhỏ lý thiết trụ đem băng cùng h ỏ a chi ca chia tách tay trái băng kiếm tay phải h ỏ a kiếm những nơi đi qua tiểu quái từng cái bị miểu sát cuối cùng càng là một cái tín ngưỡng chi dược nhảy đến bột gọi triều ngư nhân tế tự bên cạnh long huyết phóng ca mở ra liệp long c h ạ m quét ngang chém dưa thái dao rất nhanh liền đem đầu lĩnh cấp bột trạm dưới kiếm p h ù sinh n ư ợ c mộng trong tay cùng tiếng hót không ngừng thỉnh thoảng có múi tên hóa thành hòa phượng một chút bao trùm một năm giật quái vật kia là được từ từ vong tán ca ph thế nhưng là công kích cùng đặc hiệu đổ tung không chỉ có như thế hắn hai đầu hy hữu sùng vật gây răng cùng hồ vương b ă n g l a đét, cũng là hùng mánh vô cùng lượng máu so với bình thường xe tăng dày rất nhiều không nói tự thân răng nhọn móng sắc tổn thương cũng kỳ cao tiên nhân chỉ đường mang lão bà của mình cùng cô em vợ các loại cạm b ấ y đồ đặng không ngừng vẹn vẹn ba người tạo thành tác dụng có thể so với một cái đoàn đội nam quốc c h ồ n g đ ầ u băng xương pháp thuật tựa hồ vô cùng vô tận cơ hồ tất cả pháp thuật đều mang theo k h ô n g chế hiệu quả hắn là băng xương hệ ẩn tàng chức nghiệp càng là danh nhân đường trước năm mươi siêu cấp người chơi vẹn vẹn chỉ là thoáng xuất thủ liền để chung quanh vô hạn hoàng triều người chơi sợ hai thang p h ụ lạc đường ngôi sao bàn tay trắng non vung khẽ thánh khiết bạch quang tử trên trời gián xuống tại tầm mắt của nàng trong phạm vi tất cả người chơi đều tràn ngập cảm giác an toàn cương đại trị liệu lượng không thẹn với vô hạn hoàng triều thủ tịch mục sư chi danh mới gia nhập công hội không bao lâu tiểu cô nương một đoá tiểu hồng hoa khống chế cự long eo lợi tức tung h à n h tới lui bởi vì vương đạo đặc biệt dặn dò phụ sinh nhược m ộ chuyên môn an bài người mang nàng thăng cấp tốt mau chóng hình thành c h ế lực hiện nay một đoá tiểu hồng hoa chính mình k h n g nói chỉ là đầu kia đã cấp liền cho ó t ể s、so、với một vị pháp hệ siêu cấp người chơi. một Nhất pháp cấp hệ kỵ đến ư cưới băng xương ơ n tiên băng g i c h mã phía sau là g ầ ngày trăm vị đ ồ n dạng cưới băng xương chiến người đến n g cưới chơi. Cho mã kỵ sĩ người chơi. Cho đến ngày nay băng sương kỵ sĩ đoàn đơn giản quy mô bọn hắn cùng một chỗ phát động băng sương tập kích những nơi đi qua vô số quái vật bay tư tung yêu đ a o tay cầm hai thanh dưa hấu đ a o thân hình như quỷ mị v tám mươi ba tờ rờ mg ở bảy quái vật lấp l ó cái này hai thanh đến từ phở l à rèn đ ồ ca một tay kiếm ở trong tay hắn giống như đoạt mệnh chi liêm nát cả chua triệu hồi ra một đầu cự hình địa ngục hỏa tại quái vật trong đại quân vừa đi vừa về trà đạc ăn hết không mập biến thân cự hùng tuy tiện g á n h b á c mấy đầu lĩnh l ĩ n h cấp bột tuyết bay chiến đội bốn theo chiến đấu bắt đầu từng cái vô hạn hoàng triều cao thủ bộc lộ tài năng phát huy ra chiến lược kinh người tại bọn hắn dưới sự dẫn đầu đợt thứ nhất quái vật có thể nói dễ dàng trên cơ bản là đến bao nhiêu quái vật rất nhanh liền sẽ đổ xuống bao nhiêu thi thể cùng lúc đó trụ sở cơ bắc vương đạo cũng bắt đầu chính mình biểu diễn bao tuyết băng long dít gào liệt diễm phong bạo miểu sát miểu sát còn là miểu sát vô luận là quái vật bình thường còn là tinh anh quái vật đều là thuần một sắc miểu sát liền xem như đầu lính cấp bột t ạ i vương đạo còn thương pháp luật xuống cũng chịu không được mấy lần ngoài ra trong tay hắn viêm bạo hỏa cầu cũng không có từng đứt đoạn tại phóng hỏa hồ quang hai cái này trang bị đặc hiệu dưới sự gia trì là một nổ một mảng lớn vô hạn kính tượng thuật liệt d i ễ m v â n thân triệu h á n thủy nguyên tố vương đạo còn đem tất cả có thể triệu h á n chiến lực đều triệu h á n đi ra một người thành quân kính tượng có thể tồn tại sáu mươi giây có được hắn một nửa thuộc tính kính tượng có thể so với từng cái buốt đồng thời bởi vì bác học gia pháp bảo suy nghĩ đặc hiệu tăng thêm vương đạo bản thân khoa trương tinh thần thuộc tính ma lực tốc độ khôi phục có thể nói khoa trương thế là theo chiến đấu tiến hành kính tượng còn tại liên tục không ngừng gia tăng điều này cũng làm cho rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy vương đạo xuất thủ công hội thành viên khiếp sợ không tên như mỗi ngày thần hạ phàm đối với có thể thành công hoàn thành trụ sở nhiệm vụ lòng tin m ộ ư ơ i phần thời gian từng giây từng phút trôi qua đợt thứ nhất quái vật không có uy hiếp chút nào rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ vô hạn hoàng triều không một thương vong đến lúc cuối cùng một cái đầu lĩnh tiểu bột bị đánh g i ế t đợt thứ nhất công thành kết thúc đám người hoan hô quét dọn chiến trường sau đó tại chỗ chỉnh đốn chờ đợi đợt h ứ hai quái vật đến vương đạo nhìn xem trụ sở nhiệm vụ đến n ư ợ c thần xác không có bất kỳ biến hóa nào hắn biết đợt thứ nhất quái vật chỉ là đơn giản nhất chỉ là nho nhỏ trước đồ ăn nam sơn công hội trụ sở nhiệm vụ có ba đợt quái vật đẳng cấp cao nhất bột u là truyền kỳ cấp bậc như vậy bọn hắn nhiệm vụ này nhắc nhở càng khó một chút quái vật công thành chí ít sẽ có bốn làn sóng quái vật đến nỗi đẳng cấp cao nhất bột u không biết có thể hay không xuất hiện vương cấp quái vật vương đạo hướng tại chỗ rất xa nhìn ra xa có thể nhìn thấy còn có thật nhiều vô hạn hoàng triều bên ngoài người chơi đang dòng nó hắn biết những cái kia không thể gặp vô hạn hoàng triều tốt thế lực cũng đã đang đổi hướng nơi này trên đường coi như vô hạn hoàng triều thành công ngăn lại quái vật công thành cùng những thật đúng là trở ngại chung được à đáng tiếc nếu không phải muốn tranh đoạt cái thứ nhất công hội trụ sở tên tuổi lại phát triển một đoạn thời gian đem địa tinh ma năng pháo cấp sư thiếu khu trục h ạ n ít hai n h ì n một năm hình tiêu diệt người cự hình máy móc cảnh vệ những này đại sát khí chế t á t được chỉ là một cái trụ sở nhiệm vụ đây không phải là dễ như t r ở bàn tay vương đạo lắc đầu thu hồi không thực tế tưởng niệm việc đã đến nước này tên đã trên dây không phát không được kia liền đánh nhau chết sống xem rốt cục phương nào nội tình càng sâu đi thành thị nhất phi trung thiên từ đây không nói xưng bá thiên khải thế giới tối thiểu lục dã thành vô hạn hoàng triều đem một nhà đ ạ i đến nỗi thất、bại. v nhạt nhạt lần, lần này tại trụ sở dựa vào bến tàu mặt biện phương hướng hiện lên vô số thuyền mới một đợt quái vật đều là huyết phàm hải tặc trong đó tinh anh cấp bậc có rất nhiều ngoài ra càng là xuất hiện một bộ phận lãnh chúa cấp bột liền cùng loại với vương đạo trước đó chém giết sật s u ấ t những cái kia mặc dù đẳng cấp không có cấp bốn mươi năm cao như vậy cũng so đại đa số vô hạn hoàng triều người chơi đẳng cấp cao cái này một đợt chiến đấu bắt đầu về sau chậm rãi xuất hiện thương vong những tinh anh kia cấp phổ thông cấp tiểu khoái còn tốt thế nhưng là lãnh chúa cấp bột liền tương đối mạnh một khi xuất hiện ngược lại h ẳ n k h ô n g chế không nổi k i ự u hận c h ờ sai lầm hoặc là không có né tránh bột chuyển giai đoạn kỹ năng cũng rất dễ tạo thành thương vong tiếp tục như vậy không được mấy đợt thứ hai liền có thương vong cái kia đợt thứ ba đợt thứ tư còn đánh cái cái gì v ư ơ một bên kêu gọi đồng thời vương đạo cũng xuyên qua tại chính mình vị trí phương hướng trong bảy quái vật tinh chuẩn tìm tới những lãnh chúa kia cấp bột sau đó dùng vô hạn viêm bạo thuật kéo đến trước mặt đây chính là hắn nghĩ tới biện pháp nếu là bột tạo thành thương vong vậy sẽ bột dẫn ra là được không phải vương đạo cùng vọng lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ là lãnh chúa cấp quái vật hoàn toàn có thể không để vào mắt mà lại hắn công kích lãnh chúa cấp quái vật có ba phần trăm thần uy tỷ lệ phát động nhiều kéo một chút lãnh chúa cấp cũng có thể lại càng dễ phát động thần uy đối với nhà mình hội trưởng cương đại tất cả vô hạn hoàng triều người chơi tự nhiên có nhất định hiểu rõ khi thấy vương đạo kêu gọi về sau trụ sở mặt khác ba phương hướng công hội người chơi rất nhanh có phản ứng chỉ ít có mười mấy đầu lãnh chúa cấp bột u đang bị dần dần kéo đến trụ sở mặt phía bắc cũng chính là vương đạo nơi này chỉ có như hòn đá nhỏ ăn hết không mập mọi người có tự tin có thể nhẹ nhõm gánh vác quái vật không có đem bột kéo qua. Còn có chính là lạc đường ngôi sao. cười một tiếng mà qua trở vũ lớn vị trí chiến trường có các nàng tại cũng có thể cam đoan chết không được người rất nhanh tại vô hạn hoàng triều người chơi trận mắt hốc m ồ m nhìn kỹ vương đạo là một m cái trên danh nghĩa pháp sư nghề nghiệp nhẹ nhõm đem hai mươi đầu lãnh chúa cấp bột giữ chặt trong chiến trường rất tự nhiên chống đi một cái khá lớn sân bãi lưu cho hắn một mình đối diện với mấy cái này b ộ t đương nhiên cũng không thể bảo hoàn toàn một mình bởi vì còn là có không ít trị liệu đang nhìn vương đạo thanh máu một khi thanh máu của hắn có song chấn động liền sẽ có trị liệu tiến lên cho hắn soát máu 2533, hấp thu, 2445, hấp thu. h 9 8 9 h ấ p thu đối mặt nhiều như vậy lãnh chúa cấp quái vật vây công vương đạo tự nhiên không có khả năng né tránh tất cả công kích bất quá những n à y bột đối với hắn tạo thành tổn thương có thể nói đủ để cho người ngoác mồm kinh ngạc thực tế quá thấp bình quân mới hai hơn ngàn lượng máu còn bị cái k i a dày dọa người hộ thuẫn hấp thu đánh một hồi lâu chung quanh nguyên bản nơm nớp lo sợ trị liệu người chơi lại quỷ dị phát hiện bọn hắn đại hội trưởng liền một giọt máu đều không có rơi có thể nói vương đạo biểu hiện ra ngoài phòng ngự quả thực so trong hội những cái tia mở cường hóa thuẫn tưởng xe tăng còn khoa trương sở dĩ xuất hiện loại tình huống này kỳ thật có mấy điểm nguyên nhân thứ nhất chính là vương đạo bản thân kỹ năng bị động điệp ra năm thành chiến hồn tăng thêm cứng cỏi chi lực cái này giảm tổn thương có thể nói vô địch thứ hai chính là vương đạo song p h ò n g quá cao trên trang bị ăn mòn đũa phép về sau hắn phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp đều đã tiếp cận năm vê đốt như thế khoa trương phòng ngự trị số những lãnh chúa này cấp bột có thể p h á phòng đã đủ để chứng minh bọn chúng không phải h à g l ợ m cuối cùng chính là trang bị nguyên nhân vương đạo hiện tại đồ cam dây chuyển có cái đặc hiệu về ánh sáng khi hắn đối với địch nhân tạo thành pháp thuật tổn thương về sau có thể giảm xuống địch nhân hai mươi tổn thương tăng thêm những n à y bột đẳng cấp cũng không có nghiền ép ưu thế cuối cùng liền tạo thành hiện tại kết quả đương nhiên mặc dù những n à y theo vương đạo là cơ bản thao tác nhưng rơi tại vô hạn hoàng triều người chơi trong mắt thậm chí bị chiến trường bên ngoài lần lượt chạy đến những công hội kêu bên ngoài người chơi nhìn thấy lại đủ để cho bọn hắn không khỏi kinh hãi Hội trưởng thật là pháp sư nghề nghiệp sao, đây cũng quá siêu mẫu, một người khiêng lánh chúa cấp bột, còn không xong máu. Hội trưởng đại nhân như một một buộc, siêu người đại trưởng trưởng từ sư ngư cũng còn song nay là cấp quá đám máu. sao, về sau đây bức, mẫu, những này là vô hạn hoàng triều người chơi nghị luận nhà mình hội trưởng cường đại để bọn hắn cùng có vinh yên cái tổ cái này đạo tam sinh mạnh như vậy chúng ta công hội thật muốn đi hướng bọn hắn trụ sở nhà cái này cùng trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng có cái gì khác nhau ừ cái này đạo tam sinh đích xác rất mạnh bất quá đây chính là trụ sở nhiệm vụ địch nhân của ngươi cũng không chỉ trước mắt những này chỉ cần đánh nát thủy tinh liền đủ để cho vô hạn hoàng triều không gượng dậy nổi thông chi một chút đi để trong hội huynh đệ đem công hội tiêu chí ẩn tàng tuyệt đối không thể bại lộ lần này làm hỏng đạo tam sinh công hội trụ sở nhiệm vụ khó tránh khỏi bị hắn ghi hận lấy thực lực của hắn vạn nhất thẹn quá hóa giận về sau cùng ta công hội cùng chết liền không dễ chơi những này là biên giới chiến trường vị trí những cái kia dần dần chạy đến đang quan sát các thế lực lớn người chơi nghị luận một bên khác vương đạo còn không biết bởi vì hắn cái thao tác này cho người một nhà cùng địch nhân đều mang đến một chút nho nhỏ rung động lúc này hắn chính xuyên qua tại lãnh chúa trong b ầ y quái vật các loại pháp thuật như nước chạy sử dụng vô hạn k í n h tượng thuật khí định đại h ỏ a cầu băng long dít gào lốc xoáy báo táp vô hạn viêm bảo thuật vương đạo lúc này có thể nói là đem chính mình tự do hình thức thực lực toàn lực phát huy cả người giống như một đạo huyễn ả n h tung hoành tới lui bắt quái du thân bộ để hắn linh hoạt không giống nhân loại đem bột các loại đường đạn kỹ năng lẫn mất bảy tám phần đến nội những cái kia trốn không thoát đến kỹ năng hắn liền trực tiếp chọi cứng dù sao lấy bây giờ đến phòng ngự cùng thanh máu một chút tổn thương chỉ thường thôi cho dù gặp được chuyển giai đoạn thời điểm một chút cường đại bột kỹ năng để vương đạo thanh máu tổn thất một chút nhưng khi công hội những cái kia trị liệu chuẩn bị tới cho hắn tăng máu thời điểm liền phát hiện trong chớp mắt tổn thất lượng máu lại bổ sung trở về là vĩnh sinh đem giải pháp t r ợ n hút máu hồi sinh đặc hiệu mười phần trăm hút máu đối với người khác mà nói khả năng cũng liền như thế nhưng là đối với vương đạo đến nói, đó chính là tuyệt đối thần kỹ lấy vô hạn viêm bạo thuật động thì mấy triệu tổn thương chỉ cần không phải đem hắn dây mất hoặc là địch nhân không phải huyết n ụ c sinh m ệ n h như vậy liền có thể thông qua h ú t máu đem tổn thất lượng máu kéo trở về thời gian trôi qua kịch chiến x â y x ư a chương 456, t ứ đại truyền kỳ b ộ t chương 456, t ứ đại truyền kỳ b ộ t hơn hai mươi đầu lĩnh chủ cấp quái vật cũng không có để vương đạo chỉ hoan bao lâu thời gian lấy vô hạn viêm bạo thuật khủng bố gps còn có khí định đại hỏa cầu tỷ lệ phần trăm tổn thương cùng tính tượng phụ trợ cơ hồ làm ấ y chục dây một cái lanh chúa cấp bột theo ă n g t ê nên m một thần trợt phát bột rất nhanh liền tại tiếp cho những nhanh hắn hãng chuyển h động, này liền cường vận xuống, uy có cái tiếp theo một cái đổ xuống. Và anh, theo cuối á i đổ x n anh, g Và theo c u ố cùng một đầu hình thể khổng lồ thực nhân ma lãnh chúa quái vật đổ xuống vương đạo kết thúc chính mình chiến đấu hắn gọi tới ngự dụng sở thi người công cụ ổ o u gì, để hắn đem những n à y bột rơi xuống nhặt từng kiện ánh sáng màu tím lấp lánh trang bị tiến vào ba lô những n à y r i ã ngoại lãnh chúa bột rơi xuống đều rất không tệ có thể nói chỉ là cái này một đợt thu hoạch là đủ bình vương đạo trước khi chiến đấu cái kia cống hiến trước năm mươi mỗi người một kiện sử thi hứa hẹn giải quyết lãnh chúa cấp bột về sau vương đạo lập tức hỗ trợ thanh lý còn lại tiểu quái tại khoảng cách đợt thứ ba quái vật còn có năm phút thời điểm rốt c ụ c triệt để kết thúc chiến đấu cái này một đợt chiến đấu vô hạn hoàng chiều hao tổn vài trăm người trụ sở trong nhiệm vụ bỏ mình là không có cách nào p h ó n g thích linh hồn phục sinh bất quá lạc đường ngôi sao phục sinh thuật có thể thế là thừa dịp còn có thời gian nàng lại kéo lên mấy chục cái năm phút thời gian nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua đợt thứ ba quái vật công thành bắt đầu Hội không đánh không một cái Quái trưởng, đợt tốt vật này cũng vấn có đề A. hắn đã để đạo tặc nghề nghiệp tiến đến t r i n h s á c qua đã khoảng chừng hơn mấy chục vạn thế lực khác người chơi đã xuất hiện những người chơi này trận địa sẵn sàng số lượng còn tại liên tục không ngừng gia tăng trong đó từng cái thế lực đều có cơ bản đều là cùng vô hạn hoàng triều hoặc là vương đạo có khúc mắc thế lực phù sinh l ợ c mộng đều có chút hoảng hốt lúc nào bọn hắn vô hạn hoàng triều lại có nhiều địch nhân như vậy mà nếu như những n à y thế lực khác người chơi muốn lựa chọn xuất thủ hẳn là ngay tại cái này đợt thứ ba quái vật công thành thời điểm bởi vì dựa theo trước đó nam sơn công hội trụ sở nhiệm vụ quy luật cũng chỉ có ba đợt quái vật công thành lúc này người của thế lực khác hẳn còn chưa biết vô hạn hoàng triều trụ sở lần này quái vật công thành không phải ba đợt mà là trọn vẹn bốn làn sóng nghe tới p h ù sinh nhược mộng lo âu về sau vương đạo cười ha ha một tiếng tựa hồ đã tính trước hắn vô vô p h ù sinh nhược mộng bà vai làm sao phù sinh lão ca đây là sợ rồi phù sinh nhược mộng cười khổ một tiếng khẳng định sợ nếu là nhiệm vụ thất bại đối với ta vô hạn hoàng triều đến nói thế nhưng là một cái đà kích cực lớn mà lại ta lúc đầu dự định trụ sở sau khi xây xong l i ê n động viên hội bên trong thành viên ở trong hiện thực cũng chầm chậm hướng câu lạc bộ dựa vào để cho câu lạc bộ sớm đi vận chuyển lại nếu là không thành lại được đẩy về sau không thể không nói p h ù sinh được mộng nói rất có lý lần này vô hạn hoàng chiều trụ sở nhiệm vụ s á t thực ảnh hưởng sâu xa như thật thất bại cái kia theo mở máy chủ đến nay vương đạo dựng nên thần thoại hình tượng liền muốn nhất cử bị đánh vỡ yên tâm đi nếu là không có niềm tin chắc chắn ta cũng sẽ không tùy tiện mở ra nhiệm vụ vương đạo lạnh nhạt tự nhiên thanh â m vang lên lao ca ngươi một mực đem hết toàn lực còn lại hết thể đều giao cho ta theo đợt thứ ba quái vật đại quân tới gần trong đó bột cũng theo đó hiện hiện đông đông đông trụ sở phía đông rất hoàng bờ biển phương hướng một cái thể hình cao mấy chục mét biển cự nhân nhanh chân mà đến b ỡ g h n kèn sỏ đ ẳ n g cấp 42, n h truyền kỳ cấp quái vật lượng máu 210 t r i ệ u đầu này biển cự nhân toàn thân mọc đầy rêu xanh to lớn như núi những nơi đi qua khắp nơi phát sinh nấm cùng cỏ xỉ r ê u vương đạo từng tại man hoang bờ biển giết qua một đầu tên là gạ giặc biển cự nhân thế nhưng là cùng trước mắt quái vật khổng lồ so ra lại p h ả n phất giống như, như trẻ con nhỏ yếu mặt biển phương hướng có huyết phàm hải tặc tiếng kèn v ă n lên một chiếc tên là ma quỷ sa ngư h ả o cự hình thuyền lai tới hướng trụ sở phương hướng ẩm v a n g khai hỏa không chỉ có như thế phía trên một cái hình người bột cũng rất nhanh lộ diện p h ở dị vi công tước đ ẳ n g cấp bốn mươi năm truyền kỳ cấp quái vật huyết p h à m hạm đội tư lệnh lượng máu hai trăm ba mươi triệu cái này vậy mà là một cái huyết p h à m hải tặc b ộ t xem ra lần trước vương đạo hoàn thành mặt b i ể n ý hiếp nhiệm vụ thời điểm cũng không có đem những n à y huyết p h à m hải tặc tiêu diệt sạch sẽ trụ sở phía tây ngược lại là chưa từng xuất hiện truyền kỳ cấp bốt vẫn như cũng là lít nha lít nít nạ gà quái vật mà vương đạo vị trí trụ sở mặt phía bắc lại đồng thời xuất hiện hai đầu truyền kỳ、bột. trong đó một cái là tay cầm pháp trượng thực nhân ma đoán chừng là theo thực nhân ma núi chạy tới tâm linh chi nhãn mạ r ổ đ ẳ n g cấp bốn mươi năm chuyển kỳ cấp quái vật lượng máu một chín trăm i triệu đây cũng là một cái song đầu thực nhân ma thuộc về thực nhân ma chủng tộc bên trong biến dị thượng b ị giả một cái k h á c liền có chút sáng mù mắt người vậy mà là một đầu cự ma chiến sĩ hình thái bột cặt đ ạ m đ ẳ n g cấp bốn mươi năm chuyển kỳ cấp quái vật lượng máu hai năm trăm i triệu sở dĩ nói cái này cự ma bột sáng mù mắt người nguyên nhân là hắn hình thể so sánh phổ thông cự ma quái vật lớn quá nhiều toàn bộ độ cao chừng ba mươi m có thể coi như tầm mười cái phổ thông cự ma độ cao càng làm người khác chú ý chính là nó trong tay cầm một thanh củng từ thân thể hình vừa phối vô cùng lớn hình đại kiếm đây chính là thật sự rõ ràng mấy chục mét đại đao chiến đấu bắt đầu bốn đầu truyền kỳ cấp bột xung phong vô số tiểu quái theo sát phía sau trụ sở mặt phía nam sở dị vì công tức có cái hướng kia hòn đá nhỏ đó lấy mặt phía bắc mặc dù có tâm linh chi nhãn mạ r ổ cùng cắt đảm hai cái bột u thế nhưng là có vương đạo tại cũng không phải vấn đề duy nhất có vấn đề chính là trụ sở phía đông man hoang bờ biển bờ lẹn kèn t h không có xe tăng có thể ngăn cản hắn thân thể cao lớn những nơi đi qua Vô số như g ư ờ i c ơ i bị dâm c h thế Giờ t không một i â cái hùng, trên chuẩn bị đi cả lại. Thế nhưng trên cản mặt c đi đối lại. khủng bố công kích bạo cao còn mang đánh bay truyền kỳ bột tuyệt đối không phải bình thường xe tăng có thể đánh vác mà lại bỡ lẻn kèn sắp khỏi những nơi đi qua còn có, có thể để cho người chơi tiếp tục mất máu nấm cùng cọ xỉ rêu lan tràn cho nên đối mặt nó mạnh mẽ đâm tới trong lúc nhất thời vô hạn hoàng triều người chơi tổn thất nặng nề cuối cùng vẫn là phụ sinh được mộng tiến lên để chính mình hai cái hy hữu sùng vật gánh vắt buột mới ngăn cản nó tiếp tục đổ sát đáng tiếc gây răng cùng băng la đét dù sao không phải lệnh phòng ngự sùng vật ngăn cản rất là gian nan hiện tại toàn dựa vào lạc đường ngôi sao cường đại trị liệu lượng trèo trống hai đầu sùng vật lượng máu cùng thang máy trợt cao trợt thấp làm không tốt chờ chuyển giai đoạn thời điểm sẽ xuất hiện ngoài ý mớn mắt thấy bao quát vương đạo ở bên trong vô hạn hoàng triều rất nhiều cao thủ người chơi đều bị b u ộ kiềm chế lại những cái kia đến đây tìm phiền toái thế lực cũng bắt đầu ngao nghe muôn động chỉ có điều tới gần xuất thủ mọi người cũng đều không muốn làm cái kia xung phong cái kia đều muốn cùng tại người khác đằng sau kiếm tiện nghi lấy đánh tới lợi ích tối đại hóa mắt thấy mọi người lẫn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bầu không khí có chút quỷ dị buồn cười trong đám người một vị tên là bảo hải tung hoành người chơi đứng dậy các vị các đại lão đây đã là đợt thứ ba quái vật công thành lúc này không s ô n g chờ đến khi nào vị nhân bất tài liền mang theo tung hoành gia tộc cho chư vị đánh cái dạng chương bốn trăm năm mươi bảy thế yếu cùng chuẩn bị ở sau chương bốn trăm năm mươi bảy thế yếu cùng chuẩn bị ở sau không sai cơ hội khó được chúng ta liệp cầu chiến đoàn cũng đem dẫn đầu công kích lại một vị người chơi đứng dậy tên gọi thích gan bút đốp có lẽ là được đến ai thụ ý hai cái này cùng vô hạn chiến đoàn có khúc mắc thế lực nhỏ lúc này nhảy ra ngoài cân bằng bị đánh vỡ mắt thấy bọn hắn đây chỉ có vài trăm người thế lực nhỏ xông đi lên còn lại thế lực người chơi cũng ngồi không yên mọi người một đợt tiến lên chúng ta cộng lại mấy chục hơn trăm vạn đại quân hiện tại đạo tam sinh còn bị kiềm chế lại còn có cái gì thật là sợ lam sắc cực quan một ngựa đi đầu đằng sau bạch mã ngân an chơi bẩn kiếm lợi chờ cực quan công hội cao thủ đi theo lại đằng sau thì là năm bảy trận nghiêm cẩn kỵ sĩ người chơi từng cái trang bị tinh lương đẳng cấp cũng cao chính là c ự c quan g công hội tinh nhuệ nhất quan g huy kỵ sĩ đoàn có thể nói lần này công phạt lam sắc cơ quan g đem nhà mình nội t ì n h cũng mang tới ông không thành công thì thành nhân khí thế lập trí muốn báo tại tử vong tán ca nơi đó một tiễn mối thủ chúng ta năm hỏa cầu thần giáo cũng tới vô hạn hoàng triều có đạo tam sinh loại này vì tư lợi tiểu nhân tuyệt không thể để nó có sinh tồn đi xuống thổ nhưỡng do thổi cái mông lạnh đem chính mình thạt ạ i đạo đức cao điểm phán phất chính mình là chính nghĩa sứ giả bạo pháp đạo tam sinh hành vi quá mức vì tư lợi cái gọi là kẻ mất đạo q u ả trợ nhất định phải để hắn cùng vô hạn hoàng triều thu được trừng phạt huynh đệ minh t i ế t tứ biện rộng lớn âm thanh hô hào mang công hội tinh nhuệ xuống tới có lấy bọn hắn những công hội này thế lực dẫn đầu đằng sau huyết sắc lãng mạn tường s á t chúng thần điện chờ một chút thế lực đều là không cam lòng lạc hậu vừa lên quan g minh trận danh o các thế lực lớn động hát cám trận danh o phía kia cũng không cam chịu yếu thế cơ hội toàn diệt của nhân dẫn đầu xuống lao thẳng tới cửa bắc đằng sau hát quả phụ công hội ngọt ngào đọc dược thiên lang công hội rượu đục ba nhà trẻ nhà trẻ lão đại những này bởi vì các loại nguyên nhân cùng vương đạo kết thù hắc cám trận doanh thế lực đều là ngao ngao kêu giống như thủy triều đánh lén đi lên trong đám người thanh vũ như yên mang một đám ẩn tàng công hội tiêu chí kiếm vũ người chơi tùy thời mà đậu bọn hắn lần này đến đây là dấu diếm kiếm vũ công hội người mạnh nhất tiêu vô sinh bởi vì tiêu vô sinh cùng vô hạn hoàng triều đạo tam sinh từng có ước định song phương thế lực lẫn nhau không treo t r ọ c điểm này tất cả kiếm vũ người chơi đều biết tiêu vô sinh cũng tại kênh công hội nghiêm khắc thanh minh qua mặc dù vụ trộm thanh vũ như yên đã cùng tường sắt bất động minh vương cấu kết cùng một chỗ nhưng trên mặt nổi nàng còn không ngh dù sao một cái siêu cấp người chơi phân lượng trọng yếu bao nhiêu tại thiên khải thế giới bên trong không ai không biết đây cũng là nàng lần này tới không chỉ có ẩn tàng công hội tiêu chí còn giấu diếm tiêu vô sinh nguyên nhân tại ép khô tiêu y mắng giá trị trước đó thanh vũ như yên lại còn không trắng trận bại lộ chính mình mục đích mà dẫn đến mất đi tiêu vô sinh thanh này lợi kiếm dù sao lấy nàng thủ đoạn đủ để đem tiêu vô sinh cái này kiếm si hoàn toàn ra không đồng thời đùa bỡn trong lòng bàn tay thậm chí vừa rồi các thế lực lớn xuất thủ cũng là nàng âm thầm sai xử tung h à n h gia tộc liệp cầu chiến đoàn trợ tiểu đoàn thể thế lực mang đầu mà đại giới chính là sau đó đối phương tổn thất toàn bộ phụ cấp còn có thể đem hai cái này tiểu đoàn thể thu vào kiếm vũ công hội lúc này mắt thấy mênh mông nhiều các thế lực lớn người chơi hướng cửa bắc xung ố p h ò n g thanh vũ như y ê n ánh mắt lấp lóe có kế hoạch tốt hơn Phun tiếp tiếp cướp. huyết, linh theo khác chui kích trụ sở thủy tinh.、Dù、cho không thể trực tiếp đem thủy tinh đánh nát, cũng muốn để vô hạn hoàng chiều chẳng lung muốn Bầu xu người cùng mang đoàn công nát, cũng loạn trận Bầu trời chẳng biết lúc nào biết tặc trực trụ trực tự trời cái cửa lúc Dù đem đạo để vào, vô sở cơ hồ tại thế lực khắp nơi hạ tràng máy mắt liền tiến vào trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn các loại pháp thuật tia sáng chiếu sáng bầu trời cận chiến nghề nghiệp chém giết hừng hực khí thế mênh mông nhiều thế lực đối địch người chơi đột nhiên xuất hiện để vô hạn hoàng triều một phương người chơi có chút bối rối người chơi cũng không so quái vật sẽ có cựu hận cơ chế bọn hắn biết tập kích dây người biết trước hết giết trị liệu ra d ọ n biết như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ trận hình mặc dù vô hạn hoàng triều người chơi đều có thể xưng tinh huệ thế nhưng là trên số lượng ở vào tuyệt đối thế yếu mấu chốt là còn có vô cùng vô tận quái vật tại công thành trong đó càng có đại lượng cao cấp một cơ h ộ i chỉ là trong nháy mắt vô hạn hoàng t r i ề u một phương liền lâm vào tuyệt đối thế yếu đại lượng thương vong xuất hiện quái vật tiếng g à o thét kỹ năng âm tiếng g à o người chơi tiếng mắng chửi không dứt bên hai ảm diệt quần nhân mở ra kiếm thánh phong bạo tại vô hạn hoàng t r i ề u người chơi trong đám người tùy ý đồ sát ngọt nào g độc dược rượu đục ba khống khống khống huyết sát t r i n h độ những n à y siêu cấp người chơi cũng hạ thủ không lưu t ì n h r i ê n g phần mình phát huy trăm phần trăm thế lực hết sức tiêu hao vô hạn hoàng triệu một phương sinh lực đúng vào lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên mỗi một cái vô hạn hoàng triều người chơi đều nghe rõ rõ ràng ràng xin chú ý trụ sở thủy tinh nhận công kích trước mắt tổn thất bền bị 4567. có người đột phá tinh vệ binh phòng ngự chui vào trụ sở bên trong trực tiếp công kích thủy tinh cái nhắc nhở này để vốn là bại lui tình thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g tất cả vô hạn hoàng triều người chơi trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng đạo tam sinh tuyệt vọng sao đây chính là ngươi đắc tội ta huyết sắt lãng mạn hạ tràng huyết sắc t r n h độ tại tùy ý xung phong cách thật xa đối với vương đạo trào phúng g i thổi cái m ô n lạnh bao hải tung h à n h chờ người chơi cũng c Chói thai đắc thai thanh ý â một chuyển r cái h những chỉ có điều những người này m mấy cách trăm khoa n cách đối trương cá các không không tổn r thương hiện hiện tại tâm linh chi nhãn mạ rộ trên đầu để nó thanh máu lại mắt trần có thể thấy xuống dưới một đoạn sau đó vương đạo dưới chân bắt v á i du thân bộ hoạt động né tránh đối phương tâm linh ăn mòn hai cái này truyền kỳ bột so hắn trong dự đoán khó chơi đặc biệt là cái này lựa máu ít thực nhân ma bột cho nên hiện tại vương đạo tất cả hỏa lực đều tập trung ở trên người mã rộ nghĩ tranh thủ thời gian giải quyết nó cũng liền ở thời điểm này thủy tinh bị công kích tiếng nhắc nhở vang lên cùng lúc đó nơi xa huyết sắc t r i n h độ bọn người trào phúng cùng công hội người chơi thế yếu cũng bị hắn phát giác xem ra tiết kiệm không được một điểm a còn là đến tiêu hao hết vương đạo thở dài một hơi đưa tay lấy ra một viên kim quang lấp lánh ân ký phỉ t h ú mộng cảnh ân ký cái truyền thuyết này cấp triệu hoán đạo cụ sao mà c h â n quý đáng tiếc còn không có che nóng liền muốn tiêu hao hết gian g g i á c theo vương đạo đem ấn ký sử dụng cả khối ấn ký bỗng nhiên vỡ v ụ n ra hóa thành một đạo mở mịt ma lực kỳ dị cái k i a đạo ma lực kỳ dị xoay quanh mà lên cuối cùng tại mấy chục mét trên bầu trời đình trệ ông một đạo to lớn màu lục quang môn trống rông hiện hiện trong đó có tiếng long ngâm từ xa mà đến gần chương bốn trăm năm mươi tám sắp đến đợt thứ t ư quái vật công thành chương bốn trăm năm mươi tám sắp đến đợt thứ tư quái vật công thành động tĩnh khổng lồ gây nên trên chiến trường đại bộ phận người chú ý bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cái tiêu đạo màu lục quan g môn đó là cái gì vì sao trên không chiến trường lại đột nhiên xuất hiện quan g môn ta nghe tới long âm là có cự long muốn xuất hiện mà sẽ không là công thành quái vật đi chật chật vô hạn hoàng triều đã đủ thảm đây là muốn đã d é p vì tuyết lại l ệ n h vì xương a ngay tại các người chơi nghị luật âm ỵ thời điểm một cái cự đại vô bằng cự long đầu lâu bắn ra quan g môn ngay sau đó nó dài mấy trục trượng to lớn thân thể xuất hiện hai cánh mở ra che khuất bầu trời nhưng mà cái này còn không phải kết thúc đằng sau màu lục quang môn xuất hiện lần nữa một đầu hình thể nhỏ rất nhiều cự long mặc dù nhỏ đi rất nhiều nhưng cũng có dài mười mấy t r ư ợ n g sau đó là con thứ ba con thứ tư phản phất vô cùng vô tận cho đến đầy trời đều là bay múa cự long có sở trường tính toán người chơi phát hiện trừ ban đầu đầu kia lớn nhất cự long đằng sau trọn vẹn đi ra một ngàn đầu nhỏ cự long nghe theo ngươi triệu hoán mạo hiểm giả mời nói ra yêu cầu của ngươi tại tất cả người chơi trong trận mắt hốc mồm lớn nhất đầu kia cự long một cái lao xuống bay x u n g tới vang vọng chiến trường réo rắt giọng nữ theo miệng rồng xuất hiện cự long tin tức cũng ánh vào người chơi tầm mắt hoa lì t h ờ gì á đảng cấp ba truyền thuyết cấp lục long đặt mọi người mộng cảnh một trong những thủ hộ giả lượng máu ba một hàng dấu chấm hỏi truyền thuyết cấp bậc cấp bậc hết thể đều tỏ rõ đây là một đầu vô địch lục long nàng hướng vương đạo hỏi thăm đồng thời cũng phát hiện ngay tại tiến công hắn hai đầu truyền k ý bốt lúc này phát ra một tiếng kỳ dị long hống quỷ dị ba động hướng cự hình cự ma bột cắt đạm lan tràn đi qua trí mạng mê man bị kỹ năng trúng đích cắt đạm lập tức cứng nhắc tại nguyên chỗ trong tay cự kiếm đình chỉ huy động khống lại cắt đ họa lì thợ dĩ á liền muốn hướng tâm linh chi nhãn mạ rỗ động thủ bất quá vương đạo ngăn cản nó c ả m t ạ họa lì thợ dĩ á nữ sĩ cứu rút cái này thực nhân ma giao cho ta tốt các ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm vương đạo một bên lớn tiếng hô hào một bên một cái ma pháp phản chế đem mạ rỗ trầm mặc sau đó sử dụng băng hoàn thuật đem hắn khống tại nguyên chỗ sau khi làm xong những việc này hắn chỉ vào cách đó không xa chiến trường còn mời nữ sĩ xuất thủ đem những cái k i a đối địch với ta mạo hiểm giả dọn dẹp sạch sẽ như ngươi mong muốn họa lì t h dĩ á là một đầu truyền thuyết lục lòng tự nhiên rất nhanh liền có thể hiểu được vương đạo y tứ nàng ngựa đầu một tiếng long âm nháy mắt trên bầu trời chờ lệnh lục long quân đoàn bắt đầu hành động Phỉ thúy mộng cảnh thủ vệ đảng cấp ba lãnh chúa cấp lục long lượng máu ba những n à y lục long quân đoàn binh sĩ đều thuần một sắc lãnh chúa cấp thân thể cao lớn cùng sắc bén răng nhọn móng sắc đủ để xé nát bất cứ địch nhân nào thính acid hơi thở phi dự cấp kích theo một ngàn đầu lĩnh chủ cấp lục long ra trận nháy mắt cục diện phát sinh biến hóa bọn chúng liên miên liên miên đánh giết những nơi đi qua thây ngang khắp đồng tại vô hạn hoàng triều người chơi trong mắt những n à y lục danh cự long là quân bạn bọn chúng kỹ năng cũng sẽ không tổn thương đến chính mình thế nhưng là tại các thế lực lớn người chơi trong mắt những này chữ đỏ cự long là ác ma là thu hoạch sinh mệnh t ừ thần bọn chúng tùy ý một cái công kích là đủ m i ệ n s á t bất luận cái gì người chơi phổ thông một cái hơi thở có thể phun ra một mảnh thi thể m ẫ u chốt đối diện với mấy cái này cự long các thế lực lớn người chơi bất lực bởi vì đẳng cấp nghiền ép nguyên nhân bọn hắn công kích chín thành chín bị trốn tránh hoặc là chống cự trái lại đối mặt cự long công kích lại toàn bộ đều là nghiền ép tổn thương đồ sát xuất hiện tại chiến trường mỗi một cái góc lục long quân đoàn xa so với vương đạo tưởng tượng ra sức những cự long này tại họa lì thợ dị á dưới sự chỉ huy hiệu suất cao ngắn gọn thu hoạch sinh mệnh bùi gai lan tràn làm truyền thuyết lục long họa lì t h ờ di á cũng bắt đầu xuất thủ mậu lục ma lực chiếu sáng toàn bộ chiến trường phàm là nàng bay qua địa phương mậu lục b ù i gai dây leo tùy theo theo đại địa mọc ra vô số quái vật hoặc là thế lực đối địch người chơi bị cáo tại nguyên c h ỗ không thể động đậy trên đầu tại tiếp tục không ngừng mất máu chạy mau đi cái này mẹ nó không giảng võ đ ứ c à lại còn triệu hoán cự long đại quân cái này đạo tam sinh quả thực không l à người tất cả đều là dấu chấm hỏi cấp bậc lanh chúa cự long còn có một đầu truyền thuyết cấp đạo tam sinh ta cảm ơn người để ta mở mắt nhìn thấy cao cấp như vậy cái khác buồ cái này mẹ nó không phải sử dụng cấp độ thần thoại triệu hoán đạo cụ a không nghĩ tới còn có loại này át chủ bài vẹn vẹn chỉ là mấy chục giây trôi qua vô hạn hoàng triều lâm vào thế yếu chiến cuộc liền quay c h u y ể n tới kinh hỷ đến quá độ t một nguyên bản si khi đã ngã xuống đáy cốc đông đảo công hội thành viên lần nữa tỉnh lại thủy tinh nơi đó không cần lo lắng ta an bài cao thủ thủ hộ vương đạo thanh n â m xuất hiện tại kênh công hội cho đám người ăn một viên thuốc c ă n thần t r ấ n ăn một chút công hội thành viên về sau hắn lại lấy ra một viên lấp lánh ánh cam trái tim hình dáng đạo cụ là được từ a khuê la đảo mù cỡ chi tâm món kia có thể sử dụng ba lần triệu hoán đạo cụ dù sao phỉ thúy mộng cảnh ấn ký đều sử dụng cũng không kém cái này màu cam đạo cụ tiêu hao một lần giống theo vương đạo lựa chọn sử dụng một đầu mấy tầng lầu cao lông đen cự viên xuất hiện tại chiến trường ở dưới sự khống chế của hắn được triệu hắn đi ra m ũ cờ rào đối mặt bờ l ẹ n kèn sập ỏ đầu này tự mang nấm lĩnh vực b i ể n cự nhân tại chuyển giai đoạn thời điểm dây mất kết thúc rằng cùng b a n g l a đ e s rơi vào đường cùng phụ sinh nhược mộng đành phải đem hắn kéo đến vương đạo nơi này hiện tại có mù cờ rào làm xe tăng lập tức để bờ len kèn sập đỏ đình chỉ t ư n g ư ợ c triệu hồi ra cự viên về sau vương đạo động tắc vẫn không có đình chỉ một cái quyển trục xuất hiện là được từ rượu đục ba không không không chung dài thánh quan g kết giới quyển trục còn thừa lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội tên là quyển trục bị xé ra một đạo một trăm một trăm mã thuần bạch sắc thánh quan g kết giới xuất hiện t r u n g quanh vô hạn hoàng triều người chơi không cần chỉ huy liền ngao nhao hướng kết giới trong phạm vi chạy theo vương đạo liên tiếp không ngừng động tác cái này như thai nạn đợt thứ ba quái vật công thành thế cục lập tức bị ổn định không chỉ có như thế tại lục long quân đoàn gia nhập xuống những cái kia các lớn người chơi thế lực cũng tại liên tục bại lui trên chiến trường t h â ngang khắc động trận n à y đại chiến thảm liệt tuyệt đối có thể xưng thiên khải thế giới mở máy chủ dĩ lai chi tối so với hải bạ giả cao điểm lần kia song phương trận doanh người chơi đại hội chiến còn muốn đến kịch liệt hội trưởng thủy tinh nơi đó thật an toàn sao ta không thấy được ngươi có sắp xếp cao thủ thủ hộ à? phù sinh được mộng dành thời gian hỏi vương đạo một câu mặc dù thủy tinh bị công kích nhắc nhở vang một lần về sau liền đình chỉ nhưng không biết tình huống cụ thể hắn vẫn còn có chút lo âu một bên khác vương đạo đã đánh rất khó chơi thực nhân mà một â m linh chi nhãn mạ dầu nghe tới phù sinh được mộng nghi vấn về sau n ư ờ i trả lời một câu người quên nguyên bản thành trấn đại s ả n h cái kia nhật xa thân vương mà lại ổ ẩu gì ta cũng an bài ở nơi đó thì ra là thế phù sinh l ự c mộng giật mình trong lòng lập tức phân chấn truyền thuyết cấp bột khủng bố hắn nhìn ở trong mắt nhìn h o ã l ì thợ gì á lực sát thương liền biết được một hai có cái kia mập mạp truyền thuyết địa tinh trông coi thủy tinh có thể nói trụ sở này nhiệm vụ đã sớm đứng ở thế bất bại c h ắ c không được chính mình hội trưởng một mực đã tính trước dù cho nghe tới thủy tinh bị công kích cũng không chút nào hoàng thời gian từng giây từng phút trôi qua ba phút đi qua lục long quân đoàn triệu hoán thời gian kết thúc tại h ọ a lì t h ờ dị á một tiếng long n â m trong kêu gọi ngàn đầu l á n h chúa lục long nhao n h a u dừng lại động tác công kích tại vô số người chơi nhìn kỹ bọn chúng nối đuôi nhau bay vào màu lục quan môn biến mất trong chiến trường mà lúc này trong chiến trường những người chơi kia thế lực đã hao tổn gần nữa đầy khắp núi đ ồ i đều l à thi thể cái kia các loại trang bị rơi xuống trồng chất như núi đủ để cho bất kỳ một thế lực nào đ ó mắt đợt thứ ba công thành vái vật cũng đã thanh lý bảy t á m phần tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc cự long quân đoàn bay đi rồi chúng ta lại rét trở về tổn thất nặng nề các lớn người chơi thế lực còn không có lập tức rút đi bọn hắn không cam tâm cứ như vậy Đợt t h ứ quái vật c ô n g thành đúng ã nhanh h kết t c c h ú ta ngay c ả c ngươi nhìn g lại còn g có đợt thứ tư o quái vật công thành t kia n là chuyến thuyết cấp một doanh nhiều chương h bốn h trăm n g ă n g ư ơ i chín l cuối c h cùng át chủ bài chương bốn trăm năm mươi chín cuối cùng át chủ bài nói chuyện chính là huyết sắc lãng mạn công hội huyết sắc l ã n h ảnh h ắ n chỉ vào phía bắc phương hướng cùng lúc đó tất cả người chơi cũng cảm nhận được đại địa chấn động tự h ồ có cái gì quái vật khổng lồ đang từ từ tiếp cận hoen h o a n h o a n g o e kia là một cái t r ư ờ n g cao trăm trượng to lớn c ự vật chính một bước trăm mét xài bước mà đến theo dần dần tới gần tất cả mọi người cũng thấy rõ đây là cái gì quái vật tất cả mọi người há to miệng không thể tin nhìn xem trước mắt to lớn c ự vật vậy mà là một đầu điều khiển máy móc tạo vật địa tình liền cùng vương đạo trước đó tại ám tiểu hải gặp được cái tên i hát cùng loại chỉ có điều đây là một đầu trực tiếp tránh tại điều khiển khoang thuyền truyền thuyết cấp bậc địa tinh nó t ỏ a giá cũng so ít hai không một năm hình tiêu diệt người càng khủng bố hơn một cụ kéo tư đ è n đẳng cấp bốn mươi chín truyền thuyết cấp bột phong h i ể m đầu tư công ty thân vương lượng máu ba trăm sáu mươi triệu v không không một hình kẻ diệt thế máy móc tạo vật lượng máu một tỷ ngồi ở trong khoang điều khiển mặt địa tinh bột tạm thời không nói dù sao máy móc tạo vật không có phá hủy nó sẽ không đi ra bất quá v không không một hình kẻ diệt thế tuyệt đối có thể xưng công trình học đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật cái này rất rõ ràng là một bộ động cơ hơi nước giáp phía sau lưng hai cái khí quản tỉnh h thoảng phun ra màu trắng hơi nước mỗi một bước đi tới đều đất dùng núi chuyển không biết tên kim loại cấu tạo màu vàng sẫm sắc ngoài chừng mấy mét đường kính cực đại hào tháo o n g o n g chuyển động các vũ khí hết thảy đều tràn ngập b ù phong cách vẽ tại v ờ không không một hình kẻ diệt thế dưới chân là vô cùng vô tận tinh quái vật bọn chúng danh tự đều có phong hiểm đầu tư công ty t i ề n tố hiện nhiên đợt thứ tư quái vật công thành chính là nguy hiểm này đầu tư công ty chủ đạo vương đạo lúc này chính phối hợp với triệu hoãn đi ra mù cờ dạo vừa mới giải quyết cuối cùng một đầu chuyển kỳ bột biện tự nhân Công trong chơi kinh cùng đó phong n hiểm mậu dịch phe đến. b phái thấy địa tinh cùng nhật sa nhất hệ quan hệ kém cỏi nhất trên cơ bản nơi nào xuất hiện n h i ệ t sa địa tinh phong hiểm công ty mậu dịch địa tinh liền sẽ theo tới chỗ đó Dựa nhưng h hiểm mậu dù cho như thế vương đạo cũng không nghĩ tới một gũ kéo tư đèn cái này phong hiểm mậu dịch nhất hệ điệu tinh thân vương vậy mà lại tại cuối cùng một đợt quái vật công thành xuất hiện chẳng lẽ nó là đến tìm sở trẻ em hữu đờ p h i ê n phức nhưng sở trẻ em hữu đờ trông coi trụ sở thủy tinh cũng không thể khinh động vương đạo trong lòng nghĩ như vậy đồng thời lại có chút đau đầu hắn biết theo truyền thuyết b ộ n đăng tràng những cái kia đã bại lui các thế lực lớn chỉ sợ sẽ còn giết cái hồi m ã t h ư ơ n g mặc dù trước đó ra sân ba phút lục long quân đoàn đã đem các thế lực lớn chiến lược diệt gần n ữ a nhưng tương đối số lượng của bọn họ còn là vượt xa vô hạn hoàng triều người chơi đến lúc đó đồng thời đối mặt truyền thuyết buộc cùng người chơi đại quân trụ sở nhiệm vụ muốn thành công ý nguyên r ấ t huyền diệt thế ma năng pháo tử vong thu hoạch ngay tại vương đạo suy tư cách đối phó thời điểm một gũ kéo tư đèn đã điều khiển vợ không không một hình kẻ diệt thế cơ g i á bắt đầu thu hoạch một phát ma năng pháo nổ tung chính làm ấy c h ụ trên trăm mã phạm vi t ư ơ n g vong cự hình cắt mũi nhọn những nơi đi qua vô hạn hoàng triều người chơi bị liên miên miểu sát trên hòn đá nhỏ trước y đ ồ dùng c h ả o phúng kỹ năng đem bột lôi đi nhưng lại sợ h ã i giật mình truyền thuyết này cấp bột không ăn c h ả o phúng nhìn v ờ không không một hình kẻ diệt thế tiến lên phương hướng chính là đối với trụ sở thủy tinh đi những nơi đi qua không thể ngăn cản thậm chí có vô hạn hoàng triều người chơi không cẩn thận bị dâm lên cũng là trực tiếp miểu sát dê ta đây là ngày muốn diệt vô hạn hoàng triều các huynh đệ xả nước tinh ngay tại vô hạn hoàng triều người chơi ánh mắt ngơ ngác có chút không biết ứng đối ra sao lúc nơi xa truyền đến tiếng la zét càng làm cho bọn hắn mặt lộ tuyệt vọng là các thế lực lớn người chơi nguyên bản đã chuẩn bị từ bỏ bọn hắn lần nữa giết trở về ha ha ha đạo tam sinh không nghĩ tới đi chúng ta lại trở về c h ắ c không được nhìn trụ sở này diện tích như thế lớn nguyên lai、like、đó căn bản không phải thôn xóm cấp bậc trụ sở có đợt thứ tư quái vật cũng liền không hiếm lạ để cái này đạo tam sinh tùy tiện nếu như hắn lựa chọn phổ thông trụ sở đoán chừng đều đã thành công đây chính là không biết tự lượng sức mình hạ chẳng nương theo lấy các thế lực lớn đi mà quay lại còn có bọn hắn cực điểm trào phúng bất kể nói thế nào đây đối với bọn hắn đều là niềm vui ngoài ý、muốn. bọn hắn rốt c ụ c không cần s á m xịt vứt xuống vô số thi thể rút lui ngược lại đem dẫm tại vô hạn hoàng triều trên thi thể danh dương thiên khải thế giới cái gì là phong hồi lộ chuyện cái gì là liệu am hoa minh không ngoài như vậy ta đại hội trưởng ngươi có bài tẩy gì tranh thủ thời gian lấy ra đi không phải ta công hội huynh đệ đều muốn cút máy hơn phân nửa p h ù sinh n h ư ợ c ngộng hướng vương đạo hô hào trong mắt tràn ngập vẻ ước ao vương đạo nghe vậy hướng phương xa nhìn ra xa một chút sau đó lạnh nhạt lắc đầu còn chưa tới thời cơ tốt nhất thật là có át chủ bài phu sinh được ngộng kính hỉ kia là đương nhiên ta không đánh không có năm chắc cầm vương đạo mỉm、cười. tại phù sinh n ư ợ c mộng trong ánh mắt kinh ngạc lấy ra một thanh vừa đen vừa dài đại kiếm hai tay mặc dù còn phải đợi một hồi bất quá vẫn là trước tiên có thể làm những gì nói xong đem hắc kiếm hướng cách đó không xa bợ len k e n s o p o ỏ cùng tâm linh chi nhãn mạ rộ thi thể một chỉ hai đạo hắc khi nháy mắt cắm vào trong đó đông biện cự nhân bợ len k e n s o p o ỏ thi thể trước hết nhất đứng lên sau đó là thực nhân ma tâm linh chi nhãn mạ rộ hai cái truyền kỳ bột đầy máu phục sinh danh từ phía dưới thêm ra một nhóm về sau ngừng đạo tam sinh thủ hộ giả còn có thể dạng này phù sinh lực mộng trận mắt hốc mộn loại này mãnh liệt vong linh thiên thai dẹ trạ vũ chuyện gì xảy、ra. chính á i kia t a n h hắc h kiếm k là vũ khí gì, ế u n ư c ò nói c thể phục s n h chuyện à n n g i ề b trong lúc đó hai đầu truyền kỳ bột khôi lôi đã xông đi lên cùng vờ không không một hình kẻ diệt thế đại chiến vương đạo lần nữa nhìn ra xa một chút phương xa âm thầm đánh giá một chút khoảng cách biết sử dụng át chủ bài thời cơ tốt nhất đến hắn hướng cách đó không xa ngay tại một bên chỉ huy chiến đấu một bên ra sức chuyển vận phụ sinh nhược mộng hôm ộ t câu lão ca ngươi không phải muốn nhìn lá bài tẩy của ta sao hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chương 460, m ù a đông lạnh giá giáng lâm chương 460, m ù a đông lạnh giá giáng lâm tại phù sinh nhược mộng cùng cái khác nghe đến lời này công hội thành viên nhìn kỹ vương đạo chậm rãi lấy ra một kiện lóng lánh ánh sáng đỏ đạo cụ kia là một kiện thủy tinh trái tim hình dáng sự vật lộ ra không hiệu thần bí cùng n h thế t thần thoại cấp vật phẩm hội trưởng đây là xuất huyết nhiều a theo n vương đạo trong tay khô cạn xương hàn ti tan chi tâm phát ra tiếng ông ông một đạo không hiểu ba động bỗng nhiên càn quét toàn bộ chiến trường tại phù sinh nhược mộng bọn người nhìn kỹ viên này thủy tinh trái tim phát ra bạch quang trói mắt nó mang vương đạo hướng không trung bay đi cho đến đi tới người chơi trung tâm chiến trường trên không d ị động dần dần gây nên tất cả người chơi chú ý bao quát chính vây rết vô hạn hoàng triều người chơi các thế lực lớn đó là cái gì đạo tam sinh làm sao bay lên hắn muốn tới một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp nhà ha ha vì sao ta có loại tim đập nhanh cảm giác chẳng lẽ loại cục diện này vô hạn hoàng triều còn có thể là bàn cái này bạo pháp không đi đối phó đầu kia truyền thuyết cấp buốt chạy nơi này làm gì sẽ không coi là dùng một cái hy hi hữu phi hành đạo cụ liền có thể hủ sợ chúng ta đi ngay tại các thế lực lớn kinh ngạc không hiểu nhao nhao suy đôi lúc v ư một đạo hàn lưu lấy vương đạo làm trung tâm càn quét ra toàn bộ không gian phảng phất đều bị đóng băng ba mươi giờ năm mươi giờ một trăm linh mã hàn lưu phạm vi tại trong chốc lát quyết tán tựa hồ vô cùng vô tận một ngàn mã hai ngàn mã ba ngàn mã có lẽ là vài giây đồng hồ có lẽ chỉ là trong nháy mắt làm hàn lưu quyết tán đến hơn bảy mã thời điểm mới rốt cuộc đình chỉ cái phạm vi này không nói đem c h ọ n phiến chiến trường hoàn toàn bao trùm nhưng tối thiểu chín tầng các thế lực lớn người chơi đều tại cái phạm vi này không biết khi nào mưa cạnh lại xuống lên tuyết hoặc là không thể nói là tuyết mà là lít nha lít nhít đông tuyết m ả n h vỡ mùa đông lạnh giá giáng lâm cái này xương hàn ti tan chi tâm duy nhất bổ sung kỹ năng chủ động lần thứ nhất hiện ra ở người chơi trước mắt lấy vương đạo bảy vê đúc tả hữu pháp thuật công kích kỹ năng phạm vi chính là bảy hơn ngàn mã tổn thương là mỗi dây một trăm một m ư ơ pháp thuật công kích tiếp tục m ư ơ i giây đồng thời sẽ làm mục tiêu nhận giảm tốc tỷ lệ đóng băng đông thương trở mặt trái trạng thái 69.284, 70089 chỉ là trong tích tắc vô cùng vô tận tổn thương trị số xuất hiện tại toàn bộ chiến trường l u i mau l u i lại cùng đoạn kêu to vang vọng chân trời sau đó rất nhanh yên t ĩ n h lại 10 giây 9 giây 8 giây tổng cộng 10 giây kỹ năng tiếp tục thời gian lại vẹn vẹn chỉ mới qua hai ba giây liền đem chiến trường cơ h ộ dọn dẹp sạch sẽ trừ cá biệt có bảo mệnh kỹ năng hoặc là vô địch kỹ năng người chơi không ai có thể kháng trụ cái kia khủng bố tổn thương l i ê n xem như tới gần kỹ năng phạm vi bao trùm biên giới người chơi muốn đi lùi lại ra kỹ năng phạm vi lại phát hiện chính mình hoặc là bị đóng băng hoặc là bị giảm tốc nửa bước khó đi vương đạo bên hai hệ thống nhắc nhở đang điên cuồng soát bình phong có quái vật kinh nghiệm có đánh g i ế t hát cám trận danh o người chơi vinh dự điểm số còn có đánh g i ế t sạch mình trận danh o người chơi g i ế t chóc điểm là mùa đông lạnh giá giáng lâm một không dây kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc toàn bộ chiến trường các thế lực lớn người chơi đã còn sót lại giải rác mười mấy người trong đó có cực quan công hội bạch mã ngân an hắn có vô địch kỹ năng thanh t h u ậ t trừ cái đó ra còn có ảm diệt của nhân bóng đen chờ có cường lực bảo mệnh kỹ năng siêu cấp người chơi những người chơi này nhìn nhau cơi chẳng ai ngờ rằng hôm nay sẽ rơi xuống kết cục này quá quá lợi hại cùng các thế lực lớn người chơi tư n g phản phụ sinh n được mộng bọn người thì là cực kỳ hưng phấn nhịn không được hô to phát tiết tâm tình trên bầu trời theo kỹ năng kết thúc vương đạo trong tay xương h à n ti tan chi tâm một lần nữa trở nên l à m đ ạ o mùa đông lạnh giá g á n g lâm cũng lâm vào dài đến mười lăm trò chơi tự nhiên ngày làm lạnh hắn tiện tay đem hắn thu vào ba lô sau đó phát hiện chính mình ngay tại không tự chủ được hướng mặt đất rơi xuống cái tổ cái đồ chơi này mang ta bay lên cũng không để ý hạ xuống sao vương đạo trong lòng chửi bậy cũng đang hạ xuống đồng thời quan sát đến phía dưới chiến trường rất nhanh hắn liền thấy lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng bạch mã ngân an ảm diệt u â n nhân b ọ n người lúc này đang chuẩn bị rút lui hiển nhiên may mắn còn sống sót những địch nhân này đã không có ý định lại tiếp tục gây sự muốn đi không dễ dàng như vậy vương đạo sau khi thấy trong lòng c ư ờ i lạnh hắn làm sao có thể tùy tiện thả chạy những người này không thấy được liền thôi đã nhìn thấy nói cái gì cũng phải để bọn hắn lấy linh hồn trạng thái về thành nghĩ tới đây mấy cái tròn căng vỏ sắt lựu đạn xuất hiện ở trong tay vương đạo đây là theo đại tài chủ dịp thêm tư nơi đó mua hiện tại rốt cục phát huy được tác dụng ta ném vương đạo thân tại không t r u n g không chút nào ảnh hưởng hắn bỏ mặt lôi vê anh vê anh vê anh theo lựu đạn nổ tung đang chuẩn bị rút lui h ảm diệt cùng nhân bọn người bị choáng váng tại nguyên chỗ nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh vương đạo cũng tại đồng thời một cái t h i ể m hiện thuật bình an rơi xuống đất tín ngưỡng chi dược không sợ công kích hư không lấp l ó liên tiếp mấy cái chuẩn bị kỹ năng dùng ra hắn giống như là nháy mắt xuất hiện đi tới trước mặt h ảm diệt của nhân băng long dích ảo lười nhắc lại cùng những thủ hạ này bại tướng lời vô ích vương đạo tiện tay vung lên khổ băng long trực tiếp thanh tràng hô thở dài nhẹ nhóm rốt cục giải quyết hết những này vướng bận g i a hỏa tiện tay đem mấy cao thủ này rơi xuống n h ặ t lên vương đạo nhanh chóng hướng v ở không không một hình kẻ diệt thế tiến đến còn có cái đại gia hỏa này không có giải quyết lúc này khoảng cách trụ sở nhiệm vụ kết thúc thời gian đã không đủ mười phút mặc dù dựa theo quy tắc đến nói chỉ cần bình an vượt qua cái cuối cùng này mười phút trụ sở nhiệm vụ liền coi như thành công thế nhưng là vương đạo lại không muốn như thế hắn còn muốn đánh g i ế t điều khiển v ở không không một hình kẻ diệt thế mổ gù kéo tư đèn vị này phong hiệp đầu tư công ty điệu tinh thân vương đã xuất hiện tại quái vật công thành trong đội ngũ cái kêu tự nhiên không thể cứ như vậy thả hắn bình an tr để công hội huynh đệ tranh thủ thời gian đem tiểu quái thanh lý mất sau đó quét dọn chiến trường nhiều như vậy người chơi rơi xuống nhất định phải thừa dịp bị hệ thống soát mất trước nhặt quét dọn xong chiến trường đẳng cấp đạt tới cấp bốn mươi có thể tham gia một chiến những người còn lại đi trông coi thủy tinh một bên hướng nguy nga vợ không không một hình kẻ diệt thế chạy tới vương đạo một bên tại công hội cao tầng kênh tán gâu nhanh chóng làm lấy an bài bởi vì hắn phát hiện rất nhiều vô hạn hoàng chiều người chơi còn tại công k í c h buốt chỉ là vẫn chưa tới cấp bốn mươi bọn hắn công kích bởi vì đẳng cấp nghiền ép trên cơ bản đều làm mít trốn chốn tránh chống đỡ cùng hắn dạng này lãng phí thời gian Còn thay thế đến. Dù sao đến lúc này bỡ len c h kennstop g h hộ h t cùng tâm linh chi nhãn mạ rổ hai cái chuyển kỳ bột khối lỗi đang cùng mổ gủ kéo tư đèn điên cùng đại chiến chỉ là đối mặt máy móc tạo vật v ơ không không một hình kẻ diệt thế hai cái truyền kỳ bột rõ ràng có chút không đáng chú ý đánh tới hiện tại v ơ không không một hình kẻ diệt thế lượng máu cũng liền bị đánh dụng một phần mười tả hữu thế nhưng là b i ể n cự nhân b ờ l ẹ n k a n sắp có đã chỉ còn lại gần một nửa lượng máu ngược lại là thực nhân ma tâm linh chi nhãn mạ rộ tình huống tốt hơn một chút còn thừa lại bảy mươi phần trăm tả hữu lượng máu hai cái truyền kỳ bột tăng thêm ta chuyển vận mười phút hẳn là đầy đủ đánh g i ế t húng chi chở chút còn có đại tài chủ dịp thêm tư cùng nhiệt xa thân vương sở trẻ mữu đờ đi ra tri viện thiên khải thế giới con thứ nhất vương cấp bột ta đến, đến rồi. vương đạo một đường chạy vội đến v ờ không không một hình kẻ diệt thế trước mặt nhìn qua trước mắt to lớn cự vật cảm xúc bành trướng khi định đại hỏa cầu hai một m bốn sáu bốn tám bảy bạo kích màu trắng loá hỏa cầu bay qua tạo thành tổn thương lại không hết nhân ý vương đạo giật mình nhớ tới cái này mang tỷ lệ phần trăm tổn thương đánh bột tốt nhất kỹ năng đối mặt vương cấp b ộ t đã không cách nào có hiệu lực như thế cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bản m ệ n h kỹ năng vô hạn kính tượng thuật vô hạn viêm bạo thuật vô hạn viêm bạo thuật hai trăm ba bảy bốn ba bốn bạo kích hai trăm tám ba bốn m ộ t ba bạo kích màu vỏ quýt viêm bạo hỏa cầu giản dị tự nhiên tổn thương vẫn như cũ ổn định như vậy. Đáng tiếc vương k đạo nhìn g thấy ế không tồn t ạ nhật ký bên trong in va mặt nạ thuộc tính biến hóa đưa đến hệ thống nhắc nhở nhìn không được gâm thầm cảm thái hệ thống bạch cốt trải đường huyết nhục bức thành cuối cùng sẽ có một ngày vương tỏa trở về bởi vì n g ư y i đ i ê n c u ồ n g giết chóc in v a mặt nạ phát sinh một chút biến hóa món kia thần bí đặc thù trang bị thuộc tính xuất hiện lần nữa biến hóa in v a mặt nạ mặt nạ đặc thù sau khi chết rơi xuống bên bị không trang bị nhu cầu không trang bị vị trí bộ mặt không chiếm dụng thanh trang bị thuộc tính nhanh nhẹn 2.000, tỷ lệ bạo kích 30 ám sát cách mỗi 10 giây khiến cho ngươi lần tiếp theo tạo thành tổn thương công kích trở thành t u ấ n phát đồng thời nhất định tạo thành bạo kích thâm tảng hơi mặt nạ hơi sắt lục tri tâm hai mươi n một triệu thuộc tính cơ sở gấp b ộ i ám sát đặc hiệu chỉ còn lại mười giây làm l ệ n h đơn thuần h ỏ a d i ễ m pháp thuật lời nói bạo kích tỷ lệ đã đạt tới kinh người tám mươi chín cao như thế tỷ lệ bạo kích cơ hồ cùng trăm phần trăm bạo kích không có khác nhau đây cũng là vương đạo giật mình chính mình liên tục tầm mười cái vô hạn viêm bạo thuật đều là bạo kích nguyên nhân đo lường đến uy hiếp đơn vị bắt đầu thanh trừ ngay tại vương đạo phân tâm xem xét hệ thống nhật ký lúc hán cùng bạo chuyển vận cũng gây nên mổ gù kéo tư đen chú ý nó thao tác vợ không không một hình kẻ diệt thế thay đổi phương hướng đối với gót chân trước con kiến nhỏ đã qua vương đạo kịp thời thoáng hiện né tránh công kích hắn cũng không muốn đi trải nghiệm một chút truyền thuyết bột công kích xem ra ta viêm bạo hỏa cầu quá đau nhanh như vậy liền đem đệ nhất cựu hận bật lại trong lòng thầm nhủ một tiếng vương đạo hướng b i ể n cự nhân b ợ lẹn kèn d ọ c bỏ chạy tới đầu này truyền kỳ bột khôi lỗi hình thể cũng không nhỏ dùng để ngăn cản vờ không không một hình kẻ diệt thế hoàn toàn có thể quả nhiên bị ngăn lại cự hình cơ giáp cầm vương đạo không có biện pháp chỉ có thể phong thích quần công kỹ năng diệt thế ma năng pháo năng lượng tại cơ giáp cánh tay phải cái kia mấy mét đường kính họng pháo bên trong tập trung sau đó đông nhiên hướng vương đạo vị trí phát sạc. h ấ p thu đạn pháo nổ tung đối với vương đạo tạo thành bảy vết đốt nhiều một chút tổn thương mặc dù ngay cả một tầng hộ thuẫn đều không có đánh vỡ bất quá vẫn là để hắn có chút nhăn đầu lông mày tổn thương quá cao vàng vào ta phòng ngự đều là loại này tổn thương cũng chính là bình quân công kích tại một trăm linh trở lên máy móc tạo vật lại không có cách nào hút máu tiếp tục như vậy không được ý niệm tới đây vương đạo vội vàng nói chuyện riêng phụ sinh ngược ngộng nhanh chóng đem tình huống cùng hắn nói một lần làm trò chơi lao điệu phụ sinh ngược ngộng tự nhiên rất nhanh rõ ràng trong đó ý tứ chỉ chốc lát sau hắn liền chơi rượu mấy cái đầu lĩnh cấp bậu phong hiểm địa tinh cố vương đạo thấy thế trong lòng đại định cái gì gọi là tá lực đả lực đây chính là có những n à y tiểu quái cho hắn điệp ra chiến hồn còn có thể coi như dự bị hút máu túi máu có thể nói không có sơ hở nào vô hạn kính tượng thuật vô hạn viêm bạo thuật chín mươi tám mươi bảy mươi thời gian từng giây từng phút trôi qua có vương đạo gia nhập vợ không không một hình kẻ diện thế lượng máu nhanh chóng hạ xuống đồng thời theo thời gian trôi qua trên chiến trường kính tượng còn tại dần dần tăng nhiều chân thực tổn thương viêm bạo mưa tẩy lễ xuống cho dù là vương cấp bột cũng khó có thể khám trụ một bên khác hòn đá nhỏ bọn người quét dọn xong chiến trường cũng nao nhao gia nhập chiến đấu trận này công thành chiến đánh tới hiện tại vô hạn hoàng triều năm vê đốt chơi nhiều nhà còn sống chỉ còn lại một vê đốt nhiều không quá thừa dư đều là tinh anh hơi ý thức kém một chút đều đã chết ở trong đại chiến dựa theo vương đạo trước đó an bài những cái kia không có đụng tới cấp bốn mươi đều nút ở trong trụ sở trông coi thủy tinh đại tài chủ dịp thêm tư cùng nhật sa thân vương sở t r ẻ mịu đờ cũng đưa ra tay theo trong trụ sở lao ra r a nhập chiến đấu người phải chết ở trong này mổ gủ nhật sa thân vương sở t r ẻ mịu đờ tự nhiên là nhận biết mổ gủ kéo tư đện vừa tiến vào chiến đấu liền mở ra đại chiêu chỉ là phương thức công kích của nó làm cho tất cả mọi người đều trận mắt h ố t mồm kim tệ b o m chỉ thấy vô số ánh vàng rực rỡ kim tệ theo sở trẻ mưu đở trong tay bán ra sau đó tại vờ không không một hình kẻ diệt thế bên trên nổ tung một trăm ba mươi ba năm trăm bảy mươi hai một trăm bốn mươi ba hai trăm ba mươi bốn một h a i chín chín t á m tám cùng là đ ị a tinh thân vương thân là nhật sa thân vương sở trẻ mưu đở so mổ gủ kéo tư đèn đẳng cấp cao hơn một cấp hiện tại xem ra cao hơn một cấp hẳn là có thuyết pháp đầu này mang thân sĩ mũ béo đ ị a tinh mặc dù không có vờ không không không một hình kẻ diệt thế như thế cơ giáp nhưng bản thân thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường một bên khác sơ chẽ n g u đỡ đắc lực thuộc hạng truyền kỳ cấp đại tài chủ dịp thêm tư cũng bắt đầu biểu diễn phương thức công kích của nó là các loại chất nổ các loại đủ loại uy lực cũng so vọ sắt bom cường đại quá nhiều công trình tạo vật xuất hiện đem vợ không không một hình kẻ diệt thế nổ t i hữu lay động để phía trên nhất trong khoang điều khiển b ổ gù kéo tư đen tức hồn h ệ n đương nhiên tất cả khởi xướng tiến công đơn vị bên trong đối với b ộ t uy hiếp lớn nhất thủy t r u n g là vương đạo chân thực tổn thương vô hạn viêm bạo thuật chính là như thế chân thực hắn một người chuyển vận liền vượt qua còn lại tất cả tham chiến người chơi bao quát phe bạn hai vị địa tinh nờ g lại thêm dần dần tăng nhiều kính tượng. viêm bạo mưa tổn thương cũng tại từng bước lên cao sáu mươi năm mươi bốn mươi cứ như vậy tại mọi người tề tâm hợp l ư ợ xuống máy móc tạo vật vờ không không một hình kẻ diệt thế lượng máu cấp tốc hạ xuống nhưng theo thời gian trôi qua biện c ự nhân cùng thực nhân mà hai cái chuyển kỳ bột khôi lỗi cũng liên tiếp đổ xuống không có cự hình quái vật trở ngại làm lôi kéo làm đ ệ nhất cựu hận vương đạo lập tức bại lộ tại bột dưới mắt chương bốn trăm sáu mươi hai giành giật từng giây chương bốn trăm sáu mươi hai giành giật từng giây trực tiếp đối mặt vờ không, không một hình kẻ diệt thế công phạt vương đạo đành phải phát huy tự thân vô cùng cao minh tốc độ di chuyển c ù n nhau Bắt suy t h nghĩ toàn lực cẩn thận cô mạo chiến sĩ nghề nghiệp thiểm điện chặn đường thuẫn giáp chiến sĩ viện hộ áo năng pháp sư áo thuật nhảy vọt hỏa diễn pháp sư hỏa diễn v à chạm những này chuyển vị kỹ năng vương đạo đều có thể học tập duy nhất chỗ khó chính là những kỹ năng này đều rất hy hữu không hề giống tại t h i ể m hiện thuật phá quân công kích loại này thông dụng kỹ năng hắn muốn đạt được những kỹ năng này chỉ có thể nhìn vận khí có thể hay không tuân ra đến hoặc là ở trên thị trường đã đến ba mươi phần trăm hai mươi chín chín phần trăm tám phần trăm cũng l i ề n tại vương đạo cân nhắc chính mình kỹ năng phối hợp thời điểm vơ không không một hình kẻ diệt thế lượng máu cũng dần dần tiếp cận đ ạ y cốc mọi người ở đây coi là trước mắt máy móc tạo vật sắc báo hỏng rốt cục có thể trực diện trong khoang điều khiển địa tinh một lúc tình huống xuất hiện biến hóa có lẽ ta nên tự mình để các nguyên ế m thử lợi hại đỏi như máu kiểu chữ kêu gọi xuất hiện một gũ kéo tư đèn làm một cái mô hình nhỏ nhắn địa tinh thanh toàn trường. chuyến khắp của Sau nó chiến âm lại bộ điện ó vương nhìn còn đạo ạ thấy, l một phần trăm lượng máu phần hình lượng V001 kẻ d i từ động, Điện một ngoài thân thể xuất hiện một tầng năng lượng màu xanh lam thuẫn. mặt màu lam thể xuất t chữa trị bộ này cự hình cơ giáp ngay tại bản thân chữa trị đám người công kích đánh vào phía trên trực tiếp bị năng lượng thuẫn hấp thu không chỉ có không có tạo thành tổn thương ngược lại lại cho vờ không không một hình kẻ diệt thế tăng máu toàn thể dừng tay không muốn tiếp tục công kích cơ giáp nhìn thấy loại tình huống này vương đạo vội vàng để phụ sinh nhược mộng mọi người còn có hai cái đ i ệ tinh lở ở cờ đều dừng tay Cũng ở Trên mặt còn mang theo ờ i điểm một này, củ k tư từ đèn cùng cuối khoang điều khiển đi ra về sau một gủ kéo tư đèn cũng không có trực tiếp rơi xuống bởi vì sau lưng nó xuất hiện một cái rất có khoa học kỹ thuật cảm giác hỏa tiên ba lô có hỏa t i ễ n ba lô cung cấp động lực bột có thể rất nhẹ nhàng bay tại không trung tiếp nổ thiêu đốt thuốc nổ xuất hiện tại bột trong tay nó bắt đầu hướng trên mặt đất vương đạo bọn người khởi xướng thuốc nổ công kích vê a n g vê a n g vê a n g một củ kéo tư đèn trong tay thuốc nổ giống như là vô cùng vô tận đem tất cả mọi người bao trùm trong đó bởi vì uy lực nổ tung quá cao rất nhanh p h ụ sinh nhược mộng bọn người xuất hiện thương vong l i ê n ngay cả hòn đá nhỏ cũng không chú ý bị một viên thuốc nổ vừa vặn trúng đích bất đắc dĩ mở ra thành thuật, thuật cách hắn chỗ không xa thỏ tiểu lãnh bị nổ ra tuyệt đối né tránh cười một tiếng mà qua tức thì bị trực tiếp nổ chết Bất q u vương, vương đạo mở ra tăng tổn thương kỹ năng bắt đầu đối trên trời mổ gù kéo tư đèn điên cùng truyền vận dù sao bom dây không xong hắn mà lại cùng vợ không không một hình kẻ diệt thế khác biệt đối mặt điệu tinh bốt pháp trượng hồi sinh đặc hiệu là hữu dụng có thể nói vô luận bom tiêu hao hết vương đạo bao nhiêu lượng máu hắn đều có thể thông qua vô hạn viêm bạo thuật cao tổn thương đem thanh máu hút trở về chín mươi chín chín mươi tám tám mươi chín tám mươi tám mười mấy giây về sau một gũ kéo tư đèn lượng máu hạ xuống đến tám mươi cái này tên nhỏ con bột cuối cùng từ không trung rơi xuống sau khi hạ xuống hắn liền móc ra một thanh đại hào tay quay bắt đầu đuổi theo vương đạo gõ đối mặt vương cấp b ộ t vương đạo ta là truyền kỳ danh vọng thành tựu không có hiệu quả không cách nào khống chế đối phương dù cho một giây mà lại một gũ kéo tư đèn tốc độ di chuyển cũng không chậm để hắn không cách nào đến mở khoảng cách chơi diều Bất quá đối mặt loại tình quá huống đối loại này, vương đạo cũng không phải không có có chi không không biện không dụng đèn phải pháp. Hồi lâu không có sử ẻo tự r o xuất hiện, đem bụng n đem về v ĩ sáng tạo hai cái chiến kỹ bắt quái du thân bộ cùng thốn kình đa trọng tấu toàn lực thi triển cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh vây quanh bột điên c u ầ n tú thao tác mặc dù pháp thuật công kích dưới sự gia trì một l ư ợ n máu hạ xuống tốc độ không có chút nào giảm xuống hội trường đây là dây cắt chiến sĩ a còn là tự do hình thức thao tác kéo căng loại kia vây quanh ở chiến trường bên ngoài đám người cảm khái đương nhiên bọn hắn cũng không phải chỉ nhìn không chỉ có trị liệu nghề nghiệp đang ra sức x o á t máu trong đó viễn trình nghề nghiệp cũng thỉnh thoảng tiến vào vòng chiến s ở hai lần b ố t sau đó lại co lại trở về rất nhanh một cụ kéo tư đèn lượng máu đi tới sáu mươi lần nữa tiến vào chuyển giai đoạn nó trong tay cờ lê lớn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một thanh tạo hình cổ quái s ú n g ống từng đạo thiểm điện theo s ú n g ống bên trong p h u n g ra đây là vật lý công kích thay đổi thành m a pháp công kích vương đạo liếc qua cách đó không xa vờ không không một hình kẻ diện thế lượng máu của nó đã bản thân khôi phục lại năm mươi lăm đ o á n c h ừ n g chờ lượng máu khôi phục lại một trăm phần trăm bột sẽ lần nữa trở lại khoang điều khiển lúc này khoảng cách trụ sở nhiệm vụ thời gian kết thúc chỉ có năm phút nếu để cho bột trở lại khoang điều khiển khẳng định thời gian liền không kịp xem ra không thể cố kỵ tổn thất phải làm cho công hội thành viên đều tới cống hiến một điểm chuyển vận không phải cuối cùng chỉ thiếu một chút giờ rs hối hận đều không có địa phương đi nghĩ tới đây vương đạo không do dự nữa hướng bên ngoài vòng chiến phủ sinh được mộng bọn người g à o t h é t tất cả có thể đối với bột tạo thành tổn thương đều vào sân đến đổi tại cơ giáp lượng máu về đầy trước đánh g i t bột tận lực tại cút máy trước đó nhiều đánh ra một chút giấm Hắn thời r o n g n gian tứ từng rõ giây từng phút trôi qua bột lượng máu đang hạ xuống vô hạn hoàng chiều người chơi số lượng cũng tại giảm mạnh đặc biệt là lượng máu hạ xuống đến bốn mươi thời điểm bột lại bắt đầu ném bom cùng đĩa lôi cả bẫy mấu chốt những cái tia đĩa lôi cả bẫy là nổ dây chuyền dẫn đến một đợt đưa tiễn tuyệt đại bộ phận gia nhập vòng chiến công hội thành viên ba mươi chín phần trăm ba mươi tám hai mươi chín phần trăm hai mươi tám rốt c ụ c làm vợ không không một hình kẻ diệt thế lượng máu khôi phục lại tám mươi phần trăm thời điểm địa tinh b ộ t lượng máu cũng hạ xuống đến hai mươi phần trăm tiến vào cuối cùng cùng bạo giai đoạn chương bốn trăm sáu mươi ba không ổn định t à năng dược thể chương bốn trăm sáu mươi ba không ổn định t à năng dược thể ta không nghĩ làm như vậy thế nhưng là ta không thể không dạng này một củ kéo tư đèn phát ra bén nhọn cổ tiếu trong tay xuất hiện một ống màu xanh lá cây đẫm thuốc thử Nó sau khi biến thân g mổ gủ kéo tư đèn phát ra một tiếng chói thai dích gạo phương viên trong mã phạm vi đơn vị đều nhận một cái sóng âm tổn thương sau đó toàn bộ bột trong phòng chiến trừ vương đạo cùng hai cái điệu tinh nở cờ cờ còn lại người chơi bị đều miệng sát mạnh như vậy vương đạo trong lòng thầm run nhắc lên một mươi hai phần tinh thần lúc này một kích gần như thanh không chiến trường b ộ t cũng đưa mắt nhìn sang hắn dã man va chạm chỉ thấy sau khi biến thân mổ c ủ kéo tư đèn hai chân trên mặt đất r ấ t mạnh cả người phản g phất mất khống chế đầu máy ẩm vang đánh tới kỹ năng này phạm vi công kích chừng một trăm tám mươi độ mà lại phát động có chút nhanh chóng vương đạo chỉ cảm thấy thân thể nhẹ b ẫ n g liền trực tiếp bay đến trên trời trên người hắn hàn băng hộ thể ma pháp hộ thuẫn hai tầng bảo hộ liên tiếp vỡ vụn đồng thời lượng máu còn thiếu hơn mười vạn tính như vậy xuống tới bột một kích này vậy mà tạo thành mấy chục vạn tổn thương còn là tại hắn chiến hồn trồng đầy điều kiện tiên quyết quả nhiên thuyết cấp b ộ xa so với tưởng tượng đặc biệt tiến vào trước mắt cái này còn bạo giai đoạn cũng không biết mổ c ủ kéo tư đèn uống dược tề là cái gì đồ chơi hiệu quả mạnh như vậy lúc này bị va chạm đến không trung vương đạo không dám k i n h thường lập tức cho chính mình bổ sung hậu thuẫn sau đó theo ba lô lấy ra một loại dược tề quát lên điên cuồng thân hình của hắn tại không trung không ngừng biến hóa đầu tiên là biến thành một cái khô lâu hình thái sau đó hình thể thu nhỏ cuối cùng càng là phảng phất giống như hóa thành một đoá lông vũ từ không trung hạ xuống tốc độ giảm nhanh đây chính là từ giữa duy thêm tư sứ sở mua ửng cách phất cách dược tề năm mươi đồng tệ một bình vương đạo lúc đầu cũng chính là dự định hết ra thân thể biến nhẹ hiệu quả tốt tiết kiệm một cái chuẩn y v ị kỹ năng cùng bột cùng nhau không nghĩ tới dược tề ba loại ngẫu nhiên hiệu quả vậy mà có thể đ ư ợ c ra cho nên liền biến thành loại kết quả này một bên khác trên mặt đất mổ gủ kéo tư đèn đang chờ vương đạo hạ xuống lại phát hiện cái kia đáng g i ậ n m ạ o hiểm giả cả nửa ngày không có rơi xuống đến không chỉ có như thế đối phương thân tại không chung còn không ngừng dùng viêm bạo hỏa cầu tiếp tục công kích nó nguyên bản tính khí nóng này mổ gủ kéo tư đèn càng thêm táo bạo nhất là uống xong cái kia còn không ổn định t à năng dược tề về sau lý trí của nó bị từng bước xâm chiếm trở nên càng thêm điên cuồng giống rơi vào đường cùng một gù kéo tư đèn chỉ có thể không ngừng phát ra rít gạo kỹ năng ý đồ đem vương đạo làm kinh sợ đến vài giây đồng hồ về sau khi thấy hắn rốt cục muốn đắp xuống một hai mắt tỏa sáng lại lần nữa phát động va chạm kỹ năng song lần này vương đạo đã sớm chuẩn bị dù tại không t r u n g không có nghĩa là hắn không thể có hành động t hiểm hiện thuật hư không lấp lóe liên tiếp hai cái chuẩn bị kỹ năng xuất hiện lần nữa vương đạo đã đi tới một gù kéo tư đèn sau lưng một dã man va chạm bị hoàn mỹ tránh đi hắn thửa cơ tiếp tục chuyển vận cách đó không xa sơ tre em h đỡ hai cái điệu tinh nở đỡ cờ cũng đang cật lực cống hiến chuyển vận thương thế của bọn nó hại mặc dù so ra kém vương đạo thế nhưng không thể khinh thường 19 phần tại r trăm ă m 18, 8. 9 phần t dạng này tiết tấu xuống bột cuối cùng lượng máu đang nhanh chóng hạ xuống vương đạo trở lại thoáng nhìn vờ không không một hình kẻ diệt thế lượng máu đã sắp về đầy trong lòng lo lắng vội vàng mở ra tất cả tăng tổn thương kỹ năng thậm chí liền ngay cả trong ba lô trí lực quyển trục đều lấy ra sử dụng gia tăng một chút xíu không có ý nghĩa tổn thương hỏa diễm c h i thân tướng vị pháp trận vô hạn kính tượng thuật liệt diễm phân thân bật hết hỏa lực vương đạo toàn lực ứng phó không còn tránh né bột công kích lãng phí thời gian mà là đứng tại chỗ bằng và hộ thuẫn cùng phòng ngự cứng、rắn. vương đạo đang đánh cược mổ gủ kéo tư đèn không có có thể miễu sát hắn thủ đoạn như vậy tổn thất lượng máu liền thông qua tự thân siêu cao tổn thương h ú t trở về ba giây hai giây một giây đây không phải ta nên có kết cục vương đạo cực thắng rốt cục tại vờ không không một hình kẻ diệt thế lượng máu vừa khôi phục lại chín mươi tám lúc một cái viêm bạo hỏa cầu thành không mổ gủ kéo tư đèn một điểm cuối cùng lượng máu lúc này khoảng cách trụ sở nhiệm vụ thời gian kết thúc còn có một phút đồng hồ hết t h ể đều vừa vặn hữu kinh vô hiểm thợ dai nhẹ nhóm vương đạo lẳng chờ đợi thủ sát vương cấp bột toàn bộ sệ vở thông báo nhưng mà ngay lúc này cách đó không xa v ừ không không một hình kẻ diệt thế bỗng nhiên phát ra động tính Tút. Tút. Tút. mất mất thấy phát tầng từ trị thuẫn mất một tầng phát, trực tiếp Cảnh cáo. Cảnh cáo. Năng lượng mất đi không chế. Cảnh cáo. Cảnh cáo. chế. cự cơ chữa chế. bục bản Năng lượng mất đi không Năng lượng không Vương đạo quay đầu liền thấy đài này hình hồng quang, nguyên điện không điện quang năng lượng đống nhiên bục phát, trực tiếp đem phương viên ngàn hộ phạm phủ. đạo bao làm lấp lóe màu đem mã Mẹ đi đi đầu đài đi đó kia vi quay Sau ra rắp t hệ ủ sát vương cấp buộc h thống n h đánh rết o n vở phong hiệp đầu tư công ty địa tinh tân vương nhận phong hiệp đầu tư công ty địa tinh cực độ cựu hận trụ sở ngẫu nhiên nhận phong hiệp đầu tư công ty địa tinh hoặc là hán thuê quái vật tập kích toàn bộ sệ vở thông báo người chơi đạo tam sinh cái thứ nhất đánh g i ế t vương cấp truyền thuyết quái vật ban thưởng đ ẳ n g cấp hai kim tệ năm trăm h truyền thuyết cấp trang bị m ộ t kiện bên hai liên tiếp không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở mà toàn bộ sệ vở thông báo nhân vật chính lúc này đã hóa thành một cỗ thi thể nằm trên mặt đất chỉ có đẳng cấp tăng lên kim quang không ngừng ở trên thi thể dâng lên xem ra có chút b u ồ n c ư ờ i bất lại còn có loại này đồng quy vũ tận kỹ năng thật đúng là để người vội vàng không kịp chuẩn bị linh hồn dưới trạng thái vương đạo cười khổ một tiếng nhìn xem trước mắt bắn ra hệ thống nhắc nhở hệ thống ngươi đã tử vong cho tàn hiệu quả phát động Phải t vâng vương đạo đầy máu đầy trạng thái theo tại chỗ sát chết vùng dậy mà lên chỉ là sắc mặt có chút đen 50% t ỷ lệ còn có thể phục sinh thất bại để hắn lãng phí một lần chiến ý bất diệt nhìn xem lâm vào ba cái trò chơi tự nhiên ngày làm l ệ n h chiến ý bất diệt vương đạo liền đội vàng đem trước khi chiến đấu theo ồ ẩu dị cái kia muốn về nhà lữ hành vp đồng hồ bỏ túi thay đổi không phải trên thân không có phục sinh cam đoan hắn luôn có chút không yên lòng cũng liền ở thời điểm này trụ sở nhiệm vụ cuối cùng một phút đồng hồ thời gian rốt cục đi đến toàn bộ sệ vợ thông báo lần nữa vang vọng thiên khải thế giới chương bốn trăm sáu mươi bốn ô giờ mạch thập hy vọng chi dây thừng toàn bộ sệ vợ thông báo c h ú trong vô kênh công h i u hội gieo thứ nhất hỏi chúc mừng tin tức không ngừng soát bình phong bạch quang sáng lên trước đó từ trận người chơi nhao nhao phóng thích phóng thích linh hồn phục sinh bởi vì thành công vượt qua quái vật công thành trụ sở được đến hệ thống thừa nhận cho nên điểm phục sinh cũng chính thức bắt đầu dùng nhưng mà đang lúc tất cả mọi người coi là đây chính là lúc kết thúc toàn bộ sệ vở thông báo vậy mà lại một lần vang lên toàn bộ sệ vở thông báo chúc mừng vô hạn hoàng triều công hội cái thứ nhất hoàn thành thành trấn cấp trụ sở nhiệm vụ ban thưởng công hội đ ẳ n g cấp một công hội thành viên đ ẳ n g cấp một sử thi cấp trụ sở nở tờ cờ mười tên toàn bộ sệ vở thông báo chúc mừng toàn bộ sệ vở thông báo chúc mừng、Mộc. ngoại trừ vương đạo tất cả nghe tới cái này theo nhau mà tới toàn bộ sệ vở thông báo người chơi đều m ộ n tình huống gì hệ thống ra bờ u g rồi tại sao lại liên tục hai lần toàn bộ sệ vở thông báo bất quá rất nhanh có người chú ý tới hai lần toàn bộ s ẽ vở thông báo khác nhau một lần là thôn sông cấp một lần là thành trấn cấp phá án nguyên lai、like、chúng ta công hội trụ sở nhiệm vụ là vượt qua thôn sông cấp trực tiếp thăng cấp đến thành trấn trách không được quái vật công thành khó như vậy đúng vậy a trước đó ta còn tại kỳ quái không nghĩ tới bạo pháp lao đại đây là trực tiếp bên trên độ k h ó a may mắn chúng ta thành công hiện tại chính là chúng ta vô hạn hoàng triều vinh quang thời khắc nguyên bản liền kẹt tại cấp ba mươi chín trong công thành chiến hạ xuống một bậc không nghĩ tới bây giờ thăng liền cấp hai vừa vặn nhảy qua thăng cấp bốn mươi cánh cửa ha, ha, ha. vô hạn hoàng triều người chơi kích động không thôi nghị luận ầm ý lúc chạy tới vương đạo vị trí địa phương mà đổi thành một bên vương đạo đám địch nhân cũng nghe tới toàn bộ sẽ vở thông báo còn là liên tiếp hai lần lục g i ã thành chỉ có thể từ bỏ không phải kế tiếp còn muốn đối mặt vô hạn hoàng triều điên cuồng trả thù nên đi cái nào chủ thành đâu đây là một mặt buồn vô cũng ớ lam quang. sắc cực quang. Đây cũng là chúng ta nam sơn công hội vinh dự mới đúng đáng chết vô hạn hoàng triều còn có đạo tam sinh có thể tra được vô hạn hoàng triều phía sau tập đoàn là cái kia một nhà sao ô gen thành bên trong la hoa đằng ngay tại quá độ tính tình t liên liên bất quá lúc này hắn cũng không có công phu đi nhọc lòng những cái kia bởi vì có chuyện trọng yếu hơn trận này trụ sở nhiệm vụ nhưng tiêu hao vương đạo rất nhiều át chủ bài hiện tại tất cả phong bạo đi qua đến kiểm kê to lớn thu hoạch thời điểm đầu tiên là đẳng cấp tại mới từ á luy hạ cạ thần miếu trở về lúc vương đạo mới đột phá cấp bốn mươi hai không lâu theo lý thuyết thăng cấp đến cấp bốn mươi ba còn muốn thật lâu không nói chuyện dù như thế lại không chịu nổi công thành quái vật kinh nghiệm nhiều mà lại đợt thứ hai bắt đầu hắn liền thành giết một hộ chuyên nghiệp thu hoạch được kinh nghiệm cũng xa so với giết tiểu quá nhiều cuối cùng cái kia một đợt mùa đông lạnh giá giáng lâm cũng không chỉ đánh giết mấy chục vạn người chơi trong đó quái vật càng là nhiều vô số kể trực tiếp để vương đạo kinh nghiệm t ă n g v ọ t khoảng cách thăng cấp đến cấp bốn mươi ba chỉ kém khẽ run dày cho nên khi chém giết mổ gủ kéo tư đèn thăng cấp đến cấp bốn mươi ba cũng là chuyện đương nhiên về sau thủ sát vương cấp bột tăng thêm trụ sở nhiệm vụ ban thường hiện tại vương đạo đẳng cấp đã cao tới cấp 47. tại đẳng cấp trên bảng xếp hạng lẻ loi chơi chọi xếp tại đệ nhất kéo tên thứ hai hòn đá nhỏ trọn vẹn cấp 6. không sai đẳng cấp bây giờ trên bảng tên thứ hai biến thành cấp 41 hòn đá nhỏ không chỉ có là hòn đá nhỏ bảng xếp hạng đẳng cấp trước 50 tên bên trong vô hạn hoàng triều người chơi trọn vẹn chiếm hơn 30 cái chủ yếu là bởi vì theo cấp 39 bắt đầu thăng cấp kinh nghiệm lại bắt đầu tăng vọn cho nên bởi vì được đến trụ sở nhiệm vụ kinh lịch hòn đá nhỏ chờ nguyên bản đẳng cấp là thuộc về thê đội thứ nhất người chơi trực tiếp kém chú khoảng cách cấp năm mươi còn kém cấp ba đến lúc đó liền có thể đi phong bạo chi thành tìm rỗi lạ vương đạo trong đầu hiện ra cái kia n ở nang cao g ầ y xinh đẹp thân ảnh vị k i u kẻ độc thần nhưng quan hệ nghề nghiệp của hắn nhiệm vụ t r ì n h tuyến hơi thất thần một lát vương đạo đem thăng cấp được đến tự do thuộc tính thêm trên tinh thần sau đó theo trong ba lô lấy ra món kia hệ thống ban t h ư ở n g c h u y ể n thuyết trang bị ô dơ mạch thập hy vọng chi dây thừng đai lưng c h u y ể n thuyết b ê n bỉ một trăm một trăm trang bị nhu cầu pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí phần eo bố giáp thuộc tính hộ giáp sáu trăm lờ sức chịu đựng một trăm bốn mươi lờ trí lực một trăm m ư ơ i lờ tinh thần tám mươi lờ vờ ô giờ tri tâm n g ư ơ i pháp thuật công kích có khả năng phát động viễn cổ t r ừ vương c h i lực phù hộ nhận tổn thương giảm xuống năm mươi tiếp tục ba giây mỗi m ộ ư ơ i năm giây nhiều nhất phát động một lần hy vọng hậu thuẫn khiến cho n g ư ơ i lớn nhất sinh mệnh đề cao mười đồng thời thu hoạch được một cái đồng đẳng với n g ư ơ i lớn nhất hp năm mươi hậu thuẫn làm hậu thuẫn bị tiêu hao cần ba mươi giây về sau mới có thể một lần nữa tạo ra sinh mệnh cứu rỗi xứng nhận đến chắc chắn giết chết công kích của ngươi lúc tự động đưa ngươi truyền thống đến một trăm mã bên ngoài thời gian cùn đồ sáu mươi giây ma lực dây thừng khiến cho n g ư ơ i tất cả bổ sung không chế hiệu quả pháp thuật không chế mục tiêu thời gian kéo dài ba giây miêu tả ô dơ mạch thập cho rằng chỉ có có thể sống sót mới là hết thể hy vọng cái này ô dơ mạch thập là ai làm sao như thế c ậ u vương đạo nhìn thấy hệ thống ban thưởng trang bị thuộc tính về sau không khỏi rất là rung động cái này hai lưng trang bị chỉ từ thuộc tính cơ sở nhìn không hổ làm à u vàng truyền thuyết cấp bậc pháp hệ giới hạ vạn g thế nhưng là nhìn thấy nó bị thêm vào bốn cái đặc hiệu lập tức cũng là người ta cảm giác phong cách vẽ đột biến cảm giác không có một cái đặc hiệu không phải vì tăng cường bảo mệnh năng lực mà thiết lập mà theo trên ngoại hình nhìn c đúng lúc này phục sinh về sau hòn đá nhọn bọn người chạy tới nguyên bản trụ sở bên trong trông coi thủy tinh ô ảo dị cũng cùng đi qua vương đạo nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung tại bên hông mình sắp thực nói là món kia còn chưa kịp đóng lại trang bị tia sáng dây thường trắng rõ ràng tâm tư của mọi người lúc này đem trang bị thuộc tính chia sẻ tại vô hạn chiến đoàn kênh t ạ n gâu g để hòn đá nhỏ bọn người chạy xuống a o ước nước bọn ta che trời thuộc tính này cùng đặc hiệu chẳng lẽ đây chính là màu vàng truyền thuyết hàm kim lượng sao cũng quá khoa trương đi cho ta một kiện trang bị như vậy ta dám đơn soát tử vong tán ca đương nhiên nếu như ngươi thật cho ta coi như lời của ta mới vừa rồi không nói quả nhiên thiên khải thế giới bên trong trang bị chính là hết thảy một kiện tốt trang bị là đủ t r i t i ê u thậm chí vượt qua phổ thông l n tàng chức nghiệp ư thế mọi người ở đây chấn kinh tại ô i ờ mạch tập h hy vọng chi dây thường cường hán thuộc tính lúc vương đạo hướng trong đám người ồ ẩu dị vây vây tay chương 465, địa tinh công trình học bảo đ i ệ n chương 465, địa tinh công trình học bảo đ i ệ n nơi này còn có cái bột thi thể không có sở lì lì nhìn n g ư ơ i biểu hiện vương đạo chỉ vào mấy mét nơi k h á c bên trên mồ g ũ kéo tư đèn thi thể đây chính là không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể rơi xuống truyền thuyết trang bị vương cấp bột v ạ n chúng nhìn chừng chừng xuống tóc vàng lớn cô nàng có chút xấu hổ bất quá vẫn là nhu thuận lần đầu theo nàng xoay người nhặt mấy món kim quang lấp lánh vật phẩm cũng tiến vào vương đạo ba Lô. hệ thống ngươi thu hoạch được địa tinh công trình học bảo điện một ngươi thu hoạch được t h á n h kiếm chi thắng lợi tay quay một ngươi thu hoạch được kéo tư đèn công trình ba lô một ngươi thu hoạch được kim tệ chín trăm tám mươi bảy ngân tệ m ộ ư ơ i hai hai kiện truyền thuyết một kiện h á thế không sai lý l ì vận may của ngươi hoàn toàn như trước đây đáng tin cậy vương đạo dơ ngón tay cái lên sau đó xem xét mấy món vật phẩm thuộc tính đầu tiên nhìn chính là địa tinh công trình học bảo điện cái này vậy mà là một kiện truyền thuyết cấp bậc tiêu hao phẩm Địa tinh tr công sử dụng về sau thu hoạch đại lượng công trình học kinh nghiệm cao nhất tăng lên tới đại sư cấp đình phong đồng thời học được địa tình công trình học tông sư đẳng cấp trở xuống các loại phổ biến bản vẽ vu hồ trực tiếp cất cánh vậy mà loại này cùng loại sách kinh nghiệm đồ tốt đều có công trình học tại thiên khải thế giới các trường đại học nghiệp kỹ năng bên trong xem như có giá trị nhất cũng nhất đốt tiền quý tộc chuyên nghiệp muốn đem đẳng cấp tăng lên không chỉ cần phải đầu nhập đại lượng thời gian t i n h lực còn muốn đầu nhập lượng lớn tài nguyên nơi này tài nguyên không chỉ có bao quát tiền tài còn có các loại bản vẽ tài liệu chân quý trở vương đạo hỏi qua ta không phải dừa thần trước mắt sinh hoạt nghề nghiệp trong liên minh công trình học chuyên nghiệp đẳng cấp cao nhất cũng mới cao cấp khoảng cách thăng cấp đến chuyên gia cấp còn kém một chút đây đã là đầu nhập đại lượng tài nguyên bồi dưỡng kết quả thiên thải thế giới bên trong có hai cái chủng tộc lấy công trình học xưng theo thứ tự là người lồn chủng tộc cùng địa tinh chủng tộc cho nên căn cứ hai cái chủng tộc công trình học đặc tính lại phân làm địa tinh công trình học cùng người lồn công trình học đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp chuyên gia đại sư công sư đại tông sư cùng đại biểu công trình học vinh dự cao nhất đại công tượng Mà、bây giờ c h trong n miêu tả i n công trình h học b điện vương đạo liền có thấy ể từ trước mắt c công rõ người ta nói cao nhất tăng lên tới đại sư đình phong nếu là vận khí không tốt chỉ đề thăng đến trung cấp cao cấp cảm giác cũng không phải là không có khả năng vận khí loại này huyền học ngươi có thể không tin nhưng không thể cảm thấy không có mắt thấy kim quan g nói lên b ả n k i ê u màu vàng truyền thuyết cấp bậc đạo cụ biến mất ở trong tay vương đạo đám người cũng đoán được hắn vừa rồi cử động d ụ ý không khỏi có chút dở khóc dở cười bất quá cái này cũng nghiệm chứng vương đạo hát thủ hội t r ư ở n g nghe đồn không phải đối với chính mình rất không lòng tin mới phải mượn nhờ nhiều như vậy tay số đỏ vật khí Hội trưởng Mắt nhìn vương đạo sử dụng song đạo đạo sử các ngươi nhìn xem những bản vẽ này bên trong cần thiết vật liệu đều có thể lưu ý một chút hoặc là treo tại công hội nhiệm vụ bên trong chỉ cần các ngươi có thể thu thập được vật liệu bằng vào ta hiện tại cấp bậc đại sư công trình học đẳng cấp đều có thể làm đi ra vương đạo một mặt ý cười nhìn xem đám người đã tưởng tượng đến bọn hắn về sau vì thu thập vật liệu dốc hết toàn lực bộ dáng vừa rồi mượn một vòng vật khí kỳ thật hiệu quả còn được mặc dù không có đạt tới lý luận tốt nhất thế nhưng đột phá đại sư cấp thậm chí chuyên nghiệp kỹ năng thanh điểm kinh nghiệm còn đi gần một nửa cùng lúc đó mọi người ở đây cũng nhào n h a o kinh hô lên cái này cấp bậc sử thi tọa kỵ máy móc mổ t h t ố t còn có thể dẫn người vật liệu đại khái giá thị trường cũng liền ba không không không k i m tài hữu ta đến kiếm tiền làm mất cỗ cái kia tính cái gì không nhìn còn có tua b i n ra tốp máy bay loại này phi hành tọa kỵ nha mặc dù muốn cấp năm mươi học được chuyên gia cấp kỹ thuật thế nhưng không tính quá xa xưa ta nhưng lấy trước lưu ý vật liệu muốn ta nói còn là làm một cái bản chức nghiệp đồ cam mũ giáp tương đối hương còn là kính bảo hộ kiểu dáng thật khóc câu nói sau cùng là đại la lị thọ tiểu lanh nói chỉ gặp nàng hai mắt tỏa ánh sáng đang theo dõi trong đó trong danh sách thấp nhất quả nhiên thấy mấy kiện ánh cam lấp lánh trang bị cái này lập tức để bọn hắn phảng phất phát hiện bảo tàng dù sao so với tọa kỵ loại hình vẫn có thể tăng cường thực lực trang bị có sức hấp dẫn nhất lập tức liền cái kia mấy món đồ cam tài liệu cần thiết ở đây tất cả công hội cao tầng đều thảo luận thậm chí đem vương đạo đều quên ở một bên vương đạo thấy thế cũng không có để ý hắn biết đám người chú ý cái kia mấy món đồ cam là cái gì địa tinh công trình học bảo điện không chỉ có bổ sung cấp bậc t ô n g sư trở xuống các loại phổ biến bản vẽ còn ngoài định mức cho mấy loại hạn thế cấp bậc k í n h bảo hộ bản vẽ hết thể có bảy loại theo thứ tự là bản giáp hệ vật lý tăng cường sinh vật khoa học kính nhìn đêm bản giáp pháp thuật hệ đặc chế sinh vật quang học kính nhìn đêm tỏa giáp hệ vật lý trí mạng sinh vật khoa học kính nhìn đêm tỏa giáp pháp thuật hệ nạp năng lượng sinh vật k h n g học kính nhìn đêm giáp ra hệ vật lý linh hầu sinh vật khoa học kính nhìn đêm giáp ra pháp thuật hệ hạng nhẹ sinh vật khoa học kính nhìn đêm cùng cuối cùng bố giáp pháp thuật hệ ngụy trang sinh vật khoa học kính nhìn đêm vô cùng kếp cho nên bao quát vương đạo ở bên trong tất cả mọi người muốn nhanh chóng thu hoạch được một cái thuộc về mình k í n h bảo hộ muốn ta nói các ngươi cao hơn g quá sớm những tài liệu này cũng không tốt thu thập mà lại t ậ c quý đoán chừng vật liệu tiền liền đạt tới năm phẩy không không không kim trở lên mọi người xét cân nhắc h a vương đạo nhìn đám người si mê bộ dáng nhịn không được mở miệng nhắc nhở dù sao cũng là đồ cam mặc dù hắn có thể không thu tay lại công phí nhưng chỉ là cái kia đắt đỏ vật liệu tiền cũng không phải là tùy tiện một người gồng g á n h nổi ở đây trừ vương đạo đoán chừng chỉ có hòn đá nhỏ có thể nhẹ nhõm góp đủ vật liệu dù sao cũng là thổ hào thạch đến nỗi những người khác phụ sinh n được n ộ n g cùng nam quốc chồng đầu hẳn là có thể lấy ra số tiền kia những người khác chỉ sợ cũng rất khó quả nhiên lời này vừa nói ra lập tức cho đám người r ộ i một chậu nước lạnh đại la lụy thỏ tiểu lãnh càn g là đổ xuống khuôn mặt nhỏ vương đạo cười ha ha một tiếng không quan tâm bọn hắn ngược lại nhìn về phía kiện thứ hai truyền thuyết cấp vật phẩm kia là một kiện vũ khí trang bị chương bốn trăm sáu mươi sáu luận công hành thưởng chương bốn trăm sáu mươi sáu luận công hành thưởng thanh kiếm chi thắng lợi tay quay một tay truy truyền thuyết bên bị chín mươi tám một trăm trang bị nhu cầu vật lý nghề nghiệp đẳng cấp bốn mươi lăm trang bị vị trí tay phải thuộc tính vật lý công kích 300 l v sức chịu được 170 l v nhanh nhẹn 140 l v b a n g liệt công kích của ngươi có tỷ lệ trên phạm vi lớn giảm xuống địch nhân trang bị bảo hộ hiệu quả làm địch nhân phòng ngự giảm xuống tiếp tục thời gian 6 giây cái hiệu quả này mỗi phút nhiều nhất phát động ba lần phá giải bị thanh này vũ khí đánh trúng mục tiêu có nhất định sát xuất bị t ứ c vũ khí tiếp tục thời gian 6 giây cái hiệu quả này mỗi phút nhiều nhất phát động ba lần cấp tốc làm vũ khí của ngươi trúng đích mục tiêu về sau sẽ thu hoạch được tăng tốc độ hiệu quả tốc độ công kích mỗi giây tăng lên m cao nhất tăng lên tới ba khích lệ p h ó n g thích vũ khí bên trong lực lượng thần bí nháy mắt khôi phục tự thân 30% lượng máu đồng thời đề cao chính mình cùng chung quanh không cao hơn 100 m ã đồng đội 30% t ổ n thương tiếp tục thời gian 25 giây thời gian cún đồ 15 phút đồng hồ đặc thù thanh này vũ khí có thể làm công trình tay quay sử dụng chế tắc công trình chuyên nghiệp vật phẩm thu hoạch được điểm kinh nghiệm gia tăng 100%. m i ê u tả truyền thuyết đây là đại công tượng mẹn cả t ộ c vũ khí tại sao khi hắn mất tích nhiều lần quay vòng rơi ở trong tay của m ộ gù thanh này một tay vũ khí hình dạng xem ra tựa như là đại hào tay quay thế nhưng là cấu tạo rất phức tạp từ trọn vẹn phụ văn bánh răng, t ổ n vương đạo đem thanh này lại hào tay quay một lần nữa bỏ vào ba lô sau đó xem xét cuối cùng một kiện kéo tư đèn công trình ba lô có hai kiện màu vàng truyền thuyết châu ngọc phía trước đối với cuối cùng một kiện h ắ n thế phẩm chất vật phẩm hắn đã rất lạnh lạc kéo tư đèn công trình ba lô ba lô hãn thế t h u vương đạo vui dạo dực đem trên thân cái cuối cùng ma văn bao vải đổi lại hiện tại trừ bản thân tự mang hai trăm linh cách cơ sở ba lô hắn bốn cái ngoài định mức ba lô mở rộng cột có ba cái sử thi cấp ba lô một cái hạn thế cấp ba lô hết thể một nghìn một trăm năm mươi truy nguyên phẩm cột có thể so với nhà kho đã sửa sang xong chính mình thu hoạch vương đạo đang chuẩn bị mang đám người tiến vào nhà mình trụ sở nhận xa thân vương sở trệ ẻ i ữ u đờ gọi lại nó chủ nhân bộ này vờ không không một hình kẻ diệt thế ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào xử trí như thế nào không phải đã báo h ỏ n g sao vương đạo có chút kỳ quái ai ngờ sở trệ ẻ i ữ u đơ lắc đầu liên tục sau đó giải thích cho hắn nguyên nhân cũng làm cho vương đạo rõ ràng chính mình kém chút bỏ lỡ một kiện thủ thành t h ậ n k h í nguyên lai bộ này cự hình động cơ hơi nước rắp cũng không có triệt để báo hỏng chỉ cần sửa chữa tốt vẫn là có thể tiếp tục sử dụng mà sở trệ hữu đờ mặc dù công trình học tạo nghệ không có tử vong mù cao nhưng vẹn vẹn thời điểm đem hắn sửa chữa tốt vẫn là có thể làm được đến lúc đó chỉ cần thay đổi một chút hệ thống điều khiển liền có thể để hắn thủ hộ bên cạnh công hội trụ sở、tốt. vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi chờ đằng sau ta đem ma năng pháo cùng máy móc cảnh vệ loại hình làm ra một chút đi ra đến lúc đó ta công hội trụ sở đem vững như thành đồng vương đạo thật cao hứng vợ không không một hình kẻ diệt thế uy lực hắn là trải nghiệm qua tuyệt đối c ứ n g hãn xử lý xong vợ không một hình kẻ diệt thế sự tình v ề sau vương đạo lập tức vung tay lên các linh đệ hiện tại để chúng ta cùng một chỗ vào thành cảm nhận chúng ta vô hạn hoàng triều gia viên mới sau đó dựa theo trước đó nói luận công hành thưởng thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường tất cả mọi người phát ra chấn thiên tiếng hoan hô lập tức vương đạo mang hơn năm vạn công hội huynh đệ t r u n g t r u n g điệp điệp đi tới công hội trụ sở tiếp xuống thời gian ngay tại bận rộn trung độ qua đầu tiên là thống kê thu hoạch lần này trụ sở nhiệm vụ không tính vương cấp b ộ địa tinh t h ầ n vương chỉ là cái khắc công thành q u á i vật lớn tiểu bốt liền cống hiến hãng thế đồ cam sáu kiện sử thi trang bị hơn ba mươi kiện m à u l a m tinh lương trang bị hơn hai trăm kiện ưu tú cùng phổ thông trang bị không đến được lại càng không cần phải nói còn có hơn một trăm phẩy không không không các thế lực lớn người chơi bọn hắn gần như toàn quân bị diệt về sau cũng cống hiến vô số trang bị thậm chí so quái vật cống hiến còn nhiều rất nhiều nhìn xem tràn đầy công hội nhà kho vương đạo cũng không chút nào keo kiệt vung tay lên đã nói xong mười kim tệ điểm cống hiến ban thưởng trực tiếp gấp bội còn mỗi người khen thưởng thêm một kiện cấp ba mươi trở lên lục trang sau đó trong công thành chiến cống hiến trước năm mươi ban thưởng cũng nhất n h ấ thực t hiện được tự ạ lì hạ cả thần m i ế u mấy cái màu lam ẩn tàng chức nghiệp tín vật đều bị phân phát xuống dưới tất cả thu hoạch hạn thế đồ cam bên trong có hai kiện thích hợp pháp sư trang bị một kiện là găng tay một kiện là bao cổ tay vương đạo lưu lại bao cổ tay mặt trời chi vương lọng tre chi c h ó i đem găng tay phân phối cho công hiến sắp xếp thứ tư nam quốc t r ư n g đầu dù sao găng tay hắn đã có bóng đen chạm đến không cần thiết lại muốn một kiện cái khác hạn thế trang bị tại công hiến trước mười người chơi chọn lựa về sau còn lại thả tại công hội nhà kho làm trấn kho chi bảo chờ đợi người có ý tích lũy công hội c ô n g hiến đi đổi đến nội sử thi trang bị nói thật vương đạo đã có chút t r ứ n mắt h ắ n trên người bây giờ đã đại bộ phận đều là đồ cam truyền thuyền thuyết trang bị đ Miếng bất v quá đối với mũ giáp trang bị vương đạo đã có chủ ý chuẩn bị xử lý xong công hội sự tình về sau liền đi thu thập vật liệu làm ra một kiện nguy trang sinh vật quang học kính nhìn đêm dù sao hắn hiện tại chính là nhiều tiền tốn hơn mấy ngàn vạn kim tệ mua vật liệu đây không phải là chín châu mất sợi l ô n g vừa vặn có thể cái thứ nhất cảm nhận xuống cái này đ ồ cam kính bảo hộ hiệu quả dù sao theo bản vẽ mô hình nhìn đeo lên khẳng định tạc huyết khốc luận công hành thưởng về sau có thể nói toàn bộ vô hạn hoàng triều người chơi thực lực đều tăng gọn một đợt mặc kệ là đẳng cấp còn là trang bị đối mặt cái khác công hội không nói nghiên ép tối thiểu cũng chiếm lớn ưu thế nhìn xem từng cái bởi vì thực lực tăng trưởng mà không k ì m được vui mừng công hội thành viên vương đạo cảm thấy cần thiết nói cái gì đằng sau còn có lần cấp chủ thành cấp bậc chủ thành cấp bậc còn cần tiếp tục cố gắng hy vọng mọi người tích cực làm công hội nhiệm vụ về sau vị trí trụ sở vùng rừng t u n g này bản đồ chính là ta vô hạn hoàng triều địa bàn mọi người có thể thỏa thích thăm dò gặp được hát cám trận doanh người chơi trực tiếp làm chết có đuôi mù quang minh trận doanh người chơi cũng trực tiếp làm thịt dù sao có trụ sở cũng không sợ chữ đỏ cuối cùng tuyên bố một chuyện t r ờ i tối ngày mai sau khi lên mạng sẽ có một cái công hội hoạt động cam đoan kích thích bất quá sẽ chỉ mang lên cấp bốn mươi trở lên cho nên từ giờ trở đi không tới cấp bốn mươi nắm chặt đi luyện cấp đi nhà mình hội trưởng t h a nhâm vang vọng toàn bộ trụ sở tất cả mọi người sùng bái nhìn xem vương đạo phương hướng lần này trụ sở nhiệm vụ nếu là không có nam nhân trước mắt này ngăn cơn sóng giữ không có hắn tầng tầng lớp lớp hát c h ủ bài cùng thực lực cường đại kia là tuyệt đối không có khả năng thành công cho nên bao quát phụ sinh lược mộng cái này thần điện người chơi ở bên trong đều đối với vương đạo có một chút sùng bái lúc này nghe tới vương đạo một phen nói chuyện tất cả mọi người đều có mục tiêu tiếp theo tổng kết đến nói chính là hai điểm đầu tiên chính là làm nhiều công hội nhiệm vụ kiến thiết công hội nếu không hưởng công công hội tốt như vậy phúc lợi tiếp theo chính là cố gắng luyện cấp tăng thực lực lên nếu không ngày nào có công hội hoạt động cũng không có tư cách tham gia Làm làm t h là lúc này n vương đạo chung tản nhiệm ra, làm l làm cái cả đó, quanh còn thừa lại vô hạn chiến đoàn một đám công hội cao tầng nghe tới phụ sinh nhược mộng hỏi thăm lập tức đều đem được chú ý tập trung tới bọn hắn đại bộ phận đã đạt tới cấp bốn mươi không có gì bất ngờ xảy ra đêm mai công hội hoạt động khẳng định sẽ tham gia vương đạo đảo mắt một vòng phát hiện hòn đá nhỏ tiên nhân chỉ đường nhất diệp tam khô bọn người một mặt hiếu kỳ lúc này cũng không che giấu hôm nay trụ sở nhiệm vụ trong quá trình những cái kia tới tham gia náo nhiệt các thế lực lớn các ngươi sẽ không phải quên mất ta hội trưởng ngươi là nói phù sinh lực mậu nháy mắt đoán được cái gì không sai coi như không đem tất cả thế lực đều trả thù trở về tối thiểu cũng muốn chọn mấy cái điển hình để bọn hắn biết chúng ta vô hạn hoàng triều không phải dễ trêu như vậy nhất định phải trả giá đắt vương đạo thanh nhãn băng lãnh hắn không phải một cái ánh sáng bị đánh không biết đánh trả người ngoài ra lục g i ã thành phạm vi ta không nghĩ lại nhìn thấy cực quan công hội người chơi có một cái giết một cái nghe tới vương đạo lời nói về sau ở đây tất cả mặt người sắc nghiêm nghị đồng thời nội tâm ẩn ẩn có chút hưng phấn kể từ đó không nói xưng ba thiên khải thế giới tối thiểu tại hoa hạ khu phục người tộc ba mươi sáu chủ thành một trong lục g i ã thành vô hạn hoàng triều đem một nhà độc đại đúng lúc này phụ sinh n h ư ợ c mộng giống như là nghĩ đến cái gì tiến đến vương đạo bên thai thấp giọng nói ta nghe thủ hạ huynh đệ nói tại quái vật công thành trong quá trình có nhìn thấy kiếm vũ công hội người chơi mặc dù bọn hắn không có đeo công hội tiêu chí thế nhưng là vừa vặn có mấy cái gương mặt quen bị người huynh đệ kia nhận ra trong đó có kiếm vũ thích khách đoàn chính phủ đoàn trưởng say linh lung cùng một kiện p h u n huyết ồ、oh. ha ha ta còn chưa có đi gây sự với kiếm vũ nữ nhân này vậy mà trước đi tìm đến rồi vương đạo cười lạnh một tiếng chuyển hướng phụ sinh được mộng ta nhớ được lao ca ngươi nói qua kiếm vũ công hội cùng tường sắt công hội cấu kết cùng một chỗ cũng đang kiến thiết công hội trụ sở đúng không nói không đợi phụ sinh được mộng trả lời hắn liền tiếp tục nói kia liền ngày mai công hội hoạt động thời điểm cùng nhau thanh lý mất đi dù sao lục g i ã thành có chúng ta vô hạn hoàng triều liền đủ phù sinh ngược ngộ gật đầu được kiếm vũ công hội cũng liền một cái tiêu vô sinh tương đối khó giải quyết còn lại lấy thực lực của chúng ta giải quyết bọn hắn dễ như trở bàn tay nghe tới tiêu vô sinh cái tên này vương đạo đông nhiên giật mình chính mình giống như bỏ sót u sự tình gì hơi chút hồi tưởng hắn liền nhớ lại hôm nay nhưng chính là trong lúc vô tình tại long kinh dìm chi d ạ khách sạn nghe tới cái k i a thời gian phù sinh l ã o ca nói đến tiêu vô sinh ngươi có thể liên hệ đến hắn nha ta có kiện tương đối có ý tứ tình báo nói cho ngươi còn lại nhìn ngươi phát huy vương đạo giống như cười mà không phải cười đem chính mình nghe lén đến cái kia thời gian địa điểm nói cho phù sinh ngược ngộng đồng thời chỉ ra trong đó nhân vật chính nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tiêu vô sinh hiện tại chạy tới tất nhiên có thể tới cái tay xé sắt vách lao vương phù sinh ngược ngộng sau khi nghe được có chút dở khóc dở cười hắn là nghe nói qua l i ế u thanh vũ diễm danh chỉ là không nghĩ tới chơi như thế hoa bất quá hắn rất nhanh ý thức được tình báo này giá trị lúc này thần sắc cổ quái đi liên hệ tiêu vô sinh tiếp xuống đám người lại giao lưu một hồi liền riêng phần mình tản ra bận bịu mình sự tình đi tiên nhân chỉ đường mang bạn gái cười một tiếng mà qua đi giút tiểu mơ hổ qua chuyển trước nhiệm vụ Món kia thiết thuẫn d u n g sĩ chuyển chức tín vật bị hắn dùng công hiến h ố i đ o á i đi qua chuyển tặng cho mình cô em vợ lý thiết trụ muốn đi giúp cha của hắn qua nhiệm vụ nói là gặp được một cái t ặ c đột nhiên x à i lang như â một hòn đá nhỏ thì là đi thu thập máy móc mô tờ còn có tăng cường sinh vật quang học kính nhìn đêm vật liệu lấy hắn thổ hào thạch tài lực chắc chắn sẽ không để ý những này t ố n hào liền ngay cả hồ h c gì cũng bị lạc đường ngôi sao cùng nàng khuê mật đình đình đương, đương lôi đi cùng nhau còn có một đoá tiểu hưng hoa thọ tiểu lãnh đến nỗi là muốn đi đánh quái thăng cấp còn là làm nhiệm vụ vương đạo không có nghe tiếng theo tất cả mọi người rời đi rơi vào thanh nhàn vương đạo cũng bắt đầu bận bịu lên sự t ì n h khác hắn đầu tiên là chạy đến trụ sở điểm phục sinh phụ cận đem hệ thống ban thưởng bí cảnh tri nguyên lấy ra ngoài cỡ nhỏ bí cảnh tri nguyên đạo cụ h á n thế miêu tả sử dụng về sau ngẫu nhiên tạo ra một cái năm người bí cảnh phó bản chia làm phổ thông trở ngại cùng ác mộng ba cái độ khó cái này liền tương đương với cho nhà mình c ô n g hội mang đến một cái tư nhân phó bản có thể liên tục không ngừng sản xuất tài nguyên vương đạo trực tiếp lựa chọn sử dụng lập tức trước người hai mét chỗ xuất hiện một đạo cố định mẫu lam nhạt cộng truyền t ố n g màn sáng hắn tiến lên hai bước tiếp xúc màn sáng hệ thống truyền đến nhắc nhở sắp tiến vào băng phong hàng trùng mời lựa chọn n g ư ờ i muốn khiêu chiến phó bản độ khó vương đạo lập tức hiểu rõ bất quá hắn không có lựa chọn đi vào hiện tại còn có sự tính k h á c muốn làm một cái năm người phó bản liền xem như ác mộng cấp bậc cũng chính là ra sử thi trang bị mà thôi mà lại thuộc tính khẳng định còn không bằng đoàn đội phó bản đem băng phong hàng trùng sắp đặt tốt về sau vương đạo tại kênh công hội thông chi tin tức này sau đó liền rời đi tại chỗ rất nhanh một chút công hội thành viên nghe họ chạy đến ma quyền sát trưởng chuẩn bị đi vào khai hoang vương đạo rời đi sắp đặt bí cảnh chi nguyên địa phương về sau đi tới trụ sở trong đại sảnh ở trong này hắn phát hiện trụ sở thăng cấp thành trấn b a n thường mười tên sử thi phẩm chất của ông nở cờ này t r ù n g tộc đủ loại quang minh trận doanh h á cám trận doanh thậm chí trung lập trận doanh đều có theo thứ tự là nhân loại hai cái người lùn hai cái n h ư u đầu nhân một cái người lùn một cái tinh linh một cái hải tượng người một cái tự ma một cái thú nhân một cái cộng lại vừa vặn m ộ ư ơ i cái vương đạo cùng bọn hắn sau khi trao đổi hiểu rõ đến những nở đợ cờ này không hổ đều là sử thi phẩm chất bọn hắn có thể giút kiến thiết công hội trụ sở cũng có thể cho c ô n g hội người chơi tuyên bố nhiệm vụ từng cái đều là đ ỉ n h cấp nhân tài tỷ như cái kia hải tượng người n ở tờ cờ lao cờ loạn tờ tự xưng đến từ cách xa n ọ t rèn đại lục hắn xem ra tuổi già sức yếu béo béo mập mập trên thực tế lại là một vị hiếm thấy câu cá tông sư không chỉ có thể truyền thụ người chơi câu cá kỹ năng còn có thể chế tắc cần câu tuyên bố câu cá nhiệm vụ chờ lại tỷ như cái kia người lùn n ở tờ cờ một hạn pháp lực phong bạo vóc dáng nho nhỏ giọng tật lớn hắn không chỉ có tự thân là một vị lãnh chúa cấp pháp sư còn tinh thông truyền tống trận xây dựng mặc dù vô hạn hoàng triều trụ sở trực tiếp thăng cấp đến thành trấn nhưng là vương đạo không có quên chính mình danh nghĩa còn có một cái ngày đông thần điện nếu như tại ngày đông thần điện xây dựng một cái truyền thống trận cùng công hội trụ sở liên tiếp như vậy về sau vô hạn hoàng triều người chơi mặc kệ là đi ngày đông thần điện hạ tuyến còn là trải qua cái kia trung chuyển đến địa phương khác đều đem càng thêm thuận tiện ngoài ra lại nghĩ xa một chút vương đạo tôi tớ i n h i ệ t xa thân vương sở t r ẻ m h u đờ danh nghĩa còn k h ô n g chế cất xì thành vĩnh vọng c h ấ n năm mươi hai khu chở mười cái chấm nhỏ những này chấm nhỏ phân bố tại đại lục các nơi cũng có thể thông qua truyền thống trận cấu kết kể từ đó vô hạn hoàng triều tòa này trụ sở thành trì Đối vương h n cái kia đạo mặc sức tưởng tượng đến nơi đây trong ánh mắt cũng không khỏi tản mát gia khiếp người thần thái tương lai có hy vọng à chương bốn trăm sáu m ư i tám công hội trụ sở tương lai quy hoạch chương bốn trăm sáu mươi tám công hội trụ sở tương lai quy hoạch trừ lao cờ l ê o á n tờ cùng một hạn pháp lực phong bạo còn lại nở tờ cờ cũng đều có sở t r ư ở n g có rất nhiều rèn đúc đại sư có rất nhiều chế gia cao thủ có có thể chế tác dược tề coi như trong đó kém nhất cũng sức chiến đấu cường hành có thể huấn luyện thủ vệ bảo hộ trụ sở vương đạo gọi tới còn không có rời đi trụ sở p h ù sinh ngược n ộ n g cùng hắn thương nghị như thế nào đem những nở tờ cờ này nhân tài thích đáng ă n trí đồng thời còn đưa ra một chút đối với công hội phát triển ý nghĩ đại tài chủ dịp thêm tư nơi đó có một loại biến thân dược tề gọi là ửng cách phất cách dược tề ngoài ra còn có địa tinh bắt lưới khí vỏ s á t l i ệ u đạn chờ một chút tiêu hao phẩm quay đầu ngươi làm một chút tuyên truyền đây đều là có thể phát đại tài cùng hấp dẫn nhân khí đồ tốt ta dưới chân t ò a thành trì này tại ta trong tưởng tượng về sau sẽ trở thành vượt qua phong bạo c h i thành cự hình thành thị cho nên muốn lợi dụng được chúng ta toàn bộ sẽ vỡ đệ nhất thành ưu thế khai hỏa danh khí hấp dẫn người chơi tỉ như để lão cờ lợn tơ định kỳ cử hành câu cá tranh tài chúng ta công hội có thể cung cấp phần thưởng lại tỉ như làm cái sân thi đấu loại hình làm cái xếp hạng hấp dẫn các lộ cao thủ tới t công hội nhân số còn muốn tiếp tục mở rộng bất quá muốn căn cứ thà thiếu không đầu nguyên tắc đi tinh anh lộ tuyến phúc lợi loại hình đuổi theo trong hiện thực câu lạc bộ sự tỉnh có thể tại trong hội tuyên truyền một chút nguyện y đến tính hồ sơn trang đều muốn an bài tốt theo từng đầu quy hoạch từ trong miệng vương đạo nói ra phụ sinh n h ư ợ c n ộ n g ánh mắt cũng càng ngày càng sáng hắn cũng thỉnh thoảng đưa ra đề nghị của mình để những ngày phát triển kế hoạch càng thêm hoàn thiện một giờ sau hai người kết thúc trò chuyện vương đạo đem trên thân một chút không dùng được trang bị đạo cụ giao cho phụ sinh n h ư ợ c n ộ n g xử lý bao quát có thể nhiều người chuyển trước n à y x ỉ n chỗ dị thợ săn đại cương thần miếu phó bản tuân gia đồ c a m trở sau đó vung tay lên đem còn lại rất nhiều việc v ậ t cũng ném cho phụ sinh được n ộ lao ca đại khái chính là dạng này chính ngươi tùy cơ ứng biến ta đi lục giã thành tìm giật thần tiện thể xử lý chút sự tính khác liền đi trước cá vớt xuống câu nói này tại phù sinh n h ư ợ c mộng bất đắc dĩ trong ánh mắt vương đạo cưới truyền tống trận trở lại lục giá thành hồi lâu không trở về thân là thứ cấp chủ thành lục giá thành vẫn như c ũ phồn hoa như vậy vương đạo triệu hồi ra phong cách tử vong chiến mã sau lưng còn đi theo manh vật phỉ t h ú y chim non l o n g bà bảo theo một đám tràn ngập áo ước sợ hai thắc phục suy đoán các loại cảm xúc trong ánh mắt thuận đường đi v ú t qua ở phía sau hắn rất nhiều người chơi cho đến đưa mắt nhìn hắn biến mất tại tầm mắt mới thu hồi ánh mắt ngao nhau bắt đầu trình bày chính mình sợ hai thắc phục nhìn cái kia thất cơ hồ xem như vật cưới chuyên dụng vong linh ngựa hẳn hẳn là trong truyền thuyết vô hạn hoàng triều hội trưởng bạo pháp đạo tam sinh a cái này khi chàng thật đúng là cương đại thật là bạo pháp đại lão sao hiện tại vô hạn hoàng t r i ề u nhưng ngưu bước lớn toàn bộ sẽ vỡ đệ nhất thành trên diễn đàn cơ hồ tất cả đều là liên quan tới bạo pháp cùng vô hạn hoàng triều thiết mời nhiệt độ triệt để bạo nghe nói vô hạn hoàng triều xây thành trì thời điểm vị này đại lão liên tiếp xuất thủ át chủ bài tầng tầng lớp lớp những cái kia quay dối các thế lực lớn đều động cuối cùng càng là phóng thích một cái siêu cấp diện thế c ô n chú một người đọc diện trăm vạn quân t ngẫm lại cái kia t r à diện thật khiến cho người ta h ư n g về Ta quyết ta tự tống trận, liền đi nơi đó phát triển, thông trong trực tiếp cất ra may qua gia đã định, đối đi đó đó, chiều chuyển nếu hạn hoàng chúng người liền nơi mắn nghiệm nhập chẳng cánh. chờ chơi khảo phải vô với do là là mở sau lưng những nghị luận kia vương đạo mơ h ồ nghe tới một chút bất quá hắn biết đây chỉ là một bắt đầu chờ phù sinh lược mộng dựa theo trước đó cùng hắn thảo luận những cái kia thương nghiệp hình thức kế hoạch xong sau đó bắt đầu tuyên truyền khi đó mới là vô hạn hoàng triều triệt để lửa cháy đến thời điểm câu cá tranh tài sân thi đấu xếp hạng dù tiền liền có thể tiến vào kiểu mới phó bản lại thêm các loại mới lạ thực dụng đồ tốt tuyệt đối không lo người chơi hướng nơi đó tụ lại không nói cái khác tối thiểu có thể đem khoảng cách gần nhất lục giá thành nhân khí hấp thụ một bộ phận trong đầu các loại trong lúc suy nghĩ chuyển động vương đạo đã đi tới lục giá thành đệ nhất phòng đấu giá hồi lâu cũng không đến nơi này vẫn như cũ náo nhiệt như vậy tới gửi đấu đồ vật người chơi nối liền không dứt thiên khải thế giới hủy bỏ hệ thống phòng đấu giá về sau suy nghĩ rất nhiều đem trong tay mình đồ tốt bán cái giá tốt người chơi liền sẽ lựa chọn đưa đến nơi này đấu giá bởi vì có vô hạn hoàng triều cùng sinh hoạt g a m e thủ chuyên nghiệp liên minh duy trì nơi này danh khí càng lúc càng lớn mỗi khi định kỳ đấu giá cử hành rất nhiều cái khác chủ thành người chơi cùng thế lực đều sẽ chạy tới đã lâu không gặp chủ người h tinh hoàn như nhật tình. â đây n toàn n của trước ta. Tiểu điệu lộ kỳ ư v ơ đạo c làm sao có giành tới ta tại lục giá thành đều nghe nói n g ư ơ i tại quái vật trong khi công thành đại phát thần uy một người độc diệt trăm vạn quân ta không phải dược thần rất là sùng bái nhìn xem vương đạo cảm giác cùng có vương yên đặc biệt là nghe nói minh đệ minh tiết tứ d o n g biển người đi qua kết quả lại bị vương đạo một chiêu hủy diệt cái này khiến cùng tiết tứ biển có thâm cựu đại hận hắn trong lòng rất là thoải mái lần này vô hạn hoàng triều trụ sở nhiệm vụ sinh hoạt người chơi nghề nghiệp liên minh cũng là có tham dự chỉ là bọn hắn tham dự phương thức là cung cấp dược thủy quận chục loại hình tiêu hao phẩm đây cũng là sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp tham h i ể u cũng không có khoa trương như vậy tăng thêm quái vật cùng một chỗ đoán chừng mới có trăm vạn vương đạo khoát tay một cái cười ha hả trả lời tiếp xuống hắn đem chính mình cùng phụ sinh ngược mộng kế hoạch nói ra bao quát đối sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp liên minh ă n bài như thế rất tốt vịnh biển trấn nhỏ cái tia phiến rừng cây tại nguyên phong phú chúng ta đi qua còn càng thêm thuận tiện thu thập vật liệu mà lại nơi đó cơ bản thuộc về ta địa bàn của mình cũng không sợ nhận còn lại người chơi công kích.、Ta、không, không, không nhận người sợ lại ta hiện tại công trình học chuyên nghiệp đã đạt tới đại sư cấp chuẩn bị làm một vài thứ ta cho các ngươi một cái danh sách nhìn xem trong tay có hay không liên quan vật liệu vương đạo đem máy móc mổ tợ nhiều màu sinh vật quang học kính nhìn đêm điệu tinh ma năng pháo cấp sư thiếu khu t r ụ c h ạ ít hai n h ì n một năm hình tiêu diệt người cự hình máy móc cảnh vệ cái này sáu loại chuẩn bị chế tác công trình tạo vật vật liệu liệt đi ra sau đó biểu hiện ra cho lộ kỷ cùng ta không phải d ự thần trong đó máy móc mổ tợ tăng cường sinh vật quang học kính nhìn đêm là hắn chuẩn bị cho tự mình làm đương nhiên là có nhiều vật liệu cũng có thể làm nhiều một chút đến nỗi còn lại bốn dạng là hắn chuẩn bị cất đặt tại công hội trụ sở dùng để tăng cường phòng ngự cùng lực uy hiếp đại sắc khí cứ như vậy có thể tăng lên rất nhiều trụ sở cấp bậc an toàn còn có thể vì về đương nhiên đằng sau cái này bốn dạng đều là cỡ lớn máy móc tạo vật vương đạo không nghĩ một chút tạo ra đến rất nhiều bởi vì những tài liệu kia tính hy hữu cùng giá trị lòng hắn biết rõ ràng nghĩ một hồi đại lượng chế tác không thực tế nhất là cấp sư thiếu khu t r ụ c h ạ n vương đạo đánh giá một chút chỉ là chế tạo chi phí liền vượt qua năm vạn kim tệ chuyển đổi thành điểm tín dụng chính là c h ọ n vẹn sáu trăm i triệu mà lại coi như vô hạn hoàng triều hiện tại không thiếu tiền nhưng trong đó một chút đặc thù vật liệu trên thị trường căn bản cũng không có người có tiền cũng mua không được bất quá vương đạo đã đem những tài liệu này trợ trị giá là công hội, công, hiến, treo tại công hội trong nhiệm vụ Về sau t o à ngay bộ vô hạn h n o à chiều chơi khác lực cũng chậm có hỗ nhiều thu hoạch. người Tin người kiểu rãi đều lưu tưởng lượng lớn, n gì g sẽ sẽ trợ ý. tại vương đạo suy t ư lúc ta không phải dược thần cùng lộ kỳ cũng đem vật liệu danh sách thẩm tra đối chiếu hoàn tất chương 469. c ơ giới sư xe gắn máy chương 469, c ơ giới sư xe gắn máy phía trước hai kiện vật phẩm vật liệu nhà kho hẳn là có một chút lão bản ngươi c h ờ một chút ta đi lấy cho ngươi ta không phải dược thần nói đứng người lên rời đi còn lại một cái lộ kỳ thần sắc do dự chỉ vào trong đó cự hình máy móc cảnh vệ vật liệu nói cái này khắc kim năng lượng hạch tâm phòng đấu giá ngược lại là có một cái bất quá là một vị mạo hiểm giả lấy tới gửi đấu nghe nói là mở một cái hoàng kim bảo dương đọc được a có thể liên hệ đến đối phương sao nhìn có thể hay không trực tiếp mua lại vương đạo nghe vậy vui mừng khắc kim năng lượng hạch tâm thế nhưng là chế tạo cự hình máy móc cảnh vệ tất cả trong vật liệu hy hữu nhất cái khác đều tương đối dễ dàng thu hoạch được được rồi ta cái này liền liên hệ lô kỵ cũng không có trì hoãn nửa giờ sau vương đạo vừa lòng t h o ả ý rời đi phòng đấu giá sau đó lại tiến về lục g ã thành ngân hàng công hội nhà kho l à vô hạn hoàng triều người sở hữu hắn có thể tự do chi phối công hội nhà kho tất cả mọi thứ không chút khách khi đem bên trong cần dùng đến công trình vật liệu vơ vét không còn gì về sau vương đạo lúc này mới cơi c h u y ể n tống trận trở lại vịnh b i ể n trấn nhỏ công hội trụ sở lục giá thành một nhóm hắn thu hoạch khá lớn tập hợp vô hạn hoàng triều sinh hoạt người chơi nghề nghiệp liên minh phòng đấu giá tam phương chi lực về sau vương đạo trong tay hiện hữu vật liệu có thể chế tạo ra năm đỡ máy móc mổ tờ hai đỡ điệu tinh ma năng pháo một đỡ ít hai không một năm hình tiêu diệt người hai đỡ cự hình máy móc cảnh vệ đến nỗi ngụy trang sinh vật quang học kính nhìn đêm vật liệu cũng góp đủ hai bộ nhưng là cơ ấ sở ư thiếu t khu công trình vật liệu u như a chi t bánh răng đinh úc và mũ ô vít máy ổn định loại hình càng là cần đại lượng mua vương đạo tại nhật sa tập đoàn danh vọng là đẳng cấp cao nhất sùng bái tại đại tài chủ dịp thêm tư nơi này mùa có ưu đãi cho nên đến không lông dê khẳng định phải kéo theo trong ba lô kim tệ đại lượng tiêu hao thay vào đó chính là lượng lớn công trình cơ sở vật liệu đợi hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng vương đạo lấy ra thanh kiếm chi thắng lợi tay quay bắt đầu chế tác lên hắn đầu tiên chế tác chính là ngụy trang sinh vật quang học kính nhìn đ ê m theo trong ba lô lấy ra nguyên sinh hư không kết lại đế ra đêm mắt thạch chờ hy hữu vật liệu cái này đ ồ cam kính bảo hộ cũng dần dần ở trong tay hắn thành hình nửa giờ sau, theo đinh một tiếng văng nhỏ ngụy trang sinh vật quang học kính nhìn đêm chế tác hoàn thành hệ thống ngươi hoàn thành một kiện hạn thế vật phẩm chế tác công trình kỹ năng độ thuần thục gia tăng năm điểm n g ụ y trang sinh vật quang học kính n h ì n đêm k í n h bảo hộ hạn thế bên mỹ một trăm một mươi trang bị nhu cầu pháp hệ nghề nghiệp đẳng cấp bốn mươi năm trang bị vị trí đầu bố giáp thuộc tính hộ giáp một trăm tám mươi l v sức chịu đựng bảy mươi l v trí lực sáu mươi năm l v tinh thần bốn mươi l v cơ t r í khiến cho ngươi pháp thuật công kích ngoài định mức tạo thành hai mươi tổn thương tinh chuẩn khiến cho ngươi mệnh bên trong đẳng cấp để cao hai mươi cái hiệu quả này có thể trình độ nhất định triệt tiêu đẳng cấp n h i ệ ép huyết thải Kích kính phát miêu ắ t tả từ công trình đại sư đạo tam sinh tỉ mỉ chế tác thuộc tính này cùng đặc hiệu đều rất việt ta không hổ là công trình đại sư đạo tam sinh tác phẩm vương đạo mẹo khen mẹo dài đôi than thở trong tay kính bảo hộ tạo hình cá tính huyết gốc tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác đoán chừng coi như thuộc tính cũng sẽ không thiếu người mua trướng thống chi nó thuộc tính đặc hiệu so với đ ổ cam còn tốt hơn ba cái từ điều liền không có một cái là rác rưởi đặc hiệu cái thứ nhất đơn giản t h u bạo trực tiếp chính là tăng lên hai mươi tổn thương cái thứ hai tương đối có ý tứ vậy mà là suy yếu đẳng cấp nghiền ép điều này đại biểu về sau coi như đụng phải đẳng cấp vượt qua tự thân quái vật vương đạo cũng có thể trình độ nhất định coi nhẹ t r ê n l ệ n h đẳng cấp mang đến nghiền ép hiệu quả cái thứ ba chủ động từ điều đặc hiệu càng là tương đương với quần thể khống chế kỹ năng trừ phi địch nhân có chuẩn bị trước thời hạn nhắm mắt nếu không liền phải mất đi sáu giây tấm mắt chỉ có thể bị động bị đánh. cái cuối cùng hiệu quả đặc biệt liền cùng trang bị danh tự kêu gọi lẫn nhau chính là nhìn ban đêm thoạt nhìn không có chỗ í c h lợi gì nhưng là vạn nhất đụng phải một chút hát cám hoàn cảnh có thể sẽ có hiệu quả vương đạo đem ủy trang sinh vật quang học kính nhìn đêm trên trang bị thuộc tính tăng vọt đồng thời cảm giác thế giới đều rõ ràng rất nhiều tựa h ồ kiện trang bị này còn có tăng lên tầm mắt hiệu quả hắn rõ ràng cảm giác nhìn càng xa tiếp tục tranh thủ hôm nay hạ tuyến trước đem những vật này đều làm được có kiện thứ nhất đồ cam kính bảo hộ kinh diễn biểu diễn vương đạo nhận tình trần đầy thời gian chầm rãi trôi qua lại qua nửa Cơ giới s theo một trận i Miêu tả, về sau thu h o ạ chấm đ ư thấp cố bức thai động cơ tiếng oanh mình dưới người hắn xuất hiện một cỗ tràn ngập phủ gió máy móc mổ tờ rất có sức kéo thiết kế khói đen bốc lên nguyên chất ống bô xe tất cả mọi thứ đều rất có đánh vào thị giác lực vương đạo đầu đội ngụy trang sinh vật quang học kính nhìn đêm điều khiển máy móc mổ tở tại trong trụ sở chạy một hồi lập tức dẫn tới vô số người chơi vây xem trong đó có vô hạn hoàng triều cũng có cái khác vừa qua tới đây không lâu người chơi tự do hội trưởng đây chính là máy móc mổ tở cùng công trình t i a kính bảo hộ nhà cũng quá huyễn k h ớ c đi phù sinh lược mẫu nghe h ỏ i chạy đến nhìn xem vương đạo tại cái k i a thối khoe khoang không khỏi không ngừng nga ước lao ca ngươi tới thật đúng lúc làm công hội phó hội trưởng ta làm sao cũng phải cho ngươi đều một bộ vương đạo không có hề hỏi chính hắn là cái vung tay trường quỹ công hội rất nhiều việc vặt vánh đều giao cho phụ sinh lược m ẫ phụ trách như thế chịu mệt nhọc tốt thuộc hạ kiêm phụ tá đắc lực tại cái khác phương diện nhất định phải không thể bật đái sau đó không để ý p h ù sinh được m ộ n g chối từ vương đạo tốn hao một giờ cho hắn chế tắc một khung máy móc m ộ t ờ cùng tỏa giáp hệ vật lý trí mạng sinh vật quang học kính nhìn đêm những n à y kính bảo hộ trang bị hạch tâm vật liệu đều giống nhau chỉ là một chút cơ sở tài liệu khác nhau vừa v ậ n hắn có hai bộ ngụy trang sinh vật quang học kính nhìn đêm vật liệu nhiều bộ kia thay thế đi một chút cơ sở vật liệu liền có thể đợi phủ sinh được n ộ n g đeo lên kính bảo hộ cưới lên máy móc mổ tở vương đạo cũng triệu hồi ra máy móc móc Stinson h t sau phát dẫn tới vô số lặn công hội thành viên thảo luận vương đạo cũng nhìn thấy hòn đá nhỏ phát biểu hơi chút trầm âm hạt tại công hội cao tầng kinh t ạ t hòn đá nhỏ đạo tam sinh hòn đá nhỏ tảng đá ngươi thu thập kính bảo hộ vật liệu là được máy móc mổ tờ vật liệu ta còn có thêm đến ba bộ quay đầu ta làm được t h ả t ạ i công hội nhà kho ngươi muốn chính mình hối nói là được hòn đá nhỏ được rồi cảm ơn đạo ca hh <cười> đóng lại nói chuyện phiếm về sau vương đạo tiếp tục vùi đầu chế tác nam nơi này chính là thú nhân tộc chủ thành nhỏ hựa tìm mạ sao cảm giác giống như là một tòa siêu cự hình sắt thép pháo đài ảm diệt c ù n nhân một mặt sợ hai thán phục nhìn qua trước mắt thành thị nội tâm của hắn tràn ngập mong n ợ i hắn có loại mơ hồ dự cảm có lẽ trong lòng sở cầu sẽ ở trong này tìm tới đáp án liên tiếp thảm bại ở trong tay vương đạo về sau cái này khiến gần đây tự cao tự đại ảm diệt quần nhân hoàn toàn tiếp nhận không được thân là thánh đường cao thủ trong hiện thực lá phong nguồn năng lượng thái tử ra lúc nào nhận qua loại này bị khuất thế nhưng là đánh lại đánh không lại cổ bạ giặt trong sân đấu hắn đã rõ ràng điểm này liền xem như cùng thế lực khác cùng một chỗ đều không thể ngăn cản vô hạn hoàng triều trụ sở nhiệm vụ thành công còn bởi vậy thành tựu đối phương ý danh càng nghĩ ảm diệt quần nhân cuối cùng bóp nát chuyển chức kiếm thánh trong quá trình được đến một viên p h văn hắn bức thiết muốn tăng lên chính mình lực lượng sau đó đánh bại vương đạo đoạt lại danh vọng của mình ngay tại ảm diệt c u ầ n nhân n g â y người thời điểm một đạo màu lục quang môn ở bên cạnh hắn chống rông hiện hiện khô héo hữu lực bàn tay theo quang môn bên trong xuất hiện sau đó trực tiếp đem hắn kéo vào làm ảm diệt c u ầ n nhân lấy lại tinh thần đã đi tới một tòa to lớn chống trải đại sành một loại bạo ngược âm u lực lượng tràn ngập b ố n phía hắn có gan đến tới địa ngục ảo giác tiến lên đây dị thế giới mạo hiểm giả kiếm thánh người thừa kế trong tiên đoán kẻ cứu thế giàn n g thanh âm chầm thấp chuyển đến ảm diệt quần nhân không tự chủ được hướng đại sành chỗ sâu đi đến rất nhanh một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong chỉ lộ ra dưới mũ trùm một đôi con mắt màu xanh lục thú nhân nở đỡ cờ xuất hiện ở trước mặt hắn kỳ đen đẳng cấp ba h á cám trận doanh lãnh tụ bán thần lượng máu ba ngươi đến nội tâm tràn ngập mê mang ngươi tại mong đợi cái gì có lẽ ta có thể giúp được ngươi kỳ đen đan mở miệng lần nữa ưu á m khí tức đập vào mặt ảm diệt cùng nhân trong lòng kinh hãi cảm giác cái này nở đỡ cờ tựa hồ xem thấu đến trong lòng của hắn suy nghĩ cùng lúc đó hắn cũng phát hiện tại kỳ e n đan sau lưng có một cái ao nước to lớn còn tại ồ sôi trào trong ao cũng không phải là nước mà là một loại màu xanh lá cây đậm chất lỏng ảm diệt quần nhân có thể cảm giác được gần chứa trong đó vô tận lực lượng giống như là ác ma r ụ hoặc lấy hắn tôn kính các h ạ ta có thể giúp ngươi làm những gì sao miễn cưỡng kềm chế b ư ớ c lên tâm tư ảm diệt quần nhân nuốt một chút nước bọn ý đồ dựa theo lệ cũ phát động nhiệm vụ nghe tới hắn hỏi thăm kỳ h n đ a n trong mắt màu xanh lục chỗ sâu hiện lên mỉm cười đương nhiên ngươi là chủ thần tán thành mạo hiểm giả ngươi có thể giúp ta làm sự tỉnh có rất nhiều nhưng là lực lượng của ngươi bây giờ quá mức nhỏ yếu ngươi cần chức uống vào cái này chén lẫn chứa thần lực tinh hoa một cái cốt chất chén rượu xuất hiện ở trước mắt ảo xanh lục t h ngay h o thánh t h ủ đạo cụ, tại h h ầ n t o Miêu t ảm sau khi h p ụ diện quần nhân lên uống, uống xong chất lỏng màu xanh lục nháy mắt một cú cực hạ thống khổ xuất hiện không chỉ là trên thân thể đau thấu tim gan càng giống là linh hồn lại bị xé rách tái tạo a đây là cái gì ảm diện quần nhân phát ra tan nát cõi lòng gầm rú hắn phát giác được c h ô i không đúng bởi vì hắn cảm giác đau thiết lập chỉ có một phần trăm không nên có như thế đau nhất mới đúng hoảng sợ phía dưới ảm diệt q u â n nhân trực tiếp lựa chọn hạ tuyến muốn mượn này để trốn tránh thống khổ thế nhưng là càng khiến người ta hoảng sợ sự tình xuất hiện hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào hạ tuyến hoan nên gia nhập bóng đen nghị hội đúng lúc này một bên chuyển đến cái kia thú nhân nở tờ cờ kỳ ẻn đan g đắc ý thanh âm một bên khác theo độ thuần thục tăng lên vương đạo động tác cũng càng lúc càng nhanh theo thời gian trôi qua ba đỡ máy móc mổ tờ hai đỡ đ i ệ tinh ma năng pháo một đỡ ít hai không một năm hình tiêu diệt người đều chậm dãi bị ch đến lúc cuối cùng một cái cự hình máy móc cảnh vệ chế t á c được một vệ kim quang theo vương đạo dưới chân dâng lên hệ thống ngươi hoàn thành một kiện cỡ lớn x ử thi công trình tạo vật chế tác công trình độ thuần t h ụ tăng lên tám điểm hệ thống ngươi công trình học kỹ năng đã thăng cấp trước mắt vì tổng sư cấp hai một triệu hô rốt cuộc giải quyết mà lại như dự đoán như thế công trình kỹ năng cũng thăng cấp vương đạo có chút mọi mệnh nâng người lên cảm giác trong đầu của mình toàn bộ đều là bánh răng đinh ốc và mũ ốc vít máy ổn định loại hình đồ vật bất quá mặc dù tốn hao tinh lực nhiều như vậy thành quả cũng là khả quan vương đạo trực tiếp đem hai khung cự hình máy móc cảnh vệ triệu hoán đi ra thiết lập tốt chương trình về sau liền để bọn chúng bắt đầu tại trong trụ sở tuần tra cung tử vong tán ca viện trưởng cự hình máy móc cảnh vệ không cần người vì điều khiển liền có thể dựa theo chương trình chấp hành nhiệm vụ còn lại hai khung địa tinh ma năng pháo trực tiếp cất đặt tại trụ sở trên tường thành ít hai không một năm hình tiêu diệt người giao cho tân nhiệm nở tờ cờ vệ binh thống lĩnh cũng chính là mười cái sử thi nở tờ cờ bên trong nhân loại kỵ sĩ h đàm hết thể giải quyết về sau khoảng cách hạ tuyến thời gian đại khái còn có nửa giờ ngoài thành luyện cấp làm nhiệm vụ công hội người chơi đã lần lượt trở về bởi vì công hội trụ sở thuộc về vô hạn hoàng triều tư nhân địa bàn cho nên chỉ cần tại trụ sở pha vi liền có thể hưởng thụ được tinh lực dồi dào trạng thái vậy cũng là thành lập công hội trụ sở một cái ẩn tàng phúc lợi ở trong này hạ tuyến chính là mười hai giờ gấp đôi kinh nghiệm mở uff thừa dịp còn có một hồi thời gian vương đạo bắt đầu chế tắc một chút cái khác tương đối thực dụng công trình đồ chơi nhỏ đều là điệu tinh công trình học bảo điện tử mang t ỷ như l ỉ chỗ g ơ lì xệ dìn tên lửa đầy điệu tinh lướp đi khí như này dù sao vật liệu đều có cái trước có thể lắp đặt tại giày bên trên, ở trong 5 giây tăng tự thân tốc tốt lớn có cực chạy, mặc dù vận khí không lắp lên độ giày giây bên vận ở dù sau ẽ để để đều thể lọt là là trốn truy dầu, dùng có chạy hoặc Cái thật khí. người s thì là cho áo choàng lắp đặt lên có thể lướt đi trồng chất bộ đồ làm từ trên cao rơi xuống thời điểm có thể triển khai lướt đi k h í chậm lại rơi xuống tốc độ dòng g ã tiếp tục ba mươi giây trong lúc đó còn có thể khống chế phương hướng tuyệt đối xem như chơi vui lại dùng tốt thám hiểm lợi khí những n à y đồ chơi nhỏ không tính phức tạp vương đạo rất nhanh liền làm được mấy bộ còn cho mình dày cùng áo choàng lắp đặt lên đang lúc hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút hiệu quả lúc ổ áo gì cùng lạc đường ngôi sao thọ tiểu lánh mây nữ đi tới xem ra cùng một chỗ chơi rất vui vẻ đạo ca về sau ta liền cùng ngôi sao các nàng cùng một chỗ thăng cấp đi dù sao đi theo phía sau ngươi cũng giúp không được quá nhiều b ậ n điệu tóc vàng lớn cô nàng chạy đến vương đạo trước mặt nói ra ý nghĩ của mình cách đó không xa lạc đường ngôi sao bọn người nhìn chằm chằm vương đạo xem ra chuyện này làm ấ y người thương lượng xong vương đạo c h ầ m ngâm một lát cuối cùng vẫn là đồng ý xuống tới tương đối mà nói ô lg đi theo lạc đường ngôi sao các nàng muốn an toàn hơn một chút dù sao lấy thực lực của các nàng bình thường luyện cấp làm nhiệm vụ gặp được độ khó cũng không lớn không giống như là hắn Động một chút lại đoá ụ n đăng g phải cấp c a bột, tính nguy hiểm u q cao. À, tiểu a l ề n nói sẽ lớn lên ca khẳng định sẽ đồng ý, yên tâm đi, có ta lòng ngươi không nguy có đi, tại, phải i sẽ sẽ sư sẽ lệ lệ ca cự ta pháp h gặp ý, tâm tỉ m Một t đoá i ể hồng hoa nhìn thấy vương đạo đồng ý không khỏi có chút mẹ cỡng xem ra trước khi đến các nàng đều trao đổi tốt liền chờ vương đạo gật đầu sau đó mấy người lại trò chuyện một hồi đợi thời gian tiếp cận hiện thực sáu giờ sáng t r u n g đám người nhao n h a u lựa chọn rời khỏi thiên khải thế giới chương bốn trăm bảy mươi mốt kẻ khai sinh chương bốn trăm bảy mươi mốt kẻ khai sinh vương đạo mở ra khoang trò chơi liền chuẩn bị nằm dài trên giường tiếp nhận ma lực rèn luyện lần này hắn tăng lên vô cùng to lớn chỉ là một kiện truyền thuyết đai l ư n g ổ giờ mạch thập hy vọng chi dây thường mang đến tinh thần thuộc tính tăng lên liền có gần bốn n g h n điểm ngoài ra còn có m ũ giáp bao cổ tay phụ thuộc vũ khí cột ba cái vị trí đồ cam thay đổi mang đến tinh thần thuộc tính cũng có bốn n g h n tà h ư u lại thêm bởi vì đẳng cấp tăng lên mang đến tăng phúc vương đạo khoảng chừng chín hơn ngàn điểm tân sinh tinh thần thuộc tính m u ố n cụ hiện cái này đã vượt qua hắn nguyên bản có được tinh thần thuộc tính đoán chừng rèn luyện thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn bên cạnh ổ t nhìn thấy vương đạo động tác về sau lập tức đi tới liên lặng lặng canh giữ ở bên giường ch theo ê t thời gian trôi qua nguyên bản hơn tám tinh thần thuộc tính ngay tại chậm rãi hướng chín cái này mấu chốt chỉ số tăng lên dựa theo trước đó quy luật làm vương đạo hiện thực tinh thần thuộc tính đạt tới chín liền sẽ ngoài định mức mang đến chín điểm thần tính tăng thêm hắn nguyên bản bởi vì độc thần được đến một điểm thần tính liền sẽ đạt tới dòng giã một mươi điểm vương đạo trong lòng một mực có loại cảm giác mơ hồ làm thần tính đạt tới m ộ ư ơ i điểm có thể sẽ xuất hiện một chút không tưởng được biến hóa mà bây giờ chính là nghiệm chứng suy đoán này thời khắc mấu chốt một phút hai phút ba phút một đoạn thời khắc tại vương đạo nhìn kỹ tinh thần thuộc tính l ạ g yên đột phá chín ngàn điểm cùng lúc đó phía dưới thần tính trị số cũng theo đó cải biến hóa thành m ộ ư ơ i điểm ông chính như vương đạo dự cảm như thế biến cố vào đúng lúc này nháy mắt xuất hiện giống như là có đồ vật gì tại não hải nổ tùng hắn cũng theo đó mất đi ý thức trong hoảng hốt vương đạo lần nữa nhìn thấy viên t i ê màu vàng quang cầu chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là màu vàng quan g cầu cùng hắn đã hợp là một m thể một chút ký ức cùng chi thức theo màu vàng trong quan g cầu hiện lên nương theo lấy còn có vô số phức tạp lộn xộn phục hình ảnh vương đạo ý thức chìm vào những ký ức này cùng trong hình ảnh ở trong đó tìm kiếm chân tướng cùng đáp án nguyên lai、like、cái kia màu vàng quan g cầu đến từ một vị tên là kẻ khai sinh tồn tại là nó tan biến về sau cuối cùng còn xuất lại một điểm h ạ c h tâm tại đa nguyên vũ trụ thời gian cùng chiều không gian bên trong vừa qua bởi vì loại nào đó thần bí trung hợp cùng vương đạo linh hồn tân dung vị này kẻ khai sinh là một loại thần bí siêu thoát nhận biết tồn tại nó tại đa nguyên vũ trụ chiều không gian bên trong ngao du không biết bao nhiêu năm tháng bởi vì thực tế quá mức nhàm chán liền chuẩn bị chính mình tạo dựng một cái vũ trụ thế là nó lấy trật tự quang minh hư không hỗn loạn tử vong cùng sinh mệnh cái này lục đại nguyên lực làm cơ sở thủy hỏa thổ khí cái này tứ đại nguyên tố vị khung đắp nạn vương đạo hiện tại vị trí vũ trụ cùng tất cả hiện thực kết cấu trừ cái đó ra còn sáng tạo thể hiện nó ý chí vạn thần điện như trật tự vạn thần điện tử vong vạn thần điện trở tại màu vàng quan cầu trong tri thức có giới thiệu kẻ khai sinh có được ma pháp cùng kiến trúc kỹ nghệ đều vô cùng t ậ n tiến nó cùng loại với toán học cũng lấy bao nhiêu phần s ụ c tổ cùng đồ án vì đặc thù kẻ khai sinh tại tòa này trong vũ trụ nhiều lần xuất hiện ký hiệu là một đầu quay quanh rắn bị mọi người cho rằng đây là vô hạn tuần hoàn biểu tượng tại hao hết toàn bộ lực lượng tạo dựng hiện tại vũ trụ về sau kẻ khai sinh liền biến mất tại nó tôi tớ trong mắt trên thực tế đó cũng không phải biến mất mà là hoàn toàn chết đi chỉ có điều trừ được đến kẻ khai sinh hạch o tâm vương đạo vùng vũ trụ này những sinh linh khắc còn không hiểu rõ điểm này tiếp xuống tiếp tục xem những hình ảnh kia các loại không thể danh trạng tồn tại ở trong đó xuất hiện có cự nhân tư h không sinh vật thánh quang vật hấp dẫn thời gian chầm rãi trôi qua mấy giờ trôi qua vương đạo rơi vào trạng thái ngủ say vẫn không có tỉnh lại mới đầu hồ âu gì còn chưa để ý bởi vì nàng có thể cảm giác được vương đạo khí tức đang không ngừng ba động mạnh lên nhưng mấy giờ tiếp cận qua đường này thấy vương đạo còn không có động tĩnh tóc vàng lớn cô nàng có chút hoảng đang thử nghiệm kêu gọi kêu không tỉnh về sau nàng vội vàng xuống dưới hông người rất nhanh vương đạo mẫu thân trương tú vinh còn có thẩm diệu tâm thẩm lao thái thái đều chạy tới các nàng phát hiện vương đạo hô hấp đều đạn khi tức châm định không hề giống là có chuyện bộ dáng thế nhưng là vô luận như thế nào thử nghiệm đều không thể đem hắn tỉnh lại đang lúc đám người vô kế khả thi lúc phụ sinh ngược mộng tới số chín biệt thự tìm vương đạo trao đổi sự t ì n h biết được tình huống về sau lúc này đề nghị hô bác sĩ tới dù sao ở đây mấy người đều không phải nhân sĩ chuyên nghiệp bất quá cân nhắc đến thân phận của vương đạo tăng thêm vừa cùng nam sơn tập đoàn vạch mặt loại tình huống này khẳng định không thể dòng chống thua chiêng thế là tổng cộng phía dưới cuối cùng liên hệ đến hứa chi thu vận dụng của hắn nhân mạch tìm đến một vị lao bác sĩ một phen giày vò về sau lão bác sĩ cho ra kết luận đó chính là vương đạo một chút sự tình không có chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì chủ ý thức không có tình lại vì kế hoạch hôm nay có thể làm chỉ có chờ x u ố n g dưới chờ vương đạo chính mình thức tình nghe tới loại này trần bệnh kết quả t r n g tú vinh bọn người cũng chỉ đánh trước chờ x u ố n g dưới dù sao cũng không có những biện pháp khác các nàng có thể làm chính là cầu nguyện vương đạo sớm một chút tình lại cái này chờ đợi dòng d ã ba ngày đi qua làm vương đạo chậm rãi từ trên giường mở hai mắt ra có loại p h ả n phất giống như cách một thế hệ cảm giác trong nháy mắt này nếu là có người nhìn thấy ánh mắt của hắn khẳng định sẽ rung động không thôi bởi vì cái kia trong đôi mắt tràn đầy tam thương có một loại nhìn qua vũ trụ sinh diệt tuế nguyệt biến thiên cảm giác hư không đại quân kẻ vĩnh h ẳ n g thượng cổ t h ầ n minh sa đọa titan cái vũ trụ này thật đúng là đặc sắc bất quá những cái kia khoảng cách ta còn quá xa tối thiểu phải đợi được đến thâm lam thế giới cùng t i ê n khải thế giới lực lượng về sau mới có tư cách tới kiến thức cái kia hết thảy vương đạo trong lòng cảm khái liền chuẩn bị từ trên giường đứng dậy ừ m đúng lúc này hắn phát giác được tay phải của mình bị cái gì ngăn chặn túi đầu xem xét vừa mắt là một đầu trói lọi mái tóc màu tím linh hoạt ngươi làm sao tại đây t i ê u gọi cùng đứng dậy động tĩnh để nữ hài bừng tỉnh nàng rủi rủi con mắt khi thấy rõ vương đạo ánh mắt nghi hoặc lúc đ ô n g nhiên vụt một tiếng nhảy rực lên đạo ca ngươi rốt cục thăng á nói r e o h ò một tiếng trực tiếp bổ nhào vào vương đạo trong ngực trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm đạo ca ngươi một mực không thức tỉnh chúng ta đều lo lắng chết một mực ta ngủ thật lâu s a o vương đạo rất nhạy cảm bắt được trong đó hà nghĩa không khỏi có chút tâm loạn hắn lần này ma lực rèn luyện chẳng lẽ tốn hao thời gian rất lâu nghĩ tới đây vương đạo nhấc lên tay trái xem xét trí năng đồng hồ cái tổ dòng g ã đi qua ba ngày nhìn thấy ngày một khắc này, vương đạo có chút c h ó n g cái này trong hiện thực đi qua ba ngày thiên khải thế giới bên trong đã cựu thiên đi qua thua thiệt lúc trước hắn còn nói muốn dẫn trong công hội vượt qua cấp bốn mươi người chơi tới một lần đại quy mô công hội hoạt động hiện tại lâu như vậy đi qua vô hạn hoàng triều sợ là không có cấp bốn mươi trở xuống nghĩ tới đây vương đạo trong lòng chưa tính toán gì dê còn chạy qua nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực bất quá việc đã đến nước này ảo não cũng không hề dùng liên binh phục tâm tình nghe trong ngực thiếu nữ từ từ mà nói thuật phát sinh hết thảy chương bốn trăm bảy mươi hai biến hóa chương bốn trăm bảy mươi hai biến hóa mấy phút đồng hồ sau nói như vậy ta ngủ say bất tỉnh về sau ngươi liền chuyển tới số chín biệt thự à nha vương đạo rất hài lòng hứa phi linh cách làm cái này tóc tím cô nàng tuy nói ngang ngược chút nhưng đối với hắn còn là rất thật lòng hứa phi linh nghe vậy tiểu hư một tiếng chốt ở trong ngực vương đạo tham lam hô hấp đấy chính là loại này tươi mát tự nhiên hương vị không hổ là nàng nam thần bị nàng mềm đạn thân thể mềm mại trong ngực là o ạ c ủ n g không khỏi để vương đạo sinh ra một chút hỏa khí hắn đưa tay đệ lại hứa phi linh chán giữ tận nộ long để thiếu nữ nháy mắt kẹp chặt hai chân sau hai giờ vương đạo rửa mắt hoàn tất thần thanh khí sảng mang hứa phi linh ra khỏi phòng. đi tới biệt thự dưới đầu nhìn thấy trương tú vinh đang cùng ô ốc gì thẩm diệu tâm nói gì đó khi thấy vương đạo hai người xuất hiện mọi người nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ x u ố n g lại nhi tử ngươi không có việc gì à ta đang cùng lý l ụ các nàng thương lượng để hồ bác sĩ lại đến nhìn xem đâu trương tú vinh trong mắt ngập lấy nước mắt mấy ngày nay nàng lo lắng xấu nếu không phải mỗi lần đi nhìn vương đạo đều là sắc mặt hồng nhuận hô hấp đều đạn bộ dáng nàng đã sớm không biết làm thế nào mới tốt ô ốc gì chạy chậm tới trực tiếp ôm lấy vương đạo một cái khắc cánh tay nàng không nói thêm gì nhưng vẻ mặt kích động cùng động tác đã nói rõ hết thầy thầm rượu tâm tính cách tương đối nội l i ê m hàm xúc bất quá lúc này cũng kinh hỉ hô lên âm thanh đạo ca người r ố t cục tỉnh rồi vương đạo mỉm cười đáp lại sau đó bị đám người một hồi lâu quan tâm một lát sau phụ sinh nhược mộng cũng nghe h ỏ i chạy đến nhìn thấy vương đạo bình an vô sự hắn rất là thở dài một hơi thân là vô hạn hoàng triều phó hội trưởng có trời mới biết mấy ngày nay trên người hắn áp lực có bao lớn hội trưởng vài ngày không có thượng tuyến loại đại sự này muốn giấu g i ế m đều giấu không được nếu không phải phụ sinh nhược mộng cực lực trần an chỉ sợ thật nhiều công hội cao tầng đều chạy đến giang châu đặc biệt là trong đó hòn đá nhỏ thọ tiểu lãnh nhất diệp tăng khô hàn tín điểm binh b ọ n người càng là trực tiếp khởi hành chạy tới khi nhìn đến vương đạo chỉ là ngủ say hô hấp kiểm tra triệu chứng bệnh tật loại hình đều bình thường về sau mới hơi yên tâm lại về sau mắt thấy không có biện pháp gì chỉ có thể chờ đợi vương đạo chính mình tỉnh cũng chỉ đành về trước long kinh hòn đá nhỏ trở về trước đó nói muốn đi hỏi hắn tỉ tỉ có thể hay không ngợi đến âu mỹ khu chuyên gia y học giống như đã có tin tức đang muốn chuẩn bị tới bất quá bây giờ đã vương đạo đã t h ứ c tỉnh vậy cũng không cần làm phiền người khác hội trưởng ngươi có thể tính tỉnh ngươi không có thượng tuyến mấy ngày nay nhưng phát sinh quá nhiều chuyện đám người ngồi vây quanh xuống tới phụ sinh được mộng bắt đầu nói với vương đạo mấy ngày nay trong trò chơi biến hóa trên đại thể đến nói hết thể cũng còn rất bình ổn giọng chính vẫn là thăng cấp cày quái đánh phó bản bất quá vô hạn hoàng triều vị trí lục giá thành pha vi phát sinh biến hóa không nhỏ v ĩ n h biển c h ấ n nhỏ cái kia một trận chiến kinh tế h c h i t để đem lam sắc cực quan tâm khí đánh không hắn đã mang cực quan công hội người chơi rời khỏi lục giá thành đi những thành trì khác phát triển về sau lục giá thành còn thừa lại thế lực lớn liền chỉ có vô hạn hoàng triều cùng kiếm vũ công hội nhưng mà ngoài dự liệu sự tình phát sinh to lớn kiếm vũ công hội tại vương đạo không có thượng tuyến ngày đó sổ đồ Kiếm v trong lúc đó thuấn hoàng n h bất động minh vương mang tường sắt công hội tinh anh xuất hiện bất quá đối mặt thịnh nộ tiêu vô sinh cùng vô hạn hoàng triều đông đảo cao thủ bất động minh vương dốc hết toàn lực cũng bị tùy tiện bơi giết việc này về sau thanh vũ như yên mộng nát lục giá thành mang còn lại kiếm vũ công hội thành viên gia nhập tường sắt công hội đi một cái khác thứ cấp chủ thành có tin tức ngầm s ư n g vô sinh kiếm ồn cùng thanh vũ như yên đôi t ì n h lữ này sở dĩ vạch mặt chính là bởi vì thuẫn hoàng hoành đao đ o á i đương nhiên là không là thật không được biết cũng không có người chơi gan lớn đến tiến đến tìm tiêu vô sinh xác nhận xem ra đêm hôm đó tiêu vô sinh tạ i được đến p h ụ sinh nhược mộng tin tức về sau cuối cùng vẫn là đi bát gian cũng không biết trong hiện thực bọn hắn có hay không đọc thủ dù sao đều là quyển sư cấp bậc trở lên cao thủ vương đạo trong lòng âm thầm nghĩ ngợi sau đó tiếp tục nghe tình huống ở phía sau ta không nói, hội trưởng ngươi hẳn là cũng có thể phòng đoàn đến phù sinh nhược mộng cười ha ha hơi có chút bày mưu nghị kế phong thái vô sinh mang say linh lung ý nốt trứng gà chờ hảo thủ gia nhập vô hạn hoàng triều lục g i ã thành phạm vi tại không có cái gì c ơ lớn thế lực như vậy tự nhiên như vậy chúng ta vô hạn hoàng triều một nhà độc đại tăng thêm đối với công hội trụ sở tuyên truyền cùng người chơi đẳng cấp tăng lên ta công hội trụ sở đã trở thành thiên khải thế giới bên trong một tòa minh châu thành thành phố hấp dẫn vô số người chơi tự do đến đây chờ phù sinh nhược mộng nâng lên đẳng cấp vương đạo trong lòng hơi đậu ta không tại mấy ngày nay Bảng biến bất bảo cảm hạng đẳng cấp biến hóa hẳn là rất lớn Lời tuy hỏi như vậy, bất quá vương、đạo、trong lòng cảm giác chính mình bảo trì đệ nhất có lẽ còn là không có vấn giác xếp cấp hóa hỏi đạo đệ đề. có có rất Lời A. là lẽ là trì tuy quá vậy, dù sao hạ tuyến trước đó hắn đã đạt tới cấp bốn mươi bảy đem người phía sau kéo ra ngũ lưu cấp lấy cấp bốn mươi trở lên thăng cấp độ khó vương đạo cảm thấy sẽ không có người uy hiếp được chính mình đệ nhất xếp hạng ai có thể nghĩ phụ sinh n h ư ợ c mộng nghe vậy cười khổ một tiếng hắn biết vương đạo muốn hỏi cái gì đẳng cấp bây giờ bảng xếp hạng đệ nhất đã không phải là hội trưởng ngươi biến thành mệnh đồ công hội h m diệt của nhân tối hôm qua hạ tuyến thời điểm ta liếp mắt nhìn hắn đã đạt tới cấp bốn mươi tám chứ h m diệt của nhân còn có một bộ phận mệnh đồ công hội cao thủ đẳng cấp cũng đột nhiên t ă n g mạnh không biết bọn họ có phải hay không tìm tới cái gì luyện cấp bảo điện trước mắt thiên khải thế giới bên trong cùng loại ta cùng hòn đá nhỏ những n à y thay đổi thứ nhất người chơi đẳng cấp đều tại cấp bốn mươi lăm tả h ư u hội trưởng ngươi lại không thực t i ế n chỉ sợ thật muốn theo trên bảng xếp hạng đẳng cấp rơi xuống n g h e đến đó vương đạo trong lòng cũng có một chút cảm giác gấp gáp cấp năm mươi nhị chuyển là một cái đường danh giới mà lại các chức nghiệp cái thứ nhất nhị chuyển người chơi khẳng định cũng có ban thưởng hắn không muốn bỏ qua tới dùng cơm biết các ngươi có rất nhiều lời muốn trò chuyện có cơm cũng muốn ăn nhi tử ngươi mấy ngày chưa ăn cơm không cảm giác đói đến hoàng sao đang lúc vương đạo còn muốn tiếp tục hiểu rõ một chút tình huống lúc trương tú vinh tới t h u ố c d i ụ c ăn cơm chưa bị hắn kiểu nói này vương đạo nháy mắt cảm giác bụng đói k ê u vang lúc này mang mọi người đi tới phòng ăn lúc này phía trên đã dọn xong các loại thức ăn trong đó mấy chậu lớn thơm nước bí cảnh thịt càng làm người khác chú ý vương đạo tọa hạ ăn như g i ó c u ố n cùng đám người vừa ăn vừa tiếp tục giao lưu ở bên cạnh hắn một trái một phải ngồi hứa phi linh cùng ồ học di hai nữ tha thiết hỗ trợ gấp thức、ăn. h ứ a Phi l i n h mấy ngày nay đã biết vương đạo chính là trong trò chơi bạo pháp đạo tam sinh, c h ấ n kinh sau khi, lúc này liền theo huyết sắc tưởng v i rời khỏi gia nhập vô hạn hoàng triều. đồng thời bởi vậy còn phát hiện một cái khác trùng hợp sự tình, nguyên lai huyết sắc tưởng v i hội trưởng hoa nở bán hạ chính là trị an cục quản lý hạ lưu ly. cái này khiến đám người cảm t h á n thế giới thật nhỏ đồng thời, hai nhà công hội cũng bởi vậy kết làm đồng minh. đạo ca ngươi tỉnh lại sự tình, ta đã thông chi lưu ly tt, nàng cũng rất lo lắng ngươi, mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ tới thăm hỏi ngươi. ăn cơm trong lúc đó, her feeling nói cho vương đạo tin tức này, chừng bốn trăm bảy mươi ba. Mỹ nữ cảnh sát thỉnh cầu chương bốn trăm bảy mươi ba mỹ nữ cảnh sát t h ỉ n h cầu không nghĩ tới lưu ly chính là hoa n ở b á n hạ chắc không được tại tử vong tán các cổng ta cảm giác nàng có chút quen thuộc đâu vương đạo nhịn không được cảm khái một câu hắn liền nói kia đôi thon dài chơi năm đùi ngọc không nên dễ dàng như vậy gặp được hừ còn biết nói liền đi vào khai hoang cái phó bản ngươi còn thu ta nhiều kim tệ như vậy nhắc tào tháo tào tháo đến ngoài cửa truyền đến từng tiếng liệt kiều h ữ n g ư ơ n g theo lấy một đôi màu trắng trị an dưới đồng phục cảnh sát đôi chân dài dẫn đầu bước vào gian phòng hạ lư ly trùng hợp chạy tới ha, ha đây không phải là không nhận ra hạ cảnh quan ngươi nhà k ha ha một một ca ca. nàng thực sự nói thật hứa phi linh tại thiên khải thế giới bên trong biệt danh gọi linh nhi sư muội trước đó tại huyết sắc tường vi còn là phát triển rất không tệ chỉ có điều nói những lời này thời điểm hạ lưu ly không có phát hiện trong giọng nói của nàng có một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét cũng không biết là nhằm vào hứa phi linh còn là trái ôm phải ấp vương đạo hay là cả hai kiêm hữu chi hi hi lưu ly tỉ tỉ ta gia nhập vô hạn hoàng triều về sau s u n g làm hai ta nhà công hội hữu hảo đại sứ tác dụng rất lớn hứa phi linh chứng chặt đ à n g hoàng giải thích ý đồ giải thích một chút chỉ là lý do này quá mức gợi ép liền chính nàng đều thuyết phục không được cuối cùng làm cho chính mình trước nợ nụ cười ha ha ha đám người thấy thế cùng kêu lên cười vang sau đó cùng một chỗ ngồi xuống nói tiếp trong trò chơi sự t ì n h vương đạo ta lần này tới trừ thăm hỏi ngươi trên thực tế còn có một chuyện khác xin nhờ trò chuyện một hồi về sau hạ lưu ly giật ra chủ đề nói ra chính mình tới mục đích chủ yếu ồ sự tình gì vương đạo có chút hiếu kỳ sẽ có chuyện gì khó đến vị này huyết sắc tưởng vi hội trưởng nghe vậy hạ lưu ly đầu tiên là do dự mấy giây cuối cùng vẫn nói ta nghĩ theo vô hạn hoàng triệu mượn một số cao thủ đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý xuất thủ càng tốt hơn cao thủ làm cái gì gặp được cái gì cường lực v ộ t rồi còn là nhiệm vụ gì đều không phải là muốn giúp ta huyết sắc tưởng vi xương bá canh g ấ t thành hoặc là nói trắng ra chính là đánh nhau hạ lưu ly nói ra yêu cầu của mình sau đó tiếp tục giải thích nói canh các thành hiện tại có hai đại công hội huyết sắc lãng mạn cùng ta huyết sắc tường vi nhưng là một núi không thể chứa hai h ổ hai nhà chúng ta công hội cuối cùng chỉ có thể có một cái tồn tại nhu cầu của ta chính là vô hạn hoàng triều xuất binh giúp huyết sắc tường vi công chiếm huyết sắc lãng mạn công hội trụ sở đem bọn hắn đuổi ra canh các thành thanh lãnh tràn ngập sát ý thanh âm tại phòng n g ăn quanh quẩn phụ sinh n h ư ợ c m ộ n g bọn người không tự chủ được nhìn về phía vương đạo nghe hắn ý kiến bởi vì cái này cũng không tính một chuyện nhỏ tranh đấu liền sẽ có tổn thương chớ nói chi là loại này công hội thế lực ở giữa đấu đá vương đạo suy nghĩ một chút tựa hồ có chút l à khó huyết s ắ c lãng mạn thế nhưng là đ ỉ n h cấp công hội thế lực thực lực không thể khinh thường mà lại chúng ta muốn lao tới canh gác thành còn muốn làm c h u y ể n thống trận ngoài ra đánh nhau sẽ còn tiêu hao tài nguyên nếu là thất bại tất cả hao tổn tiếp tế loại hình ta toàn bao sau khi c h u y ệ n thành công tất cả thu hoạch chúng ta huyết s ắ c tường vi chỉ cần bốn thành trừ cái đó ra còn phụ cấp các ngươi vô hạn hoàng t r i ề u một trăm linh kim không đợi vương đạo tiếp tục tìm lý do hạ lưu ly trực tiếp đánh gây hắn huyết s ắ c tường vi là minh hữu của chúng ta chuyện này chúng ta vô hạn hoàng triều g ú p định vương đạo nghĩa chính ngôn từ đứng người lên n ữ khí kiên định bên cạnh phù sinh nhược mộng khoe miệng giật một cái chính mình hội trưởng thật đúng là không thấy thọ không thả c h i m ừ n g lấy hạ lưu ly như thế tuyệt sắc vậy mà cũng xuống dốc đến cái gì ưu đãi hắn nhưng là biết những cái kia tại vô hạn hoàng triều trụ sở trong nhiệm vụ bước lên quá mức thế lực đã sớm tại vương đạo trả thù trong danh sách nếu không phải bởi vì ngoài ý muốn đã sớm mượn công hội hoạt động danh nghĩa đi lần lượt bãi phòng mà trùng hợp canh gác thành huyết sắc lãng mạn ngay tại danh sách này bên trong hạ lưu ly không biết điểm này hoặc là nói biết cũng không thèm để ý dù sao nàng mục đích cuối cùng nhất chính là để huế y t s ắ c t ư ờ n g vi s ư ơ n g bá canh các thành một chút đại giới sau lưng nàng hạ gia cấp nổi đến lúc đó hạ gia trong thế hệ trẻ tuổi nàng chính là đệ nhất nhân sẽ không còn người có thể ép buộc nàng đi làm không n g u y ệ n ý sự tình cùng vương đạo thỏa đàm về sau hạ lưu ly không có quá nhiều dừng lại liền cáo t ử rời đi ta trở về cùng công hội cao tầng thương lượng một chút chi tiết sẽ không quay dày bạo pháp hội trưởng hưởng thụ ôn n u hương hạ lưu ly đến nhanh đi cũng nhanh nghe tới nàng trước khi đi vứt xuống câu nói này về sau trong nhà ăn đám người hai mặt nhìn nhau bất quá vương đạo không để ý chút nào sờ qua đến một khối lớn tương tấn bánh long thịt cắn một cái t h ẩ m l ạ i mãi chiêu này thịt m u ố i thật sự là nhất tuyệt làm sao ăn đều không đủ đáng người sau khi ăn cơm xong vương đạo cùng phụ sinh nhược mộng bắt đầu quy hoạch lên câu lạc bộ sự tỉnh mấy ngày nay ban ngày thời gian phụ sinh nhược mộng không có nhàn rỗi một mực cùng giang châu thị chính phủ câu thông thính hồ sơn trang sự tỉnh dựa theo vài ngày trước quyền sư quyết đấu về sau thị trưởng viên khang đối với vương đạo hứa hẹn thính hồ sơn trang thu mua một mực đâu vào đấy cho đến bây giờ toàn bộ thính hồ sơn trang quyền sở hữu đã thuộc về vương đạo đương nhiên vì thế cũng tốn hao không ít tài chính như thế nói đến hiện tại toàn bộ t í n h hồ sơn trang mới chính thức thuộc về chính chúng ta câu lạc bộ như vậy liền có thể tiến hành bước kế tiếp để công hội thành viên hướng nơi này rời đi chờ câu lạc bộ vận hành liền có thể bắt đầu theo công hội thành viên chọn một phê hảo thủ chúng ta bắt đầu khai phát c ấ c giang bí cảnh ta có loại dự cảm chờ thiên khải thế giới bên trong có người đạt tới cấp năm mươi n h ị t r u y ề n làm không tốt sẽ còn xuất hiện tương đối biến hóa lớn chúng ta hay là muốn chuẩn bị sớm mới là vương đạo cùng phụ sinh nhược ngộng nói ý nghĩ của mình cùng suy đoán phụ sinh nhược ngộng từng cái đi lại thời gian trôi qua một cái buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh đợi tiếp cận sáu trăm tối vương đạo mang hộ học di hứa phi linh hai nữ trở về trên lầu gian phòng sau lưng thẩm rượu tâm nhìn xem ba người lên lầu b ó n g lưng ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì vừa rồi vương đạo lại chữa trị cho nàng một lần trên mặt bớt đã hoàn toàn biến mất thanh tuyệt gương mặt x i n h đẹp phán phất giống như ngọc chất cả người như là tân sinh tỏa ra khuynh thành dung bạo chỉ là lúc này vị này tuyệt s ắ c thiếu nữ tựa hồ có chút thất lạc một mực nhìn lấy vương đạo ba người đi trên lầu mới thu hồi ánh mắt trở về gian phòng của mình đạo ca diệu tâm nàng hẳn là cũng rất thích ngươi theo ngươi vừa rồi chữa trị cho nàng thời điểm nhìn ánh mắt của ng ồ ờ t h ô n vương đạo cánh tay nhỏ giọng nói một bên khác hứa phi linh cũng là đồng ý gật đầu đúng vậy a đạo ca theo ta thấy muốn không ngươi liền đem rượu tâm mội mội cũng thu đi chúng ta không ngại ồ lý lý đến từ tiên h khải thế giới không thèm để ý những này ta có thể lý giải linh hoạt ngươi thế nhưng là tại l à m tinh thế giới lớn lên cũng không ă ngắn dấm sao vương đạo lông mày nhữ lại có chút ngoài ý mớn kỳ hỉ thế giới đã thay đổi ta cũng muốn rất nhanh thức thời nhà đạo ca ngươi cường đại như vậy ưu tú nhận nữ hải tử thích rất bình thường mà lại về sau theo ngươi cũng càng ngày càng mạnh bên người cũng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều ưu tú nữ tử Ta vương đạo không nghĩ tới hứa phi linh một cái tiểu nữ sinh sẽ có khai sáng như vậy ý nghĩ không khỏi trong lòng có chút xúc động đương nhiên hứa phi linh nói những này cũng chính phù hợp tâm ý của hắn bởi vì hắn vốn cũng không phải là cái gì chuyên tình người thế gian có nhiều như vậy mỹ hảo nhiều như vậy khác nhau phong thái làm gì đem chính mình giam cầm lại là một m cái bậc học nam nhân tất cả những thứ này đều là ta nên được nghĩ tới đây vương đạo nhịn không được ngưng thần gọi ra chính mình bán tay vàng tại ổ âu thì các nàng xem không thấy địa phương màn sáng bảng l ặ n g lặng xuất hiện mà trên xuống thuộc tính đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất chương bốn trăm bảy mươi b ố thần lực phú có thể chương bốn trăm bảy mươi b ố thần lực phú có thể thính danh vương đạo đẳng cấp bốn mươi bảy giới tính nam chủng tộc nhân loại lực lượng một mươi tám nghìn ba mươi tám nhanh nhẹn một mươi tám nghìn ba mươi tám sức chịu đựng m ư ơ i tám nghìn bốn mươi trí lực tinh thần một mươi tám nghìn ba mươi năm ma lực một trăm tám mươi ba trăm năm mươi một trăm tám mươi ba trăm năm mươi t h â n lực một trăm chín kỹ năng thể hiện thuật long diễm thổ tức tín ngưỡng chi dược kỹ năng thiên phú vô hạn viêm bạo thuật vô hạn lần thân thuật vô hạn kính tự thuật nhìn xem mình bây giờ thuộc tính vương đạo nhịn không được có chút tắt lưới quá mạnh mạnh đến hắn đã không biết mình cực hạn ở đâu cũng may mắn vương đạo là hình lục giác phát triển toàn diện nếu không cái này một thân lực lượng thật đúng là không dễ khống chế ma lực cùng kỹ năng đã biến thành hoàn toàn thể chứ không có đem trong trò chơi trang bị cụ hiện đi ra hắn cùng tại thiên khải thế giới bên trong đã không có khác biệt bất quá thuộc tính biến hóa đều tại vương đạo trong dự liệu bởi vì lúc trước ma lực rèn luyện đều là như vậy tới để hắn nhất nhìn không thấu là mới xuất hiện thần lực cái kia một cột nguyên bản hẳn là mười chín điểm thần tính biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một trăm chín điểm thần lực lúc này tại vương đạo thể nội ma lực vị trí trung tâm chính lượn vòng lấy một k i a sức mạnh bí ẩn khó lường tương đối ma lực cái kia duy nhất có một k i a lực lượng lại lộ ra siêu thoát cao quý khí tức mặc dù chỉ có cái này không có ý nghĩa một kia thế nhưng là vương đạo lại có thể từ đó cảm giác được làm cho tâm thần người run dậy khủng bố một khi bạo phát đi ra đủ để tạo thành vượt quá tưởng tượng hậu quả thiên khải thế giới bên trong những cái tia bán thần nờ ở cờ công kích đều có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng có phải là cũng bởi vì cái này thần lực nguyên nhân vương đạo âm thầm suy đoán cảm giác thần lực hẳn là có thật nhiều đợi khai phát d i ệ u dụng nghĩ tới đây hắn ôm một l gì hai nữ đi vào gian phòng sau đó không kịp chờ đợi nằm tiến vào cabin trò chơi mấy phút đồng hồ sau khi thời gian đến sáu điểm đ á n mắt vương đạo liền lựa chọn đợi nằm tiến vào i trò chơi lần này đăng nhập trò chơi hắn cảm giác được có chút không giống địa phương hắn có thể cảm giác được rõ ràng ý thức của mình giống như là nháy mắt vượt qua vô số không gian hoặc là chiều không gian tiến vào một cái thế giới khác là bởi vì thần lực duyên cớ sao vương đạo thầm nghĩ lần nữa mở hai mắt ra đã tiến vào thiên khải thế giới mặc dù chỉ là ba ngày không có thượng tuyến lại giống như là xa cách đã lâu k hít h ở sâu một hơi vùng rừng tùng này bản đồ không khí thanh t ầ n vương đạo mở ra chính mình trong trò chơi bản g thuộc tính cá nhân biệt danh đạo tam sinh t r ủ n g tộc nhân loại đẳng cấp 47. n m ư n g h nghiệp chiến pháp giả thuộc tính lực lượng hai mươi sức chịu đựng 62.967, t r í lực 37.645, t i n h thần 18.035, t h ầ n lực 1.9. lượng máu 1038.956-1038.956. m a lực giá trị 180.350-180.350. 180 kinh nghiệm 26.3 v đ a t 360 triệu vật lý công kích 67.489. pháp thuật công kích 118.575. vật lý bạo kích tỷ lệ 39%. p h á p thuật bạo kích tỷ lệ 79%. phong ngự vật lý tám m ư ơ n g h ì trăm bốn m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 vĩnh sinh đêm giải pháp trưởng ăn mòn đũa phép ỉn và mặt nạ ngụy trang sinh vật quang học kính nhìn đêm cho tàn nói nhỏ bắt học ra trường bảo quang minh sứ giả chiến bảo bóng đen chạm đến mặt trời chi vương lọng che chi chói ổ giờ mạch thập hy vọng chi dây thừng cổ rỗ bóng tối c ự thú vinh d i ệ u chi tâm cho dù vài ngày không có thượng tuyến ta vẫn như cũ vô địch tại thế gian ân tại cho người chơi vương đạo nhìn xem chính mình khoa trương bảng thuộc tính nhịn không được cảm khái bởi vì ổ giờ mạch thập hy vọng chi dây t ừ n g cùng c ự thú vinh rượu chi tâm cái này hai kiện trang bị đối với sức chịu đựng thuộc tính siêu cao gia trì hiện tại lượng máu của hắ trừ cái đó ra còn có một tầng tương đương với năm mươi lớn nhất sinh mệnh hy vọng chi thuẫn lại thêm cái khác hộ thuẫn kỹ năng có thể xưng huyên hưu nếu như chỉ là đơn thuần lượng máu cao liền được rồi mấu chốt vương đạo cái khác thuộc tính cũng không chút thua kém vượt qua một trăm l h p h y không không không pháp thuật công kích tám v đút tả hữu song p h ò n g cái k i a một hạng đều là phổ thông đồng cấp người chơi mong muốn không thể thành pháp thuật bạo kích mặc dù trên bảng chỉ có bảy mươi chín thế nhưng là nếu là phóng thích h ỏ a d i ễ m pháp thuật tỷ lệ bạo kích tại quần và áo choàng đặc hiệu dưới sự ra chỉ còn muốn tăng lên hai mươi đến lúc đó chín mươi chín tỷ lệ bạo kích cùng vô hạn bạo kích đã trên cơ bản không có khác nhau trong ba lô trang bị tạm thời không tính toàn thân cao t h ấ p mặc đã có chín kiện đồ cam hai kiện truyền thuyết cùng một kiện thuộc tính có thể so với thần thoại đặc thù mặt nạ trang bị nếu như nói cái này một thân siêu mẫu thuộc tính chỉ là để vương đạo hài lòng nhiều như vậy đi ra thần lực phú có thể liền để hắn k i n h hỉ mỗi không chấm một điểm thần lực có thể khiến cho ngươi kỹ năng hiệu quả tăng lên một lần thần lực kỹ năng có thể không xem đẳng cấp gia i vị kiểm định kỹ năng này đặc thù nói rõ bên trong vương đạo để ý nhất chính là nửa câu sau không nhìn đẳng cấp cùng gia vị kiểm định có phải là đại biểu cho về sau vô luận là gặp được đẳng cấp nghiền ép hắn quái vật hay là trở dai tại c h u y ể n kỳ trở lên quái vật đều có thể thông qua thần lực kỹ năng tạo thành hữu hiệu tổn thương đương nhiên nửa câu đầu nói rõ cũng làm cho người nhiệt huyết dâng trào một điểm thần lực chính là gấp mười tám phút ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố tìm cơ hội muốn thí nghiệm một chút còn có thần lực sẽ tiêu hao như vậy tốc độ khôi phục thế nào thần lực hao hết có phải là thần uy liền sẽ mất đi hiệu lực những này đều cần đi từng cái nghiệm chứng vương đạo n ã o hải chuyển qua những ý niệm này lập tức đem bảng thuộc tính đóng lại ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục xem xét nói chuyển đạo ca người rốt c ụ c t h ừ a tuyến là hòn đá nhỏ đằng sau còn đi theo hàn tín điểm binh nam quốc trồng đậu chờ công hội nhân viên cao tầng đám người mấy ngày c h ư a gặp một trận trào hỏi một lát sau phụ sinh m ư ợ c mộng bọn người cũng chạy tới mắt thấy công hội cao tầng người chơi đ ề u tại vương đạo dẫn theo trước mọi người hướng trụ sở đại sành mở một cái ngắn gọn hội nghị sẽ lên hắn công khai tuyên bố trong hiện thực công hội câu lạc bộ sự t ì n h để đám người bắt đầu động viên công hội huynh đệ chuyển đến câu lạc bộ hết hệ phí tổn công hội thanh lý mau chóng để câu lạc bộ vận chuyển lại sau đó đám người lại cùng một chỗ thảo luận công hội phát triển động tác kế tiếp rất nhiều công việc cùng tương lai khiêu chiến trở cấp năm mươi về sau không chỉ có các chức nghiệp có thể n h ị chuyện tất cả sẽ vợ sẽ còn hợp p h ụ trừ cái đó ra ta có dự cảm đến lúc đó vô luận hiện thực còn là trò chơi đều sẽ có biến đổi lớn vương đạo thần sắc lãnh túc rất chân thành liếc nhìn một vòng cho nên ta hy vọng mọi người không nên lười biếng cố gắng tăng thực lực lên thế giới sau này sẽ càng thêm đặc sắc nhưng là ngược lại nếu như thực lực theo không kịp cũng sẽ bị dần dần đào thải cho ở đây công hội cao tầng bên trên một đợt áp lực để cho bọn hắn có chút cảm giác gấp gáp về sau vương đạo liền rời đi trụ sở đại sành chuyện còn lại đều giao cho phủ sinh ngược ngộng hắn phải nắm chặt thời gian thăng cấp vì thế liền ngay cả ngự dụng s ở bảo người công cụ ô học gi vương đạo đều không chuẩn bị mang lên chương 475. Thầm máu chương 475, thầm máu cùng h ư ba ngày trước so sánh hiện tại công hội trụ sở trở nên càng thêm náo nhiệt truyền t ố n g trận mở ra về sau nơi này đã trở thành lục g i ã thành phạm vi nhất có nhân khí địa phương vô số người chơi tự do thậm chí còn lại công hội thế lực người chơi đều bị nơi này các loại hy hi hữu tài nguyên hấp dẫn tới tỉ như chơi vui lại thực dụng biến thân dược tề ửng cách phất cách dược tề mặc dù một kim tệ có c h ú t quý nhưng rất nhiều có điều kiện người chơi đều là mấy chục bình mấy chục bình mua còn có tại tờ cờ đánh vái bên trong đều có thể dùng đến vỏ sắt lựu i đạn địa tinh bắt lưới khí chờ đồ tốt đều chỉ có ở trong này mới có bán thậm chí còn có một chút người chơi từ nơi này mua về sau lại trở lại chủng tộc của mình trụ thành buôn bán đến kiếm lấy trên lệch giá trừ cái đó ra còn có sân thi đấu tờ cờ không định giờ cử hành câu cá tranh tài chờ có ý tứ hoạt động hết thầy đều tại liên tục không ngừng hấp dẫn người chơi tự do đến theo phủ sinh nhược mộng nói nhờ vào trụ sở đối với người chơi tự do hiện tượng si p h o n g hiệu quả vô hạn hoàng triều cũng nhân cơ hội này đang nhanh chóng mở rộng mà theo vô hạn hoàng triều công hội thành viên tăng nhiều công hội kiến thiết tốc độ cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên hình thành hữu ích tuần hoàn tin tưởng dựa theo dạng này trạng thái x u ố n g d ư ớ i trụ sở lần nữa thăng cấp trở thành thứ cấp chủ thành này g đó cũng sẽ không quá xa theo máy móc mổ tơ động cơ tiếng oanh minh vương đạo một đường xuyên qua m á n h liệt người chơi đám người đi tới truyền thống trận lựa chọn lục dã thành về sau hắn lập tức tại một mảnh trong bạch quang truyền thống biến mất lấy vương đạo hiện tại đẳng cấp muốn thăng cấp nhanh chóng rất khó. Càng nghĩ, chỉ có tới làm đ ẳ n g cấp cao nhiệm vụ mới có thể bởi vì đ ẳ n g cấp cao nhiệm vụ không chỉ sẽ ban thưởng lượng lớn kinh nghiệm tại nhiệm vụ trong quá trình còn lại càng dễ gặp được bột cùng bầy quái cho nên tại ước định một chút trên thân nhiệm vụ về sau vương đạo quyết định trước đi làm đúc lại thủ hộ giả chi trượng nhiệm vụ vâng ống bô xe khói đen bút lên máy móc mổ tờ cưỡi sau lưng bay lên một cái mập mạp phỉ t h ú y chim non l o n g bà bảo lại thêm trên mặt máy móc gió kính bảo hộ vương đạo bộ này hóa trang một đường hấp dẫn chín mươi chín ánh mắt hắn xuyên qua tại lục g ã thành phố lớn ngó nhỏ một đường đi tới người chơi rất ít tới khu thành cũ dựa theo nhiệm vụ miêu tả ẩn giả vạ k i ni ạ liền ẩn thân tại nơi này nửa giờ sau cái quỷ gì nơi nào có cái gì ẩn giả hoàn toàn không có cái này nở tờ cờ a vương đạo ngừng tại một nhà bán phụ ma tài liệu hệ thống cửa hàng cổng nhịn không được có chút vào đầu nửa canh giờ này bên trong hắn đem c h ọ n phiến khu thành cũ chạy toàn bộ còn hỏi thăm cái khác nở tờ cờ thế nhưng là vô luận như thế nào đều không có tìm được gọi vạ s i ni á người còn là đi tìm ẹn đạ mạn hỏi một chút đi thân là lục g i ã thành chấp chính quan không có lý do hắn cũng không biết nghĩ tới đây vương đạo lập tức bay đầu xe hướng cầm quyền đại sành mà đi ẩn giả vạ kỳ ni ạ nam tước các hạ tại sao lại biết vị cường giả này tồn tại h n đ ã màn kho được vẫn như c ũ một thân khí quyển tinh mỹ chấp chính q u a n phục h ắ n lộ ra rất ngạc nhiên ta tại thủ hộ giả tháp cao đánh bại một đầu vong linh quốc long tại chiến lợi phẩm bên trong tìm tới căn này họng p h á p trượng nghe nói là thủ hộ giả vũ khí là một vị truy tìm chân lý pháp sư ta tự nhiên nghĩ đúc lại thanh này c h u y ề n thuyết chi trượng vương đạo nói biểu hiện ra một chút hai sách đ a thập mạnh vỡ nghe nói ẩn thân tại khu thành cũ ẩn giả và kỳ nỉ ạ biết một chút tình huống nhưng là ta tìm nửa ngày đều không có tìm được thì ra là thế trên thực tế nam tước ngươi hỏi đúng người toàn bộ lục giá thành có lẽ chỉ có ta biết hạ kỳ nhì ạ ở đâu chấp chính quan h n đạ màn kho được cười gật đầu không sai hạ kỳ nhì ạ là quân đế quốc tỉnh bảy chỗ người sáng lập một vị vĩ đại thích khách vì đế quốc hiệu mệnh rất nhiều năm sau nàng tướng quân tỉnh bảy chỗ giao cho mình cháu trai mà chính nàng lựa chọn thoái ẩn tại phong cảnh tươi đẹp lục giá thành vương đạo nghe vậy đại hỷ vội vàng truy vấn phải không nàng ở đâu cảm tạ ngài hẹn đạ màn đại nhân đừng vội cảm tạ mặc dù ta biết nàng ở đâu thế nhưng là coi như nói cho ngươi điểm ngươi cũng vô pháp đi vào ngươi nhất định phải đạt được thư mời thư mời vương đạo nghĩ hoặc chẳng lẽ vị này ẩn giả tránh tại cái nào đó người khác không cách nào tiến vào địa phương a kỳ ni a mặc dù là nữ tính nhưng đồng dạng là một vị chiến đấu đại sư tại lục g i ã thành thoái ẩn về sau nàng không chịu cô đơn sáng tạo vật lộn câu lạc bộ kia là một cái ẩn nấp mà đặc sắc địa phương không có đạt được mời người không cách nào tiến vào chấp chính quan hẹn đạ mạn kho được nói lấy ra một phong đỏ như máu bức thư đây chính là thư mời sao ngược lại là rất độc đáo vương đạo hội ý đưa tay đi lấy lại bị hẹn đạ mạn tay vừa nhấc né tránh đón vương đạo ánh mắt nghĩ hoặc hẹn đạ mạn cười nói đây chính là ta tốn hao rất lớn đại giới mới được đến nam tước ngươi sẽ không muốn miễn phí được đến ta bao nhiêu tiền e n đã màn dựng thẳng lên một ngón tay một kim tệ nhiều như vậy vương đạo kinh ngạc nam tước ngươi đang nói đùa sao không có một nghìn kim tệ ngươi mơ tưởng từ trong tay của ta lấy đi nó e n đã màn khoe miệng có giật cũng lời thừa nước đục thả câu nói thẳng ra giá cả cái giá tiền này có chút vượt quá vương đạo dự đoán hắn lúc đầu coi là nhiều nhất mười kim tệ là được một phen cỏ kẹ mặc cả không có kết quả dưới sự kiên trì của em đã màn chỉ có thể ngoan ngoan bỏ tiền đây chính là truyền thuyết nhiệm vụ sao chờ ò n c ư a b ắ đợi ầ u n trong ta thời gian vương đạo kiểm tra một hồi thư mời thuộc tính thấm máu thư mời đạo cụ sử thi miêu tả bằng vào thư mời có thể tiến vào lục giá thành vật lộn câu lạc bộ nơi này ngươi đem đối mặt đến từ vô số khác biệt đối thủ thu hoạch được quán quân là người lớn nhất vĩ quang thoạt nhìn như là sân thi đấu chỉ có điều nơi này là người chơi cùng quái vật đối chiến vương đạo suy đoán trong lòng kỳ vọng cái này một nghìn kim tệ có thể đa giá h n đã mản thế nhưng là nói vật lộn trong câu lạc bộ có rất nhiều độ tốt sau mười mấy phút thời gian đi tới giờ đúng vương đạo bên cạnh thông đạo bị từ bên trong mở ra một vị dẫn theo đèn lồng nhu đầu nhân nở vợ cờ đi ra cắt cho quyền đẳng cấp bốn mươi lăm câu lạc bộ tay chân lượng máu bốn nghìn tám trăm năm mươi sáu vé đút ta cảm giác thư mời khí tức hả một cái đơn bạc nhân loại mạo hiểm giả đây thật là cái hỏng bét tin tức nhu đầu nhân nở vợ cờ ứng thanh nói xem ra có chút không chào đón vương đạo ngươi nặng quá quyền tiên sinh đây là ta thư mời vương đạo móc ra thư mời đưa tới ha ha tiểu tử chỉ là có lễ phép nhưng không cách nào tại câu lạc bộ được đến tôn trọng ngươi phải có mạnh hữu lực nắm đấm c ặ t trọng quyền nói tiếp nhận thư mời xác nhận không sai về sau lấy ra một khối cùng loại tấm thẻ đồ vật đưa qua vương đạo nhìn một chút thuộc tính đúng như là hàn đoán là về thành đạo cụ cách mỗi hai giờ có thể thông qua khối này quyền thủ giấy thông hành trở lại vật lộn câu lạc bộ đi theo ta chỉ mong ngươi sẽ không tại trận đầu vật lộn bên trong liền ngã xuống như đầu nhân nói tại phía trước dẫn đường trong tay đèn lồng chiếu sáng hú ám thông đạo bảy lần hoặc tám lần rẽ đi mười mấy phút rốt cục đi tới một chỗ cùng loại cỡ nhỏ sân thi đấu địa phương hệ thống người phát hiện bình quang vật lộn câu lạc bộ chương bốn trăm bảy mươi sáu vật lộn trong câu lạc bộ khiêu chiến chương bốn trăm bảy mươi sáu vật lộn trong câu lạc bộ khiêu chiến phát hiện nơi này mặc dù không lớn thế nhưng là rất náo nhiệt toàn bộ vật lộn câu lạc bộ hiện hình l ụ c rác ở giữa là một khối lớn chống không sân bãi lúc này ở đây bên trong đang tiến hành một trận mở ra mặt khác vật lộn tranh tài đối thủ theo thứ tự là một cái tinh anh ngư nhân cùng một cái tay cầm súng kíp lời lùn song vương đánh có chút kịch liệt ở đây địa chú vây đến từ từng cái chủng tộc người xem tại lầu một hoặc là lầu hai xem tranh tài bọn hắn reo họ cố lên phát biểu đề nghị của mình c ắ t trọng quyền đem vương đạo mang tới về sau liền thẳng rời đi tràn đầy phấn khởi đi xem tranh tài vương đạo nhìn quanh một vòng tại lầu hai một cái đơn độc vị trí tìm tới cái này mục tiêu tạ kỳ nị a s họ đ ẳ n g cấp ba truyền thuyết cấp thích khách quân tình bảy chỗ người sáng lập lượng máu ba đây là một cái lao phụ nhân hình tượng lờ cờ lúc này đang tập trung tinh thần quan sát phía dưới vật lộn tranh tài vương đạo đi tới lầu hai vị lao phụ này người trước mặt lập tức gây nên đối phương chú ý、oh, để ta xem một chút a i đến một vị đế quốc tân tấn nam tước bị nguyên rủa nghề nghiệp người thừa kế đương nhiên còn có rất nhiều những vật khác thật sự là một vị có ý tứ mạo hiểm giả như vậy nam tước tiên sinh ngươi cũng là một vị vật lộn kẻ yêu thích sao Hạ k ý n h y ạ sọ ánh mắt nghiền ngẫm trên khuôn mặt giàn mua mang một tia h ứ n g hở vương đạo cũng không chỉ hoãn lập tức cầm ra pháp trượm ả n h vỡ đem mục đích của mình lại nói một lần a i s á c h r a cái ta đương nhiên biết thanh này vũ khí trên thực tế còn đã từng ý đồ đưa chúng nó thu thập b ư c lại sau đó hiến cho đế quốc chỉ tiếp bởi vì một chút nguyên nhân ta không cách nào làm như vậy hãy ạ ký hãy hãy i gian quá xa xưa, ta hãy được đến n t ì h báo. Đương n h i ê n nếu n h ư ngươi có t h ể để c h o ta h ư n g p h ấ n lên, có lẽ ta liền lẽ có có ta t h ể n h ớ tới căn n à y h u y n t h u y ế t c hãy hãy hãy hãy xuống.、Vương、đạo hãy hãy hãy hãy h ã b hãy h ư n g p h ấ n lên. h ắ n k h ô n g c h ú t biến sắc quan sát hãy hãy ạ s y hãy h mắt, cảm giác c h í n h m ì n h có p h ả i là nên từ bỏ n h i ệ m vụ n à y Đúng lúc n à y bên h a i y h u y n đến hệ t h ố n g n h ắ c n h ở âm t h a n hệ h t h ố n g Đoạt、được o ạ đ quán quân truyền thuyết thời gian giải thoái ẩn sinh hoạt để vạ k ý ni ạ s họ rất cảm giác không thú vị ngươi đến để nàng nhấc lên một chút hứng thú nàng muốn biết trong tiên đoán tương lai đem cứu vớt thế giới mạo hiểm giả có thể hay không tại bắc kích trong câu lạc bộ có một chút đặc sắc biểu hiện nếu như ngươi có thể đánh bại đông đảo đối thủ trở thành vinh quang vật lộn câu lạc bộ quán quân như vậy nàng cũng sẽ thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi nói cho ngươi hay xét đá thập cái k h ắ c mảnh vỡ hạ xuống đúc lại thủ hộ giả chi trượng nhiệm vụ rốt cục phát sinh cả biến vương đạo cũng biết tiếp xuống chính mình nên làm cái gì đó chính là tiến vào ở giữa trong sân đấu đánh b tìm tới lầu một sân bãi biên giới vật lộn câu lạc bộ đại biểu nia nam đ nước đây là một vị nữ tính hạc cảm tinh linh tham gia vật lộn cần t ạ i nàng nơi này xếp hàng m ặ t khác mỗi thắng được một trận vật lộn sẽ thu h o ạ c h được không đợi số lượng q u y ề n thủ kim tệ dù q u y ề n tay kim tệ có thể tại n i ê n a đ a m nước nơi này h ố i đ o á i đồ vật vương đạo nhìn thấy một chút h y hữu bản vẽ t o k ỵ tiểu dáng c a tính á o sơ mi chờ bất quá h ố i đ o á i n h ữ n g vật này trừ cần q u y ề n thủ kim tệ còn cần tự tân tại bắc kích câu lạc bộ quần thủ đẳng cấp t h như cái kia duy nhất sử thi t ạ kỳ cường trang mục sơn thu liền cần đẳng cấp cao nhất cấp tám quần thủ tài năng hồi đoài ngo thấm máu thư mời có thể ở trong này mua mà lại vẹn vẹn chỉ cần một trăm kim tệ so sánh chấp chính quan tìm hắn muốn một nghìn kim tệ chọn vẹn tiện nghi mười lần thảo ẹ đã m ạ n tên chó chết này dám đen ta chờ sau này có cơ hội ta nhất định phải đem lục giã thành cho x e n bằng vương đạo trong lòng chửi bậy chờ đợi vật lộn bắt đầu cùng lúc đó hắn cũng ở trong lòng tính toán chờ chút từ nơi này nhiều mua một chút thư mời mang đi ra ngoài thư mời chỉ cần một trăm kim tệ bị cắt trọng quyền đưa vào đến về sau liền sẽ được đến một khối quyền thủ giấy thông hành nói cách khác tốn hao một trăm kim tệ về sau nơi này liền có thể coi như ẩn tảng địa đồ thường xuyên tới nghĩ đến chỉ cần chịu tốn thời gian tăng lên chính mình ở trong này quyền thủ đẳng cấp sau đó lại góp nhặt quyền thủ kim tệ liền có thể tại m y a n a đ e m nước nơi đó có thể hối đoái các loại độ tốt cũng không biết quyền thủ kim tệ thu hoạch độ khó lớn hay không một vết đút quyền thủ kim tệ mới có thể hối đoái tọa kỵ cường tráng mục sơn thú nhìn số lượng vẫn còn có chút khó ngay tại vương đạo suy tư lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác trước mắt hình ảnh lưỡi lên liền bị chuyển tống đến ở giữa vật lộn sân bãi nguyên lai、like、là đến phiên hắn bắt đầu vật lộn chiến đấu một bên câu lạc bộ nhân viên công tác còn là kêu gọi một vị mới tới quyền thủ đã làm tốt chuẩuẩuẩn theo chung quanh người xem phát ra tiếng hoan hô vương đạo cũng nhìn thấy đối thủ của hắn kia là một đầu to lớn màu nâu đen cá sấu quái vật b ờ rủ sơ đẳng cấp bốn mươi một cấp quyền thủ lượng máu tháng một năm hai không vạn quả nhiên mười phần hung tàn vương đạo khỏe miệng co giật một cái viêm bạo hỏa cầu đập tới một cái lượng máu nhiều nhất đầu lĩnh cấp cá sấu quái vật mà thôi hắn hắt cái xì hơi liền có thể chơi chết sử dụng vô hạn viêm bạo thuật đã coi như là đối với đối thủ thứ nhất lớn nhất tôn trọng sau đó để vương đạo ngoài ý muốn sự tính phát sinh đối mặt hắn công kích bợ rủ sơ một cái nhảy qua vậy mà né tránh công kích một cái sẽ tránh kỹ năng đại ngạc cá quả thực không hợp t h ó i thưởng chẳng lẽ đây chính là một cấp quyền thủ hàm kim lượng giống b ợ rủ sở cũng sẽ không cho vương đạo xứng sở thời gian một cái bổ n h à o đã vật lên động tác của nó mánh liệt ngắn gọn coi là thật như một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quyền thủ gió thanh đập vào mặt dính lấy tơ máu răng nanh hàn quang lấp lóe thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vương đạo một cái cất bước né tránh công kích thân hình lóe lên đã trốn đến b ợ rủ sở sau lưng quét ngang đại ngạc á ý thức chiến đấu rất mạnh to lớn cái đuôi trực tiếp càn quét tới văng hoàn thuật hàn quang theo vương đạo dưới chân nổ tung trực tiếp đem vô hạn viêm bạo thuật năm một n h a i hai sáu ba bảy lần này không có ra cái gì yêu thiêu t h ầ n viêm bạo hỏa cầu trực tiếp đem hắn biểu sát hệ thống đánh bại đối thủ quyền thủ kinh nghiệm gia tăng hai nghìn năm trăm trước mắt đẳng cấp là một cấp hai nghìn năm trăm m ư ơ i nghìn hệ thống chiến đấu kết thúc phải t r ă n g chọn rời đi lựa chọn không đem tiếp tục khiêu chiến cái này không có gì tốt do dự trực tiếp lựa chọn tiếp tục khiêu chiến nhìn thấy b ợ rủ sở thi thể tản ra đợi nhạc huỳnh quang vương đạo tiến lên sở thi thu hoạch được quyền thủ kim tệ một trăm như thế xem ra quyền thủ kim tệ thu hoạch được cũng không phải rất khó thăng cấp đến cấp hai q u y ề n thủ cần một vê đốt q u y ề n thủ kinh nghiệm lại đánh bại bốn cái đối thủ cũng có thể thăng cấp vương đạo nhìn lướt qua chiến đấu nhật ký cảm giác không có gì độ khó tại hắn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến mười giây về sau câu lạc bộ nhân viên công tác lần nữa kêu gọi mới tới q u y ề n thủ đã chứng minh thực lực hắn còn muốn tiếp tục khiêu chiến tiếp xuống đối thủ của hắn là một vị huệ t cư nhân dũng sĩ mặc dù đã không còn trẻ nữa thế nhưng là nó hùng phong vẫn như cũ theo tiếng nói vừa ra lại một vị q u y ề n thủ bị đổi mới đi ra chương bốn trăm bảy mươi bảy cởi áo thanh thủ, thủ do bớt lao cha thổ sáo Đảng độ đầu đối đem quyền thủ, lượng máu đổ ở thủ lần này là một đầu huyệt cư nhân, theo lượng máu bên trên nhìn sánh mạnh chính mình co lại thành một cái cầu, ở trong sân nhấp nhô công cấp cấp cư cái chút. chiêu co cái cầu, một máu một máu một một một thủ, thủ huyệt theo thủ Tuyệt là là lại ở ở so với khí í c Đồng đó, đến đạo để nhấp nhô trong lúc đó, không chịu đến bất luận cái gì không、chế. Vương、đạo、muốn gì thời tại bất chịu chế. cái cao lúc c mau sớm n mình quyền h thủ định n nên lời nhắc cùng loại này tạp ngư hoan gian. g cấp, cho chỉ thời loại lời tạp Khí đ đại h ỏ a cầu lớn nhỏ cơ nắm tay trắng loá hỏa cầu đón gió tăng trưởng trực tiếp đem h u y ệ t cư nhân bao phủ lần này vẫn như cũng là thu hoạch được một trăm quyền thủ kim tệ cùng hai nghìn năm trăm điểm quyền thủ kinh nghiệm xem ra loại này một cấp quyền thủ ban t h ư ở n g đều là giống nhau khiêu chiến tiếp tục cái thứ ba đối thủ là một vị quái vật hình người tên gọi a thập thể tổ tướng mạo cùng tử vong tán ca đôi vương mạn hạ khắp vương tử có chút tương tự trên đầu có sừng phía sau cái mông có cái đôi không biết có phải hay không là ý dễ đa ác ma họ hàng gần chỉ có điều ra của nó là lệch màu l a m không có khiến người ta cảm thấy cái gì tà ác khí tức vị này đối thủ là một vị thuật sĩ trực tiếp bị vương đạo cận thân một cái viên bạo hỏa cầu m a n đi vị thứ tư đối thủ là tích dịch nhân sò c k không truy phương thức công kích là không ngừng ném truy so sánh qua phân chính là nó ném truy tổn thương là dần dần tăng cao mà lại có thể ngẫu nhiên dự phán vương đạo tránh né phương hướng trừ cái đ ó ra một mực cùng vương đạo giữ một khoảng cách không để hắn cẩn thân nếu là đổi một cái người chơi sợ rằng sẽ rất đau đầu bất quá đối mặt động một tí full s xin công kích vương đạo nó truy cũng vô dụng võ c h i điệp một cái băng long dít g à o tạo thành tổn thương đồng thời đem hắn giảm tốc sau đó vương đạo mấy bước đổi kịp viêm bạo hỏa cầu trực tiếp khoảng cách gần đặt tại sò kịp không truy trên đầu để nó không có tránh né chỗ trống hệ thống đánh bại đối thủ quyền thủ kinh nghiệm gia tăng 2.500, quyền thủ đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp là cấp 2 0 2 0 h ô n g h ì n hệ thống chiến đấu kết thúc phải t r ă n g chọn rời đi lựa chọn không đem tiếp tục khiêu chiến nhanh như vậy liền thăng cấp không sai không ngừng cố gắng vương đạo tiếp tục khiêu chiến bờ latter đẳng cấp 43, cấp hai quyền thủ lượng máu 500 quan nhiên theo vương đạo quyền thủ đẳng cấp tăng lên đối thủ đẳng cấp cũng theo đó tăng lên tương ứng độ khó cũng gia tăng đây là một cái màu lục bùn nho quái dù động qua trên mặt đất sẽ xuất hiện nước bùn dấu vết dẫm lên trên sẽ kéo dài mất máu sẽ còn trúng độc nếu như không thể rất nhanh đánh giết đối phương rất nhanh toàn bộ sân bãi cũng sẽ là nước bùn dấu vết bình thường đến nói đây là một cái liều giờ tờ ép quái vật nếu như là người chơi bình thường liền cần tại toàn bộ sân bãi bất mãn nước bùn trước đó đem giải quyết rơi đương nhiên đối với vương đạo đến nói chính là không bao giờ thiếu chuyển vận hai cái viêm bạo hỏa cầu dây mất mở lát tơ về sau được đến hai trăm quyền thủ kim tệ cùng năm n g h n điểm quyền thủ kinh nghiệm vương đạo cảm giác chính mình sờ đến quy luật mỗi cái, quyền thủ cấp đều sẽ có cái khiêu chiến đối thủ cái này bốn cái khiêu chiến đối thủ độ khó dần dần tăng lên toàn bộ đánh bại liền có thể tấn thăng quyền thủ đẳng cấp chỉ cần có thể đại mãn quán đánh xong dựa theo đạo lý đến nói liền có thể trực tiếp trở thành cao nhất cấp tám quyền thủ rất nhanh tiếp xuống đối thủ nghiệm chứng vương đạo suy đoán người sói đạo tặc phi l i p c a t t ơ r trạ xì h ắ cám tinh linh xạ thủ j o h n n y ngạo sâm gấu chúc người phong bạo liệt cựu bác gái đánh bại ba cái này đối thủ về sau hắn thăng cấp trở thành cấp ba quyền thủ tham dò rõ ràng quy luật về sau vương đạo liền bắt đầu làm từng bước chậm rãi thăng cấp thời gian trôi qua theo từng vòng b ộ t bị đánh bại quyền của hắn tay đẳng cấp phi tốc tăng lên cấp bốn cấp năm cấp sáu làm vương đạo quyền thủ đẳng cấp lên tới cấp sáu hắn gặp phải đối thủ đã rất mạnh chỉ từ lượng máu đi lên nói đã đạt cấp t ớ nếu như ờ i không thể ở trong thời gian nhất định đánh giết đối phương hậu quả chính là sẽ bị hình thể càng thêm bành trướng nó trực tiếp một ngụm tăng chết bất quá còn tốt vương đạo có khí định đại hỏa cầu cái kia tỷ lệ phần trăm sinh mệnh tổn thương hiệu quả đối với c h u y ể n kỳ trở xuống đơn vị đều có thể có hiệu lực chém giết tham cật xà về sau vương đạo tiện tay ở trên thi thể s ờ một cái hệ thống thu hoạch được quyền thủ kim tệ hai nghìn thu hoạch được tham lam chi răng ừng g trang bị rồi vương đạo rất kinh ngạc nhanh chóng kiểm tra một hồi tham lam chi răng thuộc tính là một t h a n h cấp bốn mươi lăm sử thi truy thủ thuộc tính cùng đặc hiệu đều rất không tệ một cái đặc hiệu phụ độc một cái đặc hiệu hốt máu bất kỳ một cái nào đạo tặc nhìn thấy cũng sẽ không bỏ lỡ phát hiện theo cấp sáu quyền thủ bắt đầu liền có thể làm rơi đồ vương đạo lập tức tinh thần tỉnh táo tiếp xuống đối thủ theo thứ tự là vong linh quái vật khâu lại quái diễn tiếp phiên bản cơ giáp bờ rủ sở cùng cuối cùng thời áo thánh thủ do bớt khâu lại quái còn tốt nhưng là từ cơ giáp bờ rủ sơ bắt đầu vương đạo cảm giác phong cách vẽ liền thay đổi cơ giáp bờ rủ sơ bộ dáng cùng một cấp quyền thủ đại ngạc cá bờ rủ sở không có gì khác nhau chỉ có điều trên thân nhiều rất nhiều công trình trang bị có thể phát xạ đạn pháo oanh tạc phòng ngự vật lý còn cao một tớt còn tốt viêm bạo hỏa cầu là không nhìn phòng n g chân thực tổn thương cho nên vương đạo đánh cơ giáp bờ rủ sở không có áp lực chút nào thời áo thánh thủ do bớt là một vị thần thái hèn cái này bột kỹ năng cùng nó danh tự vậy mà thật có thể khởi áo nó sẽ phát ra một cái tên là thoát y phong bạo gió lốc kỹ năng gió lốc ở đây bên trong khắp nơi du tẩu bị chúng đích sẽ làm trên thân trang bị tạm thời biến mất tiếp tục thời gian mười giây khi tất cả trang bị đều bị khởi sạch về sau trên thân sẽ xuất hiện một cái xấu hổ đật trạng thái nhận tổn thương để cao một trăm trừ cái đó ra khởi áo thánh thủ do bất lượng máu cũng siêu cấp dày trọn vẹn đạt tới ba trăm triệu vương đạo nhìn thấy lượng máu của nó về sau cảm giác không hợp với lẽ thường đây đã là c h u y n kỳ cấp bộ độ khó bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện công lược bộ t phương pháp đó chính là lôi kéo bột đi cọ thoát y phong bạo cái này thoát y kỹ năng cũng tương tự có thể giải trừ bột quần áo làm quần áo bị tời sạch nó cũng đồng dạng lâm vào xấu hổ trạng thái kể từ đó tương đương với vương đạo công kích nó sẽ tạo thành ngoài định mức một trăm phần trăm tổn thương bởi vậy rất nhanh đánh g i ế t đối phương đánh g i ế t thời h à o thánh thủ do bất về sau vương đạo đã trở thành cấp bảy quyền thủ chỉ cần lại đánh bại bốn tên cấp bảy quyền thủ hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ theo t h i háo thánh thủ do bất trên thi thể vương đạo trừ lấy ra một kiện sử thi trang bị còn n g o ạ i định mức lấy ra một kiện sử thi đạo cụ mạ c ậ t phát minh mới đạo cụ sử thi miêu tả sử dụng về sau tại ba mươi ba mươi giờ phạm vi lập tức tạo ra sáu nói thoát y phong bạo bị trúng đích mục tiêu trên thân trang bị sẽ tạm thời biến mất tiếp tục thời gian mười giây thời gian c ú nổ mười phút Chú thích, cái h thích, ú c này tạo hình tinh xảo đồ chơi đến từ thánh kỵ sĩ mạ c ậ t truyền thuyết hắn một mực tận sức tại đại lục từng cái giữa chủng tộc d u n g hợp thứ này chơi vui có lẽ vương đạo vớt vớt mạ cợt phát minh mới đây là một cái súng ngắn kiểu dáng đồ chơi chương bốn trăm bảy mươi tám quyết đấu quân tình bảy chỗ lãnh tụ chương bốn trăm bảy mươi tám quyết đấu quân tình bảy chỗ lanh tụ ở trong lòng tư tưởng một hồi súng ngắn đồ chơi cách dùng về sau vương đạo cũng nên đón chính mình vị thứ nhất cấp bảy quyền thủ người khiêu chiến siêu trăm vạn cơ giáp hải ô ít chín nghìn hình đẳng cấp bốn mươi tám cấp bảy quyền thủ lượng máu ba tám trăm triệu đây là một cái người máy buốt theo lượng m á u bên trên nhìn đã là chuyển kỳ cấp bậc cường độ mà lại bởi vì là máy móc đơn vị không có yếu hại cho nên không cách nào đánh ra yếu hại công kích bất quá bởi vì có khí định đại hỏa cầu tăng thêm vương đạo bản thân khủng bố chuyển vận một lượng máu còn là rơi rất nhanh chín mươi phần trăm tám mươi phần trăm bảy mươi chiến đấu tiến hành rất thuận lợi thẳng đến lượng máu đi tới hai mươi phần trăm tiến vào cồn g bạo giai đoạn ông siêu trăm vạn cơ giáp hải âu ít chín nghìn hình toàn thân toát ra hồng quang phía sau máy móc thân thể vỡ ra trong chốc lát vô số máy móc chim non hải âu xuất hiện phô thiên cái địa phóng tới vương đạo một một một chỉ là trong n é y mắt vương đạo hy vọng hộ thuẫn hàn băng hộ thể đều vỡ vụn chỉ còn lại một cái ma pháp hộ thuẫn đau khổ trèo trống những n à y máy móc chim non hải âu tuy chỉ là quái vật bình thường lượng máu cũng rất ít thế nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều khủng bố dù chỉ là một điểm cưỡng chế tổn thương cũng đủ để dây mất tuyệt đại đa số người chơi may mắn thay gặp được chính là hộ thuẫn liền dạy không g i ả n g đạo lý vương đạo không có tạo thành vốn có hiệu quả bất quá liền cái này cũng đem hắn dọa đến một cái thoáng hiện kéo dài khoảng cách văng long di đ ạ o quay đầu một cái phạm vi lớn quần thương đem tất cả máy móc chim non hải âu thanh lý mất vương đạo vội vàng nắm chặt cơ hội điên cuồng truyền vận có g i a o huấn đằng sau chỉ cần bột một p h o n g thích tiểu hải hải âu hắn liền ngay lập tức thanh lý tại vương đạo cẩn thận xuống tiếp xuống thuận lợi giải quyết hết người máy bột nhặt rơi xuống trừ quyền thủ kim tệ bên ngoài còn có một cái nhu cầu đẳng cấp bốn mươi lăm độ cam bản giáp găng tay chiến đấu tiếp tục tiếp xuống lại lần lượt ra sân đ ị a tinh cùng thực nhân ma tổ hợp f e r len lệ tại bắc kích trận bày đầy hỏa pháo người sói bố dày mặn cắt được xưng ăn thịt người tiên phong chuột cùng k h í tổ hợp thực lực của bọn nó một cái so một cái cường đại có được kỹ năng đủ loại f e r len lệ tổ hợp bên trong địa tinh gọi f e r len một mực c ư ờ i ở trong thực nhân ma người trên cổ bởi vì f e r len một mực viễn trình ném bom cho nên vương đạo trước tập kích dây mất đối phương về sau thực nhân ma lệ liền lâm vào bạo loạn trạng thái hóa thành một cái không bị khống chế giết chóc gió lốc vương đạo chỉ có thể mở ra các loại tăng tổn thương kỹ năng lợi dụng tự thân chuyển vị nhiều cuối cùng mới đem giải quyết hết người sói bố dậy mằn cắt ra sân về sau sẽ lập tức xuất hiện tại quay t r u n g quanh trong sân hỏa pháo đằng sau nếu là không cẩn thận bị đánh trúng trực tiếp chính là biểu sát không giảng đạo lý loại kia điểm này vương đạo đã dùng k í n h tượng thử qua cho nên đằng sau hắn đều một mực cẩn thận tránh né lấy pháo kích a n thịt người tiên phong bên trong k h ỉ sẽ ném ra các loại hoa quả trên mặt đất đạp lên có có thể thu hoạch được tăng thêm có sẽ thu hoạch được bờ nôn đập bên cạnh chút sẽ đọc đầu đại chiêu kỹ năng nhất định phải kịp thời đánh gãy vương đạo cảm giác cũng may mắn là h ắ tới nếu không đổi lại người chơi khác chỉ sợ rất khó đánh tới bất, quá bất kể nói thế nào, nơi này thư mời hắn hay là chuẩn bị mua một chút mang về để phù sinh đ ư ợ c ngộng hòn đá nhỏ bọn người có r ả n h có thể tới chơi đùa coi như đánh không đến cấp tám quyền thủ luyện tay một chút pháp cũng là có thể dù sao nơi này quyền thủ quái vật sẽ còn tránh kỹ năng đối với người chơi yêu cầu cao hơn tổ bốn u ộ c cho vương đạo cống hiến năm kiện đồ cam cùng một bản sách kỹ năng trong đó chuột cắt c ắ t tuân ra đến sách kỹ năng hỏa d i ễ m bạo liệt là hắn có thể học tập sách kỹ năng hỏa d i ễ m bạo liệt nhu cầu học tập hỏa diễn pháp sư kỹ năng m i tả cách phát ma lực hình thành một đoàn bạo liệt hòa diễm đem tới gần địch nhân của người đánh bay ra ngoài đ ị c h nhân khoảng cách càng gần bị đánh bay càng xa xa nhất đánh bay ba mươi giờ bị đánh bay địch nhân nhận hai trăm năm mươi phần trăm pháp thuật công kích h ỏ a d i ễ m tổn thương tiêu hao ma lực bốn trăm tám mươi điểm kỹ năng thời gian cùn đồ m ộ ư ơ i năm giây đây là pháp sư phòng ngừa cận thân kỹ năng mặc dù ta không sợ bị cận thân nhưng là không trở ngại kỹ năng này giá trị vương đạo đắc ý đem h ỏ a diễm bạo liệt học tập rơi sau đó chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến mặc dù hắn đã là cấp tám quyền thủ thế nhưng là vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ như vậy nói cách khác vương đạo còn muốn đánh bại tất cả cấp tám quyền thủ tài năng trở thành quán quân ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm hệ thống nhắc nhở âm thanh nghiệm chứng hắn phỏng đoán hệ thống vật lộn quán quân tranh đoạt chiến đã phát động tiếp xuống người đem đối mặt từ trước tới nay kinh khủng nhất đối thủ theo hệ thống thanh â m rơi xuống vương đạo trước mặt dâng lên một đoàn khói đen một vị tay cầm hai thanh màu lục truy thủ màu nâu tóc ngắn toàn thân lộ ra tinh anh khí tức đối thủ xuất hiện ở trước mắt mà đi ass họ đẳng cấp 50, vinh quang vật lộn quán quân tình báo đại sư quân tỉnh bảy chỗ lãnh tụ lượng màu tám tám trăm triệu đây là một vị nhân loại đạo tặc thần tình nghiêm túc nghiêm túc thận trọng nhìn thấy cái tên này vương đạo không tự chủ được hướng ạ kỳ nh phát hiện đối phương chính một mặt mỉm cười nhìn xem ma i a s họ quả nhiên căn cứ trước đó én đa m ạ n tin tức vị này nhân loại nam đạo tặc chính là bạ kỳ nhị ạ s họ cháu trai vị này h ẩn giả đại nhân thật đúng là không tránh hiểm nghi ý niệm tới đây vương đạo chuẩn bị kỹ càng để cho đối phương vị này cháu trai mở mang kiến thức một chút người chơi thực lực chiến đấu bắt đầu ma i a s họ là một m cái đạo tặc nghề nghiệp trực tiếp biến mất ở trước mắt vương đạo tiến vào tiềm hành trạng thái vương đạo thấy thế không dám k i n h thường tâm thần khẽ động gọi ra tầm mười cái kính tượng phân thân băng long di đạo một đầu băng long bao trùn toàn bộ sân bãi Trực、tiếp r ự c t đem mạ đi a s họ theo ẩn thân trạng thái đánh ra giảm tốc thuật khí định đại h ỏ a cầu vô hạn viêm bảo thuật tại đối phương một mặt trong một bước h ỏ a d i ễ m pháp thuật tia sáng trực tiếp đem hắn bao phủ vương đạo vừa lên đến liền bật hết hỏa lực không có ý định có chút lưu thủ không có gì bất ngờ xảy ra đây là cuối cùng một trận chiến đấu cũng không thể để quan chiến c ạ kỳ n h ì a s họ xem nhẹ thuận bộ bóng đen đà kích khi phản ứng mạ đi a s họ bắt đầu dùng ra kỹ năng thân hình loẽ lên một cái ở sau lưng vương đạo xuất hiện truy thủ trong tay nổi lên màu đen liên quan song nhận đủ xuống trực kích thật đã sớm chuẩn bị vương đạo dưới chân hàn quang loại sáng đem địch nhân trực tiếp đóng băng sau đó một cái quay thân né tránh truy thủ đồng thời trong tay viêm bạo hỏa cầu hướng m ã đi ạt sỏ trên mặt h ô đi cùng dĩ vãng viêm bạo hỏa cầu khác biệt lần này vương đạo vận dụng thần lực c h ọ n vẹn một điểm thần lực kèm theo tại ma lực bên trong một cái chưa bao giờ xuất hiện qua màu vàng hỏa cầu hiện thế năm trăm linh triệu tổn thương theo mạ đi ạt sỏ trên đầu xuất hiện trực tiếp để hắn thật dài thanh máu thiếu một đoạn xem ra ta đến nghiêm túc một chút mạ đi ạt sỏ đau nhức tê một tiếng dưới chân hồng quang sáng lên lập tức tốc độ di chuyển tăng vọt chương 479, c ư ờ n g tráng ngục sơ thú chương 479, c ư ờ n g tráng ngục sơ thú vương đạo lần thứ nhất sử dụng thần lực phú có thể hiệu quả để hắn rất hài lòng mười lần tổn thương vô hạn viêm bạo thuật cường hắn đến bạo hiện tại còn thừa lại 0 h ô điểm thần lực hắn cũng tại thời khắc lưu ý lấy thần lực cột biến hóa nghị xác nhận một chút thần lực tốc độ khôi phục ám ảnh bộ mỹ ảnh liên kích một bên khác bị vương đạo một cái kỹ năng đánh đau đối thủ bắt đầu bão nổi theo liên tiếp mấy cái kỹ năng sử dụng mà đi as họ rốt c u c công kích đến vương đạo tám m ư một trăm linh hai nghìn tám trăm ba mươi bảy liên tiếp hai cái tổn thương từ trên đầu bán ra hắn hy vọng chi thuẫn bị đánh dụng non n ữ a không thể không nói vị này tình báo đại sư lực công kích không thể coi thường thiềm hiện thuật vương đạo một cái lắc mình kéo dài khoảng cách đợi mạ đi ạt sỏ trên thân ám ảnh bộ năng lượng biến mất lập tức một tấm lưới đánh cá bao phủ tới địa tinh bắt lưới khí sau đó trong tay ma lực phun trào viêm bạo hỏa cầu lần nữa đánh tới cùng lúc đó trên trận vương đạo kính tượng cũng xuống lên viêm bạo mưa đem mạ đi ạt sỏ toàn bộ bao phủ lại thọ lên hộp rơi ngươi tới ta đi vương đạo cảm giác chính mình giống như là tại cùng một cái đạo tặc người chơi bờ cờ mã đi a s họ kỹ năng phóng thích không có quy luật đương nhiên cũng không có cái gì chuyển giai đoạn mà nói ỉ vào chính mình gian lận tổn thương cùng hồi sinh đặc hiệu phối hợp cho nên nhìn như đánh kịch liệt trên thực tế hắn ổn chiếm thượng phong đồng thời theo thời gian chiến đấu tiếp tục vương đạo cũng dần dần thăm dò rõ ràng mã đi a s họ các loại kỹ năng quy luật mỗi khi đối phương nghĩ phát huy mình có thể tiềm hành ưu thế hắn liền dùng quần thương pháp thuật đem hắn nổ ra đến kể từ đó mã đi a s họ mất đi ưu thế lớn nhất chỉ có vài ước thanh máu cũng bị dần dần hao hết chín mươi phần trăm tám mươi phần trăm bảy mươi mấy phút đồng hồ sau vương đạo chú ý tới mình thần lực theo 0.9 điểm khôi phục lại một điểm có thể trực tiếp sử dụng mười lần tổn thương thần lực phú có thể l i ế c mắt nhìn còn lại không đến năm ngàn vạn lượng máu mạ đi ạt họ hắn chuẩn bị trực tiếp kết thúc chiến đấu long diễm thổ tức thần lực vô hạn viêm bạo thuật h ỏ a diễm long đầu nhẹ nhàng phun một cái trực tiếp đem mạ đi ạt đánh vào hôn mê sau đó màu vàng viêm bạo hỏa cầu lại xuất hiện vương đạo nhìn xem còn thừa lại một điểm hp sừng sức không ngã nờ và cờ trong lòng không ngạc nhiên chút nào nếu là hắn cái này một cái viêm bạo hỏa cầu thật giết đối phương cái kia mới có thể xảy ra vấn đề lớn phải biết trên lầu hai còn có một vị đại lao đang q u a n chiến a người đâu vương đạo hướng câu lạc bộ lầu hai bạc kini as hỏi chỗ nhìn lại lại phát hiện mất đi đối phương thân ảnh thế nào ma đi ạ sự thật chứng minh ngươi còn cần chặt chẽ huấn luyện đúng lúc này vương đạo bên thai chuyển đến lao phụ nhân thanh âm nguyên lai không biết lúc nào đối phương đã đi tới phía sau hắn mạo hiểm giả thực lực để ta sợ hai t h a n phục tổ mẫu ta nghĩ bọn hắn được xưng tiên đoán tri tử là tất nhiên kết quả ma đi ạ hai tay mở ra mặt nghiêm túc bên trên lộ ra một tia bất đắc dĩ tốt mạ đi ạt ta cũng không muốn nghe ngươi giải thích ngươi nhất định phải trở lại phong bạo chi thành tán k h ố c huấn luyện chính mình hy vọng gặp lại ngày ngươi có thể chân chính gánh vác lên quân tình bảy chỗ trách nhiệm và k ý ni ạt họ vây tay ra hiệu vương đạo ở bên cạnh thấy cảnh này không khỏi khoe miệng quất thẳng tới khá lắm đây là mượn tay mình giáo dục hải t ử dậy chỉ là không biết nếu như thắng lợi người là mạ đi ạt nàng sẽ là làm sao một bộ lý do thoái thác theo mạ đi ạt biến mất tại nguyên chỗ chung q u n h truyền đến tất cả người xem tiếng hoan hô quan quân quan quân hệ thống đánh bại m ã d i as họ trở thành vinh quang vật lộn câu lạc bộ tân t â n quán quân thu hoạch được truyền thuyết danh hiệu vinh quang cách đấu ra. Chú trang h h í c t bị danh hiệu này tạo thành tổn thương tăng lên một mươi ngoài định mức thu hoạch được một mươi tỷ lệ bạo kích đ ồ tốt mặc dù không thể ra trang bị bất qua cái danh s ư n g này liền đáng giá về giá vé vương đạo tâm niệm vừa động đem danh hiệu trên trang bị lập tức phát hiện trong câu lạc bộ cái khác nở t ờ cờ ánh mắt tràn ngập tôn kính làm không sai mạo hiểm giả cố gắng của ngươi để ta cảm giác sâu sắc vui mừng như vậy hiện tại ta cũng đem nói cho ngươi a y sách gia thập cái khác mảnh vỡ hạ xuống ba ký n h ì ạ sẽ hỏi lời nói để vương đạo đem l ự c chú ý rời đi tới đời thứ hai thủ hộ giả mẹ s ẽ ẩn biến mất về sau thủ hộ giả lực lượng cũng mất đi truyền thừa liền ngay cả làm thủ hộ giả tiêu chí a isaac đ a thập thủ hộ giả truyền thuyết chi trượng cũng bị tà ác tồn tại phá hủy chia ba bộ phận trong đó thất lạc ở thủ hộ giả tháp cao đôi trượng bộ phận đã bị ngươi được đến t r ư ở n g thủ bộ phận nghe nói bị một đầu tên là b ạ nạ tủ hoàng hốt ma vương lấy đi đến nỗi thân trượng bộ phận thì là bị áo thuật nghị hội cất giấu ta có thể nói cho ngươi chính là nhiều như vậy như vậy chúc ngươi may mắn mạo hiểm giả theo già n u a tiếng nói rơi xuống vị này truyền thuy không biết là ẩn thân rời đi còn là vận dụng thủ đoạn khác hệ thống trượng thủ cùng thân trượng truyền thuyết trải qua chắc tuyệt cố gắng chưa từng dễ nói chuyện ẩn giả trong miệng ngươi biết được ai sách đ a thập cái k h ắ c mảnh vỡ hạ xuống trong đó trượng thủ bộ phận đã rơi vào sợ bịt ngươi bạn nạ tủ trong tay thân trượng bộ phận giấu tại thiên không chi thành lạc phổ đạt á o thuật nghị hội vương đạo chú ý tới nhiệm vụ nhắc nhở phát sinh cải biến lập tức rõ ràng chính mình nhiệm vụ này dừng ở đây tối thiểu đến thăng cấp đến cấp năm mươi về sau mới có thể đi vào đi nhiệm vụ này bã nạ tủ cái này h o à n g hốt ma vương chính là báo thủ đại giáo đường bên trong xuất hiện b ị kia đến lúc đó đến tiến vào thâm liên cấp bậc s ở bịt ngươi phó bản mới được thiên không chi thành liền càng không cần nhiều lời chuyến tống trận còn không có mở ra đâu thật sự là người tính không bằng trời tính vốn đang định dùng đảng cấp cao nhiệm vụ thăng cấp nhanh chóng đâu kết quả lãng phí không ít thời gian vương đạo trong lòng chửi bậy vài câu đi tới miên na đem nước bên cạnh đầu tiên là hối đoáy một đầu sự thi tọa kỵ cường tráng ngục sơn thú làm chuẩn bị hối đ o á còn thứ hai thời điểm phát hiện mỗi người chỉ có thể hối đ o á một đầu như thế vương đạo cũng không xoắn suýt tiêu hết trên thân còn thừa tất cả quyền t h ủ kim tệ mua một đống hy hữu b ả n vẽ đạo cụ cái gì sau đó lại tốn hao một nghìn kim tệ mua mười cái thấm máu thư mời chuẩn bị trở về đầu ném cho hòn đá nhỏ bọn hắn nếu có hứng thú có thể tới tham gia vật lộn tranh tài không nói những cái khác chỉ là đầu kia sử thi tọa kỵ đã làm cho sông một đợt tại lầu hai tìm tới cặp trọng quyền vị này như đầu nhân câu lạc bộ tay chân thái độ trở nên phá lệ tôn k í n h từ trong miệng của nó biết được rời đi câu lạc bộ không cần đường cũ trở về xuyên qua lầu hai gian phòng một cái cố định cổng truyền thống liền có thể trực tiếp trở lại l tới một chuyến trực tiếp tốt nghiệp không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ không lại đến vương đạo quay đầu liếc mắt nhìn vật lộn hội trường lập tức b ạ c h quang lóe lên biến mất tại trong cổng truyền thống để cho ta tới nhìn xem trong hội người đều đang làm gì có thể hay không từ đó tìm tới phù hợp luyện cấp địa phương mở ra kênh công hội vương đạo bắt đầu lật xem lên tin tức phía trên chương bốn trăm tám mươi vận rủi chi cốc chiến đấu chương bốn trăm tám mươi vận rủi chi cốc chiến đấu hiện giả thời gian t ử vong tán ca viện trưởng tiến độ có hay không minh đệ tới khai hoang yêu cầu nhìn kỹ trong hội công lược video chưa từng không quân ta tại man hoang bờ biển câu cá không cẩn thận câu đi ra một cái lãnh chúa cấp đại ô quy cầu c h i viện táo bạo lao ca xa ra b u ù n địa phụ cận có hay không hình đại tại hỗ trợ qua cái nhiệm vụ năm mươi công hội cống hiến dâng lên phù sinh ngược ngộng toàn thể nhân viên công hội hoạt động tham gia huyết sắc tưởng vi đối với huyết sắc lãng mạn công hội chiến có phụ cấp đảng cấp bốn mươi hai trở lên đến chỉ cần một v m ú t n g ư ờ i trụ sở cửa đ ô n g tập hợp chén hình máy bay ta ta báo danh cấp bốn mươi ba thú vương thợ săn giờ gs ba v trở lên lớn ba cấp bốn mươi b ố trường giới kỵ sử thi vũ khí đào đào thật mát lạnh Cấp 44 tăng cường tác, chức nghiệp, có cầu chiến. xuất nghiệp, tăng tàng thể triệu thỉnh ẩn hoàn bốn linh sói, đầu lũ vương đạo theo trên hướng xuống liếc nhìn nói chuyện phiếm ghi chép phát hiện theo phụ sinh n được mộng phát qua tin tức về sau kênh công hội cơ hồ tất cả đều là hưởng ứng tin tức phải biết hết u y sắc tường v i thế nhưng là nữ tử công hội hội trưởng hoa nở bán hạ c à n g là đêm giả lập giới xếp hạng trước ba đại mỹ nữ có loại này xun xoe cơ hội tốt còn có phụ cấp cầm vô hạn hoàng triều bên trong người chơi nam nhóm tự nhiên là người đi theo tụ tập tin tức lại hướng xuống lật về sau chính là bọn hắn tiến về canh gác thành phụ cận tham gia công hội chiến tình huống tại vương đạo không có thượng tuyến mới ngày nay trong h khải thế i giới ê bên n t rất nhiều đó ạ i hội đã đổi tiến hội công được chính mình công thành mình Trong độ, đã đ kịp lập trụ sở. huyết sắc lãng mạn công hội trụ sở tại cao nguyên hoang dã huyết sắc tưởng vi công hội trụ sở tại s o n g tháp sơn ở giữa cách một cái tên là vận rủi c h i cốc địa phương vương đạo theo trong tin tức có thể nhìn thấy song phương giờ phút này ngay tại kịch liệt đại chiến mặc dù được đến vô hạn hoàng t r i ề u một vạn tinh nhuệ tri viện nhưng huyết sắc tưởng vi cũng không có một đợt đầy đến huyết sắc lãng mạn công hội trụ sở tựa như là huyết sắc trình độ tốn hao đại giới mời đến không ít thần điện người chơi tham chiến liền cùng loại vương đạo trước đó gặp được tận tình xuất thủy không khác biệt công kích bọn hán loại này những ngày thần, thần điện người chơi thật đúng là gậy quay phân heo nơi nào đều có thân ảnh của bọn hắn vương đạo đóng lại kênh công hội khoe miệng nổi lên cười lạnh vận dùi chi cốc thật không biết huyết sắc trình độ tốn hao giá lớn bao nhiêu chỉ ít mười đến gần ba mươi vị tương đương với danh nhân đường trước năm mươi thần điện người chơi thật đúng là bỏ được dốc hết vương liếng mà lại làm sao vừa khéo như thế chúng ta vô hạn hoàng triều tới cứu rút đối phương cũng tìm việc quân liền cùng t r ư ớ c thời hạ biết phù sinh được ngộng nhìn cao nguyên hoang dã phương hướng nhịn không được hơi xúc động h ã n câu nói sau cùng nói có ý riêng hiển nhiên là đối với bên cạnh người nói tới công hội chiến hết thệ tiếp tục bốn giờ đến bây giờ đã qua một nửa thời gian huyết s á c tưởng vi một phương tại vô hạn hoàng triều tinh nhuệ dưới sự trợ giúp đã khởi xướng hai nhóm công kích nhưng mỗi lần nhiều nhất đẩy đến cao nguyên trên hoang dã địch nhân trụ sở trước một năm mét liền bị cặn lại thậm chí vừa rồi lần kia còn kém chút bị đối phương đánh tới sông tháp sơn bên này nếu không phải nam quốc trồng đầu yêu đao hòn đá nhỏ lý thiết trụ các cao thủ đại phát thần uy sợ la huyết sắc t ư ở n g vi trụ sở đều nguy hiểm có công hội trụ sở về sau người chơi c ú t máy về sau là có thể tại trụ sở điểm phục sinh phục sinh cho nên trừ phi một đợt đời qua phá hủy địch nhân trong trụ sở thủy tinh để điểm phục sinh mất đi tác dụng nếu không đối mặt liên tục không ngừng phục sinh người chơi phe địch người chơi liền sẽ lâm vào tiêu hao chiến đương nhiên nếu như thực lực tuyệt đối dẫn trước cũng có thể chỉ cần địch nhân một phục sinh liền giết chết thậm chí ngăn ở điểm phục sinh cũng được nhưng bây giờ bởi vì thần điện người chơi nhúng tay hai phe thực lực kéo không ra trên lệnh tự nhiên cũng sẽ không thể giải quyết dứt khoát đẩy đến đối phương trụ sở phá hủy thủy tinh xem ra hôm nay trận này công hội chiến không cách nào trực tiếp phá hủy hết u y sắc lãng mạn trụ sở rồi hoan ở bán hạ cũng chính là trong hiện thực hạ lưu ly lúc này một thân tinh x ả o bản giáp trang bị người đ e o đại kiếm hai tay lộ ra tư thế hiên ngang nghe tới phủ sinh nhược mộng cảm khái về sau nàng nhịn không được nhăn lại đẹp mắt lông mày cái này cùng nàng dự đoán kết quả không giống thật vất vả mời đến nhiều như vậy vô hạn hoàng triều tinh nhuệ hỗ trợ nếu là hôm nay không cách nào nhất cử phá hủy hết sắc lãng mạn trụ sở cái kia đằng sau các nàng huyết sắc tường vi liền lâm vào bị động. đến lúc đó đ ừ n g nói xưng bá canh các thành có thể giữ được hay không chính mình song tháp sơn công hội trụ sở đều là hai chuyện đến nỗi phủ sinh l ợ c mộng trong lời nói ẩn hàm ý tứ cực kỳ thông minh nàng tự nhiên có thể nghe hiểu sẽ là ai lộ ra vô hạn hoàng triều sẽ tới tin tức đâu chẳng lẽ là nàng hạ lưu ly li trong đầu hiện lên một người gương mặt kia là nàng đường tỷ một cái đạo tặc người chơi làm hoa hạ khu cổ lao thế ra một trong hạ gia vùi đầu vào thiên khải thế giới bên trong lực lượng tự nhiên không có khả năng liền một cái huyết sắc tử vi chỉ là hạ lưu ly li biết ải nhân tộc cùng nhân loại phong bạo đế quốc cũng đều có một cái công hội trừ cái đó ra tại hát cám trận doanh bên kia cũng có một cái tương đối lớn công hội thậm chí nghe nàng phụ thân nói qua tại cái khác khu sevê k hạ gia cũng có khống chế thế lực đây cũng là trong hiện thực các thế lực lớn quen có cách làm nhiều mặt bố cục cùng tung lưới cho nên đ ừ n g nhìn hoa hạ khu hiện tại có công hội không đáng chú ý một khi cấp năm mươi về sau h ợ p p h ụ tất cả lực lượng trình hợp cùng một chỗ đến lúc đó những cái kia ẩn tàng tại dưới mặt nước đại nạ cấp thế lực mới có thể chân chính hiện lộ thực lực huyết x á t tưởng vi là hạ lưu ly phụ thân cái này nhất hệ đầu nhập tài chính chậm dãi phát triển công hội tại hạ lưu ly tiếp nhận hội trường về sau càng là phát triển hừng n ự c khí thế nhưng mà chính là bởi vì phát triển quá tốt cho nên dẫn tới nàng bắc cả cái kia nhất hệ chú ý cuối cùng lấy lịch luyện làm lý do đem hạ lưu ly đường t ỷ cứng rắn nhét vào huyết sắc tờ vi ừ hạ thanh hà nếu thật là ngươi tiết lộ tin tức ta nhất định n h á o đến bà cố nơi đó để ngươi nhận hạ ra ra pháp hạ lưu ly âm thầm quyết tâm quyết ý về sau nhất định phải t r a rõ ràng đúng lúc này phụ sinh n được mộng thanh em lần nữa chuyển đến n ế m thử một lần nữa đi lần này để chúng ta vô hạn hoàng triệu băng xương kỵ sĩ đoàn s u n g phong nhìn có thể hay không đẩy đến đối phương trụ sở phía dưới sau đó để tiềm hành đoàn đi quay dối phía sau đối phương tìm cơ hội công kích thủy tinh song tháp sơn bên này muốn lưu người bảo vệ tốt đại môn mặc dù ưu thế tại chúng ta thế nhưng muốn phòng ngừa đối phương trong nhà những cái k i a thần điện người chơi không có một cái dễ sống chung phù sinh được ngộng nhìn xem mình đã r ớ t xuống cấp bốn mươi b ố đẳng cấp trong lòng có chút bất đắc dĩ vốn cho rằng lần này tới mang một vê đốt tinh nhuệ phối hợp hết sắc tưởng vi công hãm hết sắc lãng mạn trụ sở dễ như trở bàn tay lại không muốn đối phương sớm nhận được tin tức trước thời hạn mời ngoại viện nếu nói huyết sắc tưởng vi bên trong không có huyết sắc lãng mạn nội gián phụ sinh nhược mộng là tuyệt đối không tin chỉ là loại sự tình này hắn cũng không tốt nói thẳng vừa rồi điểm hạ lưu ly một câu đã là cực hạn hiện tại nhìn đối phương thần sắc nên là rõ ràng cái gì phụ sinh nhược mộng cũng không lại chỉ hoãn chuẩn bị lại cố gắng một chút dù sao đối với vô hạn hoàng triều đến nói huyết sắc lãng mạn cái công hội này cũng coi như địch nhân một trong tại quái vật trong công thành chiến huyết sắc trinh đồ thế nhưng là mang huyết sắc lãng mạn ấy vạn tinh nhuệ đi gây sự tốt t i ê liền thử một lần nữa phụ sinh hội trưởng ngươi yên tâm coi như lần này không thể phá hủy hết sắc lãng mạn trụ sở hứa hẹn phụ cấp cũng một điểm sẽ không ít hạ lưu ly li tiện tay gỡ xuống phía sau đại kiếm hai tay tuyệt s ắ c trên khuôn mặt tràn đầy kiên định đinh đúng lúc này một cái hảo hữu thỉnh cầu phát tới thanh â m ở bên thai nàng vang lên chương 481. vận chủ chương 481, vận chủ lúc này ai thêm ta hảo hữu hạ lưu ly li hiếu kỳ mở ra hảo hữu hệ thống nhắc nhở hệ thống người chơi đạo tam sinh thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu xin hỏi có đồng ý hay không cùng hảo hữu thỉnh cầu cùng nhau phát tới còn có một câu một câu để trên mặt nàng tràn ra nụ cười đạo tam sinh hạ cảnh quan nghe nói các ngươi rất không thuận lợi à muốn hay không dùng nhiều phí một chút để ngủ mời ta cái này đại cao thủ xuất mã ừ cái này lớn cha nam chính mình hôm nay cũng không đến coi như hiện tại muốn đi qua còn muốn tăng giá không sợ ta hứa hẹn một trăm linh kim tệ chạy sao hạ lưu ly mũi ngọc tinh xảo nhữ lên h ử lạnh một tiếng bất quá mặc dù trong miệng nói như vậy còn là rất nhanh thông qua vương đạo hảo h ư u tình h cầu bạo pháp hội trưởng k ê u căng thật được chỉ cần ngươi có thể tới giúp ta đặt thành phá hủy huyết sắc lãng mạn trụ sở mục đích ta liền nói cho ngươi biết một cái luyện cấp nơi tốt đẳng cấp bây giờ trên bảng xếp hạng tên thứ nhất đã cấp bốn mươi tám ngươi không nghĩ một lần nữa đoạt lại tên thứ nhất s a o đem vài câu tin tức phát cho vương đạo hạ lưu ly đóng lại nói chuyện tiếm lúc này nàng phát hiện bên cạnh phù sinh nhược mộng chính kỳ quái nhìn sang lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ lên biết mình vừa rồi tự nói lớn cha nam bị đối phương nghe tới hội trưởng muốn đi qua phù sinh nhược mộng làm bộ không có dị dạng hỏi ra chính mình muốn nhất xác nhận vấn đề được đến trả lời khẳng định về sau đại hỷ vậy liền dễ làm lấy hội trưởng thực lực coi như đau nhọn tất nhiên có thể đánh vào huyết sắc lãng mạn trụ sở mặc dù ba ngày không có thượng tuyến sự kiện kia về sau vương đạo bạo pháp chi danh vẫn tồn tại như cũ thế nhưng thêm ra cùng loại băng xương pháp thần tuyết đế chờ người chơi tự phát lên tên hiệu chờ lớn cha năm tới nếu như lại đến một cái mùa đông lạnh giá giáng lâm hủy diệt một cái huyết sắc lãng mạn còn không thoải mái hạ lưu ly cũng là ý cười lệ mặt đối với vương đạo đến trong lòng chờ mong thời gian trôi qua nửa giờ trôi qua song tháp sơn trước mặt huyết s ắ c tường vi cùng vô hạn hoàng triều người chơi một lần nữa tập kết mặc kệ là huyết s ắ c tường vi người chơi nữ lại quân còn là vô hạn hoàng triều đông đảo tinh nhuệ trên mặt mỗi người đều che kín vẻ kiên nghị chiến đấu là trưởng thành chất xúc tác thông qua loại này cỡ lớn đoàn chiến t y lễ mặc kệ là đối với tờ cờ kỹ thuật thuần thục ò n là đối với đoàn chiến phối hợp đều có ích lợi rất lớn tại xa xa nhìn nhau nơi xa huyết xác lãng mạn một phương người chơi cũng chỉnh đốn hoàn tất có vẻ hơi n g o n g o muôn động mặc dù bọn hắn là phe phòng thủ nhưng nếu là bắt được cơ hội huyết sắc lãng mạn không ngại một đợt phá hủy huyết sắc tường vi trụ sở thủy tinh huyết sắc trinh đồ bờ môi k h ẽ mí môi mang huyết sắc mạnh b ả o huyết sắc truy phong trở công hội cao tầng đứng tại đội ngũ hậu phương tựa hồ đang đợi cái gì Đinh! đại, đoàn đã nói riêng tin tới, hội cái kia nghiệp tới, liền chuyện hán vàng ấn lãnh ảnh, đại, mang quanh song tháp sơn bên này, mây bay các mấy cái kia hẳn thân nghề nghiệp cũng phát Huyết thích khách tháp chờ Có tức sắc các các vây mây bay mấy xét. ta mở xem lão cho dù ngươi tìm đến vô hạn hoàng triều người lại như thế nào hã không nghe pháo đài đều là từ nội bộ công phá nói hắn gỡ xuống vũ khí trực tiếp truyền đạt khai chiến mệnh lệnh huyết s ắ c lãng mạn sở thuộc nghe lệnh bắt đầu chiến đấu cái này đợt thứ ba chiến đấu huyết s ắ c trinh đồ muốn nhất cử bại địch thậm chí càng thừa cơ đánh nát huyết s ắ c tường vi trụ sở thủy tinh a n bài thích khách đoàn đánh lén chỉ là trước đồ ăn nhìn xem thời gian hắn dùng hai kiện đồ cam mời đến người kia cũng nên đến nghĩ tới đây huyết xác trinh đồ không khỏi hướng trên trời liếc mắt nhìn một bên khác nhìn thấy địch nhân động tĩnh phủ sinh lực ngộng cùng hạ lưu li đ bọn hắn còn tính toán đợi vương đạo đổi tới mới bắt đầu phát động công kích không nghĩ tới địch nhân ngược lại xoát t i ê n tiến công đã như thế vậy cũng chỉ có thể nên chiến tại hai người nhìn kỹ vô hạn hoàng triều hàn tín điểm binh ra khỏi hàng đến từ liên ban g quân sự đại học chiến lược thống chủ học việt hắn bị phụ sinh ngược mộng cùng hạ lưu ly đề cử vì trận này công hội chiến quan chỉ huy theo các hạng mệnh lệnh đâu vào đấy xuống phát tất cả huyết sắc tưởng vì một phương người chơi bắt đầu đậu có quần công pháp thuật viễn trình nghề nghiệp bị r i ê n phần mình biên đoàn mỗi cái đoàn phân phối phù hợp số lượng trị liệu nghề nghiệp lấy xe tăng nghề nghiệp là tiên phong hình thành từng cái phương trận quét ngang qua hòn đá nhỏ nam quốc trồng đậu chờ thực lực siêu cường người chơi hoặc là bị coi như lao nhọn phá trận hoặc là du tẩu tại phương trận t r u n g quanh phòng ngừa phe địch cao thủ người chơi nổi tiếng rất nhanh hai phe trận danh o bắt đầu giao chiến các loại pháp thuật tia sáng chiếu dọi chân trời một trận giữa người chơi đại hội chiến xuất hiện tại vận rủi chi cốc bên trong tòa thung lũng này long huyết phóng ca liệp long c h ạ m lý thiết trụ trong tay băng cùng hỏa chi ca linh quang lấp lánh một ngựa đi đầu sông ngang trải địch những nơi đi đ u a trải địch những nơi đ u s ô t tại trước mắt vô hạn hoàng triều cận chiến nghề nghiệp bên trong lý thiết trụ cái này long huyết chiến sĩ là s ô n g trận năng lực mạnh nhất. lúc này hắn mang mấy ngàn vũ khí chiến sĩ trừng giới kỵ sĩ cái này bản giáp giao phay nghề nghiệp liền nhìn chằm chằm đối phương hàng phía trước chặt phối hợp vũ khí chiến trí tử đả kích giảm xuống hiệu quả trị liệu để cho đ ị c h nhân hàng phía trước cũng đứng không vững mấy giây b a n g sương tập kích nhất kỵ đương thiên xuất lĩnh lấy băng sương kỵ sĩ đoàn phát động công kích những nơi đi qua đánh bay vô số người chơi long diễm một đoá tiểu hồng hoa chỉ huy chính mình long sùng từ không trung phát động công kích đã cấp bốn mươi hai eo lợi tức hình thể khổ hừng hưng hỏa diễm phun ra mà ra đem huyết sắc lãng mạn một phương hàng sau、so、đốt người ngã ngựa đổ theo một đám vô h huyết sắc lãng mạn một phương thương vong t h n g trọng bắt đầu liên tục bại lui rất nhanh c h i ế n tuyến hướng cao nguyên hoang dã phương hướng đẻ tới mắt thấy là phải xông ra vận rủi sơ cốc nhưng mà thấy cảnh này về sau ở hậu phương chỉ huy hàn tín điểm binh lại nhữ mày không đúng rất không đúng làm sao hàn tín p h ù sinh nhược mộng phát giác được hàn tín điểm binh dị thường p h ù sinh ca ngươi không cảm thấy huyết sắc lãng mạn chống cự yếu rất nhiều sao tựa như hàn tín điểm binh có chút chân trờ ngươi là muốn nói đối phương đang cố ý yếu thế vì cái gì phu sinh nhược mộng cũng là tâm tư nhạy bén hàng người nháy mắt lãnh hội hàn tín điểm binh trong lời nói hàng nghĩa lập tức hai người đồng thời nghĩ đến cái gì đột nhiên hướng hậu phương song tháp sơn phương hướng nhìn lại thủy tinh trộm nhà khác biệt từ ngữ kinh hô lại biểu đạt cùng một cái ý tứ trước mắt loại tình huống này lớn nhất khả năng chính là đối phương cùng bọn hắn nghĩ đến một chỗ bọn hắn phái ra yêu đao mang tiềm hành n g ề nghiệp đi trộm đối phương thủy tinh đối phương cũng cô ý y ê u thế phái người đi trộm huyết sắc tưởng vi trụ sở thủy tinh mà lại theo chính diện chiến trường huyết sắc lãng mạn lực lượng đ ể kháng đến xem bọn hắn phái đi trộm thủy tinh trận thế còn không nhỏ tối thiểu trước đó hai đợt trong chiến đấu đáng i ê biểu hiện trói sáng thần điện người chơi liền biến mất không thấy gì nữa nghĩ tới đây. mặc dù biết hạ lưu ly có lưu chuẩn bị ở sau tại trụ sở nhưng vụ sinh như mộng hai người vẫn là có chút không yên lòng vạn nhất không c ẩ n thận thật bị đối phương trong nhà cái kia việc vui coi như lớn không nói những cái khác vô hạn hoàng triều danh khí đều sẽ rớt xuống ngàn trượng ngẫm lại xem p h ả i tới một vạn tinh nhuệ giúp đông g i a đánh công hội chiến kết quả chẳng những không có thắng ngược lại ném đông g i a chính mình trụ sở loại sự tình này truyền đi vô hạn hoàng triều còn thế nào nhận người làm sao dựng thẳng lên hy vọng cũng liền tại lúc này song phương giao chiến người chơi bên hay gần như đồng thời vang lên nhà mình thủy tinh bị công kích tin tức chương bốn trăm tám mươi hai c á n lượm Chương thật trinh bởi ấ t quá quá cũng không có không kinh hoảng. b vì trụ sở thủy tinh nơi đó hắn an bài sức mạnh t h ủ hộ còn có mấy tòa trung cấp tiến thắp cũng sẽ tự động công kích đây chính là tốn to lớn đại giới lấy được công trình tạo vật lực công kích đủ để m i ệ u sát hiện giai đoạn xe tăng người chơi không cần kinh hoàng tất cả mọi người tiếp tục tiến công kiên quyết không làm cho đối phương có hồi viên cơ hội tại kênh công hội phát ra mệnh lệnh về sau huyết sát trinh đổ vung vẩy đại kiếm một cái tín ngưỡng chi dược ô n g vào chiến trường chỉ cần đem vô hạn hoàng triều cùng hoa hồng máu cao thủ ngăn chặn đợi huyết sắc lanh ảnh bọn người đem đối phương trụ sở thủy tinh đánh nổ như vậy hết t h ả đều đem kết thúc một cái người bên trong tâm đều không đủ cơ hội huyết sắc trinh đồ cảm thấy đối phương không có tư cách làm đối thủ của hắn huyết sắc lãng mạn một phương được đến mệnh lệnh về sau lập tức chiến đấu càng thêm điên cuồng tinh anh cấp bậc người chơi nhao nhao che giảm măng mọc đem mục tiêu gắt gao chăm chú vào hòn đá nhỏ bọn người trên thân bọn hắn dùng hết tất cả thủ đoạn mục đích đúng là muốn kìm chân thời gian một bên khác hoa hồng máu đông đạo người chơi tự nhiên cũng nghe tới hệ rất nhiều cao tầng hoạch tâm người chơi nao n h a o nhìn về phía hạ lưu ly chờ đợi chỉ thị của nàng hạ lưu ly trong lòng có chút bối rối thế nhưng là nàng biết lúc này bối rối là vô dụng nhất cảm xúc cưỡng ép ổn định tâm thần đầu tiên là tại kênh công hội ổn định quan tâm đồng thời vội vàng tại kênh chỉ huy hỏi thăm những người khác ý kiến làm sao bây giờ phải khẩn cấp h ồ i viên nha trong trụ sở lực lượng phòng ngự có thể hay không ngăn cản làm chủ động khởi xướng phe tấn công hạ lưu ly vẫn cảm thấy ưu thế tại huyết sắc tường vi một phương lại không muốn đối phương vậy mà cũng có quyết đoán trực tiếp tiến công huyết sắc tường vi thủy tinh phù sinh n ư ợ c n ộ n g ta đã để thiết sức kháo hòn đá nhỏ c h ờ vô hạn hoàng triều cao thủ h ồ i viên trụ sở bên trong không phải là không có lực lượng phòng ngự không cần hoàng hòn đá nhỏ không được ca chúng ta bị đối diện tiếp cận đang liều chết ngăn chặn chúng ta nam quốc t r ồ n g đầu huyết s ắ c lãng mạn hẳn là sớm có dựng như hiện tại tại dùng nhân mạng đến lớp thật sự là hưng ác nhìn thấy trong kênh tin tức hạ lưu ly này sẽ thật sự có chút chân tay luôn cuống l i ê n cao thủ cái này một mau tới nói huyết s ắ c t ư ở n g vi là kém xa vô hạn hoàng triều lấy hưu tâm tính vô tâm liền hòn đá nhỏ bọn người bị ngăn chặn cái kêu huyết xác tường vi mấy cái kêu cao thủ người chơi sợ l ạ cũng không tốt đến ở đâu đến nỗi những cái kia người chơi bình thường coi như thoát chiến chạy trở về lại như thế nào khẳng định không phải đối phương trộm người thủy tinh viên đối thủ đúng lúc này sớm đã bị kéo đến kênh chỉ huy vương đạo phát ra một đầu tin tức đạo tam sinh các người tiếp tục tiến công ta đã đến s o n g tháp sơn trụ sở bên trong vấn đề giao cho ta khi thấy đầu tin tức này nháy mắt bao quát phủ sinh ngược n ộ n g hạ lưu ly bọn người ở bên trong tất cả mọi người lập tức i ế n lòng lúc này không còn ý đồ h ồ i viên tập trung lực lượng lao thẳng tới huyết sắc lãng mạn trận danh lời nói p â n hai đầu thời gian trở lại vài phút trước vương đạo một đường cưỡi truyền tống trận trằn trọc theo gần nhất có truyền tống trận nở ở cờ c h ấ n nhỏ đi ra về sau về sau liền lập tức đem tốc độ nhanh nhất từ vòng chiến mã triệu hắn đi ra dựa theo theo hạ lưu ly chỗ được đến tọa độ một đường lao v ụ n vụn hắn cần đi qua s o n g tháp sơn bản đồ lại tiến vào chiến trường vận rủi c h i cốc vương đạo chuẩn bị mau chóng hỗ trợ giải quyết huyết sắc lãng mạn tốt cầm tới hạ lưu ly nói luyện cấp bảo điện s o n g tháp sơn chính là cái này bản đồ mang tính tiêu chí tồn tại xa xa xem ra tựa như là hai tòa bảo tháp mặt bên là một mảng lớn khoáng đạt bình nguyên m nhưng u y ế t t sắc vi hội công t mà sự ở n g a tình biến hóa vượt quá vương đạo dự đoán còn không đợi hắn chạy từ dưới s o n g tháp sơn đi tiến vào vận rủi c h i cốc phạm vi liền nhìn thấy kênh chỉ huy bên trong tin tức huyết s ắ c lãng mạn người trực tiếp đánh lén thủy tinh rồi vương đạo ngừng lại từ vong chiến mã hướng mặt bên dưới núi trụ sở nhìn lại mặc dù khoảng cách rất xa thế nhưng là ánh mắt cực đ i ể m chỗ vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy huyết sắc tường vi trụ sở hình dáng theo hạ lưu ly bọn người tin tức nhìn tình huống đã cấp tốc thế nhưng là coi như hắn hiện tại ngồi cưới tốc độ tặc nhanh tử vong chiến mã đoán chừng cũng không kịp trừ phi có phi hành tọa kỵ có thể bày thẳng đi qua bay qua trong đầu chuyển qua ý nghĩ này thời điểm vương đạo đông nhiên linh quang lóe lên có chủ ý hắn cưới tử vong chiến mã đi tới s o n g tháp sơn chỗ cao nhất sau đó hướng huyết sắc tường vi trụ sở phương hướng một cái bắn gọn tên n g n g chiến mã hí lên vương đạo cùng tử vong chiến mã treo lơ lửng giữa trời thân ảnh, ở dưới ánh mặt trời phản phất giống như hóa thành một bức rung động lòng người bức tranh đáng tiếc không có những người khác nhìn thấy địa tinh lướt đi khí giang g i á c giang g i á c thân giữa không trung vương đạo nháy mắt đem tọa kỵ thu hồi sau đó một đôi d ư ơ n g cánh hai m cánh lượn từ phía sau lưng triển khai cả người hắn tựa như cự điểu từ không trung hướng huyết sắc tưởng vi trụ sở nhanh c h ó n g lướt đi đi qua ô k i n h phong vù vụ theo bên thai thổi qua vương đạo cảm giác loại này bay ở trên trời cảm giác quá mức mỹ d i ệ u một nghìn m chín trăm m tám trăm m nguyên bản xem ra khoảng cách rất xa tại cánh lượn tiếp theo tránh mà qua mắt thấy khoảng cách trụ sở càng thêm tiếp cận vương đạo cũng tùy thời chuẩn bị hủy bỏ lớp đi công năng để chính mình tinh chuẩn rơi vào cùng lúc đó hắn cũng tại kênh chỉ huy đem chính mình mang đến tin tức nói cho đám người lúc này mới có trước đó một m à n kia huyết s á c tường vi trong trụ sở tâm q u ả n g trường chính phát sinh chiến đấu kịch liệt vận dụng các loại chân quý đạo cụ về sau huyết s á c lãnh ảnh mang mấy trăm tiềm hành nghề nghiệp cao thủ trực tiếp thần bình trên trời rơi xuống xuất hiện tại huyết s á c tường vi trong trụ sở lưu thủ huyết xác tường vi người chơi lúc này liều chết bảo hộ thủy tinh từng đợt từng đợt tuân hướng huyết xác lãnh ảnh mọi người mặc dù bởi vì thực lực không đ nhưng các nàng không có lui bước lần lượt theo điểm phục sinh phóng tới thủy tinh rơi vào đường cùng huyết sắc lánh ảnh chỉ có thể phân ra một bộ phận người ngăn chặn những người còn lại tiếp tục công kích thủy tinh nguyên bản chỉ có một trăm i triệu bền bị trụ sở thủy tinh kiên trì không được bao lâu lại bởi vì huyết sắc tưởng vi người chơi hung hãn không sợ chết tranh thủ không ít thời gian rốt cục làm thủy tinh bền bị còn lại gần một nửa tải hữu thời điểm vương đạo đã bay đến trụ sở phạm vi hủy bỏ cánh lượn hắn hướng thẳn đến phía dưới trụ sở thủy tinh chỗ rơi xuống vô hạn ẩn thân thuật còn tại không trung vương đạo liền trực tiếp ẩn thân phía dưới chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn từ trên trời giáng xuống thân ảnh chín mươi m tám mươi m bảy mươi m mắt thấy cách xa mặt đất càng ngày càng gần huyết sắc lệnh ảnh bọn người điên cuồng tiêu hao thủy tinh bền bỉ thân ảnh có thể thấy rõ ràng thần lực băng long giết đảo một đầu tre khuất bầu trời khủng bố băng long giữa trời hiện hiện trực tiếp bao trùm năm trăm tám mươi năm trăm tám mươi phạm vi năm mươi bảy t r ă n h ba bốn chín t á m năm bạo kích vô số đỏ tươi khủng bố bạo kích tổn thương xuất hiện băng long trực tiếp đem huyết sắc lệnh ảnh bọn người nước hết căn bản không có một điểm phong bị huyết sắc tường vi trụ sở thủy tinh phụ cận liền bị triệt để thành không. làng băng long pháp thuật tia sáng tán đi giữa sân còn sống sót chỉ còn lại giải rác một chút có tuyệt đối né tránh kỹ năng bị động đạo tặc huyết s ắ c lãnh ảnh thần sắc mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy một đạo mang theo kính bảo hộ thân ảnh như như lông vũ chậm rãi hạ xuống phía sau phương k i ê u hỏa diễm áo choàng chính hướng nghiêng phía trên chập trần đ ồ n g b ề n chương 483. b i ế n thân hồng long thần bí người chơi chương 483, b i ế n thân hồng long thần bí người chơi đạo tam sinh huyết s á c lãnh ảnh trong lòng kinh hãi cái t i ê mang tính tiêu chí bằng lòng kỹ năng để hắn trong nháy mắt nhận ra vương đạo thân phận chỉ là cái kia trực tiếp dây người khủng bố tổn thương liền thôi mấy trăm mét kỹ năng phạm vi lại là chuyện gì xảy ra không chỉ là huyết sắc lãnh ảnh cái khác mấy cái may mắn sống sót huyết sắc lãng mạn một phương người chơi cũng là cái một mặt một b ư ớ c bọn hắn không rõ vì sao vẹn vẹn một giây trôi qua nguyên bản tốt đẹp ưu thế liền hết rồi hết thảy phát sinh tại trong chốc lát vương đạo cũng không có cho những người này dư thừa suy nghĩ thời gian không sợ công kích chỉ thấy máu ánh sáng màu ảnh l ó e lên huyết sắc lãnh ảnh bọn người trực tiếp bị đụng bay còn tại không trung trên đầu liền bắn ra thương tổn cực lớn chỉ số sau đó biến thành thi thể rơi trên mặt đất đại thanh thanh n mi thanh thanh một mặt t xuống bái trong h đôi mắt tràn ngập đối với vương đạo cảm kích cùng ngưỡng mộ không thể không nói vương đạo đột nhiên xuất hiện tuyệt đối tính cứu các nàng tại thủy hỏa nếu không các nàng còn muốn từng lớp từng lớp từng làn từng làn một luồng sóng liều chết ngăn cản huyết sắc lanh ảnh mọi người đ ả n g cấp rất xuống cấp bốn mươi trở xuống cũng chưa biết chừng đúng vậy a bạo pháp hội trưởng ngươi đến quá kịp thời không phải thủy tinh bị đánh vỡ tỉ m ộ i chúng ta cũng không biết như thế nào đối mặt hội trưởng bạo pháp hội trưởng thiếu hay không làm ấm dường a để tỉ m ộ i chúng ta thật tốt cảm tạ ngươi một chút chúng ta huyết sắc tường vi chính là mỹ nữ nhiều bạo pháp hội trưởng muốn hay không cân nhắc gia nhập huyết sắc tường vi đến lúc đó ngươi chính là duy nhất nam tính người chơi n h à theo đại mi thanh thanh mở miệng chung quanh cái khác người chơi nữ đều chen chúc mà tới các nàng đem vương đạo bao bọc vây quanh thỏa thích biểu đạt kích động trong lòng đối với trước mắt cái này vì trấn thiên khải thế giới siêu cấp đại cao thủ huyết sắc tưởng vi người chơi mặc dù sớm có nghe thấy có thể tự mình nhìn thấy còn là lần đầu tiên hôm nay gặp mặt quả nhiên người tên tây có bóng mạnh đáng sợ vương đạo bị một đám vanh thanh yến ngữ vây quanh cũng là có chút nhức đầu nơi này nguy cơ giải trừ các ngươi cố gắng coi trừng thủy tinh ta còn muốn đi giúp các ngươi hội trưởng đánh thắng trận này công hội chiến vượt xuống câu nói này về sau hắn một cái tín ngưỡng chi dược bay ra đám người nếu là nhàn rỗi thời điểm vương đạo còn sẽ có hào hứng cùng những n à y tiểu nương tử chơi bở một phen bất quá bây giờ nha còn là tranh thủ thời gian giải quyết huyết sắc lãng mạn quan trọng thế ngang theo tử vong chiến mã hí lên n ả y ra trùng vây vương đạo cấp tốc triệu hoàn toàn kỵ hướng vận rủi c h i cốc phóng đi cùng lúc đó hắn mở ra nói chuyện t h i ế m đem tình huống nói cho những người khác đạo tam sinh trụ sở nguy cơ đã giải quyết ta đến đến rồi khi thấy vương đạo tin tức thời điểm phụ sinh nhược mộng cùng hạ lưu ly đám người đã mang đại quân một đường đem chiến tuyến đẩy đến vận rủi c h i cốc bên ngoài lúc này tại băng x ư ơ n g kỵ sĩ đoàn lý thiết trụ chờ đao nhọn lực lượng mở đường xuống huyết xác lãng mạn người chơi một đường tháo chạy tử thương thảm trọng ha ha trụ sở bên kia không cần phải để ý đến đạo ca vẫn là trước sau như một gia sức hòn đá nhỏ trong tay cam thuẫn chung vang chậm chậm thánh chung vang vang một t h a n h một mảnh một cái phòng hộ kỵ sĩ loại này sẽ tăng nghề nghiệp bởi vì thánh khế cùng tấm thuẫn tăng thêm tổn thương vậy mà đủ để m i ệ n sát đại bộ phận ra giòn nghề nghiệp mấu chốt bản thân còn cứng rắn một tớt coi như đối mặt mấy cái thần điện người chơi công phạt cũng không hề sợ hãi Tiếp xuất huyết không có tác dụng gì. Lý Thiết Trụ tới nhiên, kế là lãng Lý l đương đạo đá mạn không dụng nghe hòn nhỏ gì. có ca sắc có quỷ mã, phụ sinh nhược mộng bọn người khi nhìn đến tin tức nháy mắt liền biết quyết chiến thời khắc đã đến chỉ cần đẻ tới phối hợp yêu đ a o bọn người nội ứng ngoại hợp phá hủy đối phương trụ sở thủy tinh liền nhìn cái này một đợt nhưng mà đúng vào lúc này biến cố n à y sinh giống một tiếng long ngâm vang tận mây xanh cũng gây nên toàn bộ chiến trường chú ý của mọi người chỉ thấy một đầu thân dài vài chục trượng to lớn hồng l o n g từ không trung xuất hiện trong khoảnh khắc đi tới trên không chiến trường phụ sinh nhược mộng bọn người theo tiếng kêu n h ì lại lập tức con ngươi co dù lại bởi vì đầu này hồng lòng không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì chỉ có thật dài màu đỏ thanh máu tỏ rõ đối phương lập trường rất rõ ràng đây là một cái ẩn tàng tin tức đối địch đơn vị thế nhưng là thiên khải thế giới bên trong còn chưa bao giờ xuất hiện qua ẩn tàng tin tức nở b ở cờ như vậy chỉ có một cái khả năng đầu này cự long vậy mà là một vị người chơi biến thành đây là ẩn tàng chức nghiệp biến thân đạo cụ hoặc là cái khác phù sinh n h ư ợ c mộng bọn người trong lòng suy đoán đồng thời phân phó tất cả mọi người đề phòng cũng l i ề n tại lúc này huyết sắc lãng mạn một phương trong đội ngũ huyết sắc t r i n h đ ổ vui mừng quá đỗi hành khúc minh ngươi rốt c u c đến tiếp xuống nhìn n g u y ê biểu diễn cũng làm cho thiên khải thế giới các người cho biết không phải chỉ có đạo tam sinh mới có thể lấy một địch vạn còn có người hành khúc tức sĩ cũng có thể huyết sắc t r i n h độ thanh â m không có chút nào che giấu vô luận là huyết sắc lãng mạn một phương còn là huyết sắc tường vi một phương tất cả mọi người có thể nghe rõ rõ r à n g r à n g cũng l i ề n tại lúc này bị hắn gọi là hành khúc tức sĩ cự long hoặc là nói người chơi động Sĩ viêm long tức hai cánh đột nhiên huy động hồng long tử trên cao đắp xuống miệng rồng bên trong liệt diễm v h ư ơ n g ra liên tục không ngừng vùng hướng chiến trường loại này đỏ bên trong thấu đen long diễm có chút lợi hại tạo thành khủng bố tổn thương đồng thời còn có thể trên mặt đất hình thành biển lửa dù cho huyết sắc tường vi một phương người chơi không có bị một đợt mang đi cũng sẽ bị tiếp tục không ngừng biện lửa thiêu chết ngắn ngủi mấy chục giây trôi qua tại hồng long tứ ngược xuống huyết sắc tưởng vi một phương bị thiêu chết mấy ngàn người chơi cái kia còn đang thiêu đốt không có dập tắt trên mặt đất biển lửa thậm chí ở trên chiến trường hình thành một đạo vành đai cách ly tất cả viễn trình nghề nghiệp tập kích có khống chế kỹ năng đem hắn đánh xuống hạ lưu ly mắt thấy hồng long kinh khủng như vậy vội vàng chỉ huy người chơi phản kích thế nhưng là kết quả để người tuyệt vọng đầu này người chơi biến thành cự long không chỉ có miễn dịch khống chế phòng ngự còn cao không hợp t h i thưởng trừ cái đó ra cùng trong trò chơi quái vật khác biệt đối phương thân là người chơi biết như thế nào né tránh tập kích hắn phi hành trên không trung cực kỳ linh hoạt c o nhìn n chằm chằm phía dưới trị liệu cùng ra dòn người chơi r ế t đây là nơi nào đến yêu nghiệt cảm giác thực lực xa không phải phổ thông siêu cấp người chơi có thể so sánh còn chiếm theo chế không ưu thế phu sinh ngược ngộng hà tín điểm binh bọn người nhìn xa xa tứ ngược hồng lòng từng cái t r o mày cái này gọi hành khúc tức sĩ người chơi biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh lực s á t thương quả thực khủng bố tiểu ngại đồng học nhìn ngươi trong đám người một đó tiểu hồng hoa chỉ huy long sùng eo lợi tức muốn để nó ngăn cản chiếm cứ quyền làm chủ trên không hành khúc tức sĩ nhìn xem hình thể ít hơn dũng cảm sông đi lên eo lợi tức tất cả mọi người sinh ra một cỗ hy vọng không trông cậy vào eo lợi tức đánh bại đối phương chỉ cần đem đối phương từ không trung đánh rơi xuống tới liền có thể đáng tiếc mười mấy giây sau hy vọng phá diệt đối mặt hành khúc tước sĩ biến thành hồng long eo lợi tức căn bản liền sợ đều không sợ không tới đối phương một chút dù sao nó chỉ là một cái long sủng trên bản chất đến nói thuộc về trong trò chơi quái vật cùng người chơi ý thức chiến đấu không có cách nào so sánh tại thực lực không có đạt tới nghiền ép điều kiện tiên quyết cũng liền không cách nào chiến thắng cùng cấp bậc người chơi vẹn vẹn chỉ là mấy hiệp đi qua eo lợi tức liền bị hành khúc tước sĩ đánh rơi o、oh, hờ、oh, oh. các huynh đệ rết trở về mắt thấy hồng long tứ ngược huyết sắc tường vi một phương không có biện pháp thấy cảnh này huyết sắc lãng mạn một phương lập tức x ĩ khí đại c h ấ n bọn hắn thừa cơ hội này khởi xướng phản công muốn đem chiến tuyến một lần nữa ép về vận rủi tri cốc chương 484. cự long giờ y chương 484, cự long giờ y biến đổi bất ngờ mắt thấy tình thế có chút không ổn hạ lưu ly li bọn người lo lắng v ạ n phần thế nhưng là lại cầm bay ở trên trời hành khúc tức sĩ không có biện pháp đạo ca ngươi đến đâu rồi đối phương mời đến một vị thần bí người chơi có thể biến thân cự lòng còn không ăn không chế chúng ta bắt hắn không có cách nào Gặp vương đạo nhìn thấy tin tức về sau rất tự nhiên liền nghĩ đến phương pháp giải quyết lý thiết trụ từng chia sẻ cho hắn nhìn qua một kiện đồ cam thuộc tính chính là món kia được từ cự long thợ săn hạ cần cách lâm tư thông dây truyền long huyết thủy tinh nếu như vương đạo nhớ không lầm m ó n k i a trang bị bổ sung một cái kỹ năng gọi giam cầm chi mâu có thể để loài dòng sinh vật tạm thời mất đi năng lực phi hành là long huyết chiến sĩ có thể săn g i ế t cự long lợi khí mặc dù hạ lưu ly nói là người chơi biến thành cự long nhưng vương đạo cảm thấy giam cầm chi mâu cũng có thể tạo được tác dụng cũng khó nói t hạ i ế t sức háo. h lưu ly nhìn thấy tin tức về sau vội vàng để người hô lúc này l ý thiết trụ chính vung vẩy băng cùng hỏa chi ca tại huyết sắc lãng mạ người chơi quần bên trong rét vui vẻ hậu phương đầu kia hồng long hắn tự nhiên nhìn thấy nhưng hắn một cái cận chiến nghề nghiệp khẳng định cầm trên trời bay đơn vị không có cách nào cùng hắn lãng phí cái kia thời gian còn địch con, con, cố không bằng giết nhiều mấy địch nhân. Talk on, talk on, đừng Tho tho giết mấy lý thiết trụ có chút xấu hổ một cái tín ngưỡng chi dược thoát ly vòng chiến hướng đại bộ đội hậu phương tiến đến lúc này hành khúc tức sĩ biến thành hồng long vẫn như cũ tại tứ ngược đồ sát người chơi đã vượt qua năm ngàn số lượng mấy phút đồng hồ sau thừa dịp hành khúc tức sĩ lại một lần nữa lao xuống phóng thích long diễm lý thiết trụ tìm đúng cơ hội hạ thủ giam cầm chi mâu ông theo trước ngực hắn thủy tinh vụ vụ một đạo huyết sắc trường mâu trống g ô n g tạo ra sau đó nháy mắt bắn về phía hồng long chín n h a i bốn năm ba hành khúc tức sĩ biến thành hồng long trên đầu toát ra một cái gần một trăm phẩy không không tổn thương sau đó cánh cứng nhắc rốt cuộc không vung lên được vê a n nguyên bản linh mẫn cơ động hồng phảng phất một khối ngon thạch trực tiếp rơi xuống cùng vầy kiếm lúc i n long, đó chung quanh cái khác hết sắc tưởng vì một phương người chơi cũng v ọ t lên các nàng sớm đã đối với đầu này hồng l o n g căm thù đến tận xương thủy dù sao giết các nàng nhiều như vậy tìm vội hiện tại thật vất vả bắt tìm cơ hội khẳng định phải thừa cơ đánh chó mù đường g i á n độc đinh đâm hủy diệt liệt diễm xương mũi tên lửa các loại kỹ năng chiếu sáng bầu trời như mưa to hướng hành khúc tức sĩ bao trùm đi qua chỉ một thoáng vô số tổn thương xuất hiện cái tia duy nhất hiện hiện màu đỏ thanh máu cũng đang nhanh chóng rút ngắn Mặc d theo như cái này thì long huyết chiến sĩ đối với loài rồng sinh vật có ngoài định mức tổn thương đặc tính tại hành khúc tức sĩ trên thân cũng có thể thể hiện đi ra không ổn làm sao còn có thể có loại này hạn chế ta phi hành kỹ năng mặc dù còn có năm giây liền kết thúc nhưng lượng máu của ta gánh không được lâu như vậy nhìn xem lượng hp của mình b á b á b á rơi xuống hành khúc tức s ĩ ý đồ tránh né kỹ năng lại phát hiện không chỗ hữu dụng bởi vì hắn biến thân hồng long hình thể quá lớn ở trên trời còn tốt rơi xuống mặt đất chính là một cái bia sống mẹ k i ế p chỉ có thể dùng kỹ năng kia thật đúng là lãng phí quay đầu đến tìm huyết sắc trinh đổ lại gõ điểm chỗ tốt ý niệm tới đây hành khúc tức s ĩ bỗng nhiên phát động một cái khác biến thân kỹ năng giống theo một thanh âm vang lên triệt vân tiêu tiếng thú gạo hồng long tại một, trận linh quang bên trong hóa thành một đầu màu trắng hoang man cự hùng vây công huyết sắc tưởng vi người chơi giật mình sau đó liền phát hiện cự hùng phòng ngự so trước đó hồng lòng càng khủng bố hơn vật lý công kích trừ lý thiết trụ chờ giải rác mấy người còn lại cận chiến nghề nghiệp căn bản không phá phỏng viễn trình pháp thuật tổn thương cũng suy yếu rất nhiều không đủ trước đó một nửa cái này còn không chỉ theo cự hùng lần nữa gầm lên giận dữ lượng máu của nó vậy mà đang nhanh chóng khôi phục cuồn bạo khôi phục màu lục sinh mệnh tia sáng đem cự hùng b a o khỏa nó nguyên bản sắp thấy đ ấ y lượng máu lấy môi dây mấy vạn tốc độ tăng trưởng cái này cái quỷ gì à chúng ta đánh còn không có nó khôi phục nhiều có thể biến gấu là giờ ý nha thế nhưng là có biến thái như vậy giờ ý người chơi có huyết sắc tưởng vi người chơi nữ chửi b ệ n nàng một cái viêm bạo thuật đánh lên đi cơ hồ ngay tại cho đối phương gãy ngứa trên thực tế nàng không biết hành khúc tức sĩ là vạn người không được một truyền thuyết cấp ẩn tàng chức nghiệp h á n ẩn tàng chức nghiệp gọi cự long giờ ý chủng tộc cũng là ẩn tàng chủng tộc long nhân tộc nghề nghiệp dài làm l ệ n h đại chiêu có thể biến thân các loại cự thú thu hoạch được đối ứng đặc tính t ă n g phúc tỷ như trước đó biến thân cự long không chỉ có thể thu hoạch được cự long năng lực phi hành còn có thể sử dụng long diễm long dực đã kích các kỹ năng mà bây giờ biến thân hoang man cự hùng liền có thể thu hoạch được cự hùng siêu cao hộ giáp cùng sinh mệnh năng lực khôi phục về sau theo hành khúc tức sĩ đẳng cấp đề cao hắn biến thành thân các loại cự thú thuộc tính sẽ còn biên độ lớn tăng lên. lần này tới tham gia công hội chiến cũng là bởi vì trong lúc vô tình huyết xác trinh đồ theo một vị thần điện người chơi trong miệng biết được hắn tồn tại bởi vì trước thời hạn được đến huyết xác tường vi nội bộ tin tức biết vô hạn hoàng triều sẽ nhung tay cho nên vì để phỏng vấn nhất huyết s á c trinh đồ liền tốn hao to lớn đại giới mời đến cự long dở ỷ hành khúc tức sĩ một khi vô hạn hoàng triệu bạo pháp đạo tam sinh xuất hiện có hắn xuất thủ không nói chém giết đối phương tối thiểu có thể đưa đến k i ể m chế tác dụng lúc này biến thân hoang man cự hùng hành khúc tức sĩ cũng bắt đầu có động tác man thú công kích cao m ấ y trượng màu trắng man hùng vài giây đồng hồ một cái công kích giống như một khung cự hình xe tăng những nơi đi qua đều là người ngã ngựa đổ hà n g tín điểm binh bố trí tỉ mỉ đ o à n đội trận hình bị sông liềng liền i ề n g nhân cơ hội này huyết xác trinh đồ dẫn đầu thủ hạ đắc thế không thang người hung hăng phản công mắt thấy chiến tuyến liền muốn một lần nữa đẩy về vận rủi chi cốc hạ lư ly phụ sinh nhược mộng bọn người sắc mặt cũng khó nhìn lên chương bốn trăm tám mươi lăm kinh c ự c chi thuẫn chương bốn trăm tám mươi lăm kinh c ự c chi thuẫn thế ngang ngay tại đối mặt cự hùng mạnh mẽ đâm tới ngay tại tất cả mọi người vô kế khả thi lúc một tiếng quen thuộc chiến mã hí lên v ă n g lên n g a n d ằ m chạy viện binh mà đến vương đạo rốt cục vào đúng lúc này đổi tới n g ồ i tại cao lớn tử vong chiến mã bên trên hắn thật xa liền thấy đầu kia b ạ c h sắc cự hùng không để ý tới cùng phụ sinh nhược mộng đám người nói chuyện một viên bóng rổ lớn màu đỏ cam hỏa cầu nháy mắt n g n g tụ vô hạn viêm bạo thuật viêm bạo hỏa cầu vạch phá bầu trời kéo lây ngay tại mạnh mẽ đâm tới hành khúc tức sĩ cảm giác được nguy hiểm thân thể cao lớn lập tức lăn mình một cái hiểm mà lại hiểm né tránh công kích ngươi chính là đạo tam sinh thanh â m bùng bùng theo cự hùng trong miệng xuất hiện theo hiện thân về sau liền chưa hề nói chuyện hành khúc tức sĩ rốt cục mở miệng đón lấy huyết sắc t r i n h độ ủy t h á t trước hắn liền biết được vương đạo tồn tại đồng thời nghiên cứu qua tin tức tương quan cùng video cơ hồ mỗi một cái thiên khải thế giới người chơi đều biết bạo pháp đạo tam sinh có một loại mang tính tiêu chí khủng bố viêm bạo kỹ năng mặc dù xem ra chính là phổ thông màu vỏ quýt hòa cầu không thế nào thu hút thế nhưng là chân thực tổn thương tuyệt đối vượt q u a tưởng tượng trước mắt còn không có bất kỳ một cái nào người chơi có thể chọi cứng cho nên tại phát giác được vương đạo đến lúc hành khúc tức sĩ cẩn thận né tránh vô hạn viêm bạo thuật phản ứng không sai một bên khác nhìn thấy chính mình viêm bạo hỏa cầu bị né tránh vương đạo cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới đối phương như thế lớn thể tích lại còn có thể tại ngàn cần treo sợi tóc né tránh bất quá không quan hệ đường đạn kỹ năng có thể bằng vào ý thức né tránh như vậy q u ò n công pháp thuật đâu thần lực băng long d í c ạ o bao trùm mấy trăm mét phạm vi khổng lồ băng long xuất hiện lần nữa vương đạo trực tiếp liền vận dụng sát chiêu theo song tháp sơn tới trong khoảng thời gian này thần lực của hắn đã khôi phục mát trị số cho nên cũng không đã nghĩ cùng hành khúc tức sĩ lôi kéo thấy vương đạo không chỉ có không trả lời vấn đề ngược lại giống như là cao thủ tán thưởng chính mình phản ứng không sai hành khúc tức sĩ lập tức cảm giác nhận khinh thị lựa dẫn trong lòng bước lên đồng thời hắn cũng quyết ý cho vương đạo một bài học đúng vào lúc này vương đạo kỹ năng thả ra cái kia chiếm cứ tầm mắt to lớn băng long mang một vòng màu vàng l i n h quan g ẩn chứa bi thế để hành khúc tức sĩ cảm thấy hoảng hốt đồng thời cũng ý thức được đây là một cái tuyệt hảo cơ hội kinh c ư c chi thuẫn sinh mệnh liên quan tại băng long tới người trong n a y mắt hành khúc tức sĩ liên tiếp hai cái kỹ năng dùng r a cái trước có thể trên phạm vi lớn giảm xuống tự thân sở thụ tổn thương còn có thể phản kích 20% sở thụ tổn thương tiếp tục thời gian 6 phút là hắn biến thân cự hùng bảo mệnh kỹ năng thời gian cũ n đ p trọn vẹn ba cái trò chơi tự nhiên này cái sau thì tương đương với gia cường phiên bản quần bạo khôi phục có thể tiếp tục khôi phục tự thân lượng máu hai cái này kỹ năng kết hợp là hành khúc tức sĩ mọi việc đều thuận lợi t h ầ t khí thường thường địch nhân còn không có đưa nó lượng máu bắn hết liên sẽ bị kinh tức chi thuẫn cho bắn được chết theo băng long tứ ngược linh quang đem hành khúc tức sĩ bao phủ một cái tiếp cận tám mươi v đốt tổn thương bán ra hắn cái kia nguyên bản nhìn như hùng hậu thật dài thanh máu trong chốc lát biến thành một tia tí máu sau đó nguyên bản trước đó cồn bạo khôi phục nồng đậm lục quang đem nó b ọ c lại lượng máu lấy mười phần trăm mỗi g i â y hiệu suất cấp tốc khôi phục hô nguy hiểm thật ta kinh c ư c chi thuẫn có thể giảm xuống tám mươi phần trăm sợ thụ tổn thương liền cái này đều kém chút đem ta miệu sát bạo pháp chi danh đích sắc không giả hành khúc tức sĩ hóa thân bạch sắc cự hùng trên mặt lộ ra một vòng nghĩ mà sợ phải biết biến thân về sau lượng máu của hắn nhưng chừng vương đạo y nguyên một cái kỹ năng đánh hắn gần tám mươi vê đô máu nói cách khác cái này bằng lòng kỹ năng nguyên bản tổn thương phải có bốn triệu tả hữu đây là tại hắn biến thân cự hùng về sau có được siêu cao phòng ngự mà pháp xuống hiệu quả bất quá cao như vậy tổn thương dù cho bắn ngược hai mươi phần trăm cũng đủ để đưa ngươi bắn ngược chết đi một cái pháp sư nghề nghiệp chỉ là tổn thương cao lại như thế nào ta chính là mạng ngươi bên trong các tinh mắt nhìn thấy chính mình thanh máu tại sinh mệnh b ì n h quang kỹ năng xuống cấp tốc khôi phục h à n h k h ú c tức sĩ cũng có công phu hướng vương đạo nhìn lại hắn không cho rằng vương đạo còn có lưu sống đạo lý kinh cấp chi thuận bắn ngược tổn thương nhưng không cách nào tranh sao lại thế hành khúc tức sĩ mắt gấu đ ỗ n g nhiên chừng lớn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình chỉ thấy tại hắn cách đó không xa bị cho rằng hẳn phải chết vương đạo vẫn như cũ tốt mô hình tốt lắm đứng ở nơi đó đừng nói bị bắn n g ư ợ c chết chính là tí máu đều không có rớt xuống một điểm vô địch kỹ năng hành khúc tức sĩ thốt ra hắn cảm thấy chỉ có khả năng này ha ha ngươi cho rằng là chính là đi đối diện vương đạo nghe vậy cười cười cũng không có phủ nhận đã đối phương hiểu l ầ m vậy liền hiểu l ầ m đi hắn không có cho đối phương giải thích cần thiết cũng không thể cùng hành khúc tức sĩ nói ta có thần thoại cấp đạo cụ xương hàn ti tan chi tâm có thể miễn dịch thương tổn b ă n g hệ đi lại nói coi như không thể miễn dịch tổn thương bằng vào hắn hơn trăm vạn lượng máu cùng gần trăm vạn các loại hậu thuẫn chỉ là tám mươi vê đốt tổn thương cũng chỉ một chút gian nan vất vả thôi mà nghe tới vương đạo thừa nhận về sau hành khúc tức sĩ gật gật đầu triệt để yên tâm lại hiện tại loại tình huống này hắn cảm thấy đã đứng ở thế bất bại tựa như là một cái khó chơi con nhím để vương đạo sở cũng sở không được đối phương cái kia khủng bố tổn thương ngược lại thành chế ước đối phương xuất thủ nguyên nhân h i v ư ơ n g đáp ạ o có địch cũng rất nhiều vô địch kỹ năng, nếu không cũng không vô kỹ d m t i ế tục tay ra với h ứng huyết tới hành ứ c sắc ĩ trong lòng trình độ sự tình chính là kiềm chế vương đạo đến nơi trước đó biến thân cự long tiến công Cũng chưa vương là bởi vì vậy sẽ đạo theo tiếng nói của hắn rơi xuống toàn bộ chiến trường lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở trên người vương đạo muốn nhìn hắn như thế nào quyết định vừa rồi thọ lên hộp rơi ở giữa như phủ sinh ngược mộng hạ lưu ly li chờ người chơi vẫn có thể nhìn ra trong đó thành k i ể u biết hành khúc tức sĩ bùi gai hộ thuẫn mười phần khắc chế vương đạo hiện tại sách điều kiện cũng không phải không thể tiếp nhận thế nhưng là nếu như tiếp xuống vương đạo không thể ra tay trận này công hội chiến huyết sắc t ư ở n g vi có thể hay không lấy được thắng lợi chính là một cái không thể biết được kỳ thật ta cảm thấy chẳng ra sao cả tại vô số ánh mắt nhìn kỹ vương đạo đ ố n g nhiên m i ế t môi hướng hành khúc tức sĩ cười cười sau đó hắn trực tiếp xuất thủ pháp trượng huy động một đạo kỳ quái pháp thuật thanh âm vang lên hốt vù vù chương bốn trăm tám mươi sáu kéo dài chương 486, kéo dài ma pháp đánh cắp tựa như là một trận hút nước thanh âm sau đó hành khúc tức sĩ sợ hai phát hiện chính mình bùi gai hộ thuẫn hư không tiêu thất cùng lúc đó đối diện với hắn ngay tại thi pháp đạo tam sinh trên thân ngươi xuất hiện một tầng hộ thuẫn theo giống như màu lục bùi gai đặc hiệu quang ảnh không khó coi ra đó chính là hắn mất đi bùi gai hộ thuẫn ta mẹ nó hành khúc tức sĩ trừng to mắt tựa hồ không thể tin được nhìn thấy hết thảy làm sao còn có buồn nôn như vậy kỹ năng cái này khiến hắn về sau chơi như thế nào con thôi lại cuối cùng một loại cuồng sư biến thân thế nhưng là trừ tổn thương cao một chút p h như g ngự còn k ô n bằng g t r ớ c đ thế quả quyết nha nhìn ta không chế kỹ năng vương đạo bị hành khúc tức sĩ động tác làm sưng sở lập tức kịp phản ứng các loại khống chế kỹ năng nháy mắt nem tới giảm tốc thuật hỏa diễm xung kích băng hoàn thuật nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên sự tình xuất hiện hành khúc tức sĩ biến thành độc giác sư tử một chút cũng không bị đến ảnh hưởng chứ b ỏ bị hỏa diễm xung kích đánh dụng hơn mười vạn lượng máu còn lại kỹ năng k h ô n g chế hiệu quả mảy may không có đưa đến tác dụng đến tột cùng là cái gì ẩn tàng trắc n g h i ệ p cảm giác rất không bình thường mà vương đạo trong lòng có chút rung động cũng l i ề n tại lúc này thừa dịp hắn ngây người công phu hành khúc tức si mấy cái nhảy lên thoát ly vương đạo phạm vi công kích nhìn phương hướng của hắn đoán chừng muốn đối với nơi xa huyết sắc tường vi hàng sau phát động công kích nghĩ đến là tự giác không phải vương đạo đối thủ chuẩn bị cầm cái khác người chơi bình thường khai đao lấy này đạt tới kiềm chế mục đích cái tốc độ này rất khủng bố đáng tiếc ta càng kinh khủng nhìn ra ý đồ đối phương v sau đó phát động g i à y bên trên kèm theo công trình trang bị. Ni chỗ gờ ly sẽ dìn tên lửa đầy. lưng lực lấy lửa lam là là liền Vương trương như như Vương hiện. trên chân phàng đụng 100, mã lực động Ngáy độ biên độ tăng gọn.、Có、ngọn lửa màu xanh lam đuôi xuất hiện. Hắn giống như là một viên giống tiễn Vẹn vẹn chỉ là hành viên trắng giác giây. cảm chỉ cảm cơ. tốc Có chỉ chạy khúc tức mã mắt màu một Một đuôi đi đuổi phát xuất xuất xa thấy rắt khoa hỏa đạo độ độ đầy đạo ra. kịp bị sĩ. Bao phủ lại. 4928348, bạo kích. phạm vi pháp t h u ậ t căn bản không cho tránh né chỗ trống mà lại lần này nhưng không có b ù i gai hộ thuẫn giảm miễn tổn thương còn chưa kịp quay người hành khúc tức sĩ trực tiếp bị rơi, hóa thành một bộ long nhân hình thái thi thể chủng tộc như vậy đặc thủ cho tới bây giờ chưa thấy qua chẳng lẽ là ẩn tàng chủng tộc vương đạo nhìn xem trên mặt đất theo độc giác cự sư hình thái biến thành nguyên hình thi thể trong lòng sinh ra không ít n g h i hoặc bất quá bây giờ không phải xoắn suýt cái này thời điểm nhặt lên hành khúc tức sĩ rơi xuống một kiện pháp trượng trang bị hắn liền trực tiếp đầu nhập chiến trường vô hạn kính tượng thuật liệt diễm phân thân theo vương đạo các loại pháp luật sử dụng trong chốc lát một người thành quân có hắn một nửa thuộc tính k í n h tượng từng cái có thể so với bốt viêm bạo mưa bao trùm phía dưới không có một ngọn cỏ cái này cũng chưa tính kết thúc vương đạo lại lấy ra còn có thể sử dụng hai lần mù c ờ rào c h i tâm ước ú c một đầu biến dị cự viên chống giống được triệu hoán xuất hiện hướng huyết sắc lãng mạn một phương trận danh o khởi s ư ớ n g công kích trước đó là hành khúc tức sĩ biến thành cự thú tại huyết sắc tưởng vì một phương mạnh mẽ đất tới lần này đến phiên đối diện tiếp nhận cự thú khủng bố mắt thấy vương đạo miểu sát hành khúc tức sĩ về sau bắt đầu đại sát tư phương còn lại lý thiết trụ hòn đá n h ọ bọn người cũng là nhiệt huyết sôi trào theo sát ở phía sau hướng địch nhân chiến tuyến đệ tới các linh đệ x ô n g một đợt đệ tới huyết sát tường vi bọn tỉ m ộ i không thể để cho vô hạn hoàng chiều người khác xem nhẹ chúng ta mọi người cùng nhau công kích mắt thấy tình thế một mảnh tốt đẹp phụ sinh n h ư ợ c mộng cùng hạ lưu ly li nắm lấy cơ hội phồng lên sĩ khí băng long g i í t gào ma bạo thuật liệt diễm tri hoàn vương đạo kính tượng tại các loại viêm b ạ o mưa bản thể của hắn thì là các loại quần thương pháp thuật tại hắn qua một trăm linh không pháp thuật công kích đến tăng thêm các loại kỹ năng điệp ra coi nhẹ phòng ngự hiệu quả không có người chơi có thể kháng trụ bất kỳ một cái nào kỹ năng quả nhiên là đ ố chết sắt bên vong những nơi đi qua trừ miễu sắt còn là miễu sắt nếu như đem chọn phiến chiến trường coi như một bức họa người chơi là phía trên cảnh sắc như vậy vương đạo cùng hắn kính tượng đại quân liền phảng phất giống như một cái c ụ c tẩy tại dần dần đem vẽ lên cảnh sắc sát, sát bôi sạch sẽ huyết s á c t r i n h đồ muốn rách cả mỹ mắt mắt thấy tất cả những thứ này thủ hạ của hắn người chơi đại quân ngay tại tan tác chiến tuyến dần dần ép hướng nhà mình trụ sở rất hiển nhiên đại thế đã mất nhìn xem tung hoành chiến trường không người có thể địch vương đạo trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác bất lực làm sao lại có biến thái như vậy người chơi liền hắn mời đến thần điện định cấp người chơi hành khúc tức sĩ đều không thể kiềm chế lại đối phương nếu như không thể tại công hội chiến thời gian kết thúc trước dự vững thủy tinh như vậy hết thể đều đừng hạ lưu ly li là tốn hao đại giới cỡ nào mời đến vô hạn hoàng triều cùng đạo tam sinh chẳng lẽ là bày em mờ tư thế đổi lấy huyết sát trinh đồ có chút ít tác ý nghĩ đến lập tức tại nhà mình k a n h công hội cùng ngoại viện nhân viên trong kênh tán gẫu bắt đầu đọc viên bây giờ cách công hội chiến chỉ còn lại nửa giờ vì kế hoạch hôm nay chỉ có t ử thủ trụ sở mượn nhờ trong trụ sở thủ thành khí giới cùng địa lợi ưu thế nhìn có thể hay không đánh lui đối phương tất cả công hội huynh đệ nghe kỹ liều lĩnh đem đối phương ngăn tại trụ sở ngoài cửa g i nhớ ta là liều lĩnh rất cấp cùng tổn thất của trang bị quay đầu công hội sẽ phụ cấp nhưng nếu là thủy tinh mất đi về sau canh gác thành liền lại không có chúng ta huyết sắc lãng mạn nơi sống yên ổn chư vị tất cả mọi người là ta to lớn đại giới mời đến thần điện cao thủ tình huống hiện tại nghĩ đến cũng không cần ta nhiều lời chỉ hy vọng mọi người có thể dốc hết toàn lực hỗ trợ giữ vững trụ sở thủy tinh ta huyết sắc t r i n h đồ hứa hẹn sau đó lại mỗi người thêm vào một kiện cấp bốn mươi lăm sử thi trang bị làm thủ lao tại huyết sắc t r i n h đồ các loại hoặc uy hiếp hoặc dụ dỗ xuống huyết sắc lãng mạn một phương người chơi lập tức buộc phát mười hai phần c h i lực bọn hắn hung hãn không sợ chết dùng hết tất cả phương pháp ngăn cản vương đạo bọn người bước chân thậm chí xuất hiện một chút có vô địch kỹ năng người chơi mở ra kỹ năng kết thành bức tường người c ả n tại phía trước kỳ cảnh cho dù kiên trì không được vài giây đồng hồ tại loại này mánh liệt biển người xuống xông lên phía trước nhất vương đạo cảm giác như xa vào vũng bùn tiến lên tốc độ chậm lại vô luận đem trước mặt địch nhân thanh không bao nhiêu lập tức liền sẽ có một đợt khác người chơi bổ sung đi lên Tựa chết, như là xếp hàng chịu chết, dù sao chính là xếp d t hiện tại h ớ i bên trong, xem ra huyết sắc lãng mạn người chơi chính là nghị kéo qua cuối cùng thời hạn chờ đợi công hội chiến thời gian kết thúc xông vào không thành vậy liền chỉ có chui vào trong đầu chuyển qua công hội chiến quy tắc vương đạo một cái băng l o n g dít g à o thành không trước mắt đ ị c h nhân sau đó thân hình dần dần bắt đầu mơ hồ c h ư ơ n g 487, m m t găng tập đoàn c h ư ơ n g 487, m m t găng tập đoàn vô hạn lần thân t h u ậ t theo vương đạo thân ảnh tại chỗ l ấ p l ó e i ba giây l i ề n trực tiếp biến mất tại huyết sắc lãng mạn người chơi trong mắt người đâu người đâu t h ấ y cảnh này không rõ chân tướng người chơi liên t h a n h hỏi thăm bạo pháp có một loại có thể lần thân kỹ năng người đây cũng không biết bất quá có chút biết được tình huống người chơi đã tại phong tích quần công pháp thuật ý đồ đem vương đạo tìm ra cũng không ít học qua pháo sáng xạ thủ người chơi bốn phía phong tích pháo sáng kết quả không tìm ra vương đạo ngược lại soi sáng ra đến không ít huyết sắc tưởng vi tiềm hành nghề nghiệp lúc này vương đạo đã tiếp cận huyết sắc lãng mạn công hội trụ sở đại môn lấy hắn tốc độ di chuyển ẩn thân về sau làm sao có thể bị tìm ra ưu a còn có người ngăn cửa ngược lại là có một chút tác dụng nhưng không nhiều nhìn xem trụ sở chỗ cửa lớn mấy hàng xe tăng nghề nghiệp dựng thẳng lên đại thuẫn vai sóng vai cản ở nơi đó vương đạo n h ị n không được kéo ra khỏe miệng tại những n à y xe tăng nghề nghiệp đằng sau còn có thể nhìn thấy huyết sắc trình đồ chờ huyết sắc lãng mạn công hội cao tầng bọn hắn chính một mặt tâm chầm đứng ở nơi đó nhìn chăm chú vào đ ạ i môn phương hướng trong lòng khẽ động v sau đó lấy ra một kiện súng ngắn kiểu dáng đạo cụ phanh một tiếng súng vang đột ngột tại trụ sở chỗ cửa lớn vang lên vương đạo mang theo kính bảo hộ thân ảnh cũng bởi vì làm ra đối địch động tác hiện hiện ra bạo pháp ở trong này nhanh ngăn lại hắn mở t h u ậ n t ư ờ n g cùng giảm tổn thương có thể kéo một hồi làm một hồi quân thể tăng thêm quyển t r ụ c đâu nhanh sẽ ra nhìn thấy vương đạo thân ảnh nháy mắt huyết sắc lãng mạn ngăn cửa người chơi liền làm nhanh lên ra hướng nối nhưng mà đúng vào lúc này chống dông xuất hiện sáu nối gió lốc đem ba mươi giật phạm vi bao phủ trụ sở đại môn cũng chỉ mấy trở rộng lập tức ngăn cửa xe tăng người chơi bao quát hậu phương huyết sắc trình đ ồ bọn người bị gió lốc bao phủ thoát y phong bạo cái này đến từ mạ cợt phát minh mới thả ra kỹ năng lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt thế nhân cũng thể hiện ra hắn đáng sợ công năng cái tổ cái này kỹ năng gì hùng ca ngươi trang bị không còn mông bự đều lộ ra mẹ nó súc sinh a đây là người tài giỏi sự tình nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta theo hàng phía t r ư ớ c xe tăng người chơi bị kỹ năng trúng đích lập tức xuất hiện một bức không thể miêu tả hình ảnh hậu phương huyết sắc trình độ bọn người thấy cảnh này lập tức sắc mặt trắng bệnh quay đầu liền chạy vào đúng lúc này thua công hội chiến đều là việc nhỏ nhưng mà vương đạo đã xuất thủ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua đối phương áo thuật b ọ t khí hư không lấp lóe băng hoàn thuật trải qua trước đó cùng thời áo t h a n h thủ do bớt chiến đấu vương đạo tự nhiên biết thoát ý phong bạo kỹ năng này không phân được ta cho nên hắn đầu tiên là cho chính mình bên trên cái vô địch kỹ năng sau đó mới thoáng hiện đến huyết sắc trinh đồ bọn người ở giữa phóng thích kỹ năng đem bọn hắn đông cứng hết thể phát sinh quá nhanh huyết sắc trinh đồ bọn người phát hiện mình bị khống chế nháy mắt mặt đều l ụ nhất là hoa hầm máu là nguyên bản gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc tràn ngập cực hạn tuyệt vọng. Không. Thê l băng thét long hò rít liên n cuối gào năng đạt tới mục đích vương đạo cười ha ha một tiếng một đầu băng long đem tất cả mọi người bao phủ sau đó quay người hướng trụ sở thủy tinh chạy đi không sợ công kích t h i ể m hiện thuật tín ngưỡng chi dược tại đông đảo chuyển vị kỹ năng dưới sự trợ giúp hắn một đường như vào chỗ không người rất mau tới đến trong trụ sở tâm quảng trường cùng vô hạn hoàng t r i ề u thành trấn cấp bậc trụ sở khác biệt huyết s ắ c lãng mạn trụ sở còn là thôn trang cấp bậc cho nên trụ sở thủy tinh dù cho thăng cấp qua cũng chỉ có một trăm triệu bền bỉ vô hạn kính tượng thuật tướng vị pháp trận h ỏ a diễm chi thân tăng thêm toàn bộ c h i ế n khai vương đạo chuyển vận kéo căng muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu một khi đánh vỡ thủy tinh huyết xác lãng mạn người chơi liền không thể ở trong này phục sinh công hội chiến cũng liền kết thúc một trăm triệu chín ngàn vạn tám ngàn vạn tại vương đạo cường lực chuyển vận xuống thủy tinh bền bỉ như vỡ đê cấp tốc hạ xuống lúc này phụ cận huyết sắc tường vì một phương người chỉ có vương đạo một cái trước đó đến đánh lén yêu đao đám người đã bị vây giết trở lại s o n g tháp sơn bên kia trụ sở phục sinh trụ sở thủy tinh bị công kích hệ thống nhắc nhở tiếng vang triệt tại mỗi một cái huyết sắc lãng mạn người chơi trong t hai bọn hắn triệt để đến b u ồ n g vô số kỹ năng đem vương đạo bao phủ nhưng cái kia cận chiến người chơi càng là như bị điên xung lại đáng tiếc đối mặt tám v đúc tả hữu xung khống chế lại cũng giống vậy có người chơi giống to đáng tiếc ý nghĩ dù tốt vương đạo cũng không có cho cơ hội này hắn toàn lực phát huy tốc độ của mình phản p h ấ t một đạo h u y ê n ảnh vòng quanh thủy tinh b à o quanh khống chế kỹ năng nhiều nhất băng xương pháp sư đánh tới làm miễn dịch cận chiến nghề nghiệp nghị cận thân liền trực tiếp bị ma bạo thuật b i ể u sát còn lại như là thuật sĩ xạ thủ chờ nghề nghiệp khống chế kỹ năng hoặc là bị né tránh hoặc là bị vương đạo cuồng bạo ý c h i các kỹ năng khắc chế nhiều phiên thử nghiệm về sau những n à y huyết sắc lãng mạn người chơi tuyệt vọng phát hiện bọn hắn cầm vương đạo không có biện pháp nào đến nỗi trụ sở bên trong vài tòa trung cấp t i ê n tháp lấy ra bắn người ch nhưng là đối mặt vương đạo loại này tự do hình thức cao thủ tránh né một chút cứng nhắc mũi tên không nên quá nhẹ nhõm năm ngàn vạn bốn ngàn vạn ba ngàn vạn mắt thấy thủy tinh sắp vỡ vụn ở dưới tay vương đạo phục sinh huyết sắc t r i n h đ ổ bọn người rốt cục chạy tới đạo tam sinh hoa nở bán hạ cho ngươi điều kiện gì chúng ta huyết sắc lãng mạn có thể cho gấp đôi chỉ cần ngươi dừng tay dù cho trong lòng hận không thể đem vương đạo chém thành m u ô n mảnh nhưng huyết sắc t r i n h đ ổ còn là cố nén nộ khí làm lấy cuối cùng tranh thủ thấy vương đạo không trả lời hắn hơi suy nghĩ một chút uy hiên nói đạo tam sinh có người nói cho ta là bởi vì ngươi hiện thực cùng hoa nở bán hạ nhận、biết. cho nên lần này mới ra tay hoan ở bán hạ trong hiện thực thân phận ta biết nghĩ đến chỉ cần cẩn thận điều tra thông qua nàng ở trong hiện thực tìm tới ngươi cũng không khó ngươi xác định muốn đem ta cùng sau l ư n g ta mọt găng tập đoàn đắc tội chết mọt găng tập đoàn là ta nghĩ cái kia mọt găng tập đoàn sao cái này tập đoàn không phải tại âu mỹ khu bên kia sao vương đạo nghe vậy hơi kinh ngạc một bên tiếp tục thủ hạ không ngừng một bên thuận miệng hỏi một câu mọt găng tập đoàn rất nổi danh tại toàn bộ lam tinh phạm vi đều thuộc về cự đầu giống như là cùng vương đạo dây dưa không rõ nam sơn tập đoàn cũng chỉ bất quá tại hoa hạ khu rất có thực thôi phóng tới toàn bộ lam tinh p h ạ m vi k i a liền không thế nào xếp hàng đầu càng đừng đề cập cùng m ọ t găng tập đoàn so sánh thấy vương đạo hỏi thăm huyết sát t r i n h độ cho là mình uy hiếp đến tác dụng vội vàng nói tiếp người đoán không sai chính là cái k i a danh s ư n g có thể mua xuống nửa cái đầu bạc ưng khu mọt găng tập đoàn toàn bộ âu mỹ khu khu trưởng tờ g i n g tử liền đến từ mọt găng tập đoàn thế nào chỉ cần ngươi dừng tay chẳng những hứa hẹn gấp đôi thủ lao dâng lên ta còn có thể thay ngươi vô hạn hoàng triệu dẫn tiến một chút nhìn có thể hay không được đến mọt găng tập đoàn đầu tư m ọ t găng tập đoàn thực lực chân chính đầu nhập đều tại cái khác khu s x v e r liền ngay cả huyết sắc lãng mạn cũng chỉ bất quá là mọt găng tập đoàn tại hoa hạ khu tiện tay bố cục mà thôi chờ cấp năm mươi hợp an vào về sau ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là quái vật khổng lồ huyết sắc trinh đồ trầm rãi mà nói nói đến đây một mặt nặng n ẽ hắn cảm thấy vương đạo không có lý do cự t u y ệ t